c h ư ơ n một trăm hai mươi phản s á t sao lại thế tại s ờ đến bên hông cái kia một chi vốn nên đã bắn về phía trên không đạn tín hiệu về sau căn bộ nhị dạ thần s ắ c lập tức thay đổi đến hoảng sợ hắn nhìn xem chậm rãi hướng đi chính mình x i n gì n g ư ơ i n g ư ơ i đối ta dùng h u y ệ thuật x i n gì nói ra phát g i ấ c sao xem nhẹ ngươi kinh nghi phía dưới căn bộ nhị dạ quả quyết cắn nát đầu lưỡi của mình rất nhanh một c u kịch liệt đau nhức s ô n g lên trái tim của hắn mà đang đau nhức kích thích bên dưới hắn cảm giác chính mình có chút hoảng hốt tinh thần một lần nữa phân trấn lúc này hắn tránh đi xín gì ánh mắt lại lần nữa lấy ra đạn tín hiệu cấp tốc bắn về ph hưu vê anh xin dì n g n g đầu nhìn một chút trong bầu trời đ ê m n ở rộ đạn tín hiệu gặp tín hiệu thành công phát ra căn bộ n ì ra nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới ngươi loại này tiểu quỷ nhãn lực vậy mà mạnh đến loại này tình trạng bất quá chỉ cần không cùng đối mặt ngươi xạ d ỉ n gẳng liền không làm gì được ta xin dì c ư ờ i cười thật sao ngươi cười cái gì căn bộ n ì ra lớn tiếng giống giận hắn vô cùng chắc chắn chính mình vừa rồi đã thoát khỏi xin dị huyết thuật nhưng không biết tại sao tay của hắn vẫn là không tự chủ sở về phía bên hông mình bỗng nhiên túi đầu nhìn lên. chỉ thấy đạn tín hiệu lại lần nữa nguyên si treo ở bên hông cái này sao có thể dừng một chút căn bộ ni h dạ hoảng sợ đối xin dị quát đáng chết ngươi đến cùng là lúc nào lại đối ta dùng huyễn thuật xin gì thản nhiên nói là cái gì để ngươi sinh ra ngươi tránh thoát ta huyễn thuật thảo giác ngươi căn bộ ni h dạ vừa định nói cái gì lại hoảng sợ phát hiện hắn ban đầu kéo áo bào đen giờ phút này như cũ khoác lên người hắn sợ hai cả kinh t r ậ t minh bạch chính mình tại rơi xuống đất một cái trước mắt liền đã trúng xin dị huyễn thuật về sau kéo áo c h à n g bắn ra đạn tín hiệu cắn phá lơi các loại hành vi đều là hãm tại huyễn thuật bên trong biểu hiện giả dối mà thôi hắn từ đầu đến cuối đều tại x ỉ n dị kiến tạo huyễn thuật bên trong mà nghĩ rõ ràng những n à y về sau sự sợ hãi trong lòng hắn bị vô hạn phong to giờ khác này hắn đã không còn dám đem x ỉ n dị trở thành tám tuổi hải tử thậm chí liền chém giết x ỉ n dị nhiệm vụ hắn đều không để ý tới hắn hiện tại đ ấ y lòng ý niệm duy nhất chính là trốn kết quả là hai tay của hắn kết tấn quắp giải sau đó hắn mở hai mắt ra nhìn xung quanh nhưng mà bốn phía tất cả không có bất kỳ biến hóa nào giải trừ sao đáng ghét đây rốt cuộc là cái gì huyễn thuật căn bộ nị dạ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong tại bị mấy lần đùa bỡn về sau hắn bắt đầu không phân rõ cái nào là chân thật cái nào là huyễn thuật ngoại giới xin di như cũ rửa thân cây tiên t ĩ n h chờ đợi con mắt sao động l ắ n g lại tại cách hắn chỗ không xa tên kia căn bộ n h ì dạ túi t h ấ p đầu biểu lộ đờ đẫn đứng vững không hề nghi ngờ tại tên kia căn bộ n h ì dạ rơi xuống đất một sát liền chúng xin di mưu đ ổ đã lâu mộng cảnh huyễn thuật lâm vào cùng chân thật không khác trong m ộ n g cảnh xin di cái này huyễn thuật gần như không có sơ hở duy nhất phá giải cái này huyễn thuật phương pháp chỉ có người chúng thuật chính mình ý thức được chính mình hãm tại trong mậu cảnh sau đó vô cùng lớn ý chí tỉnh lại chính mình tài năng phá giải có thể người bình thường đừng nói tỉnh lại chính mình liền ý thức được chính mình ở trong giấc mộng điểm này đều làm không được cũng tỉ như trước mắt tên này căn bộ lý g i hắn xác thực kinh nghiệm phong phú ứng đôi các loại đột phát n g o à i ý muốn cũng có chút lão đạo nhưng cũng chính là bởi vì hắn vào trước là chủ đối thủ chỉ hạ cứng nhắc c ấn tượng để hắn nghĩ lầm xin dị đối hắn thi triển chỉ là đơn thuần xạ d ì n gặng huyết thuật sở dĩ cho tới giờ khác này đều không có phát hiện chính mình kỳ thật hãm tại trong ngập cảnh một lát sau xin dị con mắt sao động triệt để lắng lại hắn cảm giác được chính mình nhãn lực lại lần nữa tăng lên loại này tăng lên không những thể hiện tại về số lượng cũng thể hiện tại chất lượng bên trên hắn rõ ràng cảm giác chính mình em độn trả cờ dạ thay đổi đến càng thêm âm hàn khiến người có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy l i ế n quan h ư cũ hám ở trong giấc mộng căn bộ n ý dạ xin di nhẹ nhàng run lên cổ tay đem c u ố n ở trên cổ tay tơ nghẹn tung ra sau đó đem trả cờ dạ rót trong đó quăng về phía căn bộ n ý dạ khoảnh khắc tơ nghẹn c u ố n lấy căn bộ n ý dạ cái cổ đồng thời đi vòng vài vòng xin di cũng không nói nhảm nắm chặt tơ nghẹn nhẹ nhàng kéo một cái một chỗ khác trong rừng cây bang bang cùng với chói hai âm thanh từng đạo kim loại kịch liệt và chạm sinh ra ánh lửa tại hắc cám trong rừng rậm không ngập đỏ cái này ngăn chặn hắn áo b à o đen nị dạ rất mạnh thế cho nên hắn cứ việc đã sớm nhìn thấy đội xe bên kia gửi tới tín hiệu nhưng cũng không cách nào thoát khỏi dây dưa đuổi đi về tiếp viện mà còn đối phương thân thủ hắn cảm thấy không h i ể u quen thuộc mặc dù hắn không muốn tin tưởng nhưng kinh nghiệm nói cho hắn đối phương rất có thể là một tên nị dạ làng lá tìm tới một cái trống r ố n g ạ s ù mạ quát hỏi các người rốt cuộc là ai vì cái gì muốn tập kích chúng ta ngăn chặn ạ s ù mạ tên kia cán bộ nị dạ không nói một lời kỳ thật hắn giờ phút này cũng vô cùng khó chịu dựa theo lúc trước chế định kế hoạch lúc này tập kích đội xe đồng đội cũng đã phát ra nhiệm vụ thành công tín hiệu. có thể cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe đến đội xe bên kia chuyển đến kịch liệt tiếng chém giết liền mấy cái tiểu quỷ đều không giải quyết được thật sự là một đám ngu xuẩn hắn một bên đ o á n t h ầ m một bên ngăn cản ạ s ù mạ tấn công mạnh đội xe bên này ạ s ù mạ trong tiểu đội còn lại một tên t r u n g nhìn chính tính cả quỷ quốc bọn thị vệ liều chết chống cự lại một tên áo bảo đen căn bộ ní ra trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn ngã hơn mười vị quỷ quốc thị vệ cho dù là còn tại chiến đấu cũng kém không nhiều người, người mang thương mà đổi thành một tên áo bảo đen căn bộ ní ra thì bị kỳ mị mạ rộ xa xú kẹ n ệ gì ba người vây công không sai chính là bị vây công tên này căn bộ ni h g dạ thực lực không yếu nhưng hắn hiển nhiên đoán sai kỳ mỹ mạ rồ thực lực tại mấy lần giao thủ về sau bị kỳ mỹ mạ rồ cốt nhận quẹt làm bị thương s ử n bộ lập tức rơi xuống hạ phong kỳ mỹ mạ rồ mặc dù mới mười tuổi nhưng xem như bị quái vật đồng dạng cả cụ dạ nhất tộc đều trở thành quái vật thiên tài hắn thực lực căn bản không thể đơn giản dùng tuổi tác đi để cân nhắc nếu biết rõ vốn là thời không bên trong họ rồ xị mà giám sát cả dẹp đệ tứ lúc đều mang lên kỳ mỹ mạ rồ xem như nhập trợ mà khi đó kỳ mỹ mạ rồ bất quá mười bốn mười lăm tuổi bộ dạng liền đã có thể can thiệp đến cả cấp chiến đấu b thân mắc bệnh nặng không còn sống lâu nữa kỳ mỹ mạ rồ càng la suýt nữa tại bệnh phát phía trước giết chết đã trở thành đệ ngũ cả giật gà ạ dạ bởi vậy có thể thấy được khi đó kỳ mỹ mạ rồ cho dù thân mắc bệnh nặng cũng là hàng thật giá thật cả cấp tường giả hiện tại mới một ư ơ i tuổi kỳ mỹ mạ rồ còn không có vốn là thời không bên trong cả cấp thực lực nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể tùy tiện giải quyết tên này cán bộ nhi giả còn tưởng rằng kỳ mỹ mạ rồ chẳng qua là nhịn trong trường một cái có chút danh tiếng đệ tử sở dĩ cũng không có quá coi trọng chờ phát hiện không hợp lý thời điểm đã bị thương không thể kéo dài nữa kỳ mỹ mạ rồ nệ gì các nguy hiểm hộ ta mắt thấy cách đó không xa quỷ quốc bọn thị vệ từng cái ngã xuống đất xả sủ kẹ rốt cuộc kìm nén không được trực tiếp nhào về phía trước mặt căn bộ n ì dạ muốn tốc chiến tốc thắng n g h ĩ gì thấy thế kinh hô cẩn thận kỳ m i mạ d ầ cũng lấy làm kinh hãi không nghĩ tới xả s ủ kẹ sẽ như vậy lỗ mãng căn bộ n ì dạ khỏe miệng vẩy một cái lộ ra một cái nụ cười như ý bị ba cái tiểu quỷ đệ lên đánh hơn nữa còn bị tổn thương loại sự tình này đối chấp hành qua vô số nhiệm vụ hắn đến nói quả thực là vô cùng ngục nhã thế là hắn cố ý lộ ra một sơ hở dụ dỗ kỳ mỹ mạ d ầ căn câu không nghĩ tới kỳ mỹ mạ d ầ không có căn câu xả xủ kẹ m bất quá với hắn mà nói người nào cắn câu đều như thế chỉ cần giải quyết xạ xù kẹ áp lực của hắn liền có thể nhẹ một chút trong khoảnh khắc xạ xù kẹ đánh tới căn bộ n h ì dạ trước mặt chỉ thấy vọt tại trên không hắn tại bắn ra hai vòng cù nải về sau trực tiếp cầm cù nải đâm về phía căn bộ n h ì dạ căn bộ n h ì dạ nháy mắt hai tay k ế t ấ n thổ đ ộ t đỏ dị kẹ kỳ thổ trợ b ế y m ẩm thoáng chốc một đạo tường đất vụt lên từ mặt đất ngăn tại căn bộ n h ì dạ trước mặt tại bang bang âm thanh bên trong đem xạ xù kẹ phía trước bắn ra cù nải toàn bộ cả lại sau đó tường đất nháy mắt sụp đổ căn bộ n ì ra ngoài d ự liệu theo tường đất bên trong xuyên qua một cái bóp lấy đánh tới xạ xủ kẻ yết hầu tiểu quỷ căn bộ n ì ra một tiếng cười khẽ hắn đã sớm chú ý tới xạ xủ kẻ ném hướng hắn những cái kia cù nải đằng sau đều bực lên tớt h é p sở dĩ hắn trực tiếp dùng thổ đột không cho xạ xủ kẻ đùa bỡn ném n ì ra cơ hội đồng thời mượn tường đất tiềm hộ một lần hành động bắt được xạ xủ kẻ nguy rồi nề g i một tiếng kinh hô một trưởng nào tới muốn đem xạ xủ kẻ cứu được bên kia kỹ mỹ mạ d ầ cũng rút ra một cái cốt nhật đâm về phía căn bộ nỉ ra gặp nề gì kỹ mỹ mạ d ầ đánh tới căn bộ nỉ dạ một cười gần nói vì cái gì không đâm xuống đâm xuyên qua cái này tiểu quỷ thân thể ngươi liền có thể tổn thương đến ta kỳ mị mạ rồ mặt lạnh lấy không có lên tiếng nề gì thì hô ngươi cái tên này mau thả xả sù kẻ căn bộ nỉ dạ cười nói một đám ngây thơ tiểu quỷ hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút nhận giới tàn khốc đi nhưng mà căn bộ nhị dạ lời còn chưa dứt bị bóp lấy cái cổ xạ sủ kệ liền ôm lấy hắn người căn bộ nhị dạ hơi có chút ngoài ý mớn suy suy đột nhiên xạ sủ kệ trong quần áo chuyển đến kỳ bạ c ủ phụ ạ bị dẫn đốt âm thanh căn bộ nhị dạ lập tức giật mình vừa định hất ra xạ sủ kệ vây một tiếng hắn liền cùng xạ sủ kệ cùng một chỗ bị nổ bay xạ sủ kệ n g ệ gì cũng lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới xạ sủ kệ vậy mà lại lựa chọn cùng trước mắt cường địch cùng một chỗ đồng quy vô tận đúng lúc này sau lưng của hai người chuyển đến xạ xù kệ âm thanh uy các ngươi sẽ không cho rằng ta đã chết đi Nệ đừng h nói là tên h kia cán m bộ h nghĩ c t ra liền i một mực cùng xạ xủ kẻ ở chung một chỗ nghệ dị cùng kỳ mì mạ rỗ cũng không biết xạ xủ kẻ học được cạ bùn xì nozut ảnh phân thân chi thuật sở dĩ xạ s ủ kẻ cái này chuẩn bị lưu tại luận bàn bên trong đòn sát thủ trời đất xui khiến giúp hắn giải quyết một cái cường địch lúc này một tên khác căn bộ nị dạ đã đem ạ s u mạ trong tiểu đội còn lại một tên trùng n h ì n giết chết hắn chú ý tới bên này gặp chính mình đồng đội lại bị ba cái tiểu quỷ an t o á n lập tức là vừa sợ vừa giận nếu biết rõ đắn đối với nhiệm vụ thất bại căn bộ nị dạ từ trước đến nay cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h thậm chí liền hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể bị diệt khẩu dạ cờ xì nổ ngủ cùng dạ cờ xì cạ bụ tổ chính là ví dụ tốt nhất sở dĩ vừa nghĩ tới đang dựa i ậ n t ê n này căn bộ n h ì dạ liền không trần trờ nữa lập tức một cái s ù n xin n o r u t thuấn thân thuật v ọ t đến xạ s ủ kẻ trước mặt vừa mới giải quyết tường địch xạ s ủ kẻ còn một mặt đắc ý hoàn toàn không n g ờ tới đối phương trực tiếp nào h về phía chính mình liên tục ngăn chặn cách động tác cũng không kịp làm ra liền bị đối phương một quyền đánh trúng dạng đại ngoài, hung hăng đụng phải trên một cây đại thụ. Căn bay bộ ra cây phải thụ. một cái nhưng mà liền tại hắn vừa mới nhắc lên xạ xú kẹ chuẩn bị thoát đi lúc một bóng người đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt u c h ị hạ xin gì c ă n bộ nị giã lập tức nhận ra ngăn tại trước mặt hắn người chính là bọn họ lần này một nhiệm vụ khác mục tiêu đồng thời hắn cũng ý thức được vừa mới đi truy sát s h i n j i đồng đội hơn phân nửa là cắm cứ việc đối đồng đội thất thủ tràn đầy không hiểu nhưng hắn vẫn là một tay nhấc xạ xú kẹ một tay vung v ề cù nại đâm về phía s h i n j i nhiệm vụ chính là tất cả với hắn mà nói cho dù tình thế dù bất lợi cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đối mặt đâm tới cù nải xin gì chỉ là thoảng quang nghiêng như đầu nhõm né tránh Sau đó, hắn lập tức quay người một chân đem căn bộ n h ì dạ đá bay đi ra căn bộ n h ì dạ nháy mắt b á n ra vung lỏng ra xạ sụ kẹ sau đó chính mình bay ra ngoài kỳ mỹ mạ dỗ lúc này một cái lấp mình trong tay cốt nhận vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung từ phía sau lưng đâm xuyên qua tên này căn bộ n h ì dạ trái tim b á sau đó kỳ mỹ mạ dỗ rút ra cốt nhận nhẹ nhàng run lên đem cốt nhận bên trên dính lấy máu tươi toàn bộ v ứ t bỏ phu phu một tiếng căn bộ n h ì dạ che ngực quỳ trên mặt đất cho tới giờ khác này trên mặt của hắn đều treo đầy tinh nạc hắn không nghĩ tới chỉ là một cái tám tuổi trường nhị dạ đệ tử thể thuật vậy mà như thế lăng lệ theo né tránh đến phản kích một mạch mà thành để hắn căn bản không kịp ứng đối đồng thời cũng không có nghĩ đến kỳ mì mạ rô động tác nhanh như vậy hắn tại trên không căn bản không kịp điều chỉnh thân hình liền bị kỳ mì mạ rô cốt nhận đâm xuyên qua trái tim đáng ghét tiểu quỷ trong miệng hắn bị nẹt máu hung thận nhìn chằm chằm xin dị mấy người sau đó quả quyết dẫn nổ trên thân kỳ bạ c ụ phụ ạ cách gần nhất kỳ mì mạ rô nháy mắt tránh ra xin dị cũng một cái nhấc lên vẫn có chút mộng xạ xụ kẹ hướng về sau nhảy lên nệ dị thì nghiêng người vọt đến một cây đại thụ đằng sau ầm ầm tại một trận kịch liệt bạo tạc bên trong, tên tia trái tim bị kỳ mị mạ rỗ cốt nhận đâm thủng qua căn bộ nhì dạ hải cốt không còn toàn bộ biến mất tại bạo tạc bên trong lúc này xin di mấy người phân biệt theo riêng phần mình công sự che chắn bên trong đi ra n ệ di liếc nhìn xin di hỏi người không sao chứ vừa rồi truy n g ư ơ i n g ư ờ i áo đen kia đâu xin di cười cười bị ta giải quyết hết xa xù kẻ vớt vớt bị căn bộ nhì dạ đánh trúng địa phương nói ra ta cũng giải quyết một cái vẫn như cũ hai hợp một chương tiết cầu phiếu đề cử nguyên phiếu c h ư ơ n một trăm hai mươi một thông tin xin di nhìn xung quanh bốn phía nhìn thấy tử thương một mảnh đội xe tâm tình có chút âm u cứ như vậy một lát trong đội ngũ liền chết trận hơn phân nửa thành viên ạ s ù mạ trong tiểu đội hai vị c h ú n g nhìn toàn bộ chết trận hộ vệ sần q u ỷ quốc thị vệ ít nhất chết trận mười mấy người còn lại cũng gần như người người mang thương nếu mà so sánh s à s ù kẹ mấy cái coi như không tệ chỉ có nể gì cánh tay nhận một chút vết thương nhỏ xem như là bị thương s à s ù kẹ người hung hăng bị đánh một cái tím xanh một mạng lớn b à đúng lúc này cùng với một đạo gạo thét ạ xù mạ vội vàng đổi về đội ngũ nhìn thấy thi thể khắp nơi cùng với kêu trên một mảnh thương binh bọn họ sắc mặt của hắ t ạ i ý thức đến đối phương khả năng là cố ý dẫn ra hắn về sau hắn liền minh bạch đội xe bên này nhất định cũng gặp phải tập kích chỉ là cuốn lấy hắn tên kia áo bào đen nỉ dạ thực lực không tầm thường cho dù là hắn một chốc cũng vô pháp giải quyết đối phương sở dĩ về trễ cưỡng chế l ử a giận hắn tìm tới hai tên đồng đội thi thể đáng ghét nhìn xem chết thảm đồng đội hắn nắm chặt n ắ m đấm trong mắt l ử a giận cũng không còn cách nào áp chế lúc này một vị quỷ quốc thị vệ đi tới ạ x u mã bên cạnh hỏi ạ xú mã tiên sinh ngài biết tập kích chúng ta là ai sao ạ xú mã hà to miệng lại không biết nên nói như thế nào đành phải lại lắc đầu, rất xin lỗi. Ai? quỷ quốc thị vệ thở dài À su m à có chút áy n ấ y đem mặt hố néo đến một bên theo ánh mắt hắn nhìn thoáng qua x ỉ n d ì bốn người thấy bọn họ đều bình yên vô sự âm thầm nhẹ nhàng thở ra chật lại nhìn phía sần vị trí xe ngựa vu nữ điện hạ không có sao chứ điện hạ tất cả mạnh khỏe c h ầ n c h ơ một chút quỷ quốc thị vệ nói ra rất kỳ quái đối phương tựa hồ không phải hướng về phía điện hạ đến kẻ tập kích rõ ràng có rất nhiều cơ hội công kích sần xe ngựa nhưng thủy trung không có làm như thế hơi có chút kinh nghiệm người liên có thể tùy tiện phán đoán ra mục tiêu của đối phương cũng không phải là sần bởi vậy quỷ quốc bọn thị vệ vô cùng nghi hoặc bọn họ thực tế nghĩ không rõ hạ cụ nếu như kẻ tập kích không phải hướng về phía sân đến cái kia lại là hướng về phía người nào đến đây này trận này tập kích thực sự là quá quý dị ạ s ù mạ có chút xấu hổ đành phải qua loa nói xin yên tâm chúng ta cổ nộ hạ nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo hắn mặc dù không thể lưu lại quân lấy hắn tên kia áo bào đen lý dạ nhưng đối phương thân phận hắn đã đoán cái tám chín phần mười mà đoán được thân phận của đối phương về sau mục đích của đối phương là cái gì tự nhiên cũng liền không khó suy đoán sở dĩ ạ xù mạ đấy lòng rất rõ ràng lần này tập kích rất có thể là bởi vì đồng hành n ũ trí hạ xỉn di hoặc củ trì hạ xã xù kẹ đưa tới nhưng cuối cùng cái này thuộc về cổ nộ hạ nội bộ đấu đá đối mặt quỷ quốc thị vệ trong thôn những n à y bẩn thiệu hắn thực tế khó mà mở miệng sở dĩ cũng chỉ có thể h ê a h ê a bên kia xã xù kẹ mấy người đi tới áo bảo đen n g dạ ra tán g thân địa phương bốn tên kẻ tập kích bên trong quân lây ạ xù m à mà một cái kia đ à o thoát truy sát xỉn gì một cái kia bị xỉn gì phản sát tại trong rừng cây còn lại tập kích đội xe hai cái đều chết tại kỳ bạ củ phủ ạ phía dưới tất cả đều hải quất không còn dùng chính mình xạ dìn cảng quan sát đường này cũng không có tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng về sau x à xù kẻ đối một bên nghệ dì hỏi có cái gì phát hiện sao nghệ dì lắc đầu kỳ bạ cổ phụ ạ đem thi thể của bọn hắn đều vỡ nát không có lưu lại đầu mối gì nghĩ dạ cũng là thân thể m á u thịt cho dù là d ố n nhìn cũng vô pháp chống cự kỳ bạ cổ phụ ạ cận thân bạo tạc sở dĩ tại dạng này dưới vụ nổ rất khó lưu lại đầu mối gì x à xù kẻ lại đối xin dì hỏi xin dì n g ư ơ i tại trong rừng cây giải quyết đi tên kia trên thân có cái gì manh mối sao xin dì lắc đầu ta vội vã đuổi trở về sở dĩ không có điều tra thi thể của hắn thân phận của đối phương xin dị đã sớm biết được nhưng hắn không hề chuẩn bị để lộ bởi vì như vậy làm không n h ữ n g không làm nên chuyện gì ngược lại sẽ còn kích thích mâu thuẫn để đ ắ n dữ liệu linh bí quá hóa liều mà còn thông qua quan sát ạ xù mạ thân sắc hắn mơ hồ cảm thấy ạ xù mạ đã đoán được những thứ gì sở dĩ chuyện này giao cho ạ xù mạ đi xuyên phá xa so với mấy người bọn hắn xuyên phá muốn ổn thỏa nhiều lắm xa xù kẻ hơi nghi hoặc một chút kỳ quái ngươi vì cái gì không kiểm tra một chút đối phương thi thể nghệ gì một mặt bất đắc dĩ xin gì nếu là trở về muộn một chút ngươi hiện tại khả năng đã bị người làm con tin bắt đi ta xa xù kẻ lập tức n h e lời xin gì thuận miệng giải thích nói đối phương tất nhiên như thế lén lút khẳng định đã làm tốt chuẩn bị liền tính điều tra thi thể chỉ sợ một chốc cũng không chiếm được cái gì đầu mối hữu dụng cũng đúng xa x ù kệ mấy người nghe đều cảm thấy có đạo lý bởi vì vừa rồi tên kia bị kỳ m ì mạ rỗ đâm xuyên qua trái tim áo bào đen nỉ dạ chính là trước khi chết dứt khoát kiên quyết dẫn nổ trên thân tất cả kỳ bạ cụ phụ ạ đem chính mình cho hủy thi diện tích xin gì không tại tiếp tục cái đề tài này trên thực tế chấp hành hành động lần này mấy vị căn bộ nỉ dạ cũng không hề hoàn toàn che giấu mình thân phận áo bào đen phía dưới chính là bọc căn bộ trang phục từ một điểm này cũng có thể nhìn ra mấy người kia khinh thường c h i tâm không cẩn thận tương đối cũng không thể trách những n à y căn bộ tinh nhuệ bọn họ dù sao mấy người bọn họ bên trong lớn nhất kỳ mỹ mạ r ổ mới mười tuổi xin gì cùng nghệ gì bất quá tám tuổi xạ x ủ kẹ càng là chỉ có bảy tuổi mấy người đứng tại người trưởng thành trước mặt cái đầu chỉ miễn cưỡng đủ đ ế n ngực dưới tình huống như vậy bất luận đổi người nào đều khó tránh khỏi sẽ có chút khinh địch chiến trường cứu chữa thương binh bởi vì học qua chữa bệnh nhận thuận nguyên nhân xin dị lâm thời xung làm lên chữa bệnh lý dạ vì trong đội ngũ thương binh điều trị thương thế nhìn xem từng người từng người người bị thương vết thương tại xín d ì chữa bệnh n h ậ n thuật hạ thần tốc khép lại đừng nói là xạ xù kẻ mấy người liền xem như r ồ n nhìn ạ xù mà cũng lấy làm kinh hãi đôi xín d ì chữa bệnh n h ậ n thuật khen không d ứ t miệng nếu biết rõ cho dù là cổ nổ hạ loại này là nghi dạ lớn chữa bệnh nghi dạ cũng là vô cùng thưa tớt h chỉ có số rất ít tiểu đội tài năng phân phối chuyên nghiệp chữa bệnh nghi dạ một hồi phía sau xín dị liền là tất cả thương binh xử lý tốt vết thương cũng tiến hành chuyên nghiệp băng bó mà liền tại xín dị vì mọi người điều trị lúc trong đội ngũ người sống sót đem các đồng đội thi thể chỉnh lý đi ra chỉnh t xếp thành một hàng n h i ề u như thế quen thuộc người rời đi mà còn thi thể cũng đều gần ngay trước mắt cho người sung kích cảm giác không phải bình thường lớn may mắn còn sống sót quỷ quốc bọn thị vệ từng cái nhẹ dọn g thở dài a su mạ cũng đi theo thở dài sau đó hắn liếc qua xỉn di mấy người trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe lên một vệ kinh nghi hắn lúc đầu cho rằng kinh lịch thảm liệt như vậy chém giết lại nhìn thấy trước mắt từng cỗ thi thể xỉn di mấy cái trường nhị dạ đệ tử nhất định sẽ hoảng sợ bất an lại không có nghĩ tới mấy người bọn hắn chỉ là trơ mặc cũng không có bị kinh hai đến kỳ mỹ mạ r ồ liền không cần âng đều là trải qua diệt tộc dương nhiệt nghệ gì cũng là tuổi còn nhỏ liền mắt thấy qua phụ thân chết thẳng người mặc dù niên kỷ cũng không lớn nhưng đã sớm không phải nhà ấm bên trong đó a hoa mọi người ở đây đều trầm mặc không nói thời khắc xà xù kẹ b ô n g nhiên nói ra mặc dù thương vong không nhỏ nhưng chúng ta ít nhất thay đổi vận mệnh xà xù kẹ lời nói lập tức phá vỡ mọi người trầm mặc đúng nha chúng ta sống sót chẳng lẽ điện hạ tiên đoán sai lầm có lẽ là điện hạ không có thấy do a chúng ta bây giờ còn sống là sự thật không thể chối cãi a chỉ một thoáng quỷ quốc bọn thị vệ nhộn nhịuận trước đó bọn họ đều cho rằng lần này chết chắc kết quả làm hạo kiếp đi qua sau mặc dù tử thương thảm trọng cũng không có như sần tiên đoán như thế cả c h i đội ngũ toàn quân bị diệt sở dĩ nếu như cùng tiên đoán so ra trước mắt kết quả tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu n ệ dị có chút lo nghĩ chúng ta thật phá vỡ tiên đoán sự tình không phải rõ ràng sao s a s ù kẻ cười bên dưới nói tiếp sần tiên đoán bị chúng ta thân tử triệt phá có thể là n ệ dị khe nhữ mày vẫn có chút không dám tin xa xù kẻ nói ra không có cái gì có thể đúng vậy đừng quên những cái kia tập kích chúng ta ra hỏa tất cả đều là dồn n n chúng ta lần này thắng được cũng không nhẹ lòng n ê n gì ị tự hồ bị thuyết phục khẽ gật đầu một cái bởi vì hắn thấy bốn vị r ô nhìn tập kích s á c thực phù hợp sần tiên đoán trước đó chính hắn đều không cảm thấy chính mình có thể tại bốn vị r ô nhìn liên thủ trong tập kích may mắn còn sống sót có thể sự tỉnh chính là phát sinh bọn họ còn sống kỳ mị mạ g i u nghe vậy suy tư hắn bản năng cảm thấy không thích hợp kẻ tập kích tuy mạnh nhưng hắn thấy loại trình độ này xa xa không có đạt tới sần trong dự n ô tiêu chuẩn bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng nếu như hắn liều lĩnh lợi nói chỉ bằng hắn một cái liền ít nhất có thể giải quyết hai tên kẻ tập kích lại thêm lĩnh đội ạ su mạ cùng với xin di s a su kè nghệ dị ba người bốn cái rỗ nhìn đội hình rất khó toàn diện bọn họ cái này một c h i đội ngũ các ngươi cao hứng có chút sớm chân chính phiền phức hơn phân nửa còn tại đằng sau đây xin di âm thầm đoán thầm một câu so sánh với kỳ mỹ mạ rỗ trên trực giác cảm thấy không thích hợp hắn liền chắc chắn nhiều l i ê n tính hắn hiện tại ở vào màn trệ cơ xạ dìn g ả n g lĩnh c ử u dung học kỳ không cách nào thi triển đồng thuận bốn cái rỗ nhìn đội hình cũng không khả năng toàn diện hắn vị trí tri đội ngũ này sở dĩ sần tiên đoán kết nạ tuyệt không phải căn bộ lần này tập kích bất quá nhìn xem nhẹ nhàng thở ra mọi người hắn không có đem phán đoán của mình nói ra vừa đến nói ra cũng không thay đổi được cái gì không bằng yên lặng theo dõi k ỳ biến thứ hai hắn cũng không có làm được giải thích căn cứ của mình lúc này a xú mạ tìm tới xin dì muốn xin dì dẫn hắn đi trong rừng cây kiểm tra một chút bộ kia bị xin dì phản s á t kẻ tập kích thi thể có thể chờ bọn hắn hai chạy tới rừng cây về sau lại chỉ tìm tới trên đất một vũng máu xin dì nói ra ta chính là tại chỗ này đem hắn giải quyết đi nhưng không biết vì cái gì thi thể không thấy a s ù mạ ngồi s ổ m trên mặt đất kiểm tra một chút c h ậ t mặt tâm trầm nói ra hẳn là bị đồng bạn của hắn mang đi xin gì thuận miệng hỏi một câu bọn họ là ai a s ù mạ nhìn xem xin gì, ngươi cảm thấy thế nào xin gì lắc đầu không biết a s ù mạ thu hồi ánh mắt chuyện này liền giao cho ta xử lý đi quay trở về đội xe về sau a s ù mạ cùng quỷ quốc một vị lãnh đội thương nghị ta đã hướng làng phát ra cầu viện tin tức rất nhanh liền có người tiếp ứng chúng ta sở dĩ ta để nghị đội ngũ tạm thời đình chỉ tiến lên ngay tại chỗ đóng giữ chờ đợi viện quân đến quỷ quốc lĩnh đội nhẹ nhàng gật đầu tất cả xin nhờ a su mạ tiên sinh yên tâm ta sẽ đem vu nữ điện hạ an toàn đưa về quý quốc nói đi ạ x u mạ đi tới xỉn di mấy người trước mặt hắn quan sát mấy người một phen nói ra không hổ là trường nghị dạ thiên tài lần này nhờ có các ngươi xạ xù k ẹ nâng lên khoe miệng n g di hỏi ạ x u mạ đại nhân ngài tiếp xuống có sắp xếp gì không các ngươi mấy cái vẫn là gọi ta lão sư à nói không chính xác tương lai ta sẽ trở thành các ngươi dẫn đội dồn nhìn giơ tay lên về sau ạ x u mạ đầu tiên là vì chính mình đốt một đ i ề u thuốc hút vào một cái tình huống hiện tại có chút không ổn ta đã cùng quỷ quốc bên kia thương lượng xong đội ngũ tạm thời ngay tại chỗ đóng quân chờ đợi v i ệ n quân xin gì ngay xong yên tâm hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian sở dĩ hắn vô cùng đồng ý ạ xù mạ an bài xạ xù kệ hơi có chút không hiểu đối phương chẳng lẽ còn dám đến chọc chúng ta nhìn xem trẻ tuổi nóng tính xạ xù kệ ạ xù mạ c ư ờ i lắc đầu các ngươi mấy cái còn trẻ ta cũng không muốn các ngươi những thiên tài này chết yểu ở trường thành trên đường nệ dị vội và nói ạ xù mạ lao sư ngài yên tâm đi tại viện quân đến phía trước chúng ta mấy cái sẽ thật tốt hiệp trở ngài ạ xù mạ nhẹ gật đầu sau đó chờ ngâm một chút nhỏ giọng nói các ngươi ai đi hỏi một chút quỷ quốc vị kia vũ nữ xác nhận một chút lời tiên đoán của nàng có phải là thật hay không sai lầm xin di im lặng không nghĩ tới mặt ngoài nhìn qua đối sần tiên đoán không một chút nào quan tâm ạ xù mạ trên thực tế như thế để ý b ả n giao xong về sau ạ xù mạ bắt đầu vì đội ngũ đóng g i ữ bận rộn kỳ thật hắn thư cầu viện không phải tại bị tập kích đi sau ra mà là khi biết sần tiên đoán về sau ngay lập tức liền hướng làng phát ra thư cầu viện sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra viện quân rất nhanh liền có thể chạy tới chỉ là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính là bởi vì hắn thư cầu viện để một mực theo đuôi bọn họ căn bộ nhị dạ sinh ra nộp phán không có chờ đội ngũ rời đi hỏa quốc cảnh nội liền vội vàng mở rộng hành động mà còn lần này bám đuôi bọn họ căn bộ tiểu đội không phải một chi mà là hai chi một cái khác căn bộ tiểu đội tại bọn hắn bị tập kích lúc tập kích đồng dạng bí mật theo đôi u q u ỷ quốc đội ngũ cả cạ sĩ tiểu đội để cả cạ sĩ tiểu đội không thể kịp thời tiếp viện đi lên chỉ là căn bộ các nhị dạ không ngờ đến trận này nên dễ như chở bàn tay hành động lại xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất sáng sớm hôm sau y khỉ cụ hễ này cùng dạ m ặ hỉ cùng với mặt khác hai tên cổ nổ hạ trùng n h ì n tạo thành bốn người tiểu đội cùng quỷ quốc đội ngũ hội hợp viện quân đến để đội ngũ khôi phục sĩ khí đội xe lại lần nữa lên đường hướng về quỷ quốc tiến đến về sau mấy ngày đội ngũ không có gặp phải bất luận cái gì tập kích thuận lợi rời đi hỏa quốc cảnh nội mà liền tại mọi người cho rằng sần tiên đoán thật sai lầm tất cả mọi người an toàn thời điểm quỷ quốc người mang tin tức tìm tới đội ngũ đồng thời chuyển đến một tin tức cái gì phong ấn chi địa bị tập kích biết được thông tin về sau quỷ quốc bọn thị vệ từng cái trong lòng đại loạn lĩnh đội ạ sù mạ liền vội và hỏi chuyện gì xảy ra Quỷ quốc lĩnh đội hoang mang lo sợ nói nguy rồi hai hỏa muốn giáng lâm chúng ta nhất định phải nhanh đem điện hạ đưa về q u ỷ quốc nếu không thế giới liền muốn rơi vào vô cùng vô tận trong chiến hỏa hai hợp một c h ư ơ n g tiết cầu phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn mọi người á chương một trăm hai mươi hai chặt giết xe ngựa tại trên đường lao vùn v ụ n kích thích một đường bùi mù ngủ. tại nhận đến phong ấn chi địa bị tập kích thông tin về sau đội xe cơ h ộ i là đi cả ngày lẫn đêm hướng về q u ỷ quốc tiến đến ba ba ba một đám ni dạ làng lá bọn họ trên tảng cây xuyên qua theo sát lấy đội xe nhìn xem c ư ớ i ngựa hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa từng cái thần sắc ngưng trọng quỷ quốc bọn thị vệ ý thị cụ hệ này hỏi cái kia phong ấn c h i địa đến tột cùng phong ấn cái gì a su mạ nói ra nghe nói là một cái từng tại nhận giới n h ấ t lên qua tính phong huyết vũ tên làm gì ma vật dạ mát khi dỗ a ảo bạ có chút không hiểu ma vật sao vì sao lại có người nghĩ phong thích thứ này a su mạ lắc đầu liên quan tới vấn đề này hắn lén lút hỏi qua quỷ quốc lĩnh đội nhưng đối phương chỉ là nói cho hắn các loại những vấn đề này quỷ quốc lính đội liền bắt đầu nói năng thận trọng a su mạ đối bên cạnh mấy người dặn dò tóm lại nhiệm vụ lần này không đơn giản các ngươi các ngươi phải cẩn thận một chút mấy người nhẹ gật đầu sau đó y thị cụ hễ lại liếc mắt bên kia xỉn gì mấy người nói ra tiếp tục mang theo mấy người bọn hắn tiểu quỷ thích hợp sao a su mạ cư khẽ ngươi cũng chớ xem thường mấy cái kia tiểu quỷ dạ mát khi rồ à á o bạ nói ra đội trưởng ngươi nói là cái kia ủ trí hạ xạ sủ kẻ à. trong thôn đều đang đồn là hắn chế phục nổi khủng kiểu vĩ thật là khiến người ta khó có thể tin ý thì cụ h ệ này phụ họa nói ra kiểu vĩ như thế quái vật làm sao lại bị loại này tiểu quỷ chế phục trong này nhất định có cái gì hiểu lầm À xú mạ lắc đầu nói không ta chỉ là bốn người bọn họ ngoại trừ ủ trí hạ xạ sủ kẻ bên ngoài mặt khác ba cái tiểu quỷ cũng không thể xem thường ý thì cụ hễ mẹ có chút ngoài ý mới nàng biết giống ả xú mạ loại này tự cao tự lại người là sẽ không tùy tiện khen ngợi người khác năm đó liền đệ tam đều không áp chế nổi a su m a tính tình cho nên nàng lại lần nữa quan sát x i n dị mấy người một phen t o mò hỏi mấy người bọn hắn rất mạnh giống cả ca si năm đó như thế a su m a nhẹ nhàng gật đầu đúng t h ư ợ n như năm đó cả ca si u c h i hạ xạ s ù kẹ năm nay mới bảy tuổi a liền đã học được ca bùn x i n nozuts ảnh phân thân chi thuật ở những người khác phối hợp xuống giết một cái ít nhất là tổ k é p s l i n cường đ ị c h mà u c h i hạ x i n dị càng là bằng sức một mình giải quyết đồng dạng ít nhất là tổ k é p s l i n cường đ ị c h các ngươi nói dạng này t i ệ u quỷ chẳng lẽ không đáng lưu ý sao nhà u trị hạ thiên tài thật sự là tầng tầng lớp lớp a Của bất kể như thế nào chúng ta muốn bảo vệ tốt mấy cái kia tiểu quỷ dừng một chút hạ xù mạ thấp giọng nói ít nhất phải bảo đảm ủ chỉ hạ xạ xù kệ an toàn minh bạch bên, cạnh mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu. bên kia xin dị mấy cái trường nhì dạ đệ tử cũng giống hạ xù mạ bọn họ một dạng trên tàn cây xuyên qua thỉnh thoảng dùng bị hạ tiểu găng điều tra bốn phía nệ di đông nhiên đối mấy người nói ra các ngươi cảm thấy cái kiếm gì là dạng gì ma vật a xạ sủ kệ cười khẽ một tiếng xin gì liếc xạ s ủ kệ một cái kỳ mị mạ rồ cũng nhìn sang thấy mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người mình xạ sủ kệ mới chọn khỏe miệng nói ra không biết các ngươi đang lo lắng cái gì cái k i u ma vật lại thế nào khủng bố chẳng lẽ còn có thể so sánh cựu vĩ càng kinh khủng l i ê n cựu vĩ đều thua ở ta đôi này xạ g ì n găng bên dưới đối phó chỉ là một cái ma vật còn không phải dễ như chở bàn tay nệ dị sừng sốt một chút lúc đầu lúc nghe quỷ quốc phong ấn ma vật thoát k h ô lúc hắn còn có chút khẩn、trường. giờ phút này nghe x à xù k ẹ kiểu nói này hắn đột nhiên cảm giác được rất có đạo lý mạnh như hồ cả đệ tứ đều chết tại kiểu vĩ loạn cái kia một đêm sở dĩ tại hắn nghĩ đến kiểu vĩ hẳn là thế gian kinh khủng nhất quái vật x à xù k ẹ liền kiểu vĩ đều có thể chế phục vậy đối phó quỷ quốc cái kia tên làm gì ma vật nên không có vấn đề gì x à xù k ẹ tiếp tục nói sân liền nhân thuật cũng sẽ không mấy cái để nàng đi đối phó ma vật quá m i ế t cưỡng đến lúc đó vẫn là ta tới đi kỳ m ỉ mạ dỗ nhìn chằm chằm xạ xù kệ một cái sau đó đem đầu l ố néo trở về không biết tại sao liền hắn đều bị xạ s ủ kẹ tự tin cho lây nhiễm đáy lòng kiềm chế giảm b ấ t không ít gặp tất cả mọi người không có lên tiếng xạ s ủ kẹ có chút đắc ý sau đó hắn nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ xin gì, nói ra xin gì, ngươi chữa bệnh nhận thuật quả thật làm cho người sợ h a i thắc phục nhưng lần này ta sẽ để cho ngươi sáng hạ cụ chúng ta hữu t r ì hạ nhất tộc đặt chân ở nhận giới xạ dìn gẳng đến tột cùng là vật gì về sau ngươi liền sẽ biết bằng vào chúng ta hai huyết mạch chỉ cần đào móc xạ dìn gẳng lực lượng liền đầy đủ giải quyết tất cả vấn đề đang bận dung hợp m ạ n trệc xạ dìn gẳng vĩnh cựu xin di trong miệm đắc lời đúng đúng đ tại dịch trạm bên trong liên tục thay đổi ngựa chỉ dùng ngắn ngủi hai ngày liền ra hỏa quốc bước vào vũ quốc cảnh nội sau đó đội ngũ một đường không ngừng trước sau xuyên qua vũ quốc điệu quốc đi tới cùng quỷ quốc láng giềng hùng quốc cảnh nội hùng quốc địa hình m ư ờ i phần kỳ khu đội ngũ tốc độ bị ép chậm lại bất quá tốt tại quỷ quốc đã gần ngay trước mắt sở dĩ mọi người cũng không có quá lo nghĩ sau một hồi đội ngũ tiến lên đến một cái hẻm núi bên ngoài nhìn xem hai bên dốc đứng vách đá ạ sù mạ khe nhữ mày đều dừng đội ngũ quỷ quốc lĩnh đội vội vàng chạy tới ạ sù mạ tiên sinh xảy ra chuyện gì vì cái gì để mọi người dừng lại ủy u Mạ c h ỉ c h ỉ phía t r ư ớ c đ ị a hình n ơ i này k h ô n g t h í c h hợp, vẫn l à trước h ế t đ ể cho ta đ i kiểm t r a một c á i đi. Quỷ quốc lĩnh đội bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ả su mạ tiên sinh ngài có chỗ không biết hồng quốc tới gần quỷ quốc cái này một bên tất cả đều là những này dốc đứng hẻm núi nếu như mỗi một chỗ đều dừng lại điều tra lời nói chúng ta chỉ sợ một tháng đều về không được quỷ quốc ta ả su mạ nói ra có thể là nơi này xin ngài thứ lỗi chúng ta nhất định phải lập tức đổi về quỷ quốc nếu không quỷ quốc liền muốn sinh linh đồ thắng ủy quốc lĩnh đội trực tiếp đánh gây ả su mạ đồng thời hướng về ả su mạ sâu sắc bái một cái ả su mạ thở g i i trong mắt tràn đầy xoắn suýt ý thì cụ hệ này có chút không hiểu tuy tiện tiến vào loại này hẻm núi mặc dù không ổn nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút hẳn là cũng không có gì ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì do dự một chút về sau ạ xù mạ cuối cùng vẫn là nói tính toán lên đường đi rất nhanh đội ngũ tiến vào hẻm núi nhìn xem hai bên dốc đứng vách đá xin gì nói với n g h i nơi này rất thích hợp p h ụ c kích n g h i p h i ề n phức ngươi điều tra một cái hai bên vách núi n g h i một bên gật đầu vừa lái khải bị ạ t h gẳng quan sát hai bên vách núi x xù kệ cùng kỳ mi mạ rỗ hai người cũng cảnh giác cứ như vậy đội ngũ tại trong hẻm núi tiến hành trên không có giả mặt hỉ dộ ả ảo bạn u ô i dưỡng nhẫn quả xoay quanh đội ngũ bên trong có nệ gì bị ả tịu g n g tra xét một đường thuận lợi đi tới hẻm núi trung đoạn về sau một mực căng thẳng đội ngũ hơi có chút buông lỏng đúng lúc này trên không đột nhiên t r u y ề n đến nhẫn quả một tiếng rên lên gì giả mặt hỉ dộ ả ảo bạn ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy chính mình nhẫn quả từ không trung rơi xuống ngã ở một bên trên đỉnh núi hắn kinh hãi mọi người cẩn thận trước đây không lâu mới đóng lại bị ả tịu gằm nghỉ ngơi nệ dị vội vàng lại lần nữa mở mắt nhìn phía hai bên vách đá chỉ thấy hai bên vách đá k hắn ngay lập tức chưa kịp phản ứng sửng sốt một chút mới ý thức tới những n à y biến mất tại mỏm núi đá phong bên trong trạ cờ dạ phản ứng rất có thể là từng trường kỳ bạ cù phụ ạ thế là cao giọng cảnh báo nói cẩn thận kỳ bạ cù phụ ạ rầm rầm rầm nghệ gì bên này vừa dứt lời hai bên trên vách đá liền vang lên liên tiếp bạo tạc trên mặt đất động núi giao động bên trong thành m ả n h thành mảnh nham thạch sụt xuống đập về phía trong hẻm núi đội ngũ ạ xu mạ thấy thế vội vàng két tấn hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái quát to thổ, đột, thổ trận liên bích khoảnh khắc từng đạo tường đất vụt lên từ mặt đất thời gian trong n á y mắt liền tại đội ngũ phía trên tạo dựng ra một đạo kiên cố đất lâu đài trốn tại hắc cám đất lâu đài bên trong nghe lấy bên thai không ngừng chuyển đến cự thạch rơi đập tâm thanh trong đội ngũ mọi người tất cả đều khẩn trương bất an sợ cự thạch sẽ nện sụp đổ đất lâu đài l i ê n thi triển đ ộ n thổ ạ xù mạ giờ phút này cũng một mặt n g ư n g trọng sau một lúc lâu cự thạch rơi đập tâm thanh dần dần ngừng ạ xù mạ ra hiệu mọi người để phòng về sau giải trừ thổ đội theo tường đất vỡ vụt t ầ m mắt của mọi người trông trải lúc này mọi người mới phát hiện sụp đổ cự thạch mặc dù không có trực tiếp uy hiếp đến bọn hãm tại trong hẻm núi đội ngũ giờ phút này liền như là hãm tại một cái hố sâu to lớn bên trong lúc này một đạo thân mặc g ạ cà sủ kim mây đỏ áo khoác thân ảnh xuất hiện ở trên vách đá dựng đứng Quỷ quốc lĩnh đội đón ánh mặt trời k hít mắt nhìn một chút c h ậ t biến sắc ngươi ngươi là dầu một giáo thủ lĩnh đứng ở trên sườn núi dầu một giáo thủ lĩnh khẽ mỉm cười chợt hai tay d ơ n g lên ba ba bá chỉ một thoáng cùng với từng đạo âm thanh xẻ gió hơn mười vị trên mặt thoa các loại ngụy trang dầu một giáo giáo đồ xuất hiện ở hẻm núi hai bên trên vách núi ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trong hẻm núi quỷ quốc đội、ngũ. lập tức xuất hiện nhiều như thế đ ị c h nhân trong hẻm núi đội ngũ lập tức tao động ý thì c ủ h ệ n à y có chút những mày a katsuki dẫu mất giáo vậy mà cùng hạ katsuki có quan hệ a su mà cũng vô cùng ngoài ý muốn tại ra cái này nhiệm vụ phía trước h ắ n tìm đọc qua có quan hệ dẫu mất giáo tin tức xác nhận dẫu mất giáo chỉ là sinh động tại quỷ quốc một cô bất nhập lưu nghị dạ lưu vong tổ chức không nghĩ tới dẫu mất giáo vậy mà cùng hạ katsuki quấy r ố i đến cùng một chỗ chuyện này lập tức liền phức tạp xin gì giờ phút này cũng những mày thầm nghĩ mà vẫn gì a k a s u k i bọn họ làm sao làm đến cùng đi xin gì không hề biết chính là bởi vì hắn giả mạo ạ cả xù kỳ hành vi dẫn đến nạ gạ tổ cùng ổ bị tổ lẫn nhau nghi ngờ mới có trước mắt một màn này bất quá theo dẫu một giáo thủ lĩnh xuất hiện hắn cuối cùng biết sẩn trong dự ngôn kiếp nạn là cái gì bởi vì hắn vô cùng rõ ràng không thành công phong thích ma vật gì dẫu một giáo thủ lĩnh căn bản là không dám quang minh chính đại chặn giết con nghỉ dạ làng lá hộ vệ quỷ quốc vũ nữ đối phương dám xuất hiện tại chỗ này đã nói lên gì đã thoát khốn cái này liền giải thích thông được nếu có gì tham dự không có hoàn thành mạn trệ cự xạ dịn gẳng ĩ n h cựu dung hợp không cách nào thi triển đồng thuật hắn thật đúng là có khả năng chết ở chỗ này mở ra bị hạ cựu gẳng nghệ gì không biết nhìn thấy cái gì sắc mặt đột nhiên cứng đờ không tốt dẫn đầu người kia trong cơ thể trả cờ dạ vô cùng khổng lồ s a su kẻ hỏi vội có nhiều khổng lồ nghệ gì sắc mặt khó xử so so nạ dù tổ trả cờ dạ đều nhiều mà còn cỗ này trả cờ dạ mười phần ô huế là ta đã thấy tà ác nhất trả cờ dạ cái gì s a su kẻ lấy làm kinh hãi không chỉ là hắn liền ký mi mạ dô cũng sửng sốt một chút bạn cùng lớp nạ dù tổ là cựu vĩ dịn cờ dị kỳ chuyện này hai người bọn họ đều rõ ràng sở dĩ nghe n ệ dì nói như vậy bọn họ phản ứng đầu tiên là không thể tin được xin dì nghe cũng n h u mày lại bất quá rất nhanh phản ứng lại ma vật dì có v i thú cấp trả cơ ra lượng điểm này không cần nghi ngờ nhưng vượt qua v i thú bên trong tối cường c ử u vĩ nên còn không đến mức sở dĩ n ệ dì sẽ phán đoán con dì dẫu một giáo thủ lĩnh trả cơ ra mạnh hơn có c ử u vĩ nạ r ù tổ đó là bởi vì nạ r ù tổ trong cơ thể chỉ có nửa con c ử u vĩ bất quá liền tính như vậy dì trả cơ ra cũng đủ để khiến nhân tâm quý lúc này trên đỉnh núi d ầ một giáo thủ lĩnh hai tay ra ra xiu xiu hơn mười đầu màu tím đen giống như r ắ n xúc tu theo dầu mực giáo thủ lĩnh trên thân lộ ra bay về phía đỉnh núi hai bên dầu mực giáo giáo đồ cắn lấy trên cổ của bọn hắn sau đó dầu mực giáo thủ lĩnh trong cơ thể khổng lồ trạ cơ dạ thông qua những n à y xúc tu chuyển đến những cái kia dầu mực giáo giáo đồ trên thân trong lúc nhất thời những n à y lúc đầu chỉ có chung nhìn thậm chí là dợ nhìn cấp độ dầu mực giáo giáo đồ trên thân tất cả đều tràn đầy lên vượt qua dầu nhìn khổng lộ trạ cơ dạ cái này a su mà đám người cực kỳ hoảng sợ những n à y dầu m ự giáo giáo đồ trên thân trạ cơ dạ quá mức khổng lộ thế cho nên đều tràn ra ngoài đi ra liền tính không có đồng cũng có thể liếc qua thấy ngay thấy rõ hoàn thành trạ cơ giả chuyển vận dầu một giáo thủ lĩnh lúc này một mặt điên cuồng hô lớn nói sân nên đón chúng ta số mệnh đi tất cả mọi người giờ khắp này ánh mắt đều tập trung tại sân ngồi trên xe ngựa nhưng mà xe ngựa vẫn như cũ yên tĩnh biết sân còn không có làm tốt ứng bấm gì, chuẩn bị xin di nhìn phía đỉnh núi dầu một giáo thủ lĩnh không chút do dự nói v y chỉ dám đánh lén tạm ngư bất luận ngươi muốn làm cái gì trước qua ta một cửa này bím di khổng lộ trạ cơ dạ lượng trân trụ mọi người nghe đến xin di lời nói về sau tất cả đều mặt lộ dĩ xác y thì cụ h ệ n g nhỏ giọng nói tiểu quỷ này chẳng lẽ không biết chúng ta đối mặt chính là cái gì sao dạ mát khi rổ ảo bạ cũng đầy mặt không hiểu liền tính hắn không có mở mắt hẳn là cũng có thể nhìn thấy trên đỉnh núi những người kia trên thân trả cờ dạ l ư a à. hắn liền thật không một chút nào sợ À su mạ gắt một cái thôi đi chúng ta mấy cái vừa mới bị tiểu quỷ sò、so、không bằng a y thì cụ h ệ n g ạ cười cười đúng vậy à, liền trường n g dạ tiểu quỷ cũng không sợ chúng ta những n g dạ này liền lại càng không nên tiếp đàm xa su kẻ âm thầm chán nản cảm thấy bị xìn di đoạt danh tiếng càng thấy mới vừa rồi bị đối phương trả cờ dạ kinh sợ đến có chút mất mặt thế là vừa lái khải xạ dìn g ặ n g một bên hướng dầu mật giáo thủ lĩnh nói ra rất không may ngươi gặp ta chín mươi sáu suy nghĩ viện vông c h i long c h ư ơ n một trăm hai mươi ba hẻm núi hốt chiến đứng ở đỉnh núi dầu mật giáo thủ lĩnh quét mắt xìn gì xạ sụ kệ hai người ánh mắt chỉ là tại xạ sụ kệ trong hốc mắt xạ dìn g ặ n g bên trên dừng lại một lát liền chuyển qua sần ngồi chiếc xe ngựa kia bên trên sần ngươi có so mẫu thân ngươi c à n g mạnh vũ nữ lực lượng vì cái gì muốn kháng cự số mệnh đâu tới đi tiếp thu chúng ta cộng đồng vận mệnh đi vừa mới nói xong đỉnh núi hai bên được bổ sung qua trạ cờ dạ dầu mật giáo các giáo đồ n ộ tại nhịp u khiêu sông ra địch nhân phát động tổng tiến công phía trước ạ xù mạ liền đã làm ra an bài từ hắn đến chủ công ý khỉ cụ hệ mẹ phụ trách bảo vệ sân dạ mát khi dồ a áo bạ phụ trách bảo vệ xạ xù kẻ đến mức trong đội ngũ những người khác cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời dầm dầm dầm trong khoảnh khắc hẻm núi các nơi đều chuyển đến tiếng nổ dấu m ộ t giáo giáo đồ cùng đội xe xoay quanh đầu này hẻm núi mở rộng đại h ô n chiến những này dấu m ộ t giáo giáo đồ bên trong tuyệt đại đa số đều chỉ có giờ nhìn trình độ một số nhỏ tinh nhuệ cũng bất quá là trùng nhìn cấp độ nhưng thu được gì lượng lớn t r ạ cờ dạ về sau cho dù là giờ nhìn cũng biến thành khó giải quyết bởi vì chạ cờ dạ lượng n h i ít bản thân chính là chế ước nghỉ dạ thực lực một cái nhân tố trọng yếu tự thân có lượng lớn chạ cờ dạ nghỉ liền làm không những này có yếu. Sở dĩ m giáo giáo tại, giáo giáo bang bang bang. tại trói hai tiếng kim loại va chạm bên trong xin dị cùng hai tên dầu mực giáo giáo đồ chiến đấu hắn một bên chiến đấu một bên phân tâm quan sát đến bốn phía chiến cuộc lúc này xem như dẫn đội dô nhìn ạ su mà nghịch tập mà lên tại ven đường giải quyết mấy cái dầu mật giáo giáo đồ về sau thả người nhảy đến đỉnh núi thẳng tắp nhào về phía dầu mật giáo thủ lĩnh không hề nghi ngờ a xú mà chuẩn bị đến cái bắt giặc trước bắt vua mà tại trong hẻm núi trên chiến trường bây giờ vẫn là tổ q u ẹ p n i ì n ý hỉ cụ hễ n ã lợi dụng n g h n thuật giải quyết mấy cái tập kích xe ngựa dầu mật giáo giáo đồ giác mắt khi dầu a áo bạc ũ n g cùng hai tên cổ nổ hạ trùng n h ì n phối hợp kèm chế một nhóm lớn dầu mật giáo giáo đồ còn lại dầu mật giáo giáo đồ một bộ phận đang vây công xạ số kẻ kỳ mỹ mã dô nghệ dị ba n g ờ i một bộ phận cùng quỷ quốc bọn thị vệ chiến đấu Chỉ có loại trình độ này còn chưa đủ. quan sát xong chiến trường xin gì ở đấy lòng cho ra ước định dẫu mật giáo giáo đổ nhân số rất nhiều thế công cũng rất mãnh nhưng chỉ có loại trình độ này lời nói còn chưa đủ lấy xứng đôi sẩn trong dự n ô n kết n ạ n sở dĩ đây nhất định không phải đối phương toàn bộ thực lực đỉnh núi thắp thân hình loại lên ạ xù mạ vung đao chém về phía dầu mật giáo thủ lĩnh nhìn xem hướng chính mình đánh tới ạ xù mạ dẫu mật giáo thủ lĩnh khinh thường hư lạnh một tiếng liền trốn đều không có trốn chỉ là chậm rãi nâng lên cánh tay phải thoáng chốc vô số ám tử sắc xúc tu theo cánh tay hắn bên trên đưa ra bắn về phía ạ xù mạ cái này Ả s ù mạ lấy làm kinh hãi vội vàng ngừng lại thân hình vung đao chém về phía những ngày ám tử s á t xúc tu ba ba bá bị Ả s ù mạ quán chú đại lượng phong thuộc tính trả cơ dạ quyền nhận s o danh đao còn muốn sắp bén cùng với hàn mang cùng tiếng g i ế t nháy mắt đem những cái kia bắn về phía hắn ám tử s á t xúc tu toàn bộ c h ặ n đ ứ t nhưng mà bị chém đ ứ t ám tử s á t xúc tu chỉ là tại trên không lắc lư mấy lần chỗ đ ứ t liền một lần nữa lớn lên ra mới nhọn ký bạ lại lần nữa k h í thế hung hăng bắn về phía Ả xù mạ đối mặt loại này bất luận làm sao chém giết đều có thể tái sinh ám tử sắc xúc tu dù cho lấy ạ xù mạ quyền nhận sắc bén cũng vô pháp ngăn cản. Mấy hơi về sau, a s u mạ không những không thể dựa vào gần dầu mực giáo thủ lĩnh ngược lại bị bất lui dầu mực giáo thủ lĩnh lúc này nghiêng liếc a s u mạ gợn sóng nói sâu kiến tung tùng a s u mạ p h ả n phất nghe đến tiếng tim mình đập hắn sát mặt cứng đờ liền tại dầu mực giáo thủ lĩnh nhìn về phía hắn một sát trái tim của hắn thật giống như bị thứ gì bắt lấy đồng dạng cùng lúc đó v u ệ hoài bi quan tuyệt vọng hoán hận các loại một loạt tâm tình tiêu cực tất cả đều một mạch sông lên trong lòng của hắn hắn đối với chính mình cuộc sống thất bại cảm thấy huệ hoài đối với mắt chiến cuộc cảm thấy bi quan tuyệt vọng thậm chí oán hận lên phái hắn đến chấp hành nhiệm vụ đệ tam cùng với tiên đoán qua hắn chết sơn ta vì cái gì muốn vì một cái không quen người l i ề u sống l i ề u chết không ta vì cái gì còn muốn sống tạm trên thế giới này đột nhiên ạ sủ mạ trong lòng thậm chí sinh ra tự sát suy nghĩ dẫu một giáo thủ lĩnh lúc này thu hồi nhìn về phía ạ sủ mạ ánh mắt di là vu nữ tâm tình tiêu cực kết quả sở dĩ nó không chỉ có thể hấp thu thế gian tất cả tâm tình tiêu cực cũng có thể phóng ra loại tâm tình này vừa rồi hắn chính là dùng tâm tình tiêu cực công kích ạ xù mạ đồng dạng cá thể căn bản không chịu nổi loại này tâm tình tiêu cực báo hòa công kích sở dĩ trong mắt hắn ạ xù mạ đã là cái người chết mà không ra dự liệu của hắn ạ xù mạ quả nhiên chậm rãi giơ lên cửa nhận chuẩn bị kết thúc chính mình sinh mệnh liền tại ạ xù mạ sắp dùng quyền l ư ỡ i đao chặt đứt cổ của mình lúc cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận thiểm điện suy suy âm thanh tắp ngay sau đó một ngọn gió phi công tác thân ảnh bọc lấy hồ con điện một đường đánh tới nháy mắt bắn vọt đến dầu một giáo thủ lĩnh sau lưng đồng thời một kích đâm xuyên qua dầu một giáo thủ lĩnh lồng ngực phấp dầu một giáo thủ lĩnh một ngụm máu tơi phun ra ngoài hắn thối lâu xuống đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đâm xuyên qua chính mình lồng ngực cái kia lừng lánh điện q u a n g cánh tay c a cạ s ì a su mạ lúc này khẽ giật mình phản ứng lại phía trước x ô n g lên đầu các loại tâm tình tiêu cực giống như là thủy triều đánh tới lại như như thủy triều nhanh chóng lui đi hắn quyền nhận giờ phút này cách hắn nhất hầu không đến một cm hắn nơi cổ học làn d a đều đã bị quyền nhận bên trên trả cờ dạ c ạ o phá một giọt một giọt hướng xuống chạy xuống máu liền kém như vậy một chút hắn liền cắt đứt đầu của mình vá vá lúc này lại có hai thân ảnh rơi xuống núi cao bên trên bọn họ một cái làm m tạ xỉ h n g cổ một cái là áp d ẻ m nhất tộc áp d ẻ m mụ tạ tất cả đều là lần này cả c ạ s ỉ tiểu đội thành viên c ạ c ạ s ỉ lúc này mánh rút r a đâm xuyên dậu một giáo thủ lĩnh cánh tay hướng về sau nhảy lên lui trở về h n g cổ cùng áp d ẻ m mụ tạ bên người đối vừa mới sự tỉnh tâm quý không thôi ạ s ù mạ hô c ạ c ạ s ỉ làm tốt lắm c ạ c ạ s ỉ hướng ạ s ù mạ gật đầu sau đó lực chú ý tập trung đến dậu một giáo thủ lĩnh trên thân lúc này phù phù một tiếng lồng ngực bị c ạ c ạ s ỉ trí đỏ di thiên điệu xuyên qua dậu một giáo thủ lĩnh quỳ đến trên mặt đất trước ngực hắn vết thương hướng bên ngoài phun ra lên máu tươi chỉ là mấy hơi thở công phu. trước mặt mặt đất liền bị máu tươi của hắn n h u ộ n đỏ nhìn thấy như thế một màn ạ s ú mà nói ra cuối cùng giải quyết đi cái này ra hỏa hô cạ cạ s、si、ì cũng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi đối phương trả cờ dạ cho hắn không nhỏ áp lực hắn còn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy tạ ác như vậy trả cờ dạ ha ha ha ha đột nhiên kẻ q u ỷ dưới đất dầu một giáo thủ lĩnh núi v a y phá lên cười sau đó hắn tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chậm dại đứng dậy thần s ắ c điên của hô các ngươi như này nhỏ bé ngu xuẩn cho rằng dạng này liền có thể rết ta sao mọi người cẩn thận cả cạ s ì phát giác cái gì lớn tiếng cảnh báo hắn bên này lời còn chưa dứt từng đầu đường kính vượt qua hai mét to lớn ám tử sắc xúc tu theo dẫu một giáo thủ lĩnh trên thân lộ ra điên quần nào về phía bột phía cả cạ s ì đám người chật vật né ra mà những này to lớn ám tử sắc xúc tu những nơi đi qua bất luận là cây cối vẫn là nham thạch tất cả đều bị nện đến vỡ nát nhìn xem tại to lớn ám tử sắc xúc tu ở giữa chật vật chạy trốn cả cạ s ì đám người dẫu một giáo thủ lĩnh bộ mặt cười to nói cảm thụ ta lực lượng đi chỉ thấy cái kia từng đầu to lớn ám tử sắc xúc tu đột nhiên phùng lên cả cạ xì sắc mặt run lên không tốt mọi người mau tránh ra rầm rầm rầm chỉ một thoáng trên đỉnh núi truyền đến kịch liệt tiếng nổ mà tại bạo tạc khói thuốc súng bên trong vô số đầu to lớn ám tử s á c xúc tu bay lên bọn họ tại trên không vừa đi vừa về chậm trờn trong lúc nhất thời phản phất cả thiên không đều che phủ lên trong hạp cốc mọi người tất cả đều bị một màn này sợ ngây người ý thì cụ hệ n g ậ ngầm đầu tự lẩm bẩm phía trên phát sinh cái gì giá mát kỳ dô à ảo bạ vẻ mặt đau khổ cảm khái nói không hổ là được xưng là ma vật quái vật đừng nói đội xe một phương giờ phút này liền không ít dầu một sự giáo giáo đồ đều là một mặt đất nhìn lên bầu trời xin di vội vàng đánh thức s ữ n g sờ nệ gì, hỏi trên đỉnh núi là chuyện gì xảy ra lấy lại tinh thần nệ gì nhất thời không biết nên hình dung như thế nào cái kia cái kia ma vật hình như theo dầu một giáo thủ lĩnh trong cơ thể chạy ra ngoài cái gì xin di biến sắc nếu biết dong gì, linh hồn là không cách nào độc lập tồn tại nó tất nhiên có thể theo dầu một giáo thủ lĩnh trong cơ thể chạy ra nói rõ hắn không chỉ là linh hồn phát khốn liền bị phía trước vu nữ phong ấn tại triệu quốc thân thể cũng bị hắn phá trừ phong ấn nó là hoàn toàn thân thể nháy mắt xin di ý thức được điểm này mà đúng lúc này đại địa trân chiến sau đó từng cỗ đá tượng võ sĩ theo trong vách đá phá đất mà lên t ầ n g t ầ n g lớp lớp một cái đều trông không đến phần cối u đem trong hẻm núi mọi người vây chặt tiếp tục lưu lại nơi này nhất định phải chết những n à y đá tượng võ sĩ chính làm gì từng để cho nhận giới sinh linh đổ thán binh khí bọn họ mặc dù hành động chậm chạp nhưng bất tử bất d i ệ t bất luận phá hủy bao nhiêu lần đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ sở dĩ xin di lập tức có phán đoán thân hình lóe lên đi tới sẩn trên xe ngựa đem sẩn theo trong xe ngựa một cái tách rời ra lúc này sần hai tay ô n đầu nhắm chặt hai mắt cả người run lời bậy xin di nhẹ nói đừng sợ là ta sân cái này mới cẩn thận mở mắt thấy là s h i n j i lập tức nào tới s h i n j i vỗ vỗ sần sau lưng ta ở đây sân nước nở s h i n j i ta sợ hãi ô m c h ặ ta t s h i n j i một bên cong lên sần một bên hướng xả s ù kẹ kỳ bị mạ rồ n ệ gì ba người hồ t i ể m hộ ta chúng ta g i ế t ra ngoài kỳ bị mạ rồ cũng không nói nhảm việc nhân đức không nhường ai vọt tới phía trước nhất vì tiểu đội mở đường tại hắn không giữ lại chút nào manh công bên trong chỗ gần mấy tên dầu một giáo giáo đổ một lát liền tất cả đều mất mạng tại hắn cốt nhận phía dưới xa xù kẹ cùng n ệ gì cũng vô cùng ăn ý một trái một phải tiểu hộ lên cong sần xin gì rất nhanh thừa dịp dầu mất giáo giáo đồ cùng với vừa mới xuất hiện đá tượng các võ sĩ còn chưa tới gần khe hở xin dị mấy người mang theo sẩn leo lên đến k h ắ c một bên trên đỉnh núi sau đó hướng về nơi xa rừng cây bỏ chạy trong hẻm núi ý hỉ c ủ hễ m ẻ cùng ra mặt hỉ r ồ ạ o bạ đám người thấy thế vội vàng vì bọn họ bốc hậu chặn lại tính toán truy kích dầu mất giáo giáo đồ chỉ là một lát xin dị mấy người liền đi tới trong rừng cây bá không đợi bọn họ thở một ngụm tại một đạo âm thanh xé gió bên trong một tên áo bào đen nỉ dạ rơi xuống hắn bọn họ trước mặt xin dị buông xuống sẩn sau đó đối xạ x Các trước, chủ ngươi mang sần đi trước, để ta giải quyết gia hỏa này. Chủ động giải đi ta ra hỏa Sà sù để quyết kẹ xa i đi, n nếu không t tới、đi. Biết tình đi. nội đen bào những này áo bào đen nì áo xù i ngươi đi liền đuổi n nhanh gì, khẽ theo. sẽ lắp đầu, các mò, ta rất Sà s kệ mấy người không tại nói nhảm mang theo sần liền hướng về rừng cây chỗ sâu bỏ chạy chờ mấy người đi xa về sau xin gì đối diện phía trước áo bảo đen nghĩ ra lạnh lùng nói xem ra ngươi đã đoán được thân phận của ta xin dị nhìn lại một cái nơi xa cái kia gần như che đậy màn trời từng đầu cự hình ám tử sắt xúc tu sau đó đôi áo bảo đen n h ĩ ra hỏi cho dù là loại thời điểm này ngươi cũng muốn đối phó chúng ta áo bào đen nhì dạ cũng có chút kiên kỵ nhìn một cái nơi xám di nhiệm vụ chính là nhiệm vụ ngươi hôm nay phải chết ai xin gì thở dài những ngày căn bộ nhì dạ đã triệt để bị đàn ma diệt tình cảm trở thành từng cái không có tình cảm không có tự chủ phán đoán công cụ ầm ầm đột nhiên tại một trận đất rung núi chuyển bên trong vô số đá tượng võ sĩ vụt lên từ mặt đất đem xin gì cùng áo bào đen nhì dạ bao bọc vây quanh nhìn xem còn tại liên tục không ngừng xuất hiện đá tượng võ sĩ xin gì cùng áo bào đen nhì dạ cùng nhau đổi sắc mặt sân bởi vì lo lắng sần á n nguy xin gì cũng l ờ i cùng áo bào đen nì dạ lãng phí tinh lực thế là trực tiếp hất ra áo bào đen nì dạ hướng về xạ s ủ kẹ bọn họ chạy trốn phương hướng đ ổ i theo mà tất cả ngăn tại trước mặt hắn đá tượng võ sĩ tất cả đều bị trên người hắn bắn ra một đạo hào quang màu đỏ đ o qua cắt thành khối vụn không hề nghi ngờ phát ra đạo này hào quang màu đỏ chính là phía trước sần giao cho hắn kiện kia t r u n g pháp khí tất cả bị cái này ẩn chứa vũ nữ lực lượng pháp khí cắt nát đá tượng võ sĩ phản phất mất đi phục hồi như c ũ n ă n g lực biến thành một chỗ đá v ụ áo bào đen nì dạ cũng muốn phá vây có thể hắn liền không có xin gì may mắn như thế hắn dùng nhân t h u ậ t đánh nát đá tượng võ sĩ một lát liền phục hồi như cũ mà hắn tính toán theo nửa c h ố n g không phá v â y lúc người vừa mới v ọ t lên liền bị vô số đá tượng võ sĩ bắn ra từng cây đá mâu bức cho về tới mặt đất không bao lâu tiêu hao đại lượng t r ả cờ dạ hắn liền bị đếm không hết đá tượng võ sĩ nuốt sống bờ cờ suy nghĩ viện vông c h i long c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn bản tôn giáng lâm tại tầng tầng lớp lớp gần như trông không đến cuối đá tượng võ sĩ bên trong xin di một đường lao nhanh chỗ đến hồng quan chấp liên tiếp lưu lại một đường đá vụt mà tại cái này âm trầm trong rừng cây c h ợ thân n ì n t h hình của hắn liền như là một đạo xuyên qua tại đá tượng võ sĩ bên trong lấp l á n h hưng quang chỉ là x i n g ì còn lâu mới có được nhìn qua nhẹ nhàng như vậy trong đầu sát ý cảm chi chính một khắc không ngừng hướng hắn cảnh báo phản p h ấ t bốn phía tất cả đều đ ố i hắn chàn đầy đ ị c h gì cái này cũng làm hắn không cách nào phân biệt ở khắp mọi nơi trong s á t ý, nhưng cái kia mới thật sự là uy hiếp c h í mạng b á lại làm ộ t cái đa m â u theo hắn tầm mắt góc chết phong tới mà lần này đa m â u cơ hội là sắp đâm chung hắn hắn mới khó khăn làm kịp phản ứng liền vội vàng đem quay đầu đi hiếm lại càng hiếm tranh đi nguy rồi định nhân báo hòa thức công kích để hắn sát ý cảm chi độ mẫn cảm giảm nhiều đã không cách nào bảo trì liệu địch tại trước trạng thái lại tránh thoát mấy vòng đá mâu về sau s h i n j i nhảy đến trên một cây đại thụ hắn một bên thở hổn hển vừa quan sát bốn phía rất nhanh hắn phát hiện phía trước trong rừng mơ hồ có chiến đấu âm thanh truyền đến bọn họ bị cản lại trầm mắt s h i n j i thân hình loại lên hướng về bên kia tiến đến một lát sau s h i n j i bá một tiếng rơi xuống giữa sân hắn nhìn xung quanh bốn phía một vòng chỉ thấy sân ngồi sập xuống đất một mặt hoảng sợ bên cạnh nằm xả xủ kẹ máu me đầy mặt sống chết không rõ n ệ gì còn tại chiến đấu nhưng bả vai trái bị một cái đá mâu xuyên qua chỉ có cánh tay phải làm cho hăng hái bị xung quanh đá tượng võ sĩ áp chế tốt tại kỳ mị mạ dột r ạ n g thái coi như hoàn toàn chống đỡ lấy thế cục đem lại bộ phận n h à o về phía sần đá tượng võ sĩ ngăn tại bên ngoài gặp xin gì chạy đến nê dị bận rồn hô xin gì nhanh giúp xạ s ủ kẻ điều trị một cái xin gì một bên chạy tới xạ s ủ kẻ trước mặt một bên nói các ngươi làm sao cũng bị ngăn chặn nê dị chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra những này đá tượng không biết là từ chỗ nào trào ra lập tức liền bao vây chúng ta xạ xù kẻ muốn phá vây kết quả bị những này đá tượng bị thương nặng n g ư ơ i nhanh mau cứu hắn à, ta đến hiểm hộ các ngươi nói đi đồng dạng bản thân bị trọng thương n g ì d ứ t khoát kiên quyết ngăn tại xỉn dị cùng x ả xù kẻ trước người x i n dị kiểm tra một chút x ả xù kẻ thương thế phát hiện hắn chủ yếu là phần bụng bị quẹt cho một phát lô h n g lớn dẫn đến đại lượng mất máu cái khác vết thương vẫn còn tốt thế là lập tức dùng chữa bệnh nhân thuật vì x ả xù kẻ trị liệu miệng vết thương ở bụng đồng thời tiến hành khẩn cấp băng bó x ả xù kẻ lúc này cũng vừa tỉnh lại một mặt chán nản đáng ghét những cái tia đang chết đá tượng có thể khôi phục làm sao đánh đều đánh không chết ngươi mất máu quá nhiều trước nghỉ ngơi một cái đi đơn giản giao phó một câu về sau s h i n j i quay người nhìn phía một bên sân sân ngươi không sao chứ mà liên tại s h i n j i xoay người một sát tắt d ừ n g cây trong b ó n g tối đột nhiên thoát ra một đầu cự hình ám t ử s á c s ú c tu nào h về phía s h i n j i một cách này tới lại nhanh lại mãnh ở đây mấy người tất cả cũng không có kịp phản ứng liền có bị hạ tiểu gẳng nề g ì cũng bởi vì thương thế nghiêm trọng thể lực tiêu hao quá lớn không thể trước thời hạn báo động trước s h i n j i chính mình cũng bởi vì sát ý cảm chi báo động trước chưa hề ngừng qua sở dĩ không thể trước thời hạn phát hiện cái này một cách trí mạng nháy mắt bị đầu kia cự hình ám từ xác xúc tu đánh chúng xin gì? giữa sân mấy người tất cả đều kinh hô đi ra sân n g ư ờ i đều sợ choáng váng x à xù kẻ muốn cưỡng ép chống lên thân thể có thể bởi vì tác động miệng vết thương ở bụng đau đến trên mặt hắn ngũ quan đều chen thành một đoàn nệ gì cùng k ý mị mạ rộ đều tính toán viện hộ xỉn gì, có thể cái kia cự hình ám tử sát s ú c tu thực tế quá nhanh nó trực tiếp ngậm xỉn gì, xông ra vòng chiến một đầu hung hăng nện xuống đất tầm ẩm khoảnh khắc tại đinh thai nhức góp tiếng vang bên trong đại địa đều đi theo run dậy một chút nhìn xem một màn này mấy người tất cả đều mặt xám như cho chính người bình thường căn bản ngăn cản không nổi loại trình độ này m á n h đánh chớ nói chi là xin gì vẫn chỉ là một cái tám tuổi trường nhị dạ đệ tử đừng a sân theo ngốc trệ bên trong b ư n g tỉnh không quan tâm hướng xin gì bên kia vào tới n ệ dị một cái ngăn cản sẩn đừng đi qua sần dây rồi lấy ngươi không cần quản ta n ệ dị gắt gao nắm lấy sẩn trên mặt cũng tràn đầy bi thương đáng chết đáng chết ta muốn giết sạch các ngươi s a x u kẹ của loạn gào thét lớn l i ê n chính hắn đều không có chú ý tới tại mắt thấy xin dị bị tập kích n h y mắt hắn trong hốc mắt cấp hai một nháy mắt biến thành cấp ba k ị mạ m rồ thì thoảng quang â y người một cái chật lại lần nữa ném vào đến chiến đấu bên trong vì mọi người ngăn cản đá tượng võ sĩ vây công nhưng mà cách đó không xa bị cự hình ám tử s á t s ú c tu tập kích x i n gì cũng không có như mọi người cho rằng như thế hải cốt không còn hắn quả thật bị cự hình ám tử s á t s ú c tu mũi nhọn một hàng kia sắp xếp sắc bén răng nhanh căn xé đều xem trọng nặng nện xuống đất nhưng l i ề n tại hắn bị tập kích nháy mắt s â n giao cho hắn t r u n g pháp khí bên trên liền kích phát ra một đạo vòng phòng hộ đem hắn một mực bảo vệ sở dĩ cự hình ám tử xác xúc tu căn xé cũng tốt nặng nện cũng tốt đều không có tổn thương đến hắn mả vẫn là để hắn có chút t r o n g váng hắn kinh nghi nhìn xem bị trung pháp khí kích phát hộ thuẫn ngăn tại phía ngoài từng hàng giữ tợn đ o ạ n ký bạ nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ một kích này chẳng lẽ chính là sần trong dựng nôn tử vong của ta sao nếu như không có trung pháp khí cự hình ám tử s á t s ú c tu lần này đánh lén hắn căn bản ngăn cản không nổi rất có thể tại kịp phản ứng phía trước thân thể liền đã bị xé nát tốt tại hắn đã sớm chuẩn bị lúc này không làm gì được xỉn gì cự hình ám tử sắc xúc tu chậm rãi rụt trở về biến mất tại trong rừng xin gì gặp xin gì còn sống sân lập tức vui đến phát khóc s ạ s ù kệ n g ệ dị mấy người cũng có chút p h â n chấn xin dị tung người một cái về tới mấy người bên cạnh sau đó nói với sần cảm ơn ngươi trốn pháp khí nếu không phải nó ta liền mất mạng s ạ s ù kệ nói ra ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi nhìn thấy s ạ s ù kệ trong mắt cái kia bắt mắt cấp ba xin dị một mặt cổ quái hắn là thật không nghĩ tới chính mình gặp nạn có thể cho s ạ s ù kệ kích thích giáp t í n h cấp ba bất quá hắn biết trước mắt không phải tính toán cái này thời điểm thế là thu liễm tâm tư nói ra hiện tại còn không phải bông lòng thời điểm n g dị nhẹ gật đầu nhìn về phía phía trước cự hình ám tử s á t s ú c tu phóng tới phương hướng trầm giọng nói tên kia đến, đến rồi quả nhiên vây công mọi người đá tượng võ sĩ lúc này nhộn nhịp t ố i l u i nhường ra một con đường sau đó một thân ảnh bước bằng thẳng bước chân theo trong rừng cây đi ra xuất hiện ở xỉn dị mấy người trong tầm mắt đạo thân ảnh này không phải người khác chính là trước đây không lâu bị cạ cạ xì một cái trì đỏ di thiên điệu xuyên thủng lồng ngực dầu một giáo thủ lĩnh hắn lúc này nhìn qua phi thường khủng bố trước ngực một cái lỗ thủng hắn quanh thân tản mát mắt chẩn có thể thấy lượng lớn ám tử sắc trạ cỡ dạ sau lưng kéo lây từng đầu cự hình mang theo sắc bén răng nanh ám tử s á t s ú c tu thoạt nhìn tựa như là nửa hở thả trạng thái dìn cơ dị kỳ quái vật tại nhìn thấy đối phương một sát xin gì mấy người trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến cái từ này dẫu một giáo thủ lĩnh lúc này một bên đi đến một bên hướng sân cười nói nhìn thấy không không có người nào có thể ngăn cản vận mệnh của chúng ta sân bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau mới bảy tuần nàng căn bản không có dũng khí đi đối mặt dạng này quái vật bà ba, ba ba đột nhiên từng mai, từng mai quân chói kỳ bạ cụ phụ ạ cụ nải theo bốn phương tám hướng bắn về phía d ầ một giáo thủ lĩnh âm ẩm chỉ một thoáng to lớn bạo tạc đem dầu một giáo thủ lĩnh n u ố t sống mà cùng cái này cùng lúc ca ca si a súm mạ ý khỉ cùng h ếm này dạ mát khi dô a áo bạ chờ một đám nhì dạ làng lá bọn họ lần lượt rơi xuống trong trận. chỉ là bọn họ giờ phút này nhìn qua vô cùng chật vật không ít người đều bị thương liền ca ca sĩ cũng không ngoại lệ trên đùi phải có một đạo rõ ràng vết thương cách đó không xa bạo tạc đùi mù tản đi về sau lộ ra cái kia một mặt khinh thường dầu một giáo thủ lĩnh thân ảnh vừa rồi kịch liệt bạo tạc tựa hồ đối với hắn một chút tác dụng đều không có liền trên người hắn kiện kia hạ a sủ kỳ mây đỏ áo khoác đều không có bị đ không có chút ý nghĩa nào dễ d ù a cười cười dẫu một giáo thủ linh ánh mắt từng cái đảo qua mọi người hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này ta muốn dùng máu tươi của các ngươi chúc mừng ta tân sinh ạ s ù mạ một mặt khó xử chẳng lẽ tiên đoán là không cách nào thay đổi sao nghe đến ạ s ù mạ đề cập tiên đoán s ạ s ù kẹ nệ dị cùng nhau biến sắc bọn họ vốn cho rằng sần tiên đoán đã bị phá vỡ bây giờ bị ạ s ù mạ một nhắc nhở phát hiện nguyên lai tiên đoán cũng không có bị đánh vỡ vận mệnh thật không cách nào phản kháng sao nệ dị hai mắt thất thần, phản phất lập tức mất đi tất cả khí lực s a s ù kẻ hô lớn nói đùa cái gì ta mới không muốn chết ở loại địa phương này đây lại không có giết chết người kia phía trước ta là sẽ không chết nói đi s a s ù kẻ toàn lực phát động vừa mới dắt tỉnh xạ dìn g n g cấp ba xông về dầu m ộ t sử giáo thủ lĩnh hắn muốn tái hiện ban đầu ở trong thôn chế phục cựu vĩ một màn kia kỳ tích hắn muốn nghịch thiên c ả i m ệ n h đánh vỡ sần tử vong tiên đoán đừng đi qua cẩn thận hỏng bét mắt thấy s ạ s ù kẻ một người lỗ mãng phóng tới dầu m ộ t giáo thủ lĩnh cà cà xì a xú mà đám người giật n à cả mình chỉ là lúc này mọi người đã không kịp đi ngăn cản xạ xù kẻ thật sự là một cái tên ngu xuẩn a tất nhiên người gấp như vậy đi chết vậy ta liền thành toàn người đi dẫu một giáo thủ lĩnh cười nhẹ chậm rãi hướng xạ xù kẹ giơ tay lên khoảnh khắc phía sau hắn một đầu cự hình ám tử sắc xúc tu bay vụt đi ra thẳng t ắ p nhào về phía xạ xúc kẹ bá bá kakasi a su mạ hai người đồng thời xuất thủ chỉ là hai người bọn họ khoảng cách xạ xù kẹ vị trí khá xa mà đầu kia bắn về phía xạ xù kẹ cự hình ám tử sắc xúc tu tốc độ lại nhanh vô cùng bọn họ căn bản không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ xù kẹ sắp bị xúc tu xé nát sân hoảng sợ nhắm mắt lại n g gì há to miệng lớn tiếng kêu gọi Kỳ mị mạ rộ rút ra sơn sương sống m á n h nào tới xin gì chỉ có thể nhìn xa xa xạ sù kẹ bất lực mà nhìn chằm chằm sắc nào h về phía chính mình cự hình trên s ú c tu cái kia từng mai từng mai sắc bén đoạn kỳ bạ xạ sù kẹ lập tức giật mình giờ k h ắ c này hắn mới ý thức tới chính mình xuất kích là bao nhiêu lô mãng người nào có thể cứu cứu ta chỉ một thoáng hối hận tại đấy lòng của hắn sinh sôi chỉ là hắn giờ phút này đã không kịp làm bất kỳ né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén g i n g n a n h sắp xé nát chính mình l i ệ n tại cự hình ám tử sắc xúc tu muốn xé nát xạ s ủ kẻ xệ su nạ một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn tại xạ s ủ kẻ trước mặt ngay sau đó một vệ m à u vàng theo đạo thân ảnh kêu bên trong bắn ra đến nháy mắt hóa thành một tôn khô lâu cự nhân cái kia khô lâu cự nhân hai tay bắt lấy phóng t ơ i ám tử sắc xúc tu manh kéo một cái xoặt một tiếng liền đem xúc tu trực tiếp xé đ ứ t c á i gì đối mặt biến cố này trên sân tất cả mọi người lấy làm kinh hãi liền c u ồ n g vọng đến cực điểm dầu một giáo thủ lĩnh cũng không ngoại lệ mọi người cùng nhau nhìn qua chỉ thấy đứng ở đó tôn màu vàng khô lâu hư ảnh phía dưới là một cái đồng dạng hất lên ạ cà sủ kỳ mây đỏ áo khoác mang theo mặt nạ thân ảnh chỉ là đạo thân ảnh kia trên thân mây đỏ phục ù n g cách đó không xa dầu một giáo thủ lĩnh trên thân mây đỏ áo khoác kiểu dáng không giống trên đầu nhiều một cái mũ t r ù m không cần nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là sớm tại vài ngày trước liền thừa dịp trốn vào rừng cây chém giết áo bào đen nhì dạ cơ hội bí mật rời đội xỉn dỉ bà tôn một mực đi theo trong đội ngũ xỉn dỉ chỉ là hắn cố ý lưu lại một bộ ảnh phân thân mà thôi cũng nguyên nhân chính là như vậy trong đội ngũ xỉn dỉ cố này ảnh phân thân trong mấy ngày này một mười này một sở dĩ hắn bản tôn bí mật rời đội tìm một chỗ ẩn nấp sơ động toàn lực thôi động động lực gia tốc dung hợp cuối cùng trước ở trong dự nôn kiếp nạn giáng lâm thời khắc hoàn thành m ạ n trệ của xạ dìn gẳng lĩnh cựu dung hợp đồng thời kịp thời chạy trở về trong đội ngũ mà nhìn xem một thân hạ cả sủ kỳ ăn mặc xin gì tại trước quỷ môn quan đi một lượt xạ xủ kệ một người. người người là ai xin gì quay đầu lại liếc xạ xủ kệ một cái gặp hắn trong hốc mắt xạ dìn gẳng đã biến thành cấp ba Qua có chút ngoài ý muốn đón xin dì cười cười sau đó thôi động sở x à n đủ tu tán hồ đem x à xủ kẹt vật lên vùng đến trong chợ cả cà xì liền vội vàng tiến lên tiếp nhận bị bỏ rơi tới xạ xủ kẹt đem xạ xủ kẹt sau khi để xuống một đôi mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm về phía xin dì hắn nhận ra đạo thân ảnh này lúc trước tiểu trấn trưởng đường phố một trận chiến chính là đạo thân ảnh này nhẹ n h õ m giải quyết hai tên ít nhất là nhìn tinh anh cấp độ cứng giả sau đó tại trước mắt bao người biến mất không còn chút tung tích chỉ là hắn nhất thời phân biệt không ra người này rốt cuộc là địch hay bạn vì cái gì muốn xuất thủ cứu xạ xù kẹ n ê n gì kỵ mỹ mạ rộ hai người chạy tới chưa tình hồn xạ xù kẹ bên cạnh đem xạ xù k k é o trở về phía sau mà xạ xù k ẹ lại gắt gao nhìn chằm chằm xìn gì b ó n g lưng trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói ta thấy được đó là, mạn của xạ gắng. Đó là chúng ta h tri hạ nhất tộc m ạ n trệ của xạ gì gắng đồng dạng giữa sân còn có một người tại nhìn đến xìn gì bản tôn xuất hiện phía sau trực tiếp sửng s t người này chính là sân tại nhìn đến bao phủ x ỉ n dị tôn kim màu vàng khô lâu hư ảnh một sát nàng bị x ỉ n dị phong ấn ký ức lập tức liền buông lỏng một vài bức ký ức hình ảnh tràn vào trong đầu của nàng làm nàng nhớ tới tất cả mọi chuyện sau đó nàng một mặt mộng nhìn về phía trong đội ngũ x ỉ n dị ảnh phân thân thấp giọng hỏi x ỉ n dị là người sao trong đội ngũ x ỉ n dị ảnh phân thân bất đắc di c ư ờ i khổ lại mất hiệu lực bở cờ suy nghĩ viện vông tri long chương một trăm hai mươi lăm nhìn trộm vận mệnh gặp xín dị vẻ mặt này sân lập tức chắc chắn giờ khắc này nàng ấy lòng tất cả sợ hãi tất cả đều tan thành m bởi vì có xin gì tại chỗ này nàng cái gì cũng không sợ nàng tin tưởng vững chắc cái này cứu qua chính mình nhiều lần anh hùng nhất định có thể đánh bại ma vật thế là nàng lau mặt một cái bên trên nước mắt hướng xin gì ảnh phân thân lộ ra một nụ cười sán lạ trong miệng lặng tiếng nói ra ta sẽ bảo mật nhìn xem s ầ n hình miệng xin gì ảnh phân thân một mặt bất đắc dĩ cũng không biết vì cái gì tựa hồ chỉ cần bị s ầ n nhìn thấy chính mình sợ săn đủ tu tá năng hồ phía trước phong ấn ký ức liền sẽ v ư n g lòng sau đó xin gì ảnh phân thân quét bên cạnh mọi người một cái nhẹ nhàng tờ ra loé sáng đang chàng xin gì bản tôn giơ phút này hấp dẫn lực chú ý của mọi người sở dĩ sân cùng xín dị ảnh phân thân cái này ngắn gọn giao lưu cũng không có gây nên ở đây bất luận người nào liền tại xín dị bên cạnh xạ xú kẹ n ệ dị mấy người ánh mắt cũng đều tập trung tại sở s à n đủ, tu tá năng hồ hạ xín dị bản tôn trên thân lúc này dẫu một giáo thủ lĩnh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xín dị âm thanh lạnh lùng nói ạ c a t s u k i ta đã gia nhập các ngươi vì cái gì các ngươi muốn ngăn cả ta cái này có thể cùng chúng ta phía trước nói song không giống ngươi cũng xứng gia nhập hạ c a t s u k ỳ xín dị ngữ khí khinh thường nói thực ra hắn có chút n g o à i ý muốn r u một giáo thủ lĩnh vì sao lại gia nhập ạ cà sù kỳ bởi vì theo lý thuyết ạ cà sù kỳ đã đủ quân số muốn hủy ước chừng sao dừng lại dẫu một giáo thủ lĩnh trợn cười to lúc đầu cũng chỉ là muốn lợi dụng một cái các ngươi đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết vậy ta liền thuận tay đem các ngươi cái này không biết mùi vị ạ cà sù kỳ cùng một chỗ diệt trừ đi tại trong tiếng cười điên dại dẫu một giáo thủ lĩnh mánh hai tay m ộ t b à q u á t to đi chết đi thoáng chốc vô số cự hình ám từ sắc xúc tu cùng với tiếng zip theo bốn phương tám hướng nào về phía sin những này cự hình ám tử s á t xúc tu ven đường những nơi đi qua một mảnh hỗn độn cây cối n h a n thạch các loại hết thạch các loại hết t h ạ c t ấ t cả chỉ cần ngăn tại trước mặt chúng tất cả đều bị bọn họ đ ụ n g nát đ ụ n g nát mà bởi vì những này cự hình ám tử s á t xúc tu thực tế quá nhiều quá dày trong lúc nhất thời màn trời phảng phất đều bị che phủ lên trong tầm mắt gần như tất cả đều là những này xúc tu cùng với xúc tu trên thân tản mát đi ra c ô kia khiến người chán ghét t à ác t r ả cơ ra không tốt mau tránh ra cả cả xì thấy t h ấ một bên hướng mọi người cảnh báo một bên bay ngược về đằng sau phân tan tại bốn phía hạ su mạ y thì c mặt khi ào bạ, ảng cái ô này sa su kẽ cũng là xứng sở nhìn xem dẫu m ự t giáo thủ lĩnh giờ phút này đột nhiên phát huy hắn mới hậu chi hậu giác nguyên lai、like、phía trước kém một chút diệt sạch bọn họ dẫu m ự t giáo thủ lĩnh lại vẫn luôn không dùng toàn lực n g ệ gì một bên bay ngược về đằng sau một bên hồ sa su kẽ không còn kịp rồi cháy mau sa su kẽ lại đối n g gì la lên mảnh mặt làm n ơ như cũng nhìn chằm chằm sờ sa đủ tu tá năng hồ hạ xỉn gì hắn rất muốn biết cái kia có đại biểu ủ ữ u trị hạ nhất tộc tối cường đồng lực mạng trệ cũ xạ dìn gẳng thần bí đồng tộc đến tột cùng có thể đánh bại hay không kinh khủng dầu một giáo thủ lĩnh lúc đầu đều đã lui ra kỳ mị mạ d ộ thấy thế vội vàng quay người mang lên xạ xú kẹ sách theo hắn xa xa né tránh mà xin gì ảnh v â n thân cũng c ó n lên sần đi theo mọi người cùng một chỗ trốn đến nơi xa ầm ầm chạy tư tán mọi người bên này từng cái còn chưa kịp đứng vững bên kia trên chiến trường liền bạo phát ra một trận đất dung núi chuyển văn minh mọi người quay đầu nhìn lại nháy mắt bị trước mắt hình ảnh k i ế p sợ chỉ thấy tại phô thiên cái địa cự hình ám tử sát tôn kia vàng óng ánh khô lâu hư ảnh không chút hoang mang nó chỉ tiện tay kéo một cái liền có thể đem một đầu to lớn xúc tu kéo đức tùy tiện một quyền liền có thể đem một đầu cự hình xúc tu oanh bạo nhưng mà những cái kia bị kéo đức bị oanh bạo cự hình xúc tu qua trong dây lát liền phục hồi như cũ đồng thời lại lần nữa công về phía màu vàng khô lâu hư ảnh chỉ là ngắn mùi một lát giao chiến cái kia một rừng cây liền bị triệt để bình định trên mặt đất tất cả đều là ngang dọc khe ránh cùng với các loại cự hình xúc tu gai chi loại này cự vật ở giữa nguyên thủy mà bạo lực quyết đấu nhìn đến để người huyết mạch sôi sục vê anh lúc này lại một đầu cự hình xúc tu g â y chi bị tôn kiêm màu vàng sợ san đủ tu tá năng hồ kéo đứt tiện tay ném ra ngoài rơi xuống mọi người tránh né khu vực đưa tay che chắn g â y chi rơi đập lúc kích thích đầy trời bụi mù ả n g cô nuốt nước miếng một cái cái này đây là n ý giải chiến đấu sao c ù n g cạ ca si a x u mạ những n à y trước đây không lâu mới vừa trải qua tiểu chấn trưởng đường phố chi chiến mấy người khác biệt nàng còn là lần đầu tiên kiến thức mạn trệ cụ xạ d ì n gặng sợ san đủ tu tá năng hồ sở dĩ nhìn xem sợ san đ tu tá năng hồ cùng gì kích đấu nàng đây mà không thể tưởng tượng nổi ý khỉ cười khổ nói gần nhất làm sao tổng gặp phải những n à y quái vật a su mà đối cả ca si hỏi lại là a cà sù kỳ nội chiến bọn họ tổ chức này bên trong đến cùng phát sinh cái gì a cả ca si trong mắt cũng là nồng đậm k h ô n g h i ể u phía trước tiểu c h ấ n trưởng đường phố một trận chiến liền xuất hiện qua ba nhóm thân mặc gạ cà sù kỳ mây đỏ áo khoác gạ cà sù kỳ thành viên bây giờ quỷ quốc nơi này lại xuất hiện a cà sù kỳ nội chiến mà nhất làm cho người khó mà tiếp thu vẫn là những n à y nội chiến a cà sù kỳ thành viên t h n g cái tất cả đều không phải loại lương thiện yếu nhất cũng có chút n h tinh anh thực lực bên kia nhìn xem màu vàng sờ sàn đủ tu tá năng hồ quá độ c ả mục ải xạ s ù kẻ con mắt đều sáng lên đây là mạn trệ cũ xạ dìn gẳng đồng tuần sao đây chính là chúng ta hữu t i hạ nhất tộc lực lượng sao nghệ di đầy mặt khiếp sợ chiến đấu như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng l i ê n trước sau như một mặt lệnh k ỳ m mỹ mạ rộ giờ phút này cũng lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc không hề nghi ngờ trước mắt loại này vượt ra khỏi thông thường nghị dạ thiên tài nhận biết mà nhìn đến kinh hồn táng đảm sần có chút lo lắng nhìn phía x i dị ảnh phân thân xin dị ảnh phân thân cho sần ném một cái yên tâm ánh mắt sau đó trở mặt lên nơi xa chiến đấu xem như vài ngày trước ảnh phân thân hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng đến mức bản tôn trạng thái hắn căn bản không thể nào suy đoán bất quá bản tôn tất nhiên xuất hiện khẳng định là có nhất định nắm chắc mà còn theo bản tôn có thể thi triển sở san đủ tu tá năng hồ đến xem mạn t chế của xạ dìn g ả n g lĩnh c ử u cũng đã dung hợp hoàn thành trên chiến trường bị vô số cự hình ám tử s á t xúc tu vây công x ỉ n gì ánh mắt ngưng lại nháy mắt tôn tiêu màu vàng sở san đ tu tá năng hồ hình thể tăng vọt một vòng sau đó k h â lâu hư ảnh bên trên xuất hiện bắp thịt đường vân đ ó lấy khoác lên một t ầ n áo giáp nguyên bản tay không t ấ c sắt trên hai tay cũng xuất hiện một thanh màu vàng trường đao bá thoáng chốc màu vàng sờ sà n đủ, tu tá năng hồ vung đao chém ngang tại nhấc lên một trận gào thét đồng thời đưa nó trước mặt đến không hết cự hình xúc tu tất cả c h ặ t đ ứ t chân cụt tay đ ứ t tại trên không bay v ú t lên lúc này sờ sà n đủ, tu tá năng hồ hạ xin dì cuối cùng nhìn thấy cách đó không xa đồng dạng bị vô số cự hình xúc tu chen trúc dầu một s ứ giáo thủ lĩnh dừng a k h ẽ gắt một cái về sau xin dì phát động đồng thuật dón tả cái kia kỳ mệnh không cần nghi ngờ tại hoàn thành màn trệ cự xạ dịn gẳng vĩnh cựu dung hợp về sau hắn hai mạn trệ của xạ dìn gẳng bên trong lận chứa đồng thuật đều được đến cực lớn tăng cường trong đó cần bên trái tôn cây đèn tăng lên rõ ràng nhất cũng tỷ như hắn sở sàn đủ tu tán ă n g hồ khuôn mặt viên mắt liền do phía trước hai đôi tăng lên một đôi biến thành hiện tại ba cặp nói cách khác ngoại trừ chính hắn cặp kia mạn trệ của xạ dìn gẳng v ĩ n h c ử u bên ngoài hắn còn có đủ đồng thời khống chế hai cặp con mắt năng lực sở dĩ làm hoàn thành mạn trệ của xạ dìn gẳng lĩnh cựu dung hợp về sau hắn liền một lần nữa không chê ủ trí hạ phủ gạ cụ cái kia mạn trệ cũ xạ dịt gẳng tạm thời có h mạ tề gia thiên chiếu cùng tại phát động doãn tả cái kia kỳ mệnh nháy mắt một đạo tin tức chiếu dọi đến xìn di trong đầu chờ hắn hoa một hai cái hô hấp thời gian hấp thu đạo kia tin tức về sau hắn lập tức khẽ giật mình gương mặt dưới mặt nạ bên trên lộ ra ngoài ý muốn t h ầ n s á c thua doãn tả cái kia kỳ mệnh cho hắn phản hồi là nếu như hắn tiếp tục dùng sợ săn đủ tu tán năng h ồ cùng đối phương át chiến cuối cùng thua sẽ là hắn đồng thời hắn còn theo doãn tả cái kỳ i a k mệnh phản hồi đoạn ngắn bên trong phát hiện liền tính hắn đem cái kia dậu một giáo thủ lĩnh nện đến nắp bét cũng giết không được đối phương bởi vì đối phương đã thông qua hắc cám chữa bệnh nhân thuật đem th t h â mà sở san đủ tu tán hồ, tá hồ, tá hồ tùy tiện một cách liền có thể nhẹ nhón quét ngang một mảng lớn c ử hình xúc tu cứ như vậy một lát sau trên chiến trường phân tán đến không hết xúc tu gãy chi theo những cái kia gãy chi bên trong chạy ra chất lỏng màu tím thấm càng l à thẩm thấu toàn bộ chiến trường nơi xa cái này ạ cát sủ kỳ thành viên thật mạnh ma vật hình như không phải là đối thủ của hắn a a sủ mạ cao mày hắn không biết chính mình nên cảm thấy vui mừng hay là nên lo lắng những người khác cũng đều bị trên chiến trường tôn kia màu vàng sờ săn đủ tu tán ă n g hồ bá đạo cho khiếp sợ đến s ạ sủ kẹt r o n g mắt chỉ riêng càng ngày càng sáng hắn lôi kéo xìn gì ảnh phân thân kích động hô xìn gì ngươi thấy được sao đó chính là chúng ta hữu t r hạ nhất tộc trung cực đồng thuận mãn trệ của xạ gì rằng chỉ cần có loại kia con mắt chúng ta liền có thể không đầu định nổi xìn gì ảnh phân thân có chút im lặng một bên sân càng là đầy mặt cổ quái nàng nhìn một chút x à xú kẹ lại nhìn một chút xin d ì ảnh phân thân đột nhiên che miệng cười xấu xa xin d ì ảnh phân thân nhẹ nhàng chừng sân một cái sân bệnh b ạ n h lên miệng lạng tiếng nói ta không nói ta liền lén lút vui ỉ chỉ cả bên cạnh n ệ dị t h ầ n sắc phức tạp nhìn xem chiến trường màn trệ cụ x à dịn gẳng phía trước ở trong thôn mọi người quen thuộc đem ủ trí hạ cùng hì gà tĩnh sưng cổ n ổ hạ hai đại đồng thuận huyết kế gạo mòn sở dĩ tại hắn từ nhỏ quan niệm bên trong bị hạ tiệu gẳng chính là không thua tại xạ d ị gẳng đồng thuật cách c hoàn toàn lật đổ quan niệm của hắn đừng nói hắn liền bọn họ hỉ gà nhất tộc đương kim trưởng ộ c t cũng chính là đại bá của hắn chỉ sợ cũng không cách nào chống lại cường đại như thế ma vật nhưng có mản trệ cụ xạ dìn găng hủ chi hạ lại có thể làm được điều này không khỏi làm cho thừa nhận trên một điểm này bị ạ t i ệ u găng tựa hồ không bằng xạ dìn găng kỳ mỹ mạ rồ cũng có chút há muộn ánh mắt có chút thất thần phía trước hắn mặc dù một mực không giảm giá trừ thi hành ọ rồ xì mà ạ mệnh lệnh nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn còn có chút không nhìn chúng sẽ chỉ thế nào thế nào xạ số kẹ bây giờ thấy cảnh này hắn rốt cuộc minh bạch rõ rổ xì mạt n g ấp nghẽ xạ dìn g ặ nguyên n g nhân âm thầm cảm khai nói không hổ là rõ rổ xì mạt đại nhân là chính ta quá n g ạ mạn kỳ thật không chỉ là người đứng xem liền trên chiến trường dầu m ộ t giáo thủ lĩnh giờ phút này cũng là có chút khiếp sợ hắn lúc đầu không có làm sao đem ạ c t sủ k ý để vào mắt cho rằng chỉ cần mình hơi nhận xì nghỉ chia điểm liền có thể tùy tiện giải quyết đi trước mắt cái này hòng chính mình chuyện tốt ạ c t sủ kỳ thành viên không nghĩ tới giao thủ một cái về sau đối phương vậy mà như thế khó giải quyết nếu biết do hắn vừa rồi ngoại trừ thôi động tự hình xúc tu vây công xin dĩ bên ngoài còn tại trong bóng tối đối xin dĩ phát động ác ý xâm nhập kết quả có thể tùy ý đùa bỡn nhân loại ác ý xâm nhập tại đối mặt xin dĩ lúc lại đá chìm m ấ y biển liền một điểm bọt nước đều không có kích thích a cà Sủ kỳ vậy mà cường đại như vậy tính sai mắt thấy vu nữ đang ở trước mắt mấy trăm năm tâm nguyện sắp thực hiện lúc này bị a cà Sủ kỳ chặn ngang một gạch để hắn cực kỳ khó chịu hắn thậm chí có chút hối hận sớm biết a cà xù kỳ khó giải quyết như thế hắn cảm thấy chính mình phía trước nên tạm thời cùng a cà xù kỳ lá mặt lá trái Chờ n u ố tại lấy vũ nữ, thu được chung cực lực lượng l vũ về nữ, chung thu sau, được cực cùng cả ạ sủ kết ỳ thật tốt tính mắt một tôi tu tá t ánh hắn hồ, Xin bên này, lên, bên động sản năng sổ. sở i gì của đủ, ru p ụ c công c k í hợp một mệnh. một động phát tà Thoáng tin tức trong thuật đạt Tại kết bên Huyên lần nữa doán đến hắn cũng không lại lại đạo cái kia chiếu dọi hiệu đầu. qua chốc, h sao. có kỳ lần trước theo d o õ n tả cái kia k ỳ mệnh lấy được tin tức về sau xin di điều chỉnh chiến thuật mạch suy nghĩ lại lần nữa phát động d o õ n tả cái kia k ỳ mệnh kết quả phát hiện đối phương tựa hồ thật có đủ hoàn mỹ dịn cờ gì kỳ một số đặc tính bình thường huyễn thuật hoàn toàn không có tác dụng hắn mới vừa dùng huyễn thuật chế phục dầu m ự t giáo thủ lĩnh đối phương liền bị trong cơ thể nửa hở thảm gì cho tỉnh lại mà còn có thể hấp thu ác im gì đối huyễn thuật kháng tính còn không thấp về sau tại doãn tả cái kia kỳ mệnh hình ảnh bên trong hắn lại phát động a mạ tê gia thiên chiếu lần này ngược lại là cho đối phương chế tạo không ít phiền phức gần như tất cả cự hình xúc tu tất cả đều bị a mạ tê gia thiên chiếu hát viêm nước sống chỉ là đối phương như c ũ không có chết xin d ì lúc này quay đầu liếc qua nơi xa sần âm thầm bờ dầu ai không nghĩ tới không có sần vu nữ lực lượng căn bản giết không c h ế n gì gì bản thân chính là vu nữ một bộ phận chỉ cần vu nữ vẫn tồn tại gì chính là bất tử bất diệt đây cũng là vì cái gì lịch đại vu nữ đánh bạn gì nhiều lần như vậy lại đều chỉ là đưa nó phong ấn mà không có triệt để tiêu diệt nó nguyên nhân trình độ nào đó gì liền cùng vĩ thú m ở dạng liền tính nhất thời bị giết chết qua một đoạn thời gian cũng có thể một lần nữa phục sinh giải quyết triệt đ ể m gì phương pháp chỉ có hai loại hoặc là vu nữ tiếp thu chính mình âm mưu mặt đem gì một lần nữa hấp thu vào trong cơ thể hoặc là tính cả vu nữ cùng một chỗ tiêu diệt trừ cái đó ra mặt khác như đánh g i ế t phong ấn các loại phương pháp tất cả đều là trị ngọn không trị g ố c đều chỉ có thể giải quyết nhất thời lo dẫu một giáo thủ lĩnh không hề biết x ỉ n gì đã thông qua doan tà cái k i a k ỳ mệnh nhìn trộm mấy cái vận mệnh phân nhánh hắn nhìn xem x ỉ n gì tôn kia màu vàng sở sàn đủ tu tá năng hồ từng bước tới gần trong lòng đã có thoái ý đúng lúc này xin gì m a n phát động tại doan tà cái tia kỷ mệnh chung đem dẫu một giáo thủ lĩnh ép lên tuyệt cảnh a mạ tệ giá thiên chiếu trong khoảnh khắc hắc viêm bao phủ dầu một giáo thủ lĩnh c ù lập, lập tức một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại chiến trường trên không vị xác thực có kinh khủng năng lực tái sinh lấy nhân loại ác ý làm thức ăn nó thân thể có thể không ngừng chủ sinh không có rừng vô thận nhưng ạ mạ tê gia thiên chiếu cũng giống như thế bất luận cái gì chỉ cần bị nó bám vào bên trên Tại đốt sở ạ dĩ xin dì lần này không có lưu dư lực vừa bắt đầu chính là toàn lực đánh d i một giáo thủ lĩnh cùng dì một cái trở tay không kịp để bọn họ căn bản không kịp làm ra hướng đối liền đã bị a mạ tê g i á thiên chiếu hát viêm triệt để nuốt sống nơi xa nhìn xem ma vật tại thần bí hát viêm hạ không ngừng dãy ruộng n h e lấy ma vật cái kia thê lương rên dị kêu thảm cô nội hạ mọi người từng cái thần sắc phức tạp ý thì cụ hễ này trầm giọng nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hòa đội các ngươi đâu có ai biết đây là cái gì hòa đội sao cái này tuyệt không phải đồng dạng hòa đội ạ x ù mạ n h ư mày xem như am hiểu hòa đội xạ dù tô bị nhất tộc ạ x ù mạ cũng là sử dụng hòa đội cao thủ sở dĩ hắn liếc mắt liền nhìn ra những cái kêu bám vào tại ma vật trên thân h ắ c viêm không phải bình thường cả cạ xì、si、sắc mặt chấm ngưng hắn đoán được cái kêu mang theo mặt nạ ạ cà xủ kỳ thành viên sẽ thắng chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy quả thực chính là treo lên đánh phải biết ngay tại vừa rồi bọn họ những này nhì dạ làng lá cùng một chỗ liên thủ cũng không thể ngăn chặn dầu một giáo thủ lĩnh cùng gì tổ hợp nói cách khác thực lực của đối phương đã đạt đến một cái phi thường khủng bố trình độ nếu như cái này thần bí ủ trí hạ tộc nhân đối c ổ n ổ hạ ôm lấy ý như vậy đối làng đến nói đối phương chính là một cái to lớn uy hiếp đột nhiên hắn cảm thấy vui mừng may mắn cái này ạ cả s ù kỳ phát sinh nội chiến nếu không thật sự là không thể tưởng tượng n ổ i á bên kia những cái kia ngọn lửa màu đen cũng là xạ dìn cảng đồng t u sao xa xù kẹt cả người kích động phát run vừa mới tại trước quỷ môn quan đi qua một lần nghĩ mà sợ bị ma vật nghiền ép thất bại cùng với vết thương trên người đau giờ phút này tất cả bị hắn quên ở sau đầu nệ dị giờ phút này đã theo ban đầu trong lúc kinh ngạc chậm lại hắn có chút v ặ n lông mày xin j i sasuke các ngươi ủ c h r hạ nhất tộc không phải cái này ủ c h r hạ tộc nhân các ngươi nhận biết sao kỳ mị mạ r ồ cũng như đầu nhìn phía xin j i sasuke bị nệ dị hỏi lên như vậy sasuke mới ý thức tới vấn đề này ánh mắt có chút m ở mịt nhìn phía xin j i tại hắn nghĩ đến mắt giờ nhìn d ư ớ i bên trong hụ t r hạ nên chỉ còn lại ba cái cũng chính là hắn xin di cùng với tàn sát toàn nhất với sát trì t bộ ủ hạ lúc hạ này h n n trước mắt không biết vào lúc nào âm ủ xuống bầu trời lại rơi ra tí tách mưa nhỏ mà còn mưa rơi có càng biến càng lớn xu thế n h một, đạm đạm một lát sau dẫu một giáo thủ lĩnh cái kia thê lương tiêu gen dần dần yếu đất phía trước trật ních chiến trường những cái kia to lớn ám tử sát xúc tu tại hát viêm tiêu đốt bên dưới biến thành từng đoàn từng đoàn bốc lên khí vụ than đen dẫu một giáo thủ lĩnh cũng bị nghiêm trọng bỏng ngã tại trong nước bùn không rõ sống chết tới đối ứng là tại nước mưa kích thích hơi nước cùng á mạ tê g i ả thiên chiếu bốc hơi khí vụ bên trong tôn kia màu vàng dần dần mông lung sợ san đủ tu tán ă n g hồ thân ảnh từ đằng xa nhìn lại lại có mấy phần cảm giác không chân thật mà một màn này cho đứng ngoài quan sát cổ nộ ha mọi người lưu lại khắc cốt mình tâm ấn tượng sân nhịn không được lén lút giỏ xét xin di ảnh phân thân ở đấy lòng cảm t h ắ n nói trời ạ xin gì cái này ra hỏa nguyên lai lợi hại như vậy không hổ là ta người bạn thứ nhất xa xù kẹ nhìn chằm chằm khí vụ bên trong màu vàng sợ s a đủ tu t á năng hồ tự lẩm bẩm ta ta cũng muốn có lực lượng như vậy Kỳ mỹ mạ r ồ muốn chấn định rất nhiều hắn bay đầu đối nề dị hỏi ma vật bị giải quyết hết sao nề dị dùng bị ạ t i ệ u gẳng quan sát một cái ngã tại trong nước bùn không rõ sống chết dầu m ộ t giáo thủ lĩnh lắc đầu trên người hắn còn có trả cờ dạ phản ứng nên còn chưa n g ỏ n cụ tỏi nghe đến nề dị lời nói ạ xù mạ nói k h ẽ với cả cạ xì hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cả cạ xì lắc đầu thế cuộc trước mắt đã sớm vượt ra khỏi hắn không chế đủ để tại nhận giới nhấc lên t i n h phong huyết vũ khủng bố ma vật cứ như vậy bị một vị ạ cà xủ kỳ thành viên dễ như trở bàn tay giải quyết điều này làm hắn đối ạ cà xủ kỳ kiêm kị lại lên một nếu như nói phía trước hắn chẳng qua là cảm thấy ả c t sù kỳ là một cái vô cùng nguy hiểm tổ chức như vậy hiện tại hắn đối ả c t sù kỳ cách nhìn đã lên cao đến đủ để uy hiếp ngũ đại làng nhì dạ trình độ hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu như ả c t sù kỳ không có nội chiến vậy cái này tổ chức nên có kinh khủng bực nào Trên chiến trường, xin gì dập tắt liên tục sử dụng đồng thuận liền xem như lối có màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu hắn đến nói cũng vẫn như cũng là một cái không nhỏ gánh vác bởi vì màn trệc a xạ dìn gặng vĩnh c ử u chỉ là có đủ khôi phục động lực năng lực không hề đại biểu động lực không có rừng vô tận có thể trên chiến trường tùy ý tiêu xài nếu là như vậy u chi h a mạ đạ dạ lúc trước cùng đệ nhất tại kết thúc c ố c đại chiến lúc liền không có cần phải đặc biệt mang lên tử vĩ t h ở p h à o về sau s h i n j i mở rộng bước chân hướng đi ngã tại trong nước bùn d ầ u một giáo thủ lĩnh giờ phút này trên người của đối phương vẫn tàn m á t cỗ kia khiến người chán ghét khủng bố trả c ờ dạ có thể thấy được ván tà cái kia kỳ mệnh nhìn trộm đến vận mệnh chi nhánh không có sai vì cái này vu nữ âm u mặt xác thực rất khó thông qua vật lý thủ đoạn đem h một đạo vạn vẹo hữu du m à kỳ đột nhiên xuất hiện ở lầu một giáo thủ lĩnh bên cạnh xin di lập tức ngừng chân trên mặt không hiện đáy lòng lại âm thầm cả kinh nói obito cái này ra hỏa làm sao cũng ở nơi đây trước mắt hắn mặc dù có cần bên trái tôn cây đèn xù gù tô nazi magas a matezas thiên chiếu dọn o t ả cái k i a k ỳ mệnh cái này năm loại mạn trệ của đồng t h u ậ t cũng không có một loại có thể khắc chế cả m ù ải mà mới tám tuổi hắn bất luận là thể thuật trình độ vẫn là kinh nghiệm thực chiến thậm chí ngay cả bay liên tục hắn cũng không sánh nổi obito một khi cùng obito độc thủ chết nhất định là hắn chỉ là ô bi tổ tựa hồ cũng rất khẩn trương cũng không biết là xìn dị vừa rồi biểu hiện quá mức kinh diễm vẫn là tôn kia màu vàng sợ s a n đủ tu tán ă n g hồ quá mức bá đạo tóm lại ô bi tổ đối xìn dị kiên kỵ gần như không có che giấu hắn không dám dừng lại tại xuất hiện trong n y mắt lập tức đem sống chết không rõ rổ một giáo thủ lĩnh kéo và hữu dù mạ kỳ sau đó liền phát động cả mù hấp thu thân thể của mình tại hoàn toàn biến mất phía trước hắn sâu sắc nhìn chăm chú lên xìn dị trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu tựa hồ đối với xìn dị thân phận cảm thấy vô cùng mệ hoặc mà ý thức được ô bi tổ không có động thủ tính toán về sau xin di biểu hiện càng thêm thong dong rừng rừng phản phất đối ổ bị tổ thời không gian nhận thuật không cảm thấy kinh ngạc cái này ra hỏa ổ bị tổ cảm khái m ộ t câu cuối cùng biến mất tại vạn mẹo ủ r u ù mạ kỳ bên trong theo hắn xuất hiện đến biến mất chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở nơi xa đứng ngoài quan sát cổ n ổ hạ trong đám người chỉ có ô n có xạ dìn gẳng cả cà si sa su kẹ cùng với có bị hạ tịu gặng n ệ gì thấy rõ toàn bộ quá trình đến mức những người khác cách hơi nước chỉ có thể h ẩn h ậ n nhìn thấy cả người khoác gạ cà xù ký mây đỏ áo khoác thân ảnh trên chiến trường trận l o ạ lên sau đó mang đi dầu một giáo thủ lĩnh、so mà theo dẫu một giáo thủ lĩnh bị ô bị tổ cứu đi phía trước lùi đến vòng ngoài đá tượng các võ sĩ tất cả đều nháy mắt vỡ nát rơi lả tà trên đất cả c ả xỉ chờ một đám nỉ dạ làng lá bọn họ nháy mắt khẩn trương bọn họ tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m màu vàng sở san đủ tu tán ă n g hồ hạ xỉn di âm thầm để phòng rồi lên x i n gì lại giải trừ sở san đủ tu tán ă n g hồ liếc qua cách đó không xa cổ nỗ hạ mọi người sau đó thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ đợi đến xỉn di rời đi về sau ạ xù mạ mới thở phào nhẹ nhõm phan nan ó i cùng những n à y ạ cả xủ kỳ thành viên giao tiếp nhất định sẽ đoàn bệnh ảng c ô hơi nghi hoặc một chút người kia tựa hồ đối với chúng ta không có cái gì lý ân ý thì cụ h ệ n à y cùng dạ mặt hỉ r ồ á o ba nhẹ gật đầu hai người bọn họ cũng có dạng này đồng cảm một mực không có làm sao mở miệng áp dẹm mũ ta bỗng nhiên nói ra ta kỷ cách nói cho ta bọn họ không có từ trên người của đối phương cảm nhận được uy hiếp cả cả xì ánh mắt dừng lại ở xìn dì cùng xạ xù kẹ trên thân hai người các ngươi nhận biết vừa rồi người kia sao khoảnh khắc tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía xìn dì cùng xạ xù kẹ xìn dì lắc đầu xạ xù kẹ nghiêm túc suy tư nửa ngày cuối cùng cũng lắc đầu ảng cổ hỏi có phía ả i hay không là -ichia? Kẻ lập tức c h không nói, quyết trước cái liền có liền nhận thể a Cạ cạ cũng sĩ nói, n g ờ i kia không phải Uchiha không Ichia. Phía t r ư tiểu t r ấ n trưởng đường phố một trận chiến bọn họ gặp qua vừa rồi người kia đồng thời hiện trường còn có ủ trì hạ ý chia cùng b í họa di z sở dĩ hắn biết người kia không phải ủ trì hạ ý chia a su mạ suy nghĩ một chút nằm tại bên thai cả cạ s ì nói ra tính đến phía trước tiểu t r ấ n trong trận chiến ấy xuất hiện màu đỏ sở sàn đủ tu tán n a hồ a cà sủ ký bên trong không tính ủ trì hạ ý chia ít nhất còn có hai tên ủ trì hạ tộc nhân c kc si nhẹ nhàng gật đầu ân hơn nữa còn là hai tên có màn trệ cũ xạ dìn gẳng u c h í hạ tại tiểu trấn trưởng đường phố chi chiến về sau bọn họ liền xem trong thôn giải đường hiểu được lúc ấy tôn k i ê n màu đỏ mặc giáp cự nhân thuộc về u c h í hạ nhất tộc màn trệ cũ xạ dìn gẳng một loại tên là sở san đủ tu tán ă n g hồ đồng thuận năm đó u c h í hạ mạ đạ dạ cùng đệ nhất tại kết thúc cốc đại chiến lúc liền từng sử dụng qua loại này cường đại đồng thuận cho nên có thể thi triển sở san đủ tu tán a hồ hữu trí hạ ít nhất có một màn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dị gẳng a xu mạ có chút một mực đến tột cùng là từ đâu xuất hiện nhiều như thế có phải hay không là phía trước mất tích sisi cả cạ si lắc đầu sisi đã chết À su mạ hơi nghi hoặc một chút không hiểu cả cạ si vì cái gì như thế chắc chắn cả cạ si lại không có giải thích bởi vì đây là đệ tam tiết lộ cho h ắ n bí mật phía trước u c h i hạ ít chia tại d i ệ t u trí hạ toàn tộc về sau từng hướng đệ tam làm qua sau cùng báo cáo đồng thời thỉnh cầu đệ tam c h e trở lưu tại trong thôn xạ x ù kẹ mà vì bảo đảm đệ tam sẽ không bị đàn g i á m toán ít chia còn đặc biệt nhắc nhở đệ tam cẩn thận đề phòng được đến sisi một cái mạn trệ cụ xạ d ị gẳng đắn dưới đây cũng là đệ tam tại u trí hạ bị diện tộc về sau lập tức giải hắn lúc này trên thân đã không có một khối thịt ngon nếu không phải trong cơ thể ký sinh y đến mê mọi vật gì lấy hắn hiện tại thương thế cho dù có hát cám chữa bệnh nhận thuật cải tạo hắn cũng chết sớm một trăm linh lần hắn thở hổn hển các ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta cướp đoạt vu nữ lực lượng biết cơ hội như vậy ta chờ đợi bao lâu sao ô bị t ổ trầm mặc một hồi chợt nói ra đây chính là ta chiêu mộ ngươi nguyên nhân chúng ta ạ cắt xù kỳ nội bộ xuất hiện một điểm bất đồng cái gì đối mặt cái này đáp án dẫu một giáo thủ lĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng hắn nghĩ qua rất nhiều loại khả năng rất nhiều loại âm mưu lại không có nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là nội bộ tổ chức nội chiến đưa đến hắn thất bại trong căn t h ớ ô bị t ô nhìn chăm chú lên dẫu một giáo thủ lĩnh sở di ta cần ngươi không là lực lượng của các ngươi hắn nhìn ra trước mặt dầu mật giáo thủ lĩnh cùng ma vật gì đã triệt để hòa làm một thể mà còn hắn mơ hồ cảm thấy cùng chính mình đối thoại cũng không phải là dầu mật giáo thủ lĩnh mà là ma vật gì bị nhìn xuyên gì sắc mặt trầm xuống nếu như là phía trước hắn sẽ không chút do dự xuất thủ giải quyết đi ổ bị tổ nhưng kinh lịch vừa rồi cùng xin di một trận chiến cùng với bị ổ bị tổ cả mù ái đưa đến cái này thần bí không gian về sau hắn ý thức được gạ cả sủ kỳ xa so với hắn tưởng tượng cường đại lúc này cùng hạ cả xù kỳ trở mặt căn bản không có chỗ tốt thế là hắn nắm lỗ mũi nói ra ta có thể gia nhập các ngươi nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa h i ệ p trợ ta chiếm được vu nữ lực lượng có thể ô bị tô hài lòng nhẹ gật đầu trước mắt cái này ma vật thực lực cũng đồng dạng nằm ngoài dự đoán của hắn có cái này ma vật gia nhập trong tổ chức hắn một phương lực lượng liền tăng cường rất nhiều dị c ư ờ n g điệu nói thừa dịp hiện tại là thời cơ tốt nhất một khi chở vu nữ trưởng thành lại n g h ĩ đối phó nàng liền không dễ dàng xem như vu nữ âm u mặt hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sần thiên phú bên trên xạ dạ vu nữ cũng chính là sần mẫu thân bởi vì lo lắng sần lung tung sử dụng vu nữ lực lượng thậm chí đặc biệt sử dụng pháp khí phong ấn sần vu nữ lực lượng Dĩ dĩ n ế tại trong l mưa phùn mọi người quay trở về hẻm núi bởi vì xin dỉ mang theo h ầ n pha vây hút mở địch nhân lực chú ý sở dĩ lưu tại trong hạp cốc quỷ quốc bọn thị vệ ngược lại có không ít tại đại chiến bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới mọi người hợp lực thanh lý ngăn chặn hẻm núi nam thạch sau đó lại lần lên đường lần này đội xe thuận lợi đến quỷ quốc tại đến vu nữ cung điện về sau trong đội xe bao quát về sau gia nhập cả c ả xỉ mấy người ở bên trong gần như tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra không ít người thậm chí vui đến phát khóc sần tử vong tiên đoán tựa như bóng tối một dạng một đường bao phủ trong lòng mọi người cho tới giờ khác này mọi người mới thở dài một hơi vững tin sẩn cái kia chưa hề sai lầm qua tử vong tiên đoán lần này thật bị đánh vỡ nhìn xem ôm nhau mà khóc quỷ quốc bọn thị vệ hai tay cắm ở trong túi quần xạ sủ k ẹ nhất miệng cũng không biết những người này đang lo lắng cái gì vậy mà thật tin tưởng sẩn cái kia không đáng tin cậy tiên đoán n g h trong mắt lóe g a quang hắn phía trước một mực vững tin vận mệnh cảm thấy vận mệnh là không cách nào phản kháng tựa như hắn không cách nào phản kháng trên trán c ả gò no tọ di lung trung đ i ể u phụ thân hắn không cách nào phản kháng làng cùng gia tộc mệnh lệnh nhưng kinh lịch đoạn đường này về sau hắn nhìn thấy hy vọng chỉ cần thực lực đủ mạnh liền xem như vận mệnh cũng có thể bị đánh nát giờ khác này trong đầu hắn lóe lên vị kia đứng ở màu vàng sở s a n đủ tu tá năng hồ hạ thân ảnh đạo kiếp như thần linh bình thường nhìn xuống ma vật thân ảnh ầ n linh bình thường nhìn xuống ma vật thân ảnh mà xuống xe ngựa sần đúng lúc nghe đến xả sủ kẹ lời nói hừ, hừ nói liền tính lời tiền đoán của ta bị đá Sà s ù k ẹ liếc mắt sần trên khỏe miệng trọn nhưng đó là ủ u trí hạ lực lượng đó là nhân g i a thật nói được nửa câu sần phản ứng lại liếc trộm bên cạnh x ỉ n gì một cái sau đó nói với sà s ù k ẹ đó cũng là nhân g i a lực lượng nhà cũng không phải là ngươi không xấu hổ Sà s ù k ẹ cũng không để ý mà là đi tới x ỉ n gì trước mặt x ỉ n gì ngươi hiện tại biết ta vì cái gì phản đối ngươi đem tinh lực đặt ở chữa bệnh nhận thuật lên a nói xong sà s ù k ẹ mở ra trong hốc mắt x à dìn gắng cấp ba ngươi nhìn ta ta hiện tại đã có xạ d ì gắng cấp ba n g h gì kỳ mỹ mạ dầu nghe vậy tất cả đều nhìn về phía xa xạ kẻ xạ d ì gắng cách đó không xa cả cạ s i ạ xù mạ đám người cũng n ộ n nhịp đưa ánh mắt về phía xạ xù kẹ chú ý tới xạ xù kẹ trong hốc mắt xạ dìn gắng ảng cộ nói ra thiểu gia hỏa kia mới bảy tuổi đi ạ xù mạ nhịn không được phát ra cảm khái nhanh như vậy liền cấp ba rồi sao ta nhớ ký ủ u trí hạ ít chia trong hồ sơ mở mắt cũng là tám tuổi a ân hắn đã vượt qua ủ u trí hạ ít chia cả cạ s i nhẹ gật đầu xem như đã từng ám bộ lâm thời đồng đội cả cạ s i đối ít c h a từng có hiểu rõ nhất định biết cho dù là được vinh dự ư trí hạ siêu cấp thiên tài ít c h a tại xạ xù kẹ cái này niên kỷ cũng không có xạ dịn gắng cấp ba thậm các h t nàng tiểu đội sở dĩ trong bóng tối bám đuôi quỹ quốc đội xe nói hạ cụ chính là bị làng an bài đến bí mật bảo vệ hữu trí hạ xạ xủ kẻ mà thấy xung quanh tất cả mọi người nhìn chăm chú lên xạ s ủ kẻ trong hốc mắt xạ xỉn gắn cấp ba xin gì có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ ách Ta h i ệ người tại có phải lán nên biểu hiện có lán nên ra h thân e n này nói Shinji, không muốn n tị tiếp, trí. sắc? Sà sù lúc kẹ g ta h phú không i ê n kịp mặc dù t ta, nhưng ta t i n t ư ở n gì ngươi nhất định đừng tinh lãng không liên quan lại thể phí mắt, t đem có có lực mở ở sự n há bên trên. Người Shinji ta. Xin há to miệng không biết nói cái gì cho phải、Phốc. một bên sân kìm nén đến khó chịu đành phải dùng tay che miệng lại mặt đều đỏ lên s a su kẹ càng thêm hưng ơ phấn chỉ cần chúng ta có m ạ n trệ cụ xạ gì rằng chúng ta liền có thể được đến giống phía trước cái kia đồng tộc đồng dạng lực lượng đó là thuộc về chúng ta hữu t hạ lực lượng xin gì lẳng lặng nhìn xa su kẹ thằng thắng nói phía trước hắn không hề cảm thấy chính mình cùng xạ s ủ kệ quan hệ có nhiều thân mật không sai biệt lâm chính là đồng tộc thêm đối thủ cạnh tranh quan hệ sở dĩ làm xạ s ủ kệ nhìn thấy hắn gặp nạn về sau lại bị kích thích đến thức tính cấp ba việc này cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nếu biết rõ diệt tập đêm xạ s ủ kệ cũng chỉ là giận mở nhất câu ngọc mà thôi trong lòng hắn chẳng lẽ đã đem ta trở thành trí hữu sao nghĩ đến đây xin gì t h ầ n sắc đ ố n g nhiên thay đổi đến cổ quái hắn nhớ tới ỷ chĩa sau đến tìm lên xạ sủ kẹ đồng thời chính miệng nói cho xạ sủ kẹ một cái mở ra mạn trệ cũ xạ dìn gàng biện pháp đó chính là giết chết chính mình thân mật nhất chí h ư u sau này ta sẽ không bị hắn tế đa u đi xin gì âm thầm tự dễ ước cùng u c h i hạ làm bằng h ư u cũng không thấy là chuyện tốt rất nhanh mọi người bắt đầu chữa thương đoạn đường này xuống trong đội xe người còn sống gần như tất cả đều mang thương bởi vì lo lắng lại lần nữa bị phục kích rất nhiều người đều chỉ là băng bó đơn giản một cái liền vội vàng lên đường sở di t ạ đến phù thủy cung điện về sau mọi người chữa thương chữa thương nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đến buổi tối đã tìm cơ hội giải trừ ảnh phân thân trở về đội ngũ s h i n j i lặng lẽ lẻn vào sân gian phòng nhìn thấy sân về sau s h i n j i đem dậy ken pháp khí thả tới cảm ơn tiếp nhận chuông pháp khí sân quyết lên miệng đều tại ngươi nếu không phải ngươi dùng huyễn thuật phong ấn trí nhớ của ta ta cũng sẽ không bạch lo lắng s h i n j i chậm rãi lắc đầu sự tình không có đơn giản như vậy lo lắng của ngươi cũng không nhiều dư sân đem con mắt trợn trừng lên một mặt trí tuệ nhìn phía xin di tại sao vậy cái này ngươi nên so ta rõ ràng hơn dừng lại xin di nói ra cái kia ma vật di nội tình là cái gì không cần ta nói đi sân lấy làm kinh hãi a ngươi liền cái này đều biết rõ sao xin gì nói ra sở dĩ liền tính lần này không có người làm dối ta cũng không giải quyết được gì duy nhất có thể giải quyết nó người là ngươi có thể ta còn không có tu luyện tốt phong ấn t của ta sân cúi đầu nô lên ngón tay xin gì chậm rãi nói ra phong ấn chỉ là hạ sách cho dù ngươi đưa nó phong ấn nó cuối cùng cũng sẽ giống lần này m ở dạng bị những cái kia bị giã tâm che đôi mắt người thả ra ngoài sân liền vội vàng hỏi vậy ta nên làm cái gì bây giờ mỗi người đều có chính mình em m u mặt xin d ì chậm lại n g ư ớ khí nói ra ta cảm thấy chỉ có nhìn thẳng vào chính mình em u mặt tài năng trở thành hoàn chỉnh chính mình sân có chút thất thần hoàn chỉnh chính mình t ố t ta muốn làm chuyện chính sân nghe vậy giật mình lập tức trốn đến một cái trụ đứng đằng sau không muốn xin d ì dỗ dành sần ngoan sân lắc đầu liên tục không muốn không muốn xin d ì van cầu người a không muốn p h o n g ấ n ta ký ức ta cam đoan sẽ không nói ra đi ta xin thể xin d ì không hề bị lay động ta là vì ngươi tốt để tránh ngươi kìm n é n đến vất vả sân xoa xoa tay khẩn cầu xin dị n g ư ơ i là một cái duy nhất có thể đánh vỡ ta tử vong tiên đoán người chúng ta là trời sinh một đôi đừng phong ấn ta ký ức á xin dị nói ra ngươi vẫn chưa rõ sao không phải ta phá vỡ tử vong của ngươi tiên đoán là ngươi lực lượng bị áp chế nhìn trộm đến tương lai còn chưa đủ tinh chuẩn cái gì sân sừng sốt một chút liếc qua sần trong tay c h u n g phát khí xin dị không có tiếp tục giải thích kỳ thật trước mắt sân cùng xin dị tình huống có chút giống nhau hai người bọn họ trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cương đại nhưng bị giới hạn n i ê n kỷ bọn họ còn không cách nào đem lực lượng toàn bộ phát huy ra căn bản là không có cách phát huy ra mạn g trệ của xạ d ì n càng lĩnh c ử u toàn bộ lực lượng cái này không có quan hệ kinh nghiệm kỹ xảo gì đó thuật ý chính là thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành thể năng nhãn lực các loại những này cũng còn không có trưởng thành đến đ ỉ n h phong bảy tuổi sần cũng đồng d ạ n g tồn tại cái này vấn đề mà còn tình huống của nàng so xin gì càng đặc thù bởi vì nàng vu nữ lực lượng còn nhận lấy c h u n g pháp khí phong ấn sở dĩ dưới loại trạng thái này từ v o n g tiên đoán độ chính xác không hề cao tiên đoán người bình thường tự nhiên là không có vấn đề gì chỉ khi nào tiên đoán dính đến xin di loại này tự thân liền có đủ áy nhiễu vận mệnh năng lực cường đại cá thể lúc t ử vong tiên đoán độ chính xác tự nhiên là giảm xuống l i ê n tại sân ngây người một sát s h i n j i thừa cơ đối nàng phát động mỹ thuật lúc này s h i n j i đã có so trước đó càng mạnh nhãn lực mà sần vũ nữ lực lượng lại lần nữa nhận lấy c h u n g pháp khí phong ấn sở dĩ hắn rất dễ dàng liền phong ấn sần ký ức hoàn thành ký ức phong ấn về sau s h i n j i một cái là mình rời đi sần gian phòng giải quyết sần cái này hai họa ngầm về sau trở lại gian phòng của mình s h i n j i nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn đem mặt khác sự tình tất cả quên hết đi hết sức chăm chú cảm thụ lên đôi này mới lấy được màn trệ cơ xạ dìn gẳng vĩnh cựu tại thu được màn trệ cơ xạ dìn gẳng vĩnh cựu về sau, trực tiếp nhất biến hóa. không thể nghi ngờ chính là hắn nhãn lực thay đổi đến càng nhiều mạnh hơn phía trước sử dụng đồng thuật phía sau những cái tiện như kim châm cảm giác chảy ra huyết lệ thị lực hạ xuống các loại triệu chứng hiện tại tất cả biến mất bây giờ hắn cho dù liên tục sử dụng năm sáu cái đồng thuật nhiều lắm là cũng sẽ chỉ giống cùng gì một trận chiến lúc như thế cảm thấy v ễ vải mà thôi bất quá có lẽ là bởi vì chính mình màn trệ c ủ a xạ d ì n gẳng vĩnh c ử u quá mạnh nguyên nhân hắn dùng s ở s ạ nụ giản hủ không chế hụ trí hạ phủ gạ cụ cái kia màn trệ cụ xạ dịn gẳng đôi hắn nhãn lực tăng lên đã cực kỳ bẽ nhỏ duy nhất công hiến chính là cái tiêu màn trệ của xạ dìn gắng bên trong lần chứa áo mạt t giá thiên chiếu cùng ý g i ã nát sẽ cắt hai cái này đồng thuận năm cái đồng thuận vị lúc này xin gì chống lên cái cảm bắt đầu cân nhắc tại màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu dung hợp hoàn thành m ấ y mắt hai màn trệ của xạ dìn gắng bên trong lần chứa s ở sạn lụ gia c ủ su cụ tôn giáo ì m ạ g ặ t ba cái đồng thuận đều được đến tăng lên cực lớn trong đó sở s a nụ đủ dạng phụ không những tiến hóa ra thứ ba sóng sổ dạ về mắt trả s o n g đẹp tiếp nhận sử c ụ n tổn ạ i dị cùng mạ gặt hai cái này mạng trệ cửu đồng thuận để x i n dị đôi này mạng trệ cửu xạ dịn gặng vĩnh cửu lần đầu tiên làm được một đôi mắt ẩn chứa ba loại mạng trệ cửu đồng thuận nhưng đồng thuận vị là có hạn cho dù là sở s a nụ đủ dạng phụ cũng vô pháp không hạn chế tiếp nhận đồng thuận mà bây giờ sở s a nụ đủ dạng phụ không tính sở s a n đủ, tu tán ă n g hồ cái này thông dụng mạng trệ cửu đồng thuận có thể tiếp nhận m ạ n trệ cửu đồng thuận hạn mức cao nhất là năm cái nói cách khác ngoại trừ sở xa nụ dạng phủ sụ sụ cử Bên trong đồng thuật. cái này liền mang ý nghĩa mỗi lần chiến đấu phía trước hắn đều phải làm ra nhất định điều chỉnh lựa chọn kỹ càng muốn lâm thời k h ô n g chế cái nào mạn trệ của đồng thuận năm cái đồng thuận vị lại thêm không tiêu hao đồng thuận vị sợ sạn đủ tu tá năng hồ trên thực tế đã rất nhiều nhưng xỉn gì vẫn không thỏa mãn hắn vất cảm nếu như muốn thu hoạch được càng nhiều đồng t h u ậ t vị sợ rằng cần để cho con mắt lại tiến hóa một lần để sợ s ạ nụ dạn t ụ lại được cường hóa một lần a có thể m ạ n trẻ c ủ a xạ dìn găng vĩnh c ử u đã là xạ dìn găng cực hạ n lại tiến hóa một lần cũng chỉ có thể là dìn n ệ găng nghĩ đến xem như số sủ ký n đỏ dạ chuyển thế thân thể hữu c í hạ mã đã dạ một mực nhịn đến tuổi già mới khó khăn l ắ m g i á c tỉnh dìn n ệ găng xin dí lập tức cảm thấy chính mình g i á c tỉnh dìn n ệ găng sát xuất không cao bất quá hắn lại nghĩ lại khi đó hữu í hạ mã đã dạ sử dụng qua một lần y g a n áp h ế bỏ một cái màn trẻ có xạ dìn găng vĩnh cựu mà hắn một đôi m ạ n chèc s ạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u là hoàn hảo cho nên từ nào đó góc độ tới xem hắn cùng u trí hạ mã đạ dạ đều có ưu khuyết u trí hạ mã đạ dạ ưu thế là có số sủ kỳ ý đỏ dạ phẩm chất cao âm độn trạ cơ dạ thế yếu là thiếu một con m ạ n chèc s ạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u ưu thế của hắn là m ạ n chèc s ạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u là hoàn hảo nhưng không có số sủ kỳ ý đỏ dạ phẩm chất cao âm độn trạ cơ dạ mà tại tiến hoa vấn đề này chất kỳ thật so lượng trọng yếu hơn nếu như không đạt tới cái kê phẩm chất chỉ dựa vào trồng chất lượng là rất khó thành công s xin dị cảm thấy so với thiếu một chỉ mạn trệ cũ xạ dìn gẳng v ĩ n h c ử u h ữ trí h à mã đa dạ đ ế nói n khuyết điểm của mình tựa hồ muốn lớn hơn một chút bất quá trước mắt cân nhắc những n à y hiển nhiên sống chút dù sao hắn hiện tại thân thể mới tám tuổi hắn liền chính mình đình phong cũng còn không có đ á t tới không cần thiết gấp gáp bận rộn sợ nghĩ đến s u n g kích dìn nệ gẳng nhưng thu thập một số con mắt thu thập một số đồng thuật vẫn là có thể hắn không chế mạn trệ cũ xạ dìn gẳng lấy được nhãn lực tăng phúc s ắ c thực giảm bớt nhưng đây chỉ là bởi vì đối với hắn hiện tại để nói một mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng lực lượng không đáng chú ý thậm chí nếu như khống chế chính là một đôi t ẹ n xảy gần đ ầ u mà còn nhẫn giới bên trong còn có rất nhiều như ạ cậy gẳng két gì gẳng huyết long nhãn những này cổ quái đồng thuật cách tây gần cái huyết kế giới hạn mà không hề nghi ngờ những này đồng thuật cách tây gần cái huyết kế giới hạn cùng xạ dị gẳng bị ạ cựu gẳng m ộ t dạng đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến số sù kỹ c ả cụ dạ bọn họ chỉ là ngàn năm sinh sôi bên trong sinh ra từng cái đột biến gen dưới tình huống bình thường bọn họ hạn mức cao nhất là có hạn không cách nào cùng xạ dị gẳng so sánh nhưng nếu như xin dị lợi dụng sợ s ạ đủ dạng t h lực lượng đem ạng dung hợp kích hoạt bọn họ trong huyết mạch lận tàng lực lượng cuối cùng sẽ có được một đôi cái dạng gì con mắt sợ rằng nhận giới bên trong không có người nào có thể đưa ra đáp án hai hợp một c h ư ớ c tiết mới một tuần câu một cái phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một trăm hai mươi tám yên tâm về sau mấy ngày mọi người tại vụ n ữ trong cung điện chỉnh đốn bởi vì có xin gì chữa bệnh nhân thuật thụ thương tất cả mọi người được đến toàn diện điều trị thương thế dần dần khôi phục nhận đến không nhỏ kích thích xạ xú kẻ n g h gì hai người càng lạ tạ khỏi bệnh phía sau lập tức bắt đầu tu luyện mà cả cạ xỉ chờ một đám lì dạ làng lá cho tới bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng dầu m ộ t giáo là thế nào phát hiện nơi này nếu biết rõ cho dù là tại quỷ quốc cao tầng bên trong phong ấn chi địa vị trí cũng là dẹp dày bên trong tiền đầu. mật cảm thụ được linh cứu bên trong lưu lại cỗ kiêm dịt tại ác trà cơ giả cả cạ s ỉ có chút khó chịu n h ấ mày nơi này phong ấn là bên trên xạ dạ vu nữ điện hạ hoàn thành sao quỷ quốc quan viên nhẹ nhàng gật đầu cả cạ s ỉ có chút không hiểu tất nhiên là bên trên xạ dạ vu nữ điện hạ đích thân gia tăng phong ấn vì sao lại dễ dàng như vậy bị giải trừ cái này quỷ quốc quan viên lắc đầu bọn họ cũng muốn biết vì cái gì chẳng lẽ cùng ạ cà xù ki có quan hệ cả cà s ỉ không tự chủ liên tưởng đến ạ cà xù ki quay trở về vu nữ cung điện về sau cả cà xỉ củng cố nộ hạ những người khác gặp mặt tập hợp một cái riêng phần mình điều tra kết quả ạ xù mạ cái thứ nhất nói ra ta đi mấy chỗ hư hư thực thực dầu một giáo cư địa địa phương không có phát hiện bất luận cái gì manh mối tất cả địa phương đều người đi nhà trống ý thì c ủ h ệ này nói ra ta bên này cũng đồng dạng dầu một giáo hình như lập tức mai danh nhận tích những người khác cũng lần lượt lắc đầu bày tỏ không có tìm được đầu mối gì À su ma hỏi c ạ c ạ xì ngươi thấy thế nào c ạ c ạ xì trầm ngâm chỉ chốc lát nói ra xem ra phía trước trận chiến kia ma vật bị thương rất nặng sở dĩ ẩn nút ảng cộ nói ra vậy chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục tìm sao cà cà xì lắc đầu không chúng ta trước tiên trở về làng ảng cộ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm chuyện này dính đến hạ c a t s u k i chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng dừng lại cạc ạ s i nói ra vẫn là trước hướng hồ cạ đại nhân báo cáo đi a su mạ mặc dù có chút không c a m l ò n g nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cũng chỉ có thể d ạ n g này cạc ạ s i đám người rất mau đem quyết định báo cho q u ỷ quốc Quỷ quốc cao t ầ n g thương nghị một phen về sau nhất trí đồng ý đem tuổi nhỏ v h ụ nữ mang đến cổ n ổ hạ cầu học đương nhiên nói là cầu học trên thực tế chính là tị nạn dù sao ma vật gì đã thoát h ố n lúc nào cũng có thể phát động tập kích mà p h nữ còn tuổi nhỏ căn bản không phải ma vật đối thủ cùng hắn để vu nữ ở lại trong nước cả ngày lo lắng để phòng phòng bị ma vật còn không bằng đem vu nữ trực tiếp đưa đi làn g lá kết quả là sân bên này mới vừa về nước không lâu quỷ quốc liền lại bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài bất quá cùng lần trước khác biệt lần này sần tiến về cộ nỗ hạ còn mang lên đại lượng bí thuật quần trục chú n g ự a bí tịch cùng với phụ lục bí tịch đi theo Hiện nhiên, quỷ quốc cao tầng hy trình thành, không hành. Nhìn thị vệ tầng vọng sân trong quá trình trưởng thành, cũng không muốn bung lòng nữ bọn quỷ quốc quá quỷ quốc vua tu cao từ xem đem Sà xu kệ ư ớ n g sở cực khổ nghệ gì cũng mặt lộ kinh ngạc bên cạnh q u ỷ quốc lính đội cười cười mấy vị đừng nên trách chúng ta điện hạ là tại nói đùa các người đâu n h ữ n g này là chúng ta q u ỷ quốc c h â n bảo xin gì đi tới nhìn một chút những cái kia dương trong này có v u nữ phong ấn thuật ta phong ấn thuật Sà xu kệ cũng tới hứng thú sẽ tới sân chống lạnh đ á p ý nói không sai q u ỷ quốc lính đội nói ra phóng nhãn toàn bộ n h ậ n giới chúng ta q u ỷ quốc phong ấn thuật đều là cử thế vô song cho dù là phía trước cụ d mà kỳ nhất tộc tại phong ấn thuật tạo nghệ bên trên cũng vô pháp cùng chúng ta điện hạ so sánh xin dị khẽ mỉ cười không nói gì thêm đối phương mặc dù có khoe khoang thành phần nhưng trên đại thể không có gì sai u y quốc vu nữ phong ấn thuật tại nhận giới đích thật là số một số hai cùng ngụ rủ mạ kỳ nhất tộc nên ở vào sản sản với nhau xa xù kệ ngoài ý muốn nhìn về phía s ầ n ngươi có như thế lợi hại hừ hừ biết đi s ầ n càng thêm đắc ý nề gì kỳ m ị mạ dầu nghe vậy cũng b u lại tựa hồ là nghĩ đến trên c h á n cả gò no tọ gì, l u n g t h u n g đ i ể u nề gì hỏi ta có thể nhìn xem sao s ầ n vừa định nói chuyện l i ề n bị một bên quỷ quốc lĩnh đội đánh gãy vô dụng những này phong ấn thuật chú ngữ p h ù lục chỉ có điện hạ một người có thể tu thập những người khác liền tính lại thế nào cố gắng cũng vô pháp nắm giữ kỳ mị mạ r ồ thản như nói n liền cung cách cậy kế g ầ n cải huyết kế giới hạn đồng dạ không nghĩ tới kỳ mị mạ r ồ sẽ đánh cái này so sánh bị quốc lĩnh đội thoáng lần người sau đó suy nghĩ một cái phát hiện cái ví dụ này tựa hồ rất thỏa đáng thế là cười gật đầu nói cũng có thể hiểu như vậy đi bất quá chúng ta điện hạ là độc nhất vô nhị n g ì có chút tiếc n ố i lùi qua một bên một màn này xình d xem tại trong mắt ghi vào trong lòng nghĩ ngợi nói lấy n g h tính cách h ắ n nên chuyên trú tại nhu quyền bên trên làm sao đột nhiên đối phong ấn thuật cảm thấy hứng thú chẳng lẽ hắn động thoát khỏi cả gò no t ọ c gì lung trung đ i ể u suy nghĩ nghĩ đến đây hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ tại trong ấn tượng của hắn hy gạ nhất tộc cùng trên mặt trăng gia tộc ô số s ủ kỳ là có liên hệ nào đó phương thức vốn là thời không bên trong số s ủ kỳ tôn hệ gì từng mật hội quá lúc xem như hy gạ nhất tộc tộc trưởng hy gạ hy a si chỉ là bọn họ cuối cùng đàm phán không thành sở dĩ hy gạ nhất tộc tông g i a có lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó có thể liên hệ trên mặt trăng gia tộc ô số sù kỳ phương pháp Ta thân nếu phận nệ hắn đầu là lấy ạ các độc sủ kỳ thân phận đầu độc nệ gì, để gì, bí một ngày mắt ý nghĩ này theo trong đầu hắn hiện lên tính một chút thời gian bây giờ cách vốn là thời không bên trong số s ù kỹ tổn ệ gì đang chẳng còn có chín đến mười năm thời kỳ này trên mặt trăng gia tộc ô số s ù kỹ tộc nhân nên còn dư lại không nhiều lắm m ả n g lớn thành chấn đều bỏ trống đi ra sở dĩ chỉ cần có thể tìm tới tiến về mặt trăng phương pháp trên mặt trăng kỹ thật không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy mà trên mặt trăng một con kia cự hình thẹn sảy gẳng có thể nói là hiện nay nhận giới tối cường bảo vật một trong nếu như xin dì có thể đem cái kia cự hình thẹn sảy gẳng thu vào tay thậm chí chỉ cần có thể được đến cái kia cự hình thẹn sảy gẳng một bộ phận lực lượng đối hắn thực lực tăng lên đều là khó có thể tưởng tượng đúng lúc này sân đột nhiên giật giật xin dì tay áo xin dì ngươi đang suy nghĩ gì đấy xin dì vội và nói g n a không nghĩ cái gì nha ngươi vừa rồi nhất định là đang nghĩ chuyện gì xấu sân p h o n g lên miệng ngữ khí mười phần chắc chắn xin dì thoảng qua có chút cho d ạ ngươi đây là phỉ báng ngươi phỉ báng ta sân nói ra đi cổ n ổ hạ trên đường ngươi phải bội ta s a sù kẻ hiếu kỳ hỏi một câu vì cái gì muốn xin gì bội ngươi hắn hiện tại muốn tu luyện làm sao có thời giờ mỗi ngày bội ngươi xin gì liên tục gật đầu ta phải nghĩ biện pháp mở mắt không có rảnh bội ngươi ta không quản sân dắt lấy xin gì tay não chơi xấu nói chỉ có ngươi ở bên cạnh ta ta mới sẽ yên tâm xin gì trong lòng r u lên thầm nghĩ không phải chứ huyền thuật lại mất hiệu l ự cũng c không đúng nha nếu là mất hiệu lực nàng sớm cùng ta ồn ào đi lên xa xu kẻ càng thêm tò mò tại sao là xin gì tại bên cạnh ngươi sẽ để cho ngươi yên tâm sân chính mình cũng n g à người nhất thời lại đáp không được nhưng nàng chính là cảm thấy đi theo xỉn di bên cạnh chính mình liền sẽ không hiểu cảm thấy yên tâm Thang、quốc. trên khiên huyết tinh tam nguyệt liềm, trong miệng ngầm một miết từ một thôn tên trước ghét, chết thoát ra trong mặt khiên hì phương không hỏa chạy Hì chửi ch vai địa sao. vừa ra kia kia ra ra miệng ngầm cọn đàn miệng, này Đáng đáng đàn nổ miệng ngầm lên. cũng Quốc, uy, đầu, lâu cỏ cái cái cả cụ lắc cái cỏ, Cả cụ sắc mặt cũng có rủ, rời rồi. rủ liềm, Mới đi đi. lại đây xóm ấm là bị bị mục tiêu đùa lần này nếu không phải thủ lĩnh đích thân hạ lệnh hắn căn bản không nghĩ nhận nhiệm vụ này dừng a gắt một cái khi đạn nói ra chờ bắt đến tên kia ta nhất định muốn chém gian hắn tay chân cho hắn một bài học c à c ú dù lạnh lùng nói thủ lĩnh là để chúng ta chiêu mộ hắn không phải giết hắn khi đ a n cười nói nếu không được ngươi lại giúp hắn khâu bên trên thôi đúng nghe nói hắn vẫn là một cái phi thường nổi danh ý sư không biết chúng ta chặt đứt hắn tay chân về sau hắn có thể hay không chỉ tốt chính mình không thể nghi ngờ c à c ú dù cùng h í đ à n chuyện này đối với không chết tổ hai người nhận được mệnh lệnh là tìm kiếm một cái tên là xị nộ ý sư đương nhiên ý sư chỉ là đối phương h i ể m hộ thân phận đối phương thân phận thật sự là đã từng bị cổ nộ hạ phá hủy không nhận thôn thế lực còn sót lại thủ lĩnh mà còn nghe nói ngay tại lập mưu cái gì mà liên tại Cà Cú khi đàn tiến về chợ đen đồng thời thang quốc một chỗ âm ưu địa cung bên trong x i nộ bước chân đi thong thả đi tới một chỗ to lớn bồi dưỡng hộp phía trước nhìn xem bên trong cái kia to lớn như tâm bẩn nhịp đập kén trong mắt của hắn tràn đầy chờ đợi đây là kiệt tác của hắn mô phỏng theo vị thú chế tạo ra linh vĩ từ năm đó không nhận thôn d á m can đảm khiêu chiến cổ n ổ hạ đến xem liền biết không nhận thôn không phải bình thường làng lý ra nhỏ bọn họ là rất có nội tình nếu không phải như vậy cũng không khả năng có đầy đủ tài lực cùng kỹ thuật ủng hộ xì nộ mô phỏng vị thú chế tạo ra quái vật trước mắt chỉ là hiện nay linh vĩ bởi vì k i ế m quyết trạ c không cách nào dùng cho thực chiến vừa nghĩ tới điểm này xin ô liền nhữ mày nếu như muốn trở thành một cái danh xứng với thực vĩ thú cần thiết trả cờ dạ là người bình thường khó có thể tưởng tượng sở dĩ làm sao thu hoạch được lượng lớn trả cờ dạ liền thành bày ở trước mặt hắn một vấn đề khó đ ỗ n g nhiên một đạo vạn vẹo ủ r d mạ kỳ tại phía sau hắn xuất hiện ngay sau đó hai thân ảnh theo ủ r d mạ kỳ bên trong đi ra bọn họ một cái là mang theo ủ r d mạ kỳ mặt nạ ô bị tổ một cái thì là trước đây không lâu mới bị ô bị tổ thu phục mà vẫn gì xin ô sợ hai cả kinh một bên t ố i lui một bên lớn tiếng quát hỏi các ngươi là ai làm sao sẽ tìm tới nơi này đến di liếc mắt nhìn cự hình trong ống nuôi cấy linh v ị ấu thể lộ ra một tia ngoài ý mớn à, có chút ý tứ ô bị tổ c ư ờ i nói đối ta vì ngươi chọn cộng tác còn hài lòng đi di đem ánh mắt theo linh v ị ấu thể trên thân rời đi quan sát trước mặt x ì nộ một cái một bộ không sai túc thân thể À, ngươi vậy mà cho ra đánh giá cao như vậy ô bị tổ cơ cười, cười chợt cũng nghiêm túc dò xét lên trước mặt x ì nộ xem ra cái này ra hỏa trên thân còn cất dấu ta không biết bí mật ta dì xem sắc mặt trầm. theo ố bị tổ t cùng m gì cái kia một thân ạ cà sủ kỳ mây đỏ áo khoác bên trên tại nhận giới vào nam ra bắc hắn liền nhận ra thân phận của đối phương chỉ là hắn tự hỏi không có đắc tội qua ạ cà sủ kỳ không hiểu tổ chức này vì cái gì muốn cùng hắn không qua được thậm chí còn truy tung đến hắn ha hổ tới hắn cân nhắc một chút nói ra hai vị hẳn là ạ cà sủ kỳ à có gì có thể vì hai vị giả sức sao obito c ư ờ i nói ta nghĩ mời ngươi gia nhập chúng ta gia nhập các ngươi obito nhẹ nhàng gật đầu bối cảnh của ngươi chúng ta đã điều tra qua chỉ cần ngươi cho chúng ta hiệu lực chúng ta có thể giúp ngươi hướng cổ nộ hạ báo t h ủ g ì lúc này chỉ chỉ linh vĩ hấu thể không có chúng ta lực lượng ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành cái này bán thành phẩm l i ê n nơi ở của mình đều bị đối phương tìm tới sino kỳ thật đã không có gì cơ hội lựa chọn sở dĩ hắn vô cùng tức thời nói ra ta có thể gia nhập các ngươi điều kiện chính là các ngươi trợ giúp ta hoàn thành linh vĩ thành sao obito gật đầu sau đó đem một kiện mây đỏ háo khoác vứt cho s i n o nhận lấy mây đỏ háo khoác về sau s i n o trực tiếp khoác đến trên thân t ô bị tô lúc này bấm gì, s i n o hai người nói ra từ giờ trở đi hai người các ngươi cộng tác chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được rồi lúc này dẹp từ lòng đất lộ ra nửa thân thể cùng gì, s i n o hai người lên tiếng c h à o ôi t ô bị tô tiếp tục nói dẹp là các ngươi liên lạc người về sau nhiệm vụ ta sẽ thông qua hắn hướng hai người các ngươi truyền đạt gặp nơi ở của mình bên trong lại chẳng biết tại sao xuất hiện một cái q u á n người xi nộ muốn tự tử đều có nhưng tình thế còn mạnh hơn người hắn đành phải nhẹ gật đầu Tổ bị tổ cuối cùng dặn d o câu ngoại trừ ta cùng dẹt bên ngoài các ngươi không muốn tiếp xúc cũng không muốn tin tưởng trong tổ chức thành viên khác Dĩ nghe vậy nhớ tới phía trước phá hư chính mình chuyện tốt cái kia đồng liêu cắn răng nghĩ lợi x i n o thì vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc có ý tứ gì trong tổ chức xảy ra chuyện gì sao hai hợp một chiếc tiết cầu phiếu đề cử nguyên phiếu trong tay có phiếu phiếu các bạn học ủng hộ một chút c h ư một trăm hai mươi chín hiệp thương lưu lại em gì về sau tổ bị tổ cùng dẹt rời đi xì nổ hang ổ đi ra phía ngoài một chỗ trên vách núi ô bị t ô nhìn lại một cái đối bên người z phân p h ó nói cái này x i nổ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi về sau muốn lưu ý một cái đừng ra l o ạ n là gì z hỏi hắn làm sao vậy hắn không phải bình thường y sư dừng lại ô bì tô liền nghĩ tới mức gì vừa mới đánh giá hắn nên tu luyện một loại bí thuật thể phách so với người bình thường tường rất nhiều bí thuật sao z tựa t hồ nghĩ đến cái gì ô bì tô nghiêng mặt qua liếc z một cái z vội và nói g n phía trước chợ đen bên trong từng có một số truyền ôn nói tên kia là cái vô cùng lợi hại gián điệp đã từng chui vào qua cỗ nổ hà mật hố đánh cắp một ít bí thuật ô bị tôi neo lại mắt còn có loại sự tình này z n ú i v a i cũng có thể chỉ là lời đồn trong chợ đen cùng loại dạng này nghe đồn rất nhiều bất quá trong đó tuyệt đại đa số đều là lời đồn có chút thậm chí là từng cái làng nghỉ dạ vì một số mục đích chủ động tung ra ngoài tóm lại ngươi muốn cho ta nhìn chằm chằm phân phó một câu về sau ô bị t ô lại hỏi cha rõ ràng nạ gạ tổ bí mật chiêu mộ hai cái k i a cái ưu trí hạ tộc nhân sao z lắc đầu một điểm manh mối cũng không có mấy tên kiên nên không tại làng mưa đặt chân đoán được ô bị t ô ấp mặt nói ra có thể g i á tỉnh mạn trệ củ xạ dịn gạng g ụ trí hạ không có khả năng vắng vẻ vô danh chúng ta nhất định xem nhẹ cái gì ngươi cho ta tiếp tục kiểm tra ta muốn biết thân phận của bọn hắn ít chĩa cùng b í họa di r t đứng ngoài quan sát tiểu chấn trưởng đường phố một trận chiến mắt thấy cả dìn phát động màu đỏ sở san đủ tu tá năng hồ mà xin dị cùng dị kịch đấu lúc phát động màu vàng sở san đủ tu tá năng hồ lại bị ổ bị tổ thu vào đáy mắt sở dĩ bọn họ chắc chắn nạ g ạ tổ bí mật chiêu mộ hai vị có m ạ n g trệ cũ xạ dìn g ặ n g g ủ chỉ hạ tộc nhân ngươi yên tâm ta sẽ tiếp tục điều tra dừng lại tuyệt đột nhưng cười nói đúng rồi ta chỗ này có cái thông tin ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú ta i cười nói, n còn tức trì ịt gì? nhớ hạ r cái kia lưu tại bên trong làng lá tại trong trì hạ bên sao? đệ đệ ủ h xạ mới dãi nói ra, đúng, chính là cái kia đúng, chính ra, trì Ta hạ là ủ xạ m vừa nhận được tin tức hắn đã thức tỉnh xạ dìn g ă n g cấp ba ô bi t ô lập tức biến sắc hắn mơ hồ nhớ tới ít chia người đệ đệ kia bây giờ mới bảy tám tuổi mà thôi z lúc này cảm khái nói bảy tuổi liên giác tỉnh xạ dìn g ă n g cấp ba tiểu tử này thiên phú sợ rằng so ít c h cũng cao hơn ô bi t ô nhẹ nhàng gật đầu loại này thiên phú liền hắn cũng nhịn không được sợ hãi t h a n phục sau đó hắn lại nghĩ tới d i ệ t t ộ c đêm đêm đó còn có một cái người sống sót liền hỏi ta nhớ k ỹ cổ n ổ hạ còn có một cái ủ tri hạ người sống sót ta đúng là một cái gọi ủ tri hạ xìn di tám tuổi tiểu quỷ không đợi ô bi tô đặt câu hỏi z l i ề n tiếp tục giới thiệu bất quá cái này tiểu quỷ còn không có mở mắt không có cách nào cùng ủ tri hạ xạ s ù kẻ đánh đồng là cái dựa vào vật khí, may mắn sống sót bình thường tiểu quỷ ô bi tô t h ả n như nói n tám tuổi không có mở mắt rất bình thường nghĩ đến ô bi tô một ư ơ i một tuổi mới mở mắt tuyệt không có phản bác chỉ là lén lút cười cười lưu ý một cái kia ủ tri hạ xạ xù kẻ liếc qua cười trong z o bi tổ biến mất tại vạn b é o ưu dù mạ kỳ bên trong hiển nhiên hắn cứ việc cường điệu tám tuổi không có mở mắt rất bình thường nhưng nấy lòng vẫn là công nhận z phán đoán cảm thấy xin gì không có cái gì quan tâm giá trị sở dĩ chỉ cường điệu để z lưu ý x ả s ủ kẻ độc t ĩ n h làng lá văn phòng hồ cạ đi qua một đường buôn ba trở về làng cạ cạ sĩ không có trì hoãn ngay lập tức liền hướng hồ cạ đệ tam báo cáo nhiệm vụ tình huống tại ngay s o n g cạ cạ sĩ liên quan tới ma vật dị thoát khốn cùng với ả cạ xủ kỳ cũng can thiệp lần này sự kiện báo cáo về sau Mây đỏ phủ. mà còn a tại sau này chiến đấu bên trong còn xuất hiện nhiều vị ạ cà s ủ kỳ thành viên đệ tam hút một hơi thuốc vậy ngươi giải thích thế nào về sau xuất hiện cái kia ngăn cản ma vật ạ cà s ủ kỳ thành viên không có cách nào giải thích thở dài cả cà sĩ thân sắc ngưng trọng nói ra đối ạ cà s ủ kỳ chúng ta bây giờ hoàn toàn không biết gì cả cũng không tính toán hoàn toàn không biết gì cả đệ tam nói xong đem một phần văn kiện đưa cho cả ca xì nhận lấy văn kiện xem xét cả ca xì con n g ư ơ i co rụt lại hốt ngủ khí lạnh phần văn kiện này bên trên ghi chép đã bị xác minh thân phận mấy vị hạ cắt xủ kỳ thành viên cái thứ nhất là xuất từ cổ nổ hạ diện ủ c h i hạ toàn t ổ c ụ c h i hạ ít chia cái thứ hai làng xương mù nhì giả phản bội phía trước xì nổ bị gã tạ nạ saki n ỉ n é t h hờ nhẫn đau thất nhân chúng một trong quể ỷ kỳ d i t người nắm giữ bị họa di r t cái thứ ba làng cắt nhị giả phản bội khôi lỗi sư xả sổ dị cắt đỏ cái thứ tư làng đá nhị giả phản bội chủ tri ca đệ tam đệ tử bảo tặc quái nhân lấy đà giả làng thác nước nghi dạ phản bội cả c ụ rủ. gian xuống đáy lòng kinh nghi c ả c ả s ì nói ra hồ ca đại nhân chẳng lẽ những này cấp ép nghi dạ phản bội đều gia nhập hạ c à s ủ kỳ đệ tam gật đầu không sai đã theo từng cái phương diện được chứng minh trên văn kiện những người này tất cả đều đã gia nhập cái k i a tổ chức ít chĩa cùng bị họa di z là hạ c à s ủ kỳ thành viên điểm này c ả c ả s ì đã sớm biết nhưng hắn không nghĩ tới làng c ắ t xã sổ gì cắt đỏ làng đã s ủ chỉ c ả đệ tam đệ t ử ấy đã dạ hai người này lại cũng gia nhập hạ cả su kỳ nếu biết rõ xạ sổ gì cắt đỏ có thể là làng cắt thực quyền g i ả i lao trịa dộ thân tô tử bất luận là thực lực bản thân vẫn là bối cảnh tại làng cắt đều thuộc về đứng đầu là đủ để tranh cử c ả dẹp nhân vật đ ồ n g dạ n g có thể trở thành s ủ chỉ c ả đệ tam đệ tử ấ y đã ra tại làng đã địa vị hiển nhiên cũng không phải bình thường sau này nói không chính xác có thể kế thừa s ủ chỉ cả vị trí mà liền xem như trong đó tương đối không đáng chú ý cả cụ rủ, cũng là tiền thưởng trong vòng danh khí lớn vô cùng một vị nhị dạ tiền thưởng những nhị dạ này vậy mà đều gia nhập hạ cà xù kỳ quả thực khiến người không thể tưởng tượng Bất ba rất trải qua chiến tranh thứ quả qua Cạ Cạ cũng chiến Sì sao dù nhanh nhẫn lần người, hắn rất nhanh ổn giới là đệ ị n thần, nói ra, ca đại Nhân, phân văn h Hồ lại Cạ Đại i tâm ra, k n này, sợ rằng còn sung người. sợ phải lại bổ sung 5 người. Đệ tam nhìn về phía ca c ạ s ì ca c ạ s ì chậm rãi nói ra phố dài một trận chiến ngoại trừ ít triệu cùng b í h ỏ a di z bên ngoài còn có mặt khác hai băng hạ ca s ủ kỳ thành viên trong đó trong mắt khắt chữ a một nhóm bị một cái khác băng mang mặt nạ tiêu diệt mà cái kia một nhóm mang mặt nạ hạ ca s ủ kỳ thành viên tổng cộng có ba người thoáng nhớ lại một cái ca ca xì nói tiếp ba người kia bên trong có hai người thi triển qua ủ trí hạ nhất tộc mạn trệ của xạ dìn g ặ n g đồng thuật sở san đủ tu tán ă n g hồ một người khác có làng x ư ơ n g mù băng đội k ẹ c tầy gần cái huyết kế giới h ạ đệ tam nhẹ nhàng gật đầu ân phải thêm bên trên cái này ba cái c ạ c ạ s ì nói tiếp dẫu một giáo vị kia thủ lĩnh hẳn là cũng gia nhập hạ cà s ụ kỳ đồng thời cứu đi hẳn cái kia mang theo độc nhãn mặt nạ người thần bí cũng là hạ cà s ụ kỳ thành viên sở dĩ còn phải lại tính đến hai người này một bên nói c ạ c ạ s ì một bên qua loa m ư i bút tại văn kiện đằng sau tăng thêm thẻ hắn miêu tả năm người kia sau đó đem văn kiện đưa cho đệ tam mà nhìn xem nhìn c ạ cà ạ xù kỳ thực lực như vậy cho dù là xem như hổ ca đệ tam nhìn cũng không nhịn được lẩm bẩm tổ chức này đến tột cùng muốn làm gì tận mắt nhìn thấy quá trường nhai một trận chiến cùng xin gì cùng gì trận chiến kia cả cà xi、si, đối ạ c ạ sủ kỳ thực lực so đệ tam cảm thụ càng sâu càng trực quan hắn cảm thấy liền xem như xem như ngũ đại làng n ì dạ đứng đầu cổ nỗ hạ cũng không có năng lực một mình xử lý ạ cà s u k i thế là tiến lên trần thuật nói hồ ca đại nhân ạ cà s u k i không những tập kích qua từng cái làng n ì dạ hơn nữa còn thả ra bị phong ấn ở quỷ quốc ma vật uy hiếp của nó chúng ta đã không thể quen đi nữa xem không thấy đệ tam nghe được cả c ả s ì nói bóng gió ngươi nghị kết hợp những thúc khác cùng một chỗ điều tra ạ cà s u k i cả c ả s ì lúc này gật đầu n g a y nhìn ạ cà s u k i thành viên bên trong có từng cái làng n ì dạ n ì dạ phản bội chúng ta có thể dùng cái này làm lý do triệu tập mặt khác làng n g dạ cùng nhau thương nghị đối sách đệ tam nghe vậy trầm ngâm không nói hắn đương nhiên biết lấy cổ nộ hạ thực lực hôm nay đã không đủ để một mình đối mặt giống hạ cà sủ kỳ như vậy khó giải quyết n g ỉ dạ tổ chức chỉ là hạ cà sủ kỳ bên trong bao quát ủ trí hạ ít chị ở bên trong tổng cộng có ba cái ủ trí hạ tộc nhân cái này nếu như bị mặt khác làng n g ỉ dạ biết được cổ nộ hạ mặt mũi thực tế không nhịn được bất quá cân nhắc đến loại chuyện này cũng không che giấu nổi đệ tam cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra phái ra thông tin diêu hâu hướng những thôn khác phát ra mời đi cả cà xi nhẹ gật đầu xác nhận nói mời có n g dạ phản bội gia nhập hạ cà xù kỳ những cái kia làng n g dạ sao không thông báo tất cả làng nghi dạ đệ tam vung tay lên hắn cân nhắc so cả c ả sĩ càng xa ạ ca s ụ kỳ uy hiếp người sáng suốt đều có thể nhìn ra sở dĩ không bằng nhân cơ hội này đem tất cả làng nghi dạ đều kéo đến cùng một chỗ chuẩn bị quay người rời đi cả c ả sĩ lúc này đột nhiên ngừng chân hồ cả đại nhân còn có một chuyện cần hướng ngài báo cáo ưu trị hạ xạ sụ kẹt tại lần này chiến đấu bên trong thức tỉnh xạ dìn gắn g cấp ba đệ tam không có quá kinh ngạc cả ca sĩ cân nhắc một chút tìm từ mặt khác tại lần này nhiệm vụ bên trong chúng ta gặp phải hư, hư thực thực t o n bộ tiểu đội tập kích lần này đệ tam sắc mặt châm xuống c ạ c ạ sĩ tiếp tục nói căn mục tiêu tựa hồ vẫn là ủ trí hạ xạ s ủ kệ cùng ủ trí hạ xỉn gì, bất quá bị hai người bọn họ hóa giải ồ、oh. đệ tam tới chút hào hứng lập tức c ạ c ạ sĩ liền đem căn tiểu đội tập kích q u ỷ quốc đội xe sau đó bị xỉn gì, xạ s ủ kệ mấy người đánh giết sự tình kỹ càng miêu tả một lần biết được ủ trí hạ xỉn gì lại lần nữa bằng sức một mình đánh giết một tên căn bộ n g h i dạ về sau đệ tam đối cả cà sĩ hỏi ngươi đôi ủ trí hạ xỉn di có ý kiến gì không do dự cả cà sĩ bột miệm nói ra một thiên tài thiên tài cả cà, cà xì nhẹ gật đầu hắn có lẽ không có vị trí hạ x ả s ủ kẻ trói mắt như vậy nhưng tuyệt đối xưng được là thiên tài đặc biệt là hắn chữa bệnh nhẫn thuật đã phù hợp một tên chữa bệnh nỉ dạ tiêu chuẩn đúng vậy a nếu như không nhìn hắn vị trí hạ thân phận thật sự là hắn đầy đủ xuất sắc lắc đầu đệ tam nói ra đáng tiếc hắn là vị trí hạ cả cà, cà xì im lặng đối vị trí hạ mà nói chỉ cần không mở được mắt liền tính không thượng tiên mới mà chỉ cần có thể mở mắt cho dù thoạt nhìn lại thế nào bình thường cũng nhất định phải cẩn thận đối lãi sở dĩ ít nhất tại trước mắt không có mở mắt lũ trí hạ xỉn gì vẫn còn không tính là thiên tài đệ tam lúc này nói ra ngươi quan tâm kỹ càng quan tâm xạ s ủ kẹ ta hy vọng sau này ngươi có thể đảm đ ư ơ n g xạ s ủ kẹ cùng nạ dù tổ chỉ đạo d ồ i nhìn đến mức xỉn gì? căn sự tình ta sẽ xử lý phải cạ cạ x ì thi lễ một cái quay người rời đi chờ cạ cạ x ì rời đi về sau đệ tam đánh lấy gác tay nhìn phía ngoài cửa sổ ở đ ấ y lòng hắn kỳ thật sớm đã từ bỏ xỉn gì, chỉ là hắn không ngờ tới xỉn gì cái này may mắn chạy trốn lũ trí hạ diện tộc đêm may mắn có thể liên tiếp tránh thoát đạn giám sát bất quá rất nhanh hắn liền đem xỉn dị sự tình ném ra sau đầu chỉ là một cái không có mở mắt ủ tri hạ thiếu niên căn bản không đủ tư cách chiếm cứ hắn quá nhiều tinh lực không bao lâu tại hồ ca đệ tam bảy mưu đặt kế bên dưới c ố nộ hạ thông tin ban bận rộn sau đó mang theo đệ tam tự tay viết thư thông tin diều hâu liền bay về phía nhận giới bên trong từng cái làng ngoại trừ ngũ đại làng nì dạ bên ngoài làng cỏ làng t h á p nước làng mưa thậm chí ngay cả vừa mới bắt đầu xây dựng làng âm thanh đều nhận lấy chính thức mời làng sương mù một vị làng sương mù nì dạp ộ i vàng đem cỗ nộ hạ đưa tới thư đưa cho đệ tứ mỹ、Dũng. m ị dục đại nhân đây là làng lá hổ c ả đệ tàm tự tay viết thư đệ tứ m ị dục mở ra về sau con mắt sáng lên ạ c a t s u k i làng sương mù nhì dạ thấy thế hỏi m ị dục đại nhân cổ n ộ ha muốn làm gì đệ tứ m ị dục nói ra hỏi rất hay ta cũng muốn biết bọn họ lần này đến tột cùng muốn làm gì làng mây ạ c a t s u k i giải cả đệ tứ đem thư thả lại trên b à n nói ra cùng chúng ta làng mây lại không có quan hệ gì vì cái gì muốn mời ta đi tham gia hiệp thương thật sự là b u ồ n c ư ờ i một bên trợ lý nói ra giải cả đại nhân trong thôn phía trước mấy vụ nhì dạ mất tích án rất có thể chính là ạ cà Sủ kỳ gây nên và ảnh giải c ả đệ tứ một quyền đánh nát trước mặt cái bản cái gì là cái này ạ cà Sủ kỳ làm làng cát c ả d ẹ z đệ tứ đem hổ c ả đệ tam tự tay viết thư đưa cho chịa rô chính ngài nhìn đi chịa rô nhận lấy bức thư về sau yếu ớt thở dài ai lần này liền do ta đi c ù n g người đi một chuyến cổ nổ hạ đi c ả d ẹ z đệ tứ nhẹ gật đầu làng đá dù chỉ c ả đệ tam ổng nổ kỳ mặt đen thui đem hổ ca đệ tam tự tay viết thư phá tan thành từng mảnh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cái này ra hỏa dám chuyên môn viết thư đến nhục nhà ta người hầu vội và nói g n t ù chỉ ca đại nhân theo t ù chỉ ca đệ tam cả giận nói ấp á ấp búng làm cái gì có lời cứ nói người hầu không dám che giấu có người chứng kiến nhìn thấy ấy đã dạ thân mặc gạ cà sủ kỳ mây đ ỏ phục tại đ i ề u quốc xuất hiện qua t ù chỉ ca đệ tam lập tức sắc mặt quất bách ngươi nói cái gì cái kia hôn tiểu tử thật gia nhập kia cái gì ạ cà sủ kỳ đ i ề u quốc hát g ì hát hơi một cái ấy đã dạ vớt vớt cái múi bên cạnh xạ sổ di đột nhiên nói ra cái kia hỉ rủ cổ ẩn thân chỗ hẳn là nơi này hai hợp một trực tiếp tục cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người ủng hộ một chút mặt khác gần nhất tình thế nghiêm trọng mọi người chú ý cá nhân phòng hộ chương một trăm ba mươi diêm phần mình mời rầm rầm rầm tương đạo bạo tạc kích sóng giống như pháo hoa tại trên không đoá đoán ở rộ b ạ c h nháy mắt một cái màu trắng cự điều theo bạo tạc mây khói bên trong chui r a không cần nghi ngờ cái này màu trắng cự điều chính là ấy đạ dạ cự hình đất xét t ạ s ủ cả đứng ở cự hình đất xét t ạ s ủ cả bên trên ấy đạ dạ khe gắt một cái thôi đi tên tiêu căn bản là không hiểu nghệ thuật dạng này bạo tạc quá kém ừ n phía trước tại điệu t xét quốc hai người bọn họ lúc đầu đều đã ngăn chặn hỷ dù cổ ai biết hỷ dù cổ lại có một cái có thể bay làm được tự hình dung hợp thú vật cái kia dung hợp thú vật không những tốc độ phi hành cực nhanh mà còn trên thân rơi xuống lông vũ có thể giống như kỳ bạ cụ phụ ạ dẫn phát bạo tạc kết quả là bọn họ liền một đường không chiến theo đ i ề u quốc đổi tới vũ quốc hiện tại lại thoát ly vũ quốc quốc cảnh đi tới thảo quốc cảnh nội biết chính mình cự hình đất xét tạ xú cạ tại phương diện tốc độ không cách nào vượt qua đối phương cự hình dung hợp thú vật ây đã ra một bên đem hai tay ba bên hông đất xét túi một bên nói với xạ số gì, xạ số gì đại ca ngươi liền chờ coi a ửng sau đó hàn bá một tiếng thả người nhảy xuống cự hình đất xét tạ xú cạ đồng thời đem xoa nắn đất xét hai tay mở ra và n h một trận khói trắng nổ tung một cái hình thể càng nhỏ hơn càng thon dài đất xét dạ sủ c ả dương cánh theo trong khói mù bay ra vững vàng rơi xuống cái này đất xét dạ sủ c ả bên trên về sau ấy đạ dạ nâng lên k h o a miệng hắn cho nổ đất xét tại hắn nghệ thuật gia công hạ có thể biến thành nhiều loại tạo vật chỉ là loài chim hắn đều có thể bóp ra vô số loại mà giờ khắp này loại này thân thể thon dài đất xét dạ sủ c ả chính là hắn sở bảng thổ quốc bên trong một loại tốc độ phi hành cực nhanh ạ sủ c ả bóp ra đến theo cánh thần tốc vỗ cái này đất xét tạ sủ cạ nháy mắt ra tốc lập tức liền đem xạ sổ dị ngồi cự hình đất xét tạ sủ cạ bỏ lại đằng sau ở xạ sổ dị trong tầm mắt phía trước cự hình dung hợp thú vật cùng đất xét tạ sủ cạ một trước một sau lần lượt chui vào một đoàn mây đen bên trong ngay sau đó mây đen bên trong liền lấp lánh cho nổ nổ ánh lửa tiếng nổ sau đó mà đến mang theo một đạo sòng khí đinh thai nhức góc trên mặt đất chuyện gì xảy ra xét đánh sao cái kêu mảnh t ầ g mây làm sao lóe lên lóe lên kỳ quái rõ ràng không khí bên trong không có gì thủy khí không giống như là muốn mưa bộ dạng a thảo quốc sứ đoàn đội ngũ cùng nhau nay tri sứ đoàn đội ngũ chính là làng cỏ tại tiếp đến hồ ca đệ tam tự tay viết thư về sau điều động đi cổ nộ hạ tham gia hiệp thương đội ngũ trên thực tế n g dạ làng có đối hạ cả sủ kỳ cũng không thích cũng không có hứng thú vây quét tổ chức này chỉ là ngũ đại làng n g dạ đứng đầu cổ nộ hạ đều lên tiếng mà còn cổ nộ hạ hồ ca đệ tam còn gửi tới một phong tự tay viết thư về tình về lý bọn họ những n à y ở vào trong khe hẹp làng n g dạ nhỏ đều phải cho ra một số đáp lại bởi vậy làng cỏ liền phái ra cái này một tri từ làng cỏ trưởng lao xuất lĩnh sứ đoàn đội ngũ n g ồ i ở trong xe ngựa làng cỏ trưởng lao gặp đội ngũ ngừng lại, lên tiếng chuyện gì xảy ra bởi vì còn tại thảo quốc cảnh nội sở dĩ vị trưởng lão này không hề lo lắng bị tập kích không có quá mức cảnh giác một vị người hầu vội vàng đi tới cạnh xe ngựa bẩm báo nói đại nhân chúng ta tại trên không phát hiện một số dị thường hiện tượng dị thường làng cọ trưởng lão cao mày theo trong xe ngựa đi ra sau đó cùng những người khác một dạng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đúng lúc này hắn nhìn thấy bầu trời tầng mây bên trong xuất hiện một cái chấm đen nhỏ là chim sao hắn hơi nghi hoặc một chút chỉ là khoảng cách quá xa trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt rõ ràng dây lắc ở giữa lại một điểm đen theo tầng mây bên trong thoát ra tiến vào tầm mắt của hắn còn không chờ hắn phân biệt rõ ràng liền thấy hai cái điểm đen quấn quýt lấy nhau sau đó trên không liền bạo phát liên tiếp bạo tạc địch tập địch nhân ở trên trời mọi người cẩn thận tại ầm ẩm trong tiếng nổ thảo quốc sứ đoàn đội ngũ lập tức cảnh giác rất nhanh một cái bóng đen từ không trung bạo tạc trong đ u ổ i mù bay ra lập tức tại mặt đất bên trên bắn ra một đạo to lớn bóng tối cái này đây cũng quá lớn đi đây là cái gì chim mà liên tại ni dạ l à n cỏ bọn họ không biết làm sao lúc bọn họ phát hiện trên không rơi xuống từng cây lâm vũ một tên nghị dạ làng cỏ thuận tay tiếp nhận một cái bay xuống trước mặt mình lông vũ cầm gần nhìn lên phát hiện lông vũ phần đuôi lông tơ lại bị đứt lên hắn theo bản năng thổi thổi có thể trong tay bị châm lửa lông vũ không những không có bị hắn thổi tắt phía trên ngược lại lấp lánh ra một trận ánh sáng vê anh khoảnh khắc lông vũ tính cả tên kia nghị dạ làng cỏ cùng một chỗ nổ tung mà một tiếng này bạo tạc lập tức đưa tới liên kết động mặt khác bay xuống lông vũ cũng n ộ n nhịp nổ tung trong lúc nhất thời toàn bộ thảo quốc sứ đoàn đội ngũ đều bị bạo tạc n g t sống trên không đứng ở cự hình dung hợp thú vật cóng lên hỉ ru cổ từ đầu đến cuối đều không có cho dù trên mặt đất n ỉ dạ làng c ủ sứ đoàn đội ngũ sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở sau lưng cái kia đổi s á t không đuông ấy đạ dạ trên thân thầm nghĩ đáng ghét ạ c a s s u kỳ vì sao lại để mắt tới ta một mực ở trong tối t r ù n g n h ì n giới động tĩnh hỉ du cổ tự nhiên cũng lưu ý lên gần nhất danh tiếng đang thịnh ạ c a s s u kỳ chỉ là chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu ngồi nhìn ạ c a s s u kỳ cùng làng n ỉ dạ đầu hắn làm sao cũng không có ngờ tới ạ c a s s u kỳ lại tìm tới hắn lập tức làm rối loạn hắn kế hoạch lúc đầu nghỉ ngỉ đột nhiên hai cái lớn chừng bàn tay màu trắng đất xét ạ xu cả như là mũi t lúc nào bành bành không đợi hắn làm ra h ư ờ n g đ ố i hai cái gần tạ i trễ t h ứ c đất xét tạ sủ c ả liền bánh nổ tung tức thời khoảng cách gần bạo tạc khiến cự hình d u n g hợp thú vật mất đi cân bằng nó một cái nghiêng bọc lấy khói đen rơi hướng về phía mặt đất vê anh trong tiếng nổ vang cự hình d u n g hợp thú vật rơi vào trên mặt đất ném ra một cái hô to vừa mới kinh lịch bạo tạc tẩy lễ làng cỏ sứ đoàn lại bị lần này chấn động đến thất điên bắt đảo không ít nhân tài bỏ dậy liền lại bị khí lãng lập tung trên không ấy đã ra điều khiển đất xét tạ sủ cạ theo sát lấy rơi xuống trên mặt đất khô cổ ho khan theo trong h ồ lớn bỏ lên đi ra ấy đã dạ c ư ờ i đắc ý nói kiến thức đến ta nghệ thuật đi thì dù cô một mặt thú ám ta không có đắc tội qua các ngươi bất luận kẻ nào vì cái gì các ngươi vì cái gì muốn tập kích ta lúc này s a s ô i dì đáp lấy phía trước cự hình đất xét tạ s ủ c ả cũng đuổi theo rơi đến trên mặt đất theo đất xét tạ s ủ c ả bên trên nhảy xuống về sau s a s ô i dì trầm giọng nói chúng ta là tới mời ngươi gia nhập chúng ta ạ cả sủ kỳ thì dù cô đầy mặt kinh ngạc cái gì mời ta gia nhập các ngươi ạ cả xu kỳ ấy đã ra nhẹ gật đầu không sai xa xôi ì lại nói ra ngươi có thể lựa chọn tiếp thu c ũ dù, dù cô mặt trầm số dưới trước mắt cái này hai tên ạ cà sù kỳ thành viên thực lực hắn đã từng gặp qua tại nghi thức không có hoàn thành phía trước hắn không có lòng tin đối kháng hai người này mà còn hắn biết rõ gần nhất danh tiếng vang xa ạ cà sù kỳ cao thủ nhiều như mây l i ê n tính hắn khó khăn chiến thắng hai người này về sau cũng sẽ có càng nhiều càng mạnh ạ cà sù kỳ thành viên tìm tới chính mình một lát sau khi dù cô hỏi một cái hắn cấp thiết muốn biết đáp án vấn đề vì cái gì vì cái gì muốn tìm ta xa xô gì không có che giấu cái gì nói thẳng chúng ta cần người lực lượng khi dù cô nháy mắt cảm nhận được gạ cà sù kỳ dã tâm đã cường đại như thế ạ cà sù kỳ còn tại tích cực chiêu mộ nhân viên cái này nói rõ một vấn đề đó chính là ạ cà sù kỳ mưu đồ to lớn không xa làng có trong sứ đoàn những cái kia ngã trái ngã phải những người sống ó t cuối cùng thấy rõ tập kích bọn họ hung thủ Akatsuki! chúng ta bị để mắt tới sao đối phương làm sao sẽ biết lộ tuyến của chúng ta chẳng lẽ trong thôn có đối phương gián điệp tại thấy rõ xạ sổ gì cùng ấy đ ã dạ trên thân mây đỏ phục về sau nghĩ dạ làng của bọn họ từng cái cực kỳ hoảng sợ nếu biết rõ bọn họ mục đích của chuyến này chính là bàn bạc ứng đối a katsu k i sách lược kết quả đội ngũ mới xuất phát không bao lâu liền gặp a katsu k i tập kích bọn họ đáy lòng kinh hãi có thể nghĩ nhưng mà bất luận là xạ số gì, ấy đ ã dạ vẫn là tới rằng có hỉ du cổ bọn họ song phương đều không có để ý cách đó không xa n g h dạ làng c ủ sứ đoàn đội ngũ song phương thậm chí đều vô dụng nhìn thẳng đi nhìn chúng một cái s a s ô gì thúc giục ta không thích lãng phí thời gian tốt nói cho chúng ta biết ngươi đáp án đi À c a t s u k ỳ muốn lợi dụng ta vậy ta cũng có thể lợi dụng À c a t s u k ỳ có trợ giúp của bọn hắn nghi thức công tác chuẩn bị cũng có thể thuận lợi hơn nghĩ tới đây thì dù c ô nói ra tốt ta ta gia nhập các ngươi bất quá các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện l i ê n tại thì dù cổ chuẩn bị nói ra chính mình điều kiện lúc xa x ô gì không nhịn được nói ta đối người điều kiện không hứng thú trở về về sau chính ngươi hướng thủ lĩnh n â n đi sau đó xạ s ô gì đối một bên ấy đã ra nói ra đi ấy đã ra nhuôi a i cái này liền kết thúc nhìn xem xạ s ô gì cùng ấy đã ra trước sau nhảy lên cự hình đất xét tạ s ú cả hoàn toàn không cùng chính mình nói ý tứ thì dù cổ sắc mặt tái xanh bất quá hắn biết trước mắt cùng hai người trở mặt không có ý nghĩa gì mà còn hắn đột nhiên đối ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh sinh ra hứng thú nâng hậu thế là hắn một tay đặt tại trong hố sâu cự hình dung hợp thú vật bên trên đem trong cơ thể mình trả cờ dạ quán chú đi qua chỉ trước mắt tại được đến h ì dù cổ trả cờ dạ về sau nguyên bản bản thân bị trọng thương liền cánh đều bị vẽ gãy cự hình dung hợp thú vật khôi phục v ũ cánh mang theo h ỉ rủ cổ bám đuôi x ả sổ dị c ủ a n g ẩy đạ dạ bay mất cách đó không xa làng c ỏ sứ đoàn trong đội ngũ những người sống sót hai mặt nhìn nhau vốn cho rằng hai kiếp k h ó thoát bọn họ đột nhiên có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác lúc này người phục vụ hô lớn không tốt trưởng lão bị nổ chết n h ý dạ làng cỏ bọn họ lập tức x u ố n g lại đi qua nhìn thấy ngã tại cạnh xe ngựa cái k i a một mặt chết không nhắm mắt trưởng lão hiển nhiên phía trước lông vũ bom tới quá mức đột nhiên vị này làng cỏ trưởng lão vận khí lại không tốt đúng lúc có nhiều cái lông vũ bạo tạc về sau hắn trở tay không kịp liền phòng ngự nhận thuật cũng không kịp thi triển liền mất mạng tại bạo tạc bên trong vậy phải làm sao bây giờ làm sao hướng làng bàn giao trong sứ đoàn những người sống sót trong lòng đại l o ạ n thông qua vừa rồi đứng ngoài quan sát xạ số gì ấ y đã giả cùng h ỉ dụ cổ rằng co bọn họ đại khái biết rõ ràng cái này hai nhóm người cũng không phải hướng về phía bọn họ cái này sai khiến đoàn đến song phương sở dĩ buộc phát chiến đấu chỉ là bởi vì ạ cà s ủ kỹ đang nỗ lực chiêu mộ h ỉ dụ cổ bọn họ cái này sai khiến đoàn bị tập kích cũng thuần túy là bị thay bay và gió gặp thay bay và gió có thể dùng đoàn cũng còn không hề rời đi quốc cảnh bờ r è n cũng bởi vì một cái n g o à i ý muốn bỏ mình cái này nếu là lan truyền đi ra bọn họ n ì dạ làng cỏ mặt mũi để nơi nào một tên n ì dạ làng cỏ lúc này đứng dậy quét mọi người một cái nói ra chúng ta vừa mới gặp phải ạ cà sủ kỳ tỉ mỉ bày kế phục kích trưởng lao dốc sức chiến đấu bỏ mình có người lên tiếng nói có thể là không có khả năng là t ê n tiên n ì dạ làng cỏ đánh gây đối phương hung hắn nói ạ cà sủ kỳ công nhiên chặn giết chúng ta làng cỏ sư đoàn tội ác tài trời chúng ta nhất định muốn đem chuyện này nói cho tất cả làng n g dạ đúng không sai Chúng ta là bị nhưng là nếu như đem việc này nói thành là ả cà sủ kỳ phục kích có dựng mưu như vậy cục diện liền hoàn toàn khác nhau mà còn cổ nổ hạ lần này bởi tất cả làng lý g i vốn chính là vì bàn bạc ứng đối ả cà sủ kỳ biện pháp sở dĩ bọn họ nói như vậy kỳ thật cũng là tại phối hợp cổ nổ hạ làng lá văn phòng hồ cả ưu tạ tản cổ hà nói ra làng sương ngủ làng mây làng cát Làng đại đều đồng ý tham a tam h hồ ư n g Mị tổ cả đỏ hồ mù ra nói bổ sung, làng bổ cỏ, a l nhẹ nước, làng âm thanh cũng bày tỏ sẽ phải người tới tham thanh phải hội đàm. Đệ tam nhẹ gật đầu không hề nghi ngờ tất cả mọi người không phải người ngu ạ c t sù kỳ gần nhất động tĩnh như thế lớn đã đưa tới tất cả làng ní dạ. lại thêm hắn tự tay viết thư hội đàm thúc đẩy hoàn toàn là chuyện t h u ậ n lý thành trương đắn l ệ n h lùng nói ạ c t sù kỳ chứa chấp nhiều như thế màn t r ệ u trí hạ dũng ý khó g i chúng ta muốn nhờ lần này cơ hội đem bọn họ một mẻ hút gọn u tạ t ặ cô h a n cùng mỹ tổ cà đỏ hổ mụ ra cùng nhau nhẹ gật đầu tại vấn đề này bọn họ là ủng hộ đàn dư không vì cái gì khác chỉ vì có màn trệ cũ xạ d ị n g ặ n g ủ trì hạ quá mức nguy hiểm nếu như không thể khống chế tại trong tay cái kia nhất định phải nhanh diệt trừ đây cũng là bọn họ ủng hộ đàn dư cứng rắn đối đại ủ trì hạ nhất tộc nguyên nhân đệ tam t h ở giải hắn vốn cho rằng theo ủ trì hạ nhất tộc bị d i ệ t sự tình liền sẽ có một kết thúc không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một cái cùng ủ trì hạ có mật thiết liên hạ ệ cả sủ kỳ điều này làm hắn sinh ra một loại dự cảm không tốt chín mươi sáu suy nghĩ viển vông tri long chương một trăm ba mươi mốt thí nghiệm ngay lấy sần sinh động như thật miêu tả cửa hàng thịt nướng bên trong các bạn học từng cái trợn mắt há h ố c m ồ m xạ cụ dạ một mặt không thể tin các ngươi mấy cái thật cùng trong truyền thuyết kia ma vật giáo thủ sân hai tay chống n ạ n h là thật không tin ngươi hỏi xin gì xin gì mới l ờ i nói chuyện hắn c h i n h từng ngụm từng ngụm ăn thịt nướng đón xạ cụ dạ chờ đợi ánh mắt một bên xạ s ù kẹ khẽ gật đầu một cái ân là thật cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng một mặt hoài nghi các ngươi còn gặp một cái thần bí ưu chỉ hạ tộc nhân đối phương còn sử dụng một loại màn trệ cụ xạ d ì g à n đồng thuật kém chút đem ma vật t i ê u chết sân nói gấp ân ân là một loại ngọn lửa màu đen có thể lợi hại. mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía xạ xù kẹ xạ xù kẽ lại lần nữa gật đầu là thật dốc ly có chút không hiểu ưu t r i hạ nhất tộc không phải đã ồ ồ ồ lời vừa nói ra được phân nửa dốc ly đầu liền chịu kẹ nần m ộ t quyền miệng bị bên cạnh n ệ gì cho b ư n g kín không có quan hệ xạ xù kẹ lắc đầu cũng không biết có phải là bởi vì bên cạnh có rất nhiều bằng hữu nguyên nhân xạ xù kẹ so vốn là thời không bên trong sớm hơn đi ra diện tộc bóng tối hắn con mắt bên trong loài ánh sáng kỳ thật ta cùng xịn gì cũng không biết thân phận của đối phương nhưng hắn trong hốc mắt xạ gì gẳng ta là quyết sẽ không nhận sai cụ dạ mạ dạ c ủ mò hỏi một câu mạn trệ c ủ xạ dịn g ằ n g thật có lợi hại như vậy sao đương nhiên đúng ân s ầ n sasuke n e dì thậm chí liền trước sau như một không thế nào thích nói chuyện ký mỹ mã r ổ đều cơ hồ chăm miệng một lời cho ra trả lời cả dìn vội vàng thấp túi đầu tựa h ồ nghĩ che giấu chính mình trong hốc mắt mạn trệ c ủ xạ dịn g ằ n g nạ dù tổ phản n à nói sớm biết thú vị như vậy ta cũng có thể cùng các ngươi cùng đi thú vị khẽ hư một tiếng sasuke nói ra ngươi biết chúng ta đoạn đường này chết bao nhiêu người sao may mắn là chúng ta bột cái nếu là mang lên ngư loại này có vẻ chỉ sợ chúng ta liền không về được nghệ dị phụ hòa nói chuyến này xác thực vô cùng k h u n g hiểm sân vội văn nói h ừ h ừ đây chính là ta lần thứ nhất tiên đoán sai lầm nha trước đây lời tiên đoán của ta đều là bách phát bách chúng nhớ tới sân phía trước nâng lên tử vong tiên đoán tất cả mọi người l i ễ u l ư ờ i không thôi không ít vừa mới còn cảm thấy không tham nộ cùng lần này quỷ quốc chuyến đi mà cảm thấy tiếp nối đồng học đột nhiên lại vui mừng loại này cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác hiện nhiên không phải tất cả mọi người nghĩ trải nghiệm đúng lúc này cả gì đ ộ nhiên hỏi các ngươi có phải hay không là nhìn lầm cái kêu ma vật không phải mới chạy trốn phong ấ n sao làm sao sẽ gia nhập cái gì ạ c á t sù kỳ đây không thể nghi ngờ n g h e tới ma vật hất lên ạ c á t sù kỳ mây đỏ phục chặn giết mọi người lúc cá dìn cùng hạ cụ đều cảm nhận được khiếp sợ tại bọn hắn trong lòng ạ c á t sù kỳ là lấy cứu vớt nhận giới vì c ư ờ n g lĩnh chính nghĩa tổ chức làm sao lại cho phép ma vật gia nhập đây n g h e đến cá dìn đề cập cái đề tài này mọi người tất cả đều nhìn phía sân mấy người thông qua vừa mới sân giải thích mọi người cũng đều đối ạ cà sù kỳ cái này tổ chức thần bí sinh ra hưng thú dù sao thần bí cùng cường đại đều là hấp dẫn người yếu tố mà ạ cà s ù kỳ tại hai cái này phương diện gần như kéo căng ở đây các thiếu nam thiếu nữ rất khó không bị hấp dẫn cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt xa s ù kệ nói ra ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì không sai cái kêu ma vật cùng thần bí ủ trí hạ tộc nhân đều là ạ cà s ù kỳ thành viên về p h ầ n bọn hắn vì sao lại nội chiến ta cũng cho không được các ngươi làm n nói xong xa s ù kệ nhìn về phía một bên xìn di xìn di ngươi cảm thấy thế nào xìn di giang tay ra ta liền ạ cà s ù kỳ là cái gì cũng không biết cái này ạ cà s ù kỳ cũng quá thần bí cảm khái một câu về sau y n o nhìn phía mọi người các n g ư ơ i có ai biết cái này ạ cà sủ kỳ tin tức sao mọi người cùng nhau lắc đầu ca dìn cùng hạ cục cũng đành phải đi theo mọi người lắc đầu nệ d ì lúc này nói ra nghe nói hổ c ả đại nhân hướng mặt khác làng nì dạ phát ra mời để tài thảo luận hình như chính là ứng đối ra sao ạ cà sủ kỳ Xì、sì、c ả mát gật đầu nói ân ta cũng nghe nói ạ cà sủ kỳ đầu tiên là tập kích từng cái làng nì dạ hiện tại lại thả ra ma vật sở dĩ làng tại nhằm vào ạ cà sủ kỳ vấn đề bên trên không có bảo mật trong thôn một số gâ ù mòn cùng cao tầng đều nhận đến tiếng g i lại hàn huyên một hồi liên quan tới ạ cà sủ kỳ chủ đề về sau cụ dạ mạ dạ cụ mò nói với sần sần tất nhiên cái kia ma vật mục tiêu là ngươi vậy ngươi cũng đừng rời đi làng s ạ cụ dạ vội vàng gật đầu đúng thế chỉ cần ngươi ở tại chúng ta l à n g lá cái kia ma vật cũng không dám đem ngươi thế nào sần giang chống đỡ nói ta mới không sợ nó rồi đấy s ạ sù k ẹ c ư ờ i cười chật khoe miệng vậy một cái ta hiện tại đã có s ạ dìn gẳng cấp ba chờ ta thức tỉnh mạn trệ c ủ a s ạ dìn gẳng ta giúp ngươi giải quyết đi tên kia n g ệ gì thần sắc tối xâm lại s ạ xu kệ lời nói để hắn có chút khó chịu tại chuyến này quỷ quốc chuyến đi phía trước hắn không một chút nào cảm thấy chính mình so xạ xủ kẻ có thể tại kiến thức gạ cắt s ù kỷ vị kia mạn trệ cũ chỉ hạ cường đại về sau hắn phát hiện bị hạ cựu gẳng cùng xạ dìn gẳng ở giữa t r ê n lệch xa so với hắn tưởng tượng bên trong lớn cái kia gần như không thể chiến thắng ma vật tại ủ tri hạ mạn trệ c ụ xạ dìn gẳng trước mặt căn bản không chịu nổi một kích mà xạ s ù kẽ bây giờ đã có một đôi xạ dìn gẳng cấp ba giống như xạ s ù kẽ mới vừa nói chỉ cần hắn thức tỉnh mạn trệ c ụ xạ dìn gẳng hắn liền nhảy lên có chiến thắng ma vật thực lực trái lại chính mình nghệ cảm thấy tuyệt vọng hắn thậm chí đều tưởng tượng không đến đánh bại ma vật biện pháp liền cố gắng một cái phương hướng đều không có. nhìn thấy n ệ di nhẹ nhàng thở dài trong miệng nhai lấy thịt nướng xin di rất bình tĩnh miết miết miệng sau đó hắn lại nhìn một chút xạ xú kẹ lại lần nữa vùi đầu đối phó lên thịt nướng lần này dung hợp màn trẻ của xạ dìn càng vĩnh cửu tiêu hao hắn không ít năng lượng trên đường trở về lại ăn không ngon cả người đều gầy mấy cân sở di hắn phải thừa dịp sân mời khách bù lại mà vừa ăn thịt nướng hắn vừa cảm thụ trong hốc mắt màn trẻ của xạ dìn càng vĩnh cửu l i ê n trước mắt đến nói hắn đôi này màn trẻ của xạ dìn c à n vĩnh cửu hẳn là toàn bộ nhận giới tiếp sau hữu chỉ hạ mã đạ dạ phía sau thứ hai xong m c â nếu nhắc đ n đủ chỉ đã chỉ cặp hà mạ giả k như cửu, đã đôi tiến thành cất tổ trong mắt. mắt gìn nệ gàng nạ Hắn này, liền hóa hốc vào gạ ơ nhất g kim n ậ n n giới duy h một định ô i phi mạng phạm. gìn gàng vĩnh, cửu, gìn này, gìn gàng vĩnh cửu ý nghĩa phi phạm. Nếu như nhất trẻ của cửu xạ ý đ muốn tại nhận giới tìm một cái trừ bỏ nạ g ạ tô bên ngoài tiếp cận nhất có dìn n ệ gần người vậy hắn việc nhân đức không được a i nếu là không có xâm lấn liền tốt nghĩ đến chính mình trên vai nặng nghề sứ mệnh xin di lại một mực bất quá liền tính không có xâm lấn nhận giới bên trong cũng có rất nhiều có thể uy hiếp đến hắn nhân vật có g ì n g h ệ gắng nạ gạ tổ liền không cần phải nói một đối một bây giờ nhận giới không có người nào là nạ gạ tổ đối thủ có cả m ù ải lại nắm giữ một đ ộ t ô bito xìn gì cũng đánh không lại ngũ đại lang nghĩ ra cả hắn khẳng định cũng đối phó không được thậm chí liền hỉ đạn loại này nắm giữ thủ đoạn đặc thù nghĩ ra hắn một chút mất tập trung cũng là tồn tại lật xe khả năng nói cho cùng tuổi là hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất thể năng của hắn lực lượng vân vân tại người đồng lứa bên trong có lẽ là bạc tiêm có thể đối mặt trung nhân nghĩ r thế yếu liền hết sức rõ ràng đây cũng là hắn mỗi lần xuất thủ đều đem hết toàn lực chưa từng vô lễ nguyên nhân sau một hồi liên hoan cuối cùng kết thúc ăn uống no đủ xỉn dị cùng cùng đường hạ cụ cùng một chỗ quay trở về căn hộ nằm ở trên giường yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi hắn liếc mắt đồng hồ treo trên tường gặp kim giờ chỉ hướng m ộ ư ơ i hai điểm thế là mở ra màn trệ c a xạ dìn gẳng vĩnh c ử u phát động sủ gụ tổ nạ di khoảnh khắc hắn đi tới sủ gụ tổ nạ di không gian cùng cần bên trái tôn cây đèn một dạng hoàn thành màn trệ c a xạ dìn gẳng vĩnh cựu dung hợp về sau sủ gụ tổ nạ di cũng đã nhận được tăng cường trước đây sủ gụ tổ nạ di cảm ứ n g khoảng cách chỉ có một trăm km mà được đến cường hóa về sau bây giờ sủ gụ tổ nạ di Cảm c khoảng ứng á đột nhiên bị kéo đến sủ c ù tô na di không gian cạ dìn lấy làm kinh hãi trận liền vội vàng đứng lên hướng xin dị hành lễ ngồi tại ghế đá xin dị xua tay ngồi đi cạ dị ngồi xuống đại nhân ngài lần này liên lạc ta có cái gì phân phó sao xin dị chậm rãi nói ra ta cần phối hợp của ngươi giúp ta làm cái thí nghiệm được rồi ca dìn trực tiếp đáp ứng mặc dù nàng không hề rõ ràng thủ lĩnh muốn nàng phối hợp cái gì xin gì thế là dặn dò chờ một chút bất luận phát sinh cái gì ngươi đều không cần kinh ngạc cũng không muốn làm ra hành động gì quá khích ca dìn nhẹ gật đầu phải giải trừ sủ g ụ tô nạn gì về sau xin d ì linh thể rời đi sủ g ụ tô nạn gì không gian sau đó hắn lặng yên rời đi căn hộ đi tới trong thôn một chỗ vắng v ẻ trong rừng cây nhỏ sắp nhận bốn phía không người hắn hơi chuẩn bị một cái tiếp lấy phát động mặc mặc cùng sủ gù tô nạn g hai cái này mạn chếc k h đồng thuận là cộng sinh tất cả bị sủ gù tô nạn g tiêu ký linh thể, linh đều ký ở mà a g trong. t kết nối bên、trong. Sở dĩ l m cảm Magatz, xín ứng dìn động hắn, nơi dìn năng dị được cả có cả cờ trả vị về trí phát từ rút ra sau, sâu xa liên ự c c á này, mà l i t ạ i hắn chuẩn bị rút ra c ả dìn t r ả cờ ra lúc hắn ngơ ngác một chút bình thường vẫn không cảm giác được đến giờ phút này thông qua mặc a g kết nối lên c ả dìn về sau hắn mới trực quan cảm nhận được c ả dìn t r ả cờ dạ khủng bố cỡ nào nếu như đem hắn t r ả cờ dạ thiết lập là một đơn vị lời nói như vậy lúc này dung hợp xí dô z tế t b à o lại di thực một mạn g t r ẻ củ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng cá dìn trong cơ thể ít nhất có hai mươi đơn vị trả cờ d ạ nếu biết do hắn trả cờ d ạ lượng tại người đồng lứa bên trong cũng đã là siêu quần bạc tụy mà cạ dìn trả cờ d ạ lượng ít nhất là hắn gấp hai mươi lần chờ trưởng thành nàng trả cờ d ạ lượng sợ rằng còn muốn khoa trương hơn cảm khái một câu về sau hắn không trần trở nữa lập tức lợi dụng mà gắt bắt đầu rút ra cạ dìn trên thân h cỗ kia phẩm chất cực cao dương thuộc tính trả cờ da trong căn hộ cạ dìn ngồi im thư giãn tại trên giường của mình chờ đợi thủ linh thí nghiệm nàng không hề rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. sở dĩ có chút lo sợ bất an đột nhiên nàng cảm thấy mình trong cơ thể trạ cờ da bị một cố lực lượng vô danh vô căn cứ rút đi trong lòng lập tức giật mình theo bản năng từ trên giường nhảy dựng lên có thể đang lúc nàng bản năng muốn kháng cự lúc trong đầu nhớ tới thủ lĩnh ngân g lên thí nghiệm nghĩ ngợi nói chẳng lẽ đây chính là đại nhân thí nghiệm ý nghĩ này cùng một chỗ nàng lập tức đẻ xuống nghị kháng cự bản năng mặc cho c ố lực lượng này rút ra chính mình trạ cờ da trong rừng tây nhỏ chỉ một thoáng xin dĩ liền cảm thấy cạ cả dịn trạ cờ da tràn vào đến trong cơ thể mình a dù hắn đã sớm chuẩn bị cái này đây chính là âm dương hợp nhất sao dựa lưng vào thân cây hắn trầm dai trượt xuống ngồi trên đất đây là hắn lần thứ nhất thể nghiệm mánh liệt như thế âm dương hợp nhất hắn cảm giác được toàn thân mình trả cờ dạ đều tại sao động thậm chí liền tại hoàn thành dung hợp về sau động lực dựa vào vốn đã ổn định lại màn trệ cờ xạ dìn gẳng vĩnh cửu giờ phút này cũng sao động hắn manh che mắt ta động lực mới đầu hắn cho rằng đây chỉ là chính mình sinh ra h ảo giác có thể một lát sau hắn phát hiện chính mình cái k i a đã ổn định động lực lại bắt đầu tăng lên tất cả mọi thứ đều là như thế đột nhiên qua rất lâu s h i n j i đình chỉ rút ra c ả dìn t r ạ cỡ dạ bởi vì căn cứ m g n t s c h u y ê n đến cảm ứng c ả dìn giờ phút này trong cơ thể t r ạ cỡ dạ đã bị hắn rút ra không sai biệt lắm dựa thân cây ngồi tại trên đồng cỏ h i n j i một bên thở khẽ một bên thầm than chuyến hao tổn như thế lớn sao hắn giờ phút này cùng c ả dìn vật lý khoảng cách kỳ thật không xa nhiều lắm là cũng liền một cây số mà thôi nhưng chính là khoảng cách ngắn như vậy mạng rút ra trà cỡ dạ hao tổn sắp tiếp cận năm mươi phần trăm nói cách khác ca dìn cơ hồ bị dành thời gian trả cờ ra bên trong chỉ có một nửa chuyển vào đến hắn trong cơ thể ước định xong mà gắt hao tổn về sau xin di lại trải vớt lên thân thể của mình l i ê n vừa mới như vậy một hồi thân thể của hắn liền phát sinh biến hóa không nhỏ trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn trong hốc mắt cặp tiêu mạng trệ của xạ dìn gẳng lĩnh cựu động lực tăng lên mà còn hắn ẩ n ẩ n cảm giác trong cơ thể mình đem đ ộ n trả cờ dạ cũng tăng lên không ít cái này tăng lên không tại về số lượng mà là tại phẩm chất bên trên đáng tiếc không có dẫn ra xâm la vạn tượng chi lực hắn lắc đầu có chút tiếc lối bất quá hắn cũng rõ ràng xâm la vạn tượng trí lực không phải tốt như vậy dẫn ra năm đó h ữ chỉ hạ mã đạ dạ có thể là hoa mấy chục năm mới khó khăn lắm thành công nếu như hắn muốn thành công liền nhất định phải đem chính mình đem đ ộ n trả cờ dạ tăng lên đến c ự c hạng ít nhất phải đạt tới tiếp cận sổ sủ kỳ in đỏ dạ tình trạng mới có như vậy một k i a khả năng đ ó lấy hắn lại khẽ cười nói không nghĩ tới m ặ gắt, còn có công hiệu như vậy hắn vừa rồi thử nghiệm nói do hắn có thể trực tiếp thông qua m ặ gắt, thu hoạch c ả dìn trong cơ thể cái k i a phẩm chất cao dương đ ộ n trả cờ dạ cái này liền có thể để hắn không phong hiểm thu hoạch được tấy ghép xí dô z tế vào công hiệu chờ tương lai thân thể của hắn thích ư ớ n g loại trình độ này dương đ ộ n trả cờ dạ về sau hắn lại cấy ghép x ì r ỗ dẹp tế b à o hoặc tế b à o đệ nhất nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh 96. s u y nghĩ viện vông c h i long chương một r ư ơ i hai đối xâm la vạn tượng c h i lực giác vọng trong căn hộ ngồi ở trên giường cạ dìn có chút mệt lạ cuối cùng dừng lại nàng lau lau trên c h á n thấm d a mồ hôi dị một mặt chưa tình hồn vừa mới kinh lịch đối với nàng mà nói thực tế có chút kinh dị nàng liền ở tại trong phòng của mình chuyện gì cũng không có làm trong cơ thể trả cờ dạ liền bị rút ra không còn may mắn tại nàng trả cờ dạp khô k ý lúc rút ra cũng đình chỉ bằng không nàng thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ kỳ thật thực lực của nàng bây giờ là có thể kháng cự loại này rút ra chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến thủ lĩnh thí nghiệm cho nên mới một mực lo lắng để phòng nhẫn m ạ i lấy lúc này nàng nhìn phía ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói đại nhân liền tại trong thôn sao không hề nghi ngờ tại xin dị rút ra nàng t r ả c ờ dạ lúc nàng cạ g ụ dạ x n g ẳ n g cũng định vị đến xin dị vị trí nhìn qua xin dị vị trí cạ cả dìn cảm thấy hiếu kỳ cũng không biết đại nhân là thế nào làm được quá thần kỳ trong rừng cây bởi vì sủ cụ tô nạ di cùng m ặ gắt hai tầm kết nối c ả dìn vô ý thức phát động c ả gù dạ x ỉ n g ẳ n g nháy mắt xin dị liền cảm ứ n g được bất quá hắn không có quá ngoài ý muốn hắn rời đi căn hộ đặc biệt chạy ra bên ngoài trong rừng cây tiến hành thí nghiệm vốn chính là vì ứng đối c ả dìn c ả gù dạ x ỉ n g ẳ n g nếu như hắn ở tại nhà chợ của mình bên trong hiện tại cũng đã bại lộ một lần tăng lên đều rõ ràng như vậy về sau ta nếu là định kỳ đến như vậy một lần vậy ta đ ồ n g lực chẳng phải là còn có thể chậm rãi tăng lên xin dị c ư ờ i quy hoạch lên tương lai an bài lấy cạ dìn bây giờ cường đại thể chất chỉ cần hắn khống chế tốt mỗi lần rút ra trả cờ ra lượng đưa nghĩ đi nghĩ lại trong đầu hắn đột nhiên linh quang nói lên cả dìn phẩm chất cao dương độn trả cơ dạ, có thể kích thích ta âm độn trả cơ dạ. vậy ta phẩm chất cao âm độn trả cơ dạ, chẳng phải là cũng có thể kích thích nàng dương độn trả cơ dạ. giúp nàng dung hợp hấp thu xì r ổ dẹt tế bào ý nghĩ này cùng một chỗ xin gì liền rốt cuộc kiểm chế không được trước đây loại sự tình này là làm không được nhưng bây giờ khác biệt cùng cần bên trái tôn cây đèn cùng sủ gụ tổn á gì một dạng mảng chế của xạ dìn cảng vĩnh cựu thành công dung hợp cũng tăng cường m ặ gắt m à n trệ củ x a dìn gẳng trạng thái dưới m a g a t chỉ có đủ rút r a bị sủ củ tôn nạn gì kết nối linh thể trả cơ g i mà bây giờ m a g a t lại có thể song hướng chuyển vận nói ngắn gọn xin dị có thể rút ra c ả dìn trả cơ g i cũng có thể đem chính mình trả cơ g i cách không chuyển vận cho c ả dìn hắn thậm chí có thể một bên rút ra hạ c ủ cùng ấ y đ ã giả trả cơ g i thông qua chính hắn trong thân thể chuyển một bên chuyển vận cho c ả dìn đương nhiên bất luận là rút ra còn là thua đưa đều tồn tại hao tổn ổn định lại tâm thần về sau xin dị bắt đầu một vòng mới thí nghiệm k h o ả n khắc m cờ dạ lại lần nữa phát động cái này có khả năng vô căn cứ thu lấy trả cờ dạ đ ồ n g t h u ậ t bị xỉn d ị nghịch hướng sử dụng để trong cơ thể h ắ n phẩm chất cao âm độn trả cờ dạ xuyên thấu qua hư không liên tục không ngừng tràn vào đến cạ dìn trong cơ thể trong căn hộ ân cạ dìn lấy làm kinh hãi cả người lảo đảo mấy bước ngồi trở lại đến trên giường đại lượng trả cờ dạ đột ngột tràn vào đến trong cơ thể nàng làm nàng trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cúng là đại nhân đem trả cờ dạ trả lại cho ta sao dưng một chút nàng sắc mặt manh biến đổi không đúng cái này đây không phải là ta trả cờ dạ thoáng chốc nàng liền phát hiện tràn vào trong cơ thể mình trả cơ d ạ là một cố nàng chưa hề cảm thụ qua thuần túy âm độn trả cơ d ạ mà theo cố này âm độn trả cơ d ạ tràn vào trong cơ thể của nàng thân thể của nàng lập tức sao động giờ khắc này không chỉ là nàng tự thân đụ dù mạ k ỳ nhất tộc huyết mạch nhận đến mánh liệt kích thích tắm vào đến trong cơ thể nàng x ì rộ dô z tế b à o cũng bị cố này âm độn trả cơ giạ so ta cái này mạn trệ củ s ạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trên ẩn chứa âm độn trả cơ d ạ còn muôn cực hạn đơn giản quả thực không thể tưởng tượng nội á cả dìn lớn chịu rung động nếu biết rõ nàng có thể là di thực một màn trệ củ xạ dìn gắng xạ dìn gắng thân thể của nàng đã nhận qua phẩm chất cao âm độn t r ả cơ dạ kích thích sở dĩ đồng dạng âm độn t r ả cơ dạ là không cách nào gây nên thân thể nàng đ á p kích phản ứng mà cái này liền làm nàng vô cùng không hiểu lúc trước tụ hội bên trên nàng có thể là nghe xạ s ủ kẻ nói qua màn trệ củ xạ dìn gắng là h u trí hạ nhất tộc trung cực động lực một khi có màn trệ củ xạ dìn gắng liền đứng ở nhận giới đ ỉ n h di thực màn trệ củ xạ dìn gắng về sau nàng cũng xác thực cảm nhận được h u trí hạ trung cực động lực lực lượng nhưng cùng thủ lĩnh chuyển v ậ n đến cố này âm độn trạ cờ dạ so ra mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng bên trên âm độn trạ cờ dạ nháy mắt liền thua chị em em mà không đợi nàng phát tán suy nghĩ nàng liền kinh ngạc phát hiện thân thể của mình tại cố này âm độn trạ cờ dạ kích thích bên dưới tựa hồ chính phát sinh một loại nào đó biến hóa nàng không hề rõ ràng loại biến hóa này gọi là âm dương hợp nhất là dẫn ra s â m la vạn tượng chi lực điều kiện tiên quyết nàng chỉ là bằng bản năng phát giác được trong cơ thể mình dương độn trạ cờ g i càng ngày càng sinh động bất luận là chất vẫn là lượng đều đang chậm rãi tăng lên đ ó lấy nàng cảm thấy mình cánh tay có chút nó Phát h i ệ nếu phía ghép trước tấy ghép sý dồ dẹt t bào cái kia i mảnh n h ề như ế p n nàng khu vực, phát vực, tóc đỏ nở ra. tấy có thể hoàn mỹ dung hợp rơi cắm vào trong cơ thể dì dồ dẹt tế bào liền có thể bình phục cái tiêm một mảnh nhăn nhau mà giờ k h ắ c này cấy ghép khu cái kia một mảnh nhăn meo có bình phục xu thế không thể nghi ngờ nói rõ nàng đối xử hí rộ d ẹ tế t bào dung hợp trình độ tiến một bước sâu hơn l i ệ n tại nàng chờ mong nhăn meo có thể tiếp tục bình phục lúc âm độn trả cơ dạ tràn vào đột nhiên đình chỉ trong rừng cây hô hô hô xin gì thở hồng hục hắn trả cơ dạ cũng không giống như cạ dìn như thế r ồ i dào toàn lực chuyển vận sau một lúc mắt thấy liền muốn thấy đấy đây là hắn phía trước thu được đại lượng cạ dìn trả cơ dạ dưới tình huống nếu như đơn thuần dựa vào chính hắn trả cơ dạ hắn kiên trì thời gian sẽ ngắn hơn châm một hồi xin dị khôi phục một chút trả cơ dạ sau đó hắn phát động sủ gù t ổ nạ dì tiến vào sủ gù t ổ nạ dì không gian ngay sau đó hắn đem cả dìn linh thể cũng mang lên sủ gù t ổ nạ dì không gian nhìn thấy thủ lĩnh cả dìn lập tức hỏi đại nhân mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra xin dì n một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng đập trung ương bàn tròn một bên vợ xong nói vừa mới ta tại thử nghiệm một loại động vật nó có thể thu lấy các ngươi trả cớ dạ cũng có thể cho các ngươi chuyển vận trả cớ dạ nguyên lai、like、là dạng này cả dìn bừng t ỉ n h xin dì trầm lâm một chút hỏi ta cho ngươi chuyển vận âm đ ộ trả cớ dạ có hay không gây nên thân thể ngươi biến hóa ân ứng Kỹ miêu tả một lần. Cả lập là trên ứ c kích thực tế âm dương hợp nhất bản thân chính là một loại vượt xa những phương thức khác tu luyện chỉ cần có thể tiến hành cường độ cao âm dương hợp nhất bất luận là xin dị vẫn là cá dìn đều có thể thu hoạch chỗ tốt rất lớn ví dụ như xin d ì có thể tăng lên động lực tăng lên âm độn trả cờ dạ phẩm chất c ả dìn có thể tăng lên đối x ớ rộ í d ẹ t tế b à o độ dung hợp tăng lên dương độn trả cờ dạ phẩm chất kết quả là xin d ì đem âm dương hợp nhất cùng xâm la vạn tượng chi lực khái niệm nói cho c ả dìn đồng thời nói ra chúng ta vừa rồi chính là tiến vào âm dương hợp nhất trạng thái trong cơ thể âm độn trả cờ dạ cùng dương độn trả cờ dạ sinh ra n ô n g cấp độ tính chất dung hợp âm dương hợp nhất xâm la vạn tượng chi lực ca dìn còn có chút sợ dun hai loại khái niệm đối với nàng mà nói thực tế quá cao cấp nàng nhất thời có chút khó có thể lý giải được xin gì thấy thế cũng không gấp g á p chậm rãi nói ra ngươi có thể hiểu như vậy thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ hoàn thành tính chất dung hợp phía sau kết quả chính là một đ ộ t mà xâm la vạn tượng chi lực chính là âm đ ộ t trả cờ dạ cùng dương đ ộ t trả cờ dạ tính chất dung hợp phía sau kết quả lần này ca dìn có trực quan n h ậ n biết một đ ộ t cường đại mỗi một cái lì dạ làng lá đều rõ ràng mà âm dương thuộc tính trả cờ dạ khách quan khí hậu thuộc tính trả cờ dạ muốn càng hiếm thấy cũng càng khó nắm giữ cho nên nàng dùng một mặt quan niệm đi phỏng đoán rất dễ dàng tính ra xâm la vạn tượng chi lực là so một đội uy lực càng lớn một loại lực lượng bất quá bởi vậy nàng cũng nghĩ đến d u n g hợp một độ độ khó liền hỏi đại nhân đem thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng thổ thuộc, thuộc tính trả cờ dạ tiến hành tính chất d u n g hợp đều như thế khó khăn vậy chúng ta muốn có được xâm la vạn tượng chi lực sợ rằng không dễ dàng đâu không sai khẽ gật đầu một cái về sau xin gì nói ra sở dĩ vừa rồi chúng ta chỉ là ngắn ngủi tiến vào âm dương hợp nhất trạng thái cũng chưa hoàn thành âm dương thuộc tính trả cờ dạ tính chất d u n g hợp cũng không có thu hoạch được xâm la vạn tượng chi lực theo xin gì, muốn có được xâm la vạn tượng chi lực ít nhất cần thỏa mãn hai cái yếu tố một đầy đủ phẩm chất âm độn trạ cờ dạ cùng dương độn trạ cờ dạ thứ hai người sử dụng có đủ tiến hành âm dương hai loại t r ả cờ dạ tính chất dung hợp cao siêu kỹ xảo nếu như chỉ có phẩm chất mà không có nắm giữ tính chất dung hợp kỹ xảo vậy cũng chỉ có thể duy trì rất nhạt tầng âm dương hợp nhất nếu như nắm giữ tính chất dung hợp kỹ xảo âm dương t r ả cờ dạ phẩm chất lại không đủ đồng dạng không cách nào dẫn ra s â m la vạn tượng chi lực nói cách khác s â m la vạn tượng chi lực cần cực hạn âm dương thuộc tính t r ả cờ dạ cùng đ ỉ n h phong tính chất dung hợp kỹ xảo cả hai thiếu một thứ cũng không được sở dĩ tại lý luận bên trên trước mắt xin gì cùng cạ d ị bất luận cố gắng thế nào cũng không thể g i ố n ngụ trí hạ mạ đa dạ như thế dẫn ra xâm la vạn tượng c h i lực bọn họ tại trả cơ dạ cùng trên kỹ xảo đều tồn tại rõ ràng khiếm khuyết xin g ì mặc dù có m ả n trệ c a xạ dìn gẳng vĩnh cửu lại không có sốt xù số kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể trả cơ dạ sở gì hắn âm độn trả cờ dạ cũng không tính cực hạn mà còn lượng cũng không đủ đồng dạng cả g ì mặc dù gì thực xì dô z tế bào nhưng nàng đồng dạng khiếm khuyết sốt xù số kỳ as hù giả chuyển thế thân thể trả cờ dạ cho nên nàng dương độn trả cờ dạ cũng không tính toán cực hạn lượng cũng không đủ đồng thời hai người bọn họ đều không có năm giữ tiến hành â m dương hai loại thuộc tính trả cờ dạ tính chất dùng hợp kỹ xả xin d ì lúc này hướng cạ dìn phất phất tay t ố t ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi phải gặp thủ linh tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì cạ dìn không có l ắ m ồ ộ n n u t h u ậ n lên tiếng xin d ì cắt đứt kết nối sau đó cạ dìn linh thể biến mất tại sủ g ụ tổ nạ g ì không gian lúc này tại tính m ị c h sủ g ụ tổ nạ g ì không gian bên trong xin d ì suy nghĩ lên biện pháp giải quyết đầu tiên phải giải quyết cơ bản nhất trạ cờ dạ vấn đề xin d ì bây giờ âm độn trạ cờ dạ bất luận là chất vẫn là lượng đầu không thỏa mãn dẫn ra xâm la vạn tượng chi lực điều kiện mà bây giờ thế hệ này xuân xủ kỳ ín đỏ dạ chuyển thế thân thể xạ xù kẹ trong hốc mắt vẫn là một đôi xạ dìn găng cấp ba sở dĩ thông qua cấy ghép xạ xủ kẹ xạ dìn găng phương thức đánh cắp xuân xủ kỳ ín đỏ dạ trả cờ d ạ biện pháp cũng không thể thực hiện được vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình xin gì ánh mắt vung xuống tính toán bên tay hắn mản trệ củ xạ dìn găng trừ bỏ đã dung hợp tổ mẫu ưu trí hạ nạ ổ dị bên trong cái kia một đôi bên ngoài cũng chỉ còn lại ba đôi cái này ba đôi bên trong u trí hạ phủ gạ c ù một đôi cùng phía trước nửa tổn hại cái kia một đôi đều là hoàn hảo còn lại một đôi thì là tiếp cận báo ph nếu như ta có thể khôi phục toàn tổn cái k i a m ộ t mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng sau đó dùng cần bên trái tôn cây đèn đem hai mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng lại dung hợp ra một đôi mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng vĩnh cửu lời nói trong đầu hắn lại lần nữa sinh ra cái này phía trước liền từng có suy nghĩ mà bây giờ hắn rõ ràng nhất có thể hoàn thành cái này thao tác bởi vì hắn đã có một đôi mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng vĩnh cửu bằng vào đôi mắt này động lực hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cần bên trái tôn cây đèn lực lượng không nhìn huyết mạch liên hệ cưỡng ép dung hợp hai mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng lại bởi vì cần bên trái tôn cây đèn, được tăng lên. nhiều thêm một đôi sổ dạ về i mắt vừa v ậ n thỏa mãn hắn đồng thời khống chế ba đôi con mắt l ấ y chính mình m ạ n trệ của xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u làm căn cơ dung hợp mặt khác hai cặp con mắt đ u cầu dạng này hắn liền có thể được đến thứ hai xong m ạ n trệ của xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u đến lúc đó bất luận hắn là đem đôi này m ạ n trệ của xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u cùng mình m ạ n trệ của xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u tiến hành hai lần dung hợp xung kích đâm độn t r ả cờ dạ cực hạ vẫn là cấy ghép cho cá dìn trợ giúp cá dìn áp chê trong cơ thể dương độn trà cờ dạ vì cá dìn bất kê tiếp tấy ghép tế bảo đệ nhất c bởi vì so sánh với thu hoạch được cực hạn âm độn trà c ơ dạ thu hoạch cực hạn dương độn trà c ơ dạ kỳ thật muốn thoáng dễ dàng một chút c ả dìn chỉ cần có thể hoàn mỹ dung hợp rơi x y z d z tế t bào vậy kế tiếp liền có thể thử nghiệm、so、-tế, bào càng bá đạo tế bào đệ nhất c à n g bá đ ạ o tế bào đệ n h ấ t Mà nếu n h ư d u n g h ợ p tế bào đệ nhất còn chưa đủ lời nói còn có thể thử nghiệm tế b à h é p nạ dù tổ tế bào thu hoạch nạ dù tổ trong tế bào đương đại xuất xù kỳ as hủ dạ chuyển thế thân thể trà cờ dạ đặc tính tăng thêm một bước dương độn trà cờ dạ phẩm chất chín mươi sáu suy nghĩ viển vông tri long chương một trăm ba mươi ba hẹn xây gẳng bí mật tất cả tiền đề vẫn là muốn chức khôi phục cặp kia toàn t ồ n m ạ n trệ c ủ xạ dìn gắng v ề phần tại sao không cần ưu trí hạ phủ g ạ cù m ạ n chèc u a cùng gà dìn trong hốc mắt cái kia màn trệ cũ xạ dìn gắng dung hợp xin gì tự nhiên có chính mình suy tính ưu trí hạ phủ g ạ cù m ạ n trẻ chèc khua với hắn mà nói là một cái bảo hiểm nếu như sau này xạ xủ kẻ không thể thuận lợi cầm đến ít chĩa cái kia m ạ n trệ c ủ xạ dìn gắng như vậy ưu trí hạ phủ g ạ cũ cái này một m ạ n trệ c ủ xạ dìn gắng liền có thể xem như bảo hiểm bảo đảm xạ xủ kẻ có thể dung hợp ra một đôi ẩn chớt xô xù kỳ ỉ đỏ dạ trà cờ hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng ủ trì hạ phủ gạ cụ cái kia m ạ n trệ cụ xạ gì rằng không gấp ta còn trẻ có thể chậm dại bô cục xin gì bình phục một cái tâm tình xâm la vạn tượng chi lực tại n h ậ n giới thuộc về vô cùng cao cấp lực lượng là tiến vào gì cấp cánh cửa ngàn năm qua nhận giới có thể nắm giữ loại lực lượng này người có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vậy loại sự tình này không đội vàng được cần thiên thời địa lợi nhân hòa liền trước mắt mà nói xin gì khởi điểm đã rất cao mà còn phía trước còn có ủ trì hạ mạ đã g ã lội qua con đường có thể làm tham khảo lại thêm Thế hệ này, lên kế hoạch tiếp theo. thứ ế h nhất định kỳ cùng cả dìn trao đổi trả cờ dạ tiến vào nông tầng âm dương hợp nhất trạng thái cái này không chỉ có thể làm bọn hắn song phương tăng lên trả cờ dạ phẩm chất còn có thể để bọn họ mượn cơ hội tìm tòi đem âm dương hai loại thuộc tính trả cờ dạ tiến hành tính chất dung hợp kỹ xảo thứ hai nghĩ biện pháp khôi phục cặp kia toàn tổn mạng chết cựu d u n g hợp ra thứ hai s o n g mạng chết của xạ dịn gàng vĩnh c ử u hai chuyện này chính là hắn gần đây trọng điểm giải trừ sủ gụ tôn ạ gì cùng mạng cắt đồng thời đóng lại mạng chết của xạ dịn gàng vĩnh c ử u về sau hắn đi ra rừng cây nhỏ hướng về chính mình căn hộ phương hướng đi trên đường hắn liền nghĩ tới c ổ nỗ hạ triệu tập mặt khác làng n h ì dạ bàn bạc đối phó ạ cà sủ kỳ sự t ì n h kỳ quái a cà sủ kỳ nội bộ đến cùng phát sinh cái gì a theo lý thuyết bây giờ a cà sủ kỳ đã đủ tràn đầy nhân viên sẽ lại không chi ư n mộ những người khác nhưng lúc này đầy thoát h ố n rõ ràng có hạ c t s ủ kỳ nhúng tay vết tích cuối cùng ố bị tổ càng là đích thân ra mặt cứu đ i m gì, cái này hiển nhiên là khác thường nghĩ không ra cái như thế về sau xin di nghĩ ngợi nói xem ra cần phải tìm một cơ hội dùng s ủ cụ tổn ạ gì liên lạc một cái ấy đã ra hiển nhiên xin di đánh giá cao hạ c t s ủ kỳ nội bộ đoàn kết trình độ sở dĩ ngay lập tức không có hướng nội chiến cái phương hướng này đi lên suy nghĩ trên thực tế bất luận là nạ gạ tổ vẫn là ố bị tổ đều đối lẫn nhau duy trì cực lớn cảnh giác o b i chỉ là song phương mục đích là nhất trí sở dĩ vốn là thời không bên trong tại tập hợp đủ chín cái vĩ thu phía trước song phương một mực duy trì ăn ý ở vào hợp tác trạng thái đây cũng là x ỉ n dị không có hướng ạ cà sủ kỳ nội chiến đi lên cân nhắc nguyên nhân có thể hắn không biết là sự xuất hiện của hắn ngoài ý muốn phá vỡ loại này ăn ý hắn đóng giả ạ cà sủ kỳ thành viên hành vi tại nạ gà tổ cùng ô bị tổ trong mắt đều thành đối phương trong bóng tối xúc tích lực lượng chứng cứ vốn là đề phòng lẫn nhau song phương căn bản không có khả năng tại loại này vấn đề bên trên thẳng thắn sở dĩ tại bỏ lỡ thẳng thắn giao lưu cơ hội về sau để lại cho nạ gà tổ cùng ô bị tổ tuyển chọn cũng chỉ còn lại bí mật chiêu mộ nhân viên sớm chuẩn bị sau này tất nhiên sẽ phát sinh nội chiến bởi vậy cũng liền có hiện tại ô bị tổ chiêu mộm dị cùng xin ô nạ gạ tổ an bài xạ sổ gì đi chiêu mộ hỉ dù cổ cái này một số liệt sự kiện truy cứu nguyên nhân dẫn phát cái này một hệ liệt phản ứng dây t r u y ề n kẻ cầm đầu chính là vì thế cảm thấy nhức đầu xin gì bản nhân cũng không biết làng sẽ làm sao đối phó ạ cà sù k i xin gì lắc đầu sau đó hắn nhớ tới làng triệu tập mặt khác làng nhì dạ bàn bạc đối phó ạ cà sù k i một chuyện vẫn là nghệ gì nói ra nhớ lại lúc ấy nghệ gì tiếng thở dài đó thế là suy nghĩ cùng một chỗ thân hình lõe lên biến mất tại trong đêm tối một chỗ khoảng cách hì gạ tộc địa không xa sân luyện tập bên trong. Thương thương. nghệ d ì tại đến không hết cú nải công kích đến tránh chuyển xê dịch h ắ n động tác linh mẫn một bên t r ố n g tránh một bên dùng trong tay cầm c h n á i ngăn cách ở trong màn đêm kích thích từng đoá từng đoá kim loại kịch liệt va chạm sinh ra ánh lửa thật mạnh bên sân dốc ly trận mắt há hốc mồm chính điều khiển cơ quan hướng nghệ d ì bắn các loại cù nải tệ nần nói ra đó là đương nhiên hắn nhưng là n ệ d ì nha dốc ly nắm chặt lại quyền ta nhất định muốn đuổi kịp hắn vậy n g ư ơ i n h ư n g phải cố gắng tệ nần cơ cười, cười trận đem chính mình ánh mắt chuyển qua trên sân n ệ dị trên thân trong mắt nàng tràn đầy x u n g bái n ệ dị cường đại làm nàng mê mượi đúng lúc này, không biết có phải hay không là nghệ gì có chút mệt mọc hắn không thể hoàn toàn né tránh một cái cù nải bị viên kia cù nải l a u gương mặt của hắn bay qua ở trên mặt rạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu cẩn thận kệ n ẩ n kinh hô một tiếng vội vàng đóng lại cơ quan trong sân nghệ gì chất vấn vì cái gì dừng lại kệ n ẩ n nói ra nghệ gì, mặt của ngươi nghệ gì dùng tay l a u mặt ta không có việc gì tiếp tục nhìn xem nghệ gì kịch liệt bộ ngực phật p h ồ n g cùng với liền cù nải đều có chút nắm không kín run nhẹ nhẹ cánh tay dốc ly nói ra nghệ dị nghỉ ngơi một chút đi kệ nần phụ họa nói đúng vậy à tại mệnh ngọc trạng thái dưới tiến hành loại huấn luyện này quá nguy hiểm chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi nghệ d ì lướt qua các ngươi cũng cảm thấy ta không được sao k ẹ n nân cùng dốc ly cùng nhau lắc đầu tiếp tục a ta không có chuyện gì nghệ d ì dọn xong tư thế thúc giục gặp nghệ d ì kiên trì như vậy k ẹ n nân bất đắc dĩ đành phải lại lần nữa khởi động cơ quan chỉ một thoáng từng mai từng mai cú n ã i lại lần nữa bắn về phía nghệ d ì dốc ly thì cắn răng l i ề n nghệ d ì dạng này thiên tài đều như thế khắc khổ ta càng không phải thư giãn bắt đầu từ ngày mai ta huấn luyện lại muốn thêm một lần hẹn nân nghe vậy đẩy mặt im lặng sau đó nàng nhìn qua giữa sân đổ mồ hôi như mưa n ệ dị trong mắt lóe lên một tia lo lắng nàng kỳ thật biết n ệ dị đây là tại cùng xạ s ủ kẹ phân cao thấp chỉ là nàng không hiểu là n ệ dị đã như thế ưu tú vì cái gì còn muốn cùng những người khác đi so vì cái gì còn muốn như thế ép mình lo lắng cái gì đến cái gì mệt nhọc n ệ dị ở trong sân mấy lần hiện tượng hoàn sinh cả kinh tệ nần trên tay dịn ra một tầng mồ hôi lại tiến hành một hồi về sau t ẹ nần cũng nhịn không được nữa không thể lại tiếp tục j o c li cũng tan thành nói mau dừng lại đi tệ nần vội vàng đưa tay muốn đi đóng lại cơ quan không giữa sân khí đều nhanh thở không đều đặn nghệ dị gầm thét một tiếng kẹn ẩn tay lập tức cứng lại ở giữa không trùng trong lúc nhất thời tiến thối lưng ỡ nan lúc này giữa sân đột phát dị biến nghệ dị dưới chân không vững lảo đảo m ộ t bước t i ế t tấu toàn bộ bị xáo trộn hắn bị hạ tiệu gẳng nhu quyền cú nải cái này ba đạo phòng thủ vòng nháy mắt tăng ăn dã kết quả là thân hình lảo đảo mất đi phòng ngự tư t h á i hắn triệt để bại lộ tại theo bốn phương tám hướng phóng tới đếm không hết cù nải hạ kẹn ẩn cực kỳ hoảng là trực tiếp cầm cù nải xông về giữa sân nhưng mà bất luận là kẹn ẩn vẫn là dốc ly xa tại bên sân bọn họ giờ phút này đều đã không kịp can thiệp giữa sân bất cứ chuyện gì cạnh hẹn hồi thiên tại giữa làn danh sinh tử nghệ dì theo trong lồng ngực phát ra gầm lên giận dữ lảo đảo bên trong hắn thuận thế xoay tròn cả người như một đạo gió lốc nên hướng bốn phương tám hướng phóng tới cùng nãi thương thương thương trong khoảnh khắc giữa sân vang lên liên tiếp tiếng kim loại va chạm những cái k i a cụ này rõ ràng chỉ là bắn chúng nghệ dì nhấc lên luồng khí xoáy lại phảng phất bắn tới tường đồng vách sắt lên cái này hẹn ân cùng dốc ly cùng nhau x ứ sờ bọn họ không nghĩ tới tại loại này tuyệt cảnh bên dưới n g h lại vẫn có thể chuyển nguy thành an nhất thời s ử suốt k ẻ n lần thậm chí đều quên đóng đóng cơ quan nhưng mà như cải t h i n hồi thiên dạng này t u y ệ t kỹ thể lực gần như hao hết nghệ dị căn bản là không có cách duy trì sở dĩ chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu n g h dĩ liền bị bước lui ra cải t h i n hồi thiên trạng thái lại lần nữa bại lộ tại bốn phương tám hướng phóng tới c ù n à i bên trong không muốn k ẻ n lần một tiếng kêu sợ hãi phát giác nghệ dị không thích hợp lúc nàng đã không kịp đóng lại cơ quan giữa sân dừng ở đây rồi sao nhìn xem bốn phương tám hướng phóng tới cụ này toàn thân đau đến một điểm khí lực cũng không sử dụng ra được nệ gì, không biết tại sao trong lòng lại sinh ra một cỗ giải thoát cảm giác chỉ là tiếp theo một cái trước mắt đáy lòng của hắn liền bị không cam lòng l ấ p kín nhớ tới bị hoan phụ thân nhớ tới cái chán cả gò no to di l u n g trung đ i ể u hắn liền hối hận không thôi chỉ là vô số cù nải đánh tới lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì liên tại cái này một cái trước mắt một vệ kim quan g thoáng hiện ngay sau đó một cái màu vàng khô lâu cự thủ cầm nệ gì. sau đó bốn phương tám hướng c ú nải bắn tới cái này màu vàng khô lâu cự thủ bên trên tại liên tiếp đinh đinh đang dọn vang bên trong rơi xuống một chỗ đây là đã nhận mệnh n h ệ di thần sắc có chút hoảng hốt hắn một cái liền nhận ra cái này màu vàng khô lâu cự thủ chính là phía trước cùng ma vật giao thủ cái k i ê u mạn triệt ủ trí hạ đồng t h u ậ t sở san đủ tu tán ă n g hồ chỉ là cái này hiển nhiên không phải xuất hiện ở đây thế là hắn muốn nói chẳng lẽ ta đã chết đây đều là ta trước khi chết t ảo giác bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại không phải hắn chết là tồn kiêu màu vàng sở san đủ tu tán ă n g hồ thật xuất hiện hắn ổn định thân hình manh bay người lại nhìn thấy cái tia mặt mũ trùn mây bảo phục mang theo mặt nạ người thần bí người thần bí một bên giải trừ sở san đủ tu tá năng hồ vừa nói ngươi cứ như vậy gấp đi chết sao n ệ dị khiếp sợ hỏi ngài ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây đối phương thực lực khủng bố để hắn theo bản năng dùng tới k í n h ngữ người thần bí c ư ờ i nói ta vì cái gì không thể xuất hiện tại chỗ này n ệ dị vội vàng nhìn về phía bên sân chỉ thấy tệ ngần cùng dốc ly không biết lúc nào đã trúng h u y ế thuật t ngã trên mặt đất mà sân bãi bốn phía cơ quan cũng đều phân biệt bị một cái c ú nải tinh chuẩn bắn chúng đình chỉ phóng ra người thần bí quan sát bốn phía một vòng nói ra ngươi vừa rồi sử dụng ra là các ngươi hỉ gà nhất tộc cải tèn hồi t i ê n a phải nệ di nhẹ gật đầu mới học được nệ di không có che giấu nói thẳng ân phía trước một mực không thể nắm giữ vừa mới là ta lần thứ nhất thành công thi triển đi ra tuyệt cảnh quả nhiên có thể kích phát tiềm lực cười cười người thần bí nói tiếp bất quá nếu không phải ta đúng lúc đi qua các ngươi hỉ gà nhất tộc nên liền muốn xử lý ghế ngồi đi nệ di cúi đầu nói khẽ cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ vật lý sẽ không tổng quần chú ý ngươi người thần bí nói đi quay người đi ra ngoài nệ di do dự một chút hô xin đợi một chút người thần bí ngưng chân nệ di hỏi ngài n g à i vì cái gì phải cứu ta người thần bí trầm mặc chỉ chốc lát cười nói có lẽ là bởi vì cảm thấy đáng tiếc đi đáng tiếc nệ gì có chút không thể tin nói ra giống ta dạng này tầm thường chết đi n g à i vì sao lại cảm thấy đáng tiếc người thần bí xoay người lại bởi vì ta không cảm thấy ngươi là tầm thường nệ gì đầy mặt ngoài ý muốn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này có thể nghiền ép ma vật cường dạ vậy mà cảm thấy chính mình không phải một cái tầm thường tại ngắn mùi kinh ngạc sau đó hắn thống khổ nói có thể là ta nhìn không thấy tương lai ta bị hạ t i u gẳng kém xa tít tóc ngài mạn trệ cũ xạ dị gẳng người thần bí một bộ đương nhiên n g ữ khí bị hạ cựu gẳng đương nhiên không bằng mạn trệ cũ xạ gì gẳng nề gì thần sắc cô đơn lúc này người thần bí tiếp lấy thuận miệng nói ra muốn cùng mạn trệ quý so sánh chờ ngươi mở ra kẹn sảy gẳng nói sau đi nề gì thần sắc chấn động chuyển kẹn sảy gẳng đó là cái gì cái từ này hắn chưa từng nghe qua nhưng không thể nói rõ vì cái gì theo trước mắt thần bí nhân này trong miệng nói ra hắn liền vững tin cái này kẹn sảy gẳng nhất định là chân thật tồn tại người thần bí gợn xong nói kẹn sảy gẳng liền là bị hạ cựu gẳng tiến g a i nề gì kích động đến toàn thân phát run hạ cụ bị ạ cựu gẳng cũng có thể giống như xạ g ì t g ặ n g giáp tỉnh ra cao cấp hơn đồng t h u ậ t người thần bí nhẹ gật đầu nệ dị nghĩ đến cái gì hỏi có thể là vì cái gì ta chưa từng nghe người đề cập qua trong gia tộc cũng không có tới ghi chép liên quan người thần bí ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm nhìn thấy không nệ dị cũng đi theo ngầm đầu chỉ là hắn nhìn hồi lâu phát hiện trong bầu trời đ ê m chỉ có mặt trăng cùng sao dày đặc cũng không có cái gì dị tưởng cái gì cũng không có nha người thần bí nói ra như vậy sáng tỏ mặt trăng ngươi đều không nhìn thấy sao nệ dị xứng sở mặt trăng người thần bí trầm giọng nói Thèn gẳng sợi đêm ậ t liền d qua đột ỉ n n h h đầu c ú nhiên vòng bên ỉ tìm đánh dùng mình triệu chứng nhanh vội vàng không kịp chuẩn bị buổi tối liền phát suốt nuốt làm một đêm đều mơ mơ màng màng ngủ không được đến bây giờ còn đang phát n h i ệ t thử mấy lần thực tế không có cách nào tập trung lực chú ý chỉ có thể xin nghỉ nhìn mọi người bao dung một cái u c h ị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới dê xin phép nghỉ ngay tại tờ U c h ị ở bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ p h ẹ p trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới u c h ị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới thích bút lầu toàn chữ đổi mới nhớ kỹ địa chỉ trang web v i V u s v i r i b i họ ưa c h ư một trăm ba mươi bốn ngũ ảnh hội đàm n g gì không nghĩ tới chính mình gia tộc còn ẩn giấu đi loại bí mật này trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp hắn đã cao hứng b ị hạ k i ệ u gẳng cùng xạ dìn gan một dạng có thể tiếp tục tiến hóa xung kích cấp bậc cao hơn nhãn lực lại lo lắng dạng này bí mật thân là phân gia chính mình không có quyền biết không sai liền xem như n ệ d ì dạng này d a n h xưng h ỷ gạ nhất tộc thiên tài thiếu niên cái thứ nhất nghĩ tới cũng là chính mình không có tư cách biết loại bí mật này hì gạ nhất tộc đẳng cấp xâm nghiêm đã khác vào các tộc nhân trong xương cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ bởi vì tông g i a cùng phân gia khác biệt dẫn đến địa vị cách biệt một trời người thần bí cười nói ngươi đang c h ă chờ n ệ dị lắc đầu ngài có chỗ không biết ta chỉ là một cái phân gia người thần bí thản nhiên nói Cho người ê n n sở dĩ, h tính gia tộc thật cất giấu tẻn gảng bí mật, cũng không phải ta loại này phân ra có thể hỏi gì gia gảng cũng túi tộc cất tèn mật, ta tới. Thật nói liền loại đầu, dấu này có ra, ra sao? sở sấy dĩ bí c cười, người thần bí nói ra phía trước còn tưởng rằng ngươi có đánh nát gông xiềng vận mệnh quyết tâm nguyên lai chỉ là một cái ca nguyện trốn trong lồng x ò à đ i ể u nói đi người thần bí xoay người lần nữa không có chút nào dây dưa dài dòng nhìn xem người thần bí thân ảnh sắp biến mất trong đêm tối nghệ gì tự hầu nghĩ thông suốt cái gì ba chân bốn cẳng đuổi theo mời ngài chờ chút người thần bí không có dưng bước lại ta không hứng thú nghe cái gì phân ra tự thương tự cảm nệ g h gì một bên đuổi theo một bên nói xin lỗi thật xin lỗi người thần bí cái này mới dừng lại bước chân đối với n g ư ơ i mà nói cơ hội thay đổi số phận có lại chỉ có một lần là nhìn xem nó ở trước mặt ngươi di chuyển vẫn là n ắ m chắc nó hiện tại nói cho ta đáp án nệ g h gì n ắ m quyền ta nghĩ bắt lấy nó rất tốt đây mới là tâm thái của người mạnh nhẹ gật đầu người thần bí tiếp tục nói ra tiến về mặt trăng phương pháp hoặc là nói liên hệ mặt trăng phương pháp tất nhiên giấu ở tông ra trong tay ngươi phải nghĩ biện pháp đem cái này thu vào tay nệ dị cẩn thận nghe lấy sau đó thì sao sau đó liên hệ ta ta sẽ dẫn ngươi đi mặt trăng d ừ nhưng g một c ú ư bất kể nói bí cười n thế nào đối phương vì hắn chỉ dẫn một cái phương hướng một cái tên là kẻn xầy gẳng hy vọng hắn không sợ chịu khổ cũng không sợ ma luyện hắn sợ chính là liền một cái cố gắng phương hướng đều không có đến mức phản bội tông ra với hắn mà nói liền càng không phải là chướng ngại nếu không phải không có cơ hội hắn đã sớm muốn vì cha báo thù đối phó tông ra các loại suy nghĩ tại trong đầu nhất chuyển mà qua đi nệ dì hỏi nếu như ta tìm tới manh mối làm như thế nào liên hệ ngài người thần bí khẽ cười nói không cần phải gấp gáp ta sẽ liên hệ ngươi nói đi người thần bí thân hình loay lên biến mất tại trong màn đêm kèn sạch gẳng nệ dì yên lặng nhớ kỹ quay người quay trở về sân luyện tập đánh thức té xịu k ệ nần cùng dốc đi nệ dì nói ra hai người các ngươi nhất định là quá mệt mỏi về sớm một chút nghỉ ngơi đi tệ nần xoa đầu nệ dì vừa rồi nệ dì xua tay ta không có việc gì hai người cắt người ngược lại là ngất đi k ẹ n ầ n cùng dốc ly nghĩ thầm nói thầm bất quá gặp nệ di bình yên vô sự hai người bọn họ cũng yên tâm xuống hàn u y ê n vài câu phía sau liền diên phần mình về nhà bên kia xin dị đi tới một cái chỗ hẻo lánh lấy xuống mặt nạ cùng mây đỏ áo khoác cuối cùng giải trừ biến thân thuật rõ ràng vừa mới tại luyện tập tràng cứu nệ di chính là hắn lúc đầu hắn còn không xác định muốn hay không lấy ả cắt xủ kỷ thân phận tiếp xúc nệ di cũng không có nghĩ tới nệ dị vậy mà tu luyện như thế quá mức nếu không phải hắn đúng lúc liền tại phụ cận lúc này chỉ sợ người đều không có sở dĩ hắn chỉ có thể thi triển một cái biến thân thuật sau đó khẩn cấp cứu tràng bị ạ ả i ệ u gẳng có thể xem thấu mặt nạ nhưng nhìn không thấu biến thân thuật hoặc là chuẩn xác chút nói bị ạ ả i ệ u gẳng có thể nhìn ra biến thân thuật vết tích biết ngươi thi triển biến thân thuật nhưng không cách nào nhìn thấy ngươi lúc đầu rằng dốc mà cái này liền đầy đủ t i n s ợ i gẳng cùng nghệ gì một dạng xin gì cũng tại suy nghĩ tèn s ợ i gẳng liền hiện nay đã biết thu hoạch được tèn s ợ i gẳng phương nọ gì cạ dù tổng cộng hai loại loại thứ nhất là dùng đại lượng bị ả cựu gẳng tụ hợp cùng một chỗ dùng hợp trở thành cự hình tèn s ạ c gẳng cũng chính là trên mặt trăng cái kia loại thứ hai chính là trên mặt trăng da t ổ c cô sổ sù kỳ cấy ghép hỉ gà nhất tộc bên trong cao độ tinh k h i ế t bị ạ tiểu gẳng tiến hóa ra bình thường tẹn sẩy gẳng cái này loại thứ nhất liền không cần phải nói d u n g hợp cự hình tẹn sẩy gẳng cần thiết bị ạ tiểu gẳng số lượng vô cùng khoa trương trên mặt trăng một con kia cự hình tẹn sẩy gẳng là trên mặt trăng da t ổ c cô sổ sù kỳ dùng hàng ngàn hàng vạn tộc nhân bị ạ tiểu gẳng ngưng tụ m à t h à n h lấy trước mắt n h ậ n giới bị ạ tiểu gẳng số lượng liền tính không cân nhắc cả gò no tóc d lưng trung điệu cũng căn bản thu thập không đủ đầy đủ lượng bị ạ tiểu gẳng sở dĩ xin di có thể k về sau mấy ngày các quốc gia sứ đoàn đội ngũ lần lượt đến cổ nô hạ trước hết nhất đến là đệ tứ mỹ dúc cả của một làng đích thân đến Cái cho cổ hiện nhiên cho đủ xem như mời này như phương cổ nổ hạ đủ xem m ặ trên ngũi, thân sở dĩ đệ đích tam thực tế xem như mời phương cổ nổ hạ ban đầu suy nghĩ cũng chỉ là từng cái làng phái ra một hai vị trưởng lão tham gia lần này hội đàm không nghĩ tới bốn c ả tụ tập một lần bình thường hiệp thương lại làm thành một lần gỗ ca đại hội nếu biết rõ tại toàn bộ làng nghi trong lịch sử gỗ ca đại hội số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà còn mỗi một lần gỗ ca đại hội tổ chức đều là như phân phát vĩ thú ứng n u ô i chiến tranh trở trọng đại để tài thảo luận văn phòng hồ c ạ c ạ c ạ sĩ báo cáo hồ c ạ đại nhân chúng ta đã sắp xếp xong xuôi từng cái xứ đoàn nơi ở tạm thời cũng thêm cường bảo a n đệ tam nhẹ gật đầu thần s á t n g h n g trọng ưu tạ tà tản cô h ạ t nói ra có chút khác thường a mỹ tổ c ạ đỏ hồ nụ ra gật đầu nói ân quả thật có chút khác thường c ạ c ạ sĩ nói ra có lẽ những thôn khác cũng chú ý tới hạ cá sủ kỳ uy hiếp cho nên mới sẽ đối lần này hội đàm như vậy tích cực bất quá lo lắng của bọn hắn có chút dư thừa bởi vì mỹ dục đệ tam có bị xạ dìn găng điều khiển vết tích làng sương mù trước kia liền hoài nghi là cổ nổ hạ trong bóng tối dở cho quỷ về sau theo ủ trì hạ nhất tộc hủy diệt làng sương mù lại hoài nghi lên ít triệt gia nhập hạ cà sù kỳ sở dĩ vừa nhận được cổ nổ hạ thông tin liền lập tức chạy đến làng c ắ t bên kia cà d ẹ t đệ tam mất tích đ ố i cái khác làng đến nói là một câu đố nhưng đối làng c ắ t chính mình đến nói bọn họ đã có hoài nghi đối tượng mà cái này đối tượng đúng lúc chính là gia nhập hạ cà sù kỳ xạ số di sở dĩ cà dẹp đệ tứ nhận đến mời phía sau liền quyết đệ tử đắc ý của mình ra nhập hạ cà sù kỳ liền tính chỉ là bảy cái tư thái hậu nộ kỳ cũng nhất định phải đến một chuyến đến mức làng mây khi biết gần nhất mấy vụ làng mây nhì ra mất tích á n g khả năng cùng hạ cà sù kỳ có quan hệ về sau liền ra c ả đệ tứ cái tính khi kia h làm sao có thể ngồi được vững đệ tam đánh lên gắt tay không cần đoán ngày mai chúng ta liền có thể biết mục đích của bọn hắn cà cà si lần này hội đảm bảo an từ ngươi phụ trách đ ừ n g ra bất kỳ sai lầm nào phải cà cà si không người lĩnh mệnh làng sương mù sứ đoàn trụ sở mỹ giục đại nhân đây là ngài muốn tài liệu một tên làng sương mù nhị dạ đem một phần tài liệu đưa cho đệ tứ mỹ dục cả g i ặ t kỳ ạ g ụ dạ nhận lấy tài liệu đệ tứ mỹ dục nhìn lướt qua mới bảy tuổi ủ trì hạ xạ s ủ kẹ đã giác tỉnh xạ dìn gắng cấp ba làng sương mù nhị dạ nói ra đúng vậy hai cái ủ trì hạ người sống sót bên trong ủ trì hạ xạ s ủ kẹ mở mắt chính là cấp hai trước đây không lâu quỷ quốc một nhóm bên trong lại thức tỉnh cấp ba đệ tứ mỹ dục nhấn m ạ y h ắ n nhậm trước phía sau đối ủ trì hạ nhất tộc từng có nghiên cứu vô cùng rõ ràng bảy tuổi giác tỉnh xạ dìn gắng cấp ba ý vị như thế nào sau đó hắn nhìn một chút trang thứ hai cái này ủ trì hạ x hắn không phải là không có mở mắt sao ách trần c h ờ một chút làng sương mù nhị dạ giải thích nói cái này l chỉ hạ xỉn gì mặc dù không có mở mắt nhưng nhân thuật cùng thể thuật tại cổ nộ hạ trường học nhị dạ đều là xếp hạng hàng đầu mà còn hắn còn am hiểu chữa bệnh nhân thuật cho nên chúng ta để cao đ ố i hắn đánh giá đệ tứ mỹ dục nghe vậy từ chối cho ý kiến trầm ngâm chỉ chốc lát về sau phân phó nói để chúng ta người mau chóng tiếp cận l chỉ hạ xạ x ù k ẻ ta muốn biết l chỉ hạ nhất tộc bí mật làng sương mù nhị dạ vội vàng đáp phải làng có trụ sở vì cái gì gỗ cả đều đến chẳng lẽ đối phó ả cà xù kỷ chỉ là một cái nguy trang ngũ đại làng nghỉ dạ lại nghị phát động chiến tranh rồi vậy bọn hắn liền sẽ không mời chúng ta tham gia mấy tên nghỉ dạ làng có tập hợp một chỗ trao đổi bọn họ mới đầu cũng không có quá để ở trong lòng chờ đến cổ n ổ hạ về sau phát hiện mặt khác tứ đại làng nghỉ dạ đều là cả tự mình dẫn đội nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lúc này một tên nghỉ dạ làng có nói ra có lẽ ạ cạt xù kỳ thật rất nguy hiểm một tên nghỉ dạ làng có phụ h ò a nói không sai những tên kia từng cái tất cả đều là cấp ép tội phạm truy nã liền xem như ngũ đại làng n h ỉ dạ chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó giải quyết đi bọn họ đã nhận được cổ nổ hạ phát ra liên quan tới ạ cà sủ kỳ một số cơ bản tình báo căn cứ tình báo biểu thị ạ cà sủ kỳ thành viên tất cả đều là nhìn tinh anh nhất giai cường giả điểm này theo bọn họ phía trước gặp phải bên trong cũng có thể nhìn ra ạ cà sủ kỳ bên trong lại tàng ba cái màn trịch c ủ trí hạ bọn họ cùng ủ trí hạ nhất tộc khẳng định thoát không được quan hệ chúng ta không phải tại cổ nổ hạ có nhãn tuyến sao để cơ sở ngầm nghĩ biện pháp tiếp cận ủ trí hạ người sống sót chúng ta nhất định muốn đem cái này bí mật nắm ở trong tay ân làng âm thanh chủ sở giải trừ biến thân thuật kỳ mỹ m ạ rỗ hướng về trước mặt một thân nhì dạ làng âm thanh trang phục người hành l ễ nói ò rồ xì mã đại nhân ò rồ xì m ạ n nói, còn quen cười thuộc cô nổ hạ nổ t r ư ờ n giật học nì dạ mạ sao. Kỳ mì rồ g mình tự a hồ không biết trả lời thế nào vấn đề này ò rồ xì mã rỗ nụ cười trên mặt càng tăng lên xem ra ngươi vẫn là rất yêu thích trường học nhì dạ sinh hoạt kỳ mỹ m ạ rỗ liền vội vàng lắc đầu ta nghĩ lưu tại ngài bên cạnh ò rồ xì mã rỗ thần sắc kiên định vậy ta liền ở lại chỗ này hài long nhẹ gật đầu về sau ò rồ xì mã hỏi xạ xủ kệ tình hình gần đây tại giải q u ỷ quốc một nhóm kỹ càng đi qua về sau họ rồ x ì mạt nhịn không được lẻ lươi liếm môi một cái không hổ là ta nhìn chúng hải tử lúc đầu để mắt tới xạ xù kẹ chỉ là hắn bất đắc dĩ lùi lại mà cầu việc khác hắn muốn nhất vẫn là ủ trì hạ ít chia thân thể làm sao ủ trì hạ ít chia một ánh mắt đem hắn chế trụ cái này để hắn không thể không bỏ đi ngấp nghẽ ít chia thân thể suy nghĩ nếu biết do hắn cũng không phải một cái sẽ dễ dàng bông thang người nếu như không phải t r ê n l ệ n h thực tế quá mức cách xa hắn là sẽ không đem chủ ý đánh tới m ư i bảy tuổi xạ xù kẹ trên thân nhưng mà xạ xủ kệ biểu hiện cũng không có làm hắn thất vọng mới bảy tuổi liền thức tỉnh xạ dìn gắng cấp ba đợi một thời gian vượt qua hữu t r hạ ít triệu cũng không phải không có khả năng k ý mỹ mạ dỗ hỏi ỏ dồ xị mạt đại nhân ngài có mới an bài sao ỏ dồ xị mạt lắc đầu không vẫn là giống như trước đó cho ta tiếp cận xạ xủ kệ là được rồi đến mức những chuyện khác ngươi không nên nhung tay phải chờ k ý mỹ mạ dỗ rời đi về sau ỏ dồ xị mạt lấy ra cổ nổ hạ phát ra ạ cả xủ kỳ tình báo với bắt đầu hắn cũng không có đem phần tình báo này để vào mắt nếu biết rõ hắn nhưng là chân thực làm qua ạ cả xủ kỳ thành viên hắn biết d đã đánh c c n kinh h chô giá không h ả những c i cái gì rất cao ạ cà x Sủ kỳ nhưng bây giờ xem ra phần này đánh giá cao tựa hồ còn chưa đủ ngày ế u thứ hai hội đàm chính thức bắt đầu ở trung tâm trên cái bàn tròn có năm cái chỗ trống đây là gỗ cả vị trí vòng ngoài còn có một cái vòng tròn bàn làng t h á t nước làng mưa làng cỏ làng âm thanh các loại một số tham gia hội nghị làng nghị dạ nhỏ đại biểu thì ngồi ở chỗ này rất nhanh theo gỗ cả ngồi vào vị trí màn kịch quan trọng bắt đầu đệ tam xem như chủ nhà tự nhiên cái thứ nhất phát biểu hắn ho nhẹ hai tiếng nói ra hoan g n ê n chư vị trước đến cổ nố hạ cùng nhau bàn bạc ứng đối ạ cà s ủ kỳ phương án không đợi đệ tam nói hết lời tính tình nóng nảy g i a c ả đệ tứ liền đánh gậy hắn quắp những này nói nhảm thì miễn đi m a u nói làm sao đối phó ạ cà s ủ kỳ những tên kia dám đối chúng ta làng mây động thủ ta không tha cho bọn hắn còn muốn xin phép nghỉ một ngày triệu chứng lúc nhẹ lúc nặng có khi mới vừa cảm thấy không sao đầy máu phục sinh quay đầu triệu chứng lại trở về hôm nay không cậy mạnh lại nghỉ ngơi một ngày u chị hạ dương nhiệt bị ép cứu vất nhận giới còn muốn xin phép nghỉ một ngày ngay tại tưu chĩa bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa r ẻ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới ưu chỉ hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới thích bút lầu toàn chữ đổi mới nhớ kỹ địa chỉ trang web virus virus virus ibid o c h a r d một trăm ba mươi lăm cãi nhau đệ tam sầm mặt lại ngồi tại vòng ngoài ủ tạ t ả n cổ hạ mỹ tổ ca đỏ hô mụ dạ tất cả đều nhấn mày thần sắc không đổi là ngây ủy vào thực lực bản thân cường hành ba phen mới bận đối cổ n ổ hạ mưu đồ làm loạn xa có điều động gián điệp chui vào cổ nộ hạ bắt cóc cụ dù mạ kỳ lâu dài cờ tị nạ gần có sắp xếp sứ đoàn nhân viên bắt cóc hỉ gạ nhất tộc tông ra đại ti làm c ô nộ hạ rất là xuống đại không được nếu không phải c ô nộ hạ không người kế tục thực lực đại tổn đã sớm cùng làng mây bộ phát chiến tranh rồi mà trước mắt hiển nhiên không phải nghĩa khí chi tranh thời điểm đệ tam thu lại trong mắt trợt lóe lên tức giận bình tĩnh nói giải cả các hạng xin ăn chớ vội đệ tứ mỹ dục đột nhiên mở miệng ta cảm thấy giải cả nói không sai nói nhảm thì miễn đi chúng ta gỗ cả tất nhiên tụ tập ở đây vậy liền trực tiếp tiến vào chính đ ề đi ca d ẹ p đệ tứ nhẹ nhàng gật đầu không sai lời khách sáo thì miễn đi dù chỉ ca đệ tam cười khẽ một tiếng ngồi tại và ngoài làng nhị ra nhỏ các đại biểu trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau mọi người ai cũng không ngờ đến trận này gỗ ca đại hội vừa lên đến liền tràn ngập mùi thuốc súng mà còn mấy cái làng tựa hồ có ẩn ẩ n nhằm vào cổ n ổ hạ tư thế ở đây một bên phụ trách duy trì trật tự cả cạ s ì cùng hạ xù mạ liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra lo lắng cổ n ổ hạ mặc dù là chiến tranh n h ậ n giới lần thứ ba chiến thắng quốc nhưng trận chiến kia cổ n ổ hạ thắng được không hề nhẹn h õ m thanh tráng niên h tử thương thảm trọng hoàn toàn là lực lượng mới xuất hiện hồ ca đệ tứ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ bằng sức một mình đem chiến cuộc lại bây giờ đệ tứ phu phụ tất cả đều qua đời cả cạ cạ xì đời này người mặc dù trưởng thành. nhưng cuối cùng vẫn là thiếu đi giống đệ tứ loại kia có thể chấn được tràng tử cường giả húng chi ủ trí hạ nhất tộc bị diệt cũng để cho cổ nộ hạ tổn thất một đoàn chiến lược người sáng suốt đều có thể nhìn ra lúc này cổ nộ hạ đã sớm ngoài mạnh trong yếu thực lực tổng hợp có lẽ còn có thể xếp tại ngũ đại làng nị gia đầu tiên nhưng ưu như thế đã không phải là rõ ràng như vậy đối mặt hùng hổ dọa người bốn cạ hồ ca đệ tam một mặt rừng rừng đã như vậy vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính để đi nói đi đệ tam phân phó người hầu đem một phần phần tài liệu phân phát số dưới những tài liệu này tất cả đều là cổ nộ hạ thu thập hạ cắt xù kỳ tội ác trong đó bao quát nhiều vụ Quỷ quốc ma vật thoát khốn sự kiện cùng với mới vừa từ làng cỏ sứ đoàn bên kia xác nhận n g ị dạ làng cỏ sứ đoàn bị tập kích sự kiện nhìn cỗ nộ hạ thu thập hạ cà sủ kỳ những này tội ác về sau dài c ả kìm nén không được quắt đám người kia quả thực vô pháp vô thiên mấy vị khác c ả cũng đều sắc mặt tâm trầm nhân dưới các loại n g ị dạ tiền thưởng tổ chức nhiều vô số kể nhưng c ó l á gan m ạ o phạm ngũ đại làng n ý dạ trước đây còn chưa bao giờ có mà cái này hạ cà sủ kỳ không những tập kích ngũ đại làng n ị dạ lý dạ còn thả ra phong ấn tại ủy quốc ma vật cùng tập kích làng cỏ sứ đoàn Cái này từng cọp từng cọp tội ác, tại gồ cả trong ừ từng n g gồ cọp cọp ác, cả tội tại t mắt t hội ự c mức chói rục lúc cái cái cắt có tế mắt tứ trong tay tài tam trong, quá xuống liệu, nhiều mị hỏi, như hạ đối đệ đệ cái cái này bông này bên trong, có nhiều như vậy gì vì ạ sủ ủ kỳ c chốc. nhân. Thoáng chốc. Trong h ộ trường ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đệ tam liền làng mưa đại biểu cũng không ngoại lệ không hề nghi ngờ làm b ẹ n nhận đến đệ tam phát ra bàn bạc ứng đối ạ cả xù kỳ hội đàm mời về sau hắn liền lấy làng mưa thủ lĩnh thân phận phái ra một tri sứ đoàn đội ngũ giờ phút này tham gia hội đàm cái này chi làng mưa đại biểu cùng hắn nói đại biểu cho làng mưa không bằng nói là đại biểu cho ạ cả xù kỳ sở dĩ trận này nhằm vào hạ cà sủ kỳ hội đàm hạ cà sủ kỳ cũng có mặt cảm thấy ánh mắt của mọi người sớm có chuẩn bị tâm tư đệ tam ho nhẹ hai tiếng lắc đầu rất đáng tiếc điểm này chúng ta cổ n ổ hạ cũng không có đầu mối chúng ta chỉ có thể xác định sát hại hụ trì hạ toàn tộc hụ trì hạ ít triệu phản bội chạy trốn ra nhập hạ cà sủ kỳ đến mức gạ cà sủ kỳ bên trong mặt khác hụ trì hạ tộc nhân tin tức chúng ta cổ n ổ hạ hoàn toàn không biết gì cả Hừ hồ cà đệ tam ầu nổ kỳ dựng râu t r ứ n mắt không sai ta có thể là nghe nói ủ t r ì hạ nhất tộc phía trước có một vị tên là ủ trí hạ xì xì thiên tài hắn ở đâu hồ cà đệ tam lắc đầu thắt nhẹ xì xì hắn tự sát đệ tứ mỹ dục cười nói tự sát ngươi nói cho ta thuấn thân xì xì sẽ tự sát hắn như thế thiên tài sẽ tự sát hồ c ả đệ tam sầm mặt lại sisi chết đương nhiên không thể đơn giản quy về tự sát nhưng trong n à y dính đến làng cùng ngụ chị hạ nhất tộc mâu thuẫn cùng với đăng dư tùy tiện làm việc đối xì xì vô xì đánh lén những n à y chuyện xấu liên nội bộ cũng không thể công bố chớ nói chi là cầm tại cổ cả đại hội bên trên nói nhưng nếu là không nói rõ ràng chỉ bằng vào một cái tự sát h i ệ n nhiên là hồ lộng không được b ấ n cả gặp hồ c ả đệ tam nghẹ lời ngồi tại vòng ngoài ủ tạ tặng cổ hạ dị mỹ tổ c ả đỏ hồ mụ dạ hai vị cổ nộ hạ trưởng lao sắc mặt khó xử đệ tứ mỹ dục lúc này hỏi mời hồ cạ các hạ cho chúng ta một cái lời nói thật ủ chị hạ t u ấ n thân sisi thật chết rồi sao nghe đệ tứ mỹ dục chất vấn mấy vị khác c ả đều như có điều suy nghĩ nếu như ưu chị hạ x ỉ x ỉ không có chết như vậy ạ ca sủ ký bên trong mấy vị mạn t r ẻ của ưu chị hạ bên trong liền có thể có ưu chị hạ x ỉ x ỉ nhân vật này hồ c ả đệ tam lập tức nói ra x ỉ x ỉ s ắ c thực qua đời chúng ta đã tìm tới hắn di thư di thư có ích lợi gì g i ả i c ả g i ậ n tí m ặ t chúng ta muốn chứng cứ thi thể đâu ưu chị hạ x ỉ x ỉ thi thể đâu hồ c ả đệ tam bình tĩnh nói rất đáng tiếc chúng ta không có tìm được thi thể muốn chứng cứ cộ độ hạ không phải không bỏ ra nổi tới chỉ cần để đ ặ n biểu thị một cái hắn trong hốc mắt theo xì xì nơi đó giành được mạn g trệ c ủ a xạ gì g ằ n g liền có thể chứng thực xì xì chết rồi có thể cứ như vậy c ô nội hạ còn giảng hay không hỏa chi ý chí đâu sở dĩ đệ tam chỉ có thể ngạnh kháng đệ tứ mỹ g ụ c p h ế t mắt ta rất rõ ràng thuấn thân xì xì là dạng gì quái vật dạng này quái vật nếu như không có tìm tới thi thể chúng ta làng sương mù là quyết sẽ không tin tưởng hắn chết nghe nửa ngày xủ chỉ c ả đệ tam cười lạnh nói x à dù tổ bị hị rụ rèn cái này hạ ca xủ kỷ sẽ không phải là các người cụ nội hạ làm ra à các người cố ý an bại h chỉ hạ cao thủ giá chết sau đó bí mật gia nhập cái này cái gì ạ cà s ủ kỳ đánh lấy lì dạ tiền thưởng tổ chức tên tuổi cùng chúng ta đối nghịch hồ c ả đệ tam chế dễu lại hồ ngô kỳ nếu là như vậy chúng ta cổ nộ hạ vì cái gì muốn tổ chức lần này hội đàm dù chỉ c ả đệ tam lạnh lùng nói ai biết các ngươi có cái gì âm mưu đây hồ c ả đệ tam nói ra đừng quên các hạ đệ tử cũng là ạ cà s ủ kỳ thành viên chẳng lẽ đây cũng là chúng ta cổ nộ hạ an bài không đợi sủ chỉ c ả đệ tam trả lời giải c ả đệ tứ giơ tay lên bên trong tài liệu nhìn xem những người này đi đều là các ngươi những n à y làng nhị dạ phản bội n h â n giới sẽ xuất hiện loại này vô pháp vô thiên n ì dạ tiền thưởng tổ chức đều là các ngươi mấy cái làng trách nhiệm ạ cà sù kỳ bên trong có cổ nổ hạ n ì dạ phản bội có làng đá n ì dạ phản bội có làng sương mù n ì dạ phản bội có làng cắt n ì dạ phản bội duy chỉ có không có hắn làng mây n ì dạ phản bội sở dĩ d i c ả lẽ t h ẳ n g khí hùng dù chỉ c ả đệ tam nói ra dài ca không thể nói lung tung được dài ca đệ tứ trường âu nổ kỳ dù chỉ c ả ấy đã dạ chẳng lẽ không phải ngươi đệ từ sao dù chỉ ca đệ tam âu nổ kỳ hai tay ô ngực ấy đã dạ đến tột cùng có hay không gia nhập ạ cà sù kỳ chẳng qua là là n g cỏ lời nói của m tại không có chứng cơ xác thực phía trước chúng ta làng đã là sẽ không thừa nhận một mực không thế nào mở miệng c ả dẹp đệ tứ lúc này phụ h o ạ không sai lại không có x ả sổ gì r a nhập hạ cắt xù kỳ xác thực đục chứng cứ phía trước chúng ta làng cắt cũng không thừa nhận đệ tứ mỹ dục không nói gì chỉ là cười khẽ hai tiếng nhưng cái này hai tiếng cười khẽ đã hiện lộ h ắ n ý tứ hồ c ả đệ tam thấy thế khẽ lắc đầu chiến tranh n h ậ n giới lần thứ ba mặc dù quá khứ bảy tám năm nhưng ngũ đại làng nì dạ ở giữa cựu hận cũng không có biến mất bao nhiêu tất cả mọi người đối lẫn nhau tràn đầy kiên kỵ cùng cựu hận dưới loại tình huống này muốn đem mấy cái làng ghép lại cùng một、chỗ. s á c thực rất khó khăn lại ở mỹ sau một lúc lần thứ nhất hội đàm liền tại loại này không có ý nghĩa tranh chấp bên trong kết thúc cửa hàng thịt nướng bên trong xin gì đối với mọi người cười cười hôm nay ta mời khách mọi người tùy tiện ăn hiếm thấy xin gì mời khách vậy chúng ta liền không khách khí á mang thức ăn lên mang thức ăn lên lại có thể ăn no nê mọi người lập tức ăn hô xin gì lúc này cũng ngồi xuống một bên gắp thức ăn một bên ra vẻ tùy ý đối bên cạnh s ầ n hỏi đúng rồi s ầ n hôm nay ngũ ảnh hội đàm nói thứ gì à không thể nghi ngờ xin gì lần này mời khách chủ yếu là nghĩ theo sân nơi đó căn hộ độc lập gian phòng bộ tình báo bởi vì sân là quỷ quốc vũ nữ thuộc về một quốc nguyên thủ tự nhiên cũng có mặt hôm nay ngũ ảnh hội đàm nghe xin gì đề cập ngũ ảnh hội đàm mọi người cũng đều đưa ánh mắt về phía sân đặc biệt là hạ cũ cùng cá dịn bọn họ so những người khác càng quan tâm lần này hội đàm kết quả dù sao lần này hội đàm chủ đề chính là đối phó ạ c a t s u k i sân thở dài ai toàn bộ tại cãi nhau cái gì cũng không có nói xa su kệ sừng s ố t một chút cãi nhau sân nhẹ gật đầu ân trong miệng nhai lấy thịt nạ dù tổ m miệng không rõ mà hỏi giống c ả n h ư thế các đại nhân vật cũng sẽ giống như chúng ta cãi nhau sao xì c ả m à n ó i ra đương nhiên hội đại nhân cũng là sẽ cãi nhau xin gì thì thầm nghĩ ạ cà sủ kỳ bây giờ còn chưa có làm cái gì quá giới hạn sự t ì n h cho dù có tập kích các thôn n ì dạ sự t ì n h đối các đại làng n ì dạ đến nói cũng là càng tổn thương mặt mũi một số lấy ngũ đại làng n ì dạ tín nhiệm cơ sở nghĩ liên hợp lại đối phó ạ cà sủ kỳ sợ rằng không quá dễ dàng vốn là thời không bên trong ngũ đại làng n ì dạ sở dĩ có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước cuối cùng là ạ cà sủ kỳ làm quá mức họa không những đối từng cái làng vi thú hạ thủ hơn nữa còn tại cổ cả đại hội bên trên công nhân t u y ê n chiến dạng này mới là ngũ đại làng nghỉ ra quyết định hợp thành n g ỉ dạ liên quân trước mắt tạ cắt xủ kỳ chỉ là tiểu đà tiểu nháo loại tình huống này ngũ đại làng n g ỉ dạ rất khó liên hợp lại hạ cù cùng cả d ỉ n cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra làng mưa cùng tại sau lưng xạ số di thì dù cổ xuyên qua một đầu chạy xuống mưa hẹp nó h ẹ m hướng đi nằm ở làng mưa trung tâm tháp cao thì dù c â hỏi chúng ta đây là đi đâu xạ số di đáp một câu gặp thủ lĩnh thì dù cổ mừng rỡ hắn thật đúng là có chút chờ mong cái này có thể đem x ả sổ gì cùng ư ờ i đạ dạ loại này nhân vật nguy hiểm ghép lại cùng một chỗ ạ cà sù kỳ thủ lĩnh đến tột cùng là hạ người gì. rất nhanh hai người liền đi tới tháp cao bên trên nhìn thấy cái kia đứng vững tại trong mưa thân ảnh đạo thân ảnh kia chậm rãi quanh người x ả sổ gì, lui ra đi x ả sổ gì cũng không nói nhảm trực tiếp rời đi thì dù cổ lúc này cuối cùng thấy rõ cái kia đứng ở trong mưa thân ảnh đồng thời bị đối phương trong hốc mắt cặp kia có quỷ dị xoắn úp con mắt hấp dẫn lấy ta chính là tổ chức thủ lĩnh penn dừng lại penn nói ra xạ sổ dị nói ngươi muốn gặp ta phải k h ì dù c ô vội vàng nhẹ gật đầu sau đó hắn ngơ ngác một chút hắn cũng không biết vừa rồi chính mình vì cái gì đ á p nhanh như vậy ngựa khí như thế hèn n ọ n b e n nhìn chăm chú lên h ì dù c ô ngươi nghĩ nói với ta cái gì điều chỉnh một cái cảm xúc h ì dù c ô nói ra ta đáp ứng gia nhập hạ cà sủ kỳ điều kiện là hạ cà sủ kỳ nhất định phải trợ giúp ta hoàn thành một hạng thí nghiệm cái gì thí nghiệm h ì dù c ô đem chính mình cần mấy vị huyết kế lì dạ sự tình nói một chút b e n nhẹ gật đầu ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta hạ cà sủ kỳ một thành viên lui ra đi chờ h ì dù cổ rời đi về sau Cô nàn trong theo b ủy quốc ma vật thoát khốn một chuyện bây giờ tại nhận giới huyên náo xôn xao cố nạn tự nhiên cũng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồng thời từ đó đoán được là ổ bị tổ dở cho quỷ bên lần đầu ngũ đại làng n g ỉ dạ cũng bắt đầu chú ý tới chúng ta c ô n à n có chút lo lắng bọn họ sẽ làm thế nào bên gợn sóng nói yên tâm đi những cái tiêng ngu n ộ i ra hỏa là họ không được lẫn nhau thông cảm tại nhận đến cổ nổ hạ phương diện truyền đến lúc mời hắn liền đã nhìn thấy kết cục hắn thấy nếu như ngũ đại làng n g ỉ dạ có thể bởi vì việc này hiểu nhau đ ặ tới t hợp tác vậy đã nói do ngũ đại làng n g ỉ dạ còn có giá trị tồn tại nhưng hắn tin tưởng khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ bởi vì hắn đã xem thấu ngũ đại làng n ỉ dạ bản chất những cái tiêng n ạ o m ạ n n g dạ chỉ hiểu được lợi dụng quyền lực trong tay căn bản không hiểu được hiểu nhau sở dĩ bọn họ có thể vì bản thân riêng tư lời nói nhẹ nhàng chiến tranh có thể lạnh lùng san bằng từng cái t h ô n trang từng toa thành c h ấ n thậm chí là một quốc gia mà bất luận là chiến thắng vẫn là chiến bại bọn họ đều không thể theo trong chiến tranh hấp thụ đến dạy dỗ bọn họ sẽ chỉ góp nhặt thực lực như đồ trận tiếp theo chiến tranh chỉ có để cái này người sâu sắc cảm nhận được thống khổ để bọn họ mất đi thân nhân mất đi trí hữu mất đi người yêu bọn họ mới sẽ ghi nhớ thống khổ lý giải thống khổ từ đó minh bạch hòa bình là cái gì nếu không tất cả đều chỉ là trong miệng có cũng được mà không có cũng không sao nói xuống、Bờ. suy nghĩ viển vông c h i long t r ư ớ c 136, tinh khiết bị ạ tiểu g ẳ n g nhìn trước mắt ánh mắt kiên định b ẹ n c ô n à n ấy lòng lo lắng dần dần tàn đi nàng biết chỉ cần có nạ gạ tồn tại lý tưởng của bọn hắn liền nhất định có thể thực hiện nàng đi tới trước mặt nói khẽ thu thập vi thu kế hoạch có thể muốn bị ép trước thời hạn b ẹ n nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng g â y mát ngoại đạo ma tượng hiện giai đoạn hắn còn không có điều chỉnh tốt g â y mát ngoại đạo ma tượng nhưng ngoại bộ tình thế đã phát sinh b i ế n hóa sở dĩ bọn họ cũng nhất định phải làm ra điều chỉnh cổ nạn hỏi tiếp cần thông báo hắn sao cổ nạn trong miệm hắn tự những i ngày gần đây hắn thông qua s n gù tôn adi cùng m a c a s định kỳ cùng cả dìn trao đổi lấy trả cơ giả cả dìn cao độ tinh khiết dương độn trả cơ giả cho hắn mảng trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu mang đến cực lớn kích thích mỗi tiến hành một lần trả cờ dạ trao đổi hắn động lực đều có thể được đến một lần rõ ràng tăng lên đồng dạng xin dị cao độ tinh khiết âm độn trả cờ dạ cũng cho cạ dìn mang đến rất nhiều chỗ tốt rõ ràng nhất ví dụ chính là cạ dìn cánh tay chỗ cấy ghép khu nhăn n h e o bình phục rất nhiều đã không phải là phía trước cái kia nhiều nếp nhăn khó coi bộ dáng dựa theo xin dị đ nói chừng nhiều nhất hai tháng cạ dìn cánh tay chỗ cấy ghép khu làn d a nhăn n h e o hẳn là có thể triệt để khôi phục bình thường mà một khi khu vực kia khôi phục bình thường đã nói lên cạ dìn đã triệt để dung hợp xí dô z tế bào tự thân không còn có bài dị thai hoàng ẩm th ở hát ra về sau xin di đình chỉ m a gắt ngay tại vừa rồi hắn lại hoàn thành một lần cùng cạ dìn trả cờ dạ trao đổi đỡ thân cây hắn một bên chậm dãi đứng dậy một bên ở đấy lòng ước định lên lần này trả cờ dạ trao đổi kết quả chính hắn đồng lực tăng lên liền không cần nâng chân chính làm hắn kinh hãi là cạ dìn trả cờ dạ lượng tăng lên bởi vì m a gắt nguyên nhân hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bị m a gắt kết nối mục tiêu chỉnh thể trả cờ dạ lượng sở dĩ cạ dìn trả cờ dạ lượng biến hóa hắn kỳ thật so cạ dìn chính mình còn muốn rõ ràng một số ban đầu hắn cảm giác được cạ dìn trả cờ dạ lượng ước chừng là hắn gấp hai mươi đây đã là một cái phi thường kinh người con số mà theo lần lượt trao đổi t r ả cờ dạ về sau cả dìn t r ả cờ dạ lượng lại vẫn tại báo táp đ ộ t tiến vừa rồi hắn dùng m a gắt rút ra cả dìn t r ả cờ dạ lúc phát hiện cả dìn t r ả cờ dạ lượng đã tăng lên tới hắn chừng hai mươi lăm có thể tưởng tượng một khi cả dìn hoàn toàn dung hợp xí dô z tế bào t r ả cờ dạ lượng sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì ta có phải là nuôi dưỡng một cái cùng đệ nhất giống như hình người vị thu a nghĩ đến đây xin g âm thầm lũ lưỡi phía trước hắn đối có thể khôi phục hay không cặp kia toàn tổn mặt chép cựa cũng không dám ôm lấy quá lớn hy vọng nhưng hôm nay nhìn cả dìn dạng này tốc độ phát triển h ắ ngoại đ ộ n cảm trừ cạ cả dìn còn không có hoàn toàn dung hợp xí dô z tế b à o điểm này bên ngoài một điểm nữa chính là cạ dìn phía sau làng có gần nhất một mực tại thường xuyên liên lạc cạ dìn trên thực tế không chỉ là cạ dìn làng sương mù cái này đoạn thời gian cũng tại thường xuyên liên lạc hạ cụ để hạ cụ gấp rút tiếp cận xạ xú kè tìm hiểu hữu trí hạ nhất tộc cùng hạ các xù kỳ bí mật mà sở dĩ sẽ như vậy tất cả đều là bởi vì ngoại giới đột nhiên sinh ra một cái tin đồn nói hạ các xù kỳ là c ổ nổ hạ trong bóng tối ủng hộ hạ các xù kỳ bên trong mạn trực hữu c h í hạ tất cả đều là hữu trí hạ nhất tộc cao thủ giả chết thoát thân bí mật nguy trang cho nên mới từng cái mang theo mặt nạ bởi vì cái này n g h e đồn hạ cụ cùng c ả d ì n lại lần nữa bị thế lực phía sau bọn họ yêu cầu tiếp cận xạ xú kè hắn có quyền lên tiếng nhất nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng đứng ra nói cái gì sở dĩ chỉ có thể làm ý chỉ cả dĩ suy nghĩ một cái hắn phát động sủ gù tôn adi tiến vào sủ gù tổ nà dì không gian sau đó tại sủ gù t ổ n adi không gian bên trong hắn kết nối một cái linh thể đem hắn mang vào sủ gù tổ nà dì không gian cái này đây là đâu đạo kia linh thể vừa mới đi vào sủ gù t ổ n adi không gian cả người liền kinh hô đi ra khoan thai ngồi xin dị g ợ n s o n g nói t h i g a nế d i tìm chỗ chống ngồi xuống đi không cần nghi ngờ cái này bị xin dị đưa vào sủ gù tôn adi không gian linh thể không phải người khác chính là ngày đó bị xin dị dùng sủ gụ tôn ạ n dị tiêu ký nệ dị nhìn xem chủ tọa bên trên xin dị nệ dị lấy làm kinh hãi là n g ả i xin dị khẽ gật đầu một cái nệ dị cái này mới dằn xuống đầy b ụ n g n g h i hoặc một bên cảnh giác đánh giá bốn phía một bên tìm cái chỗ trống chậm rãi ngồi xuống sau khi ngồi xuống hắn cẩn thận hỏi xin hỏi nơi này là địa phương nào ta là thế nào tới nơi này xin dị không có giải thích thêm chỉ là rất tùy ý nói ra chi tiết tình huống ngươi không cần giải ngươi chỉ cần biết nơi này là một chỗ ẩn nấp linh thể không gian ngươi chỉ là linh thể bị ta mang vào nơi này thân thể của ngươi còn tại chỗ cũng là được rồi linh thể không gian nệ gì ánh mắt lấp liệt xem như gấu mòn tử đệ hắn biết do tại nhận giới một khi dính đến linh thể thường thường đều là một số rất thần bí rất nguy hiểm thuật xin gì nói tiếp về sau ta sẽ thông qua loại phương thức này cùng ngươi liên hệ tại chỗ này ngươi có thể nói thoải mái không cần lo lắng để lộ bí mật nệ gì n g h e xong lập tức ý thức được chỗ này linh thể không gian chỗ tốt liền hỏi vậy ta làm như thế nào xưng hô ngài đâu xin di trâm ngâm một chút nói ra ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta thủ lĩnh, thủ lĩnh nệ dị xương sở chẳng hỏi ngài ngài chẳng lẽ chính là ạ cà s ủ kỳ thủ lĩnh xin dí nhẹ nhàng gật đầu làng tổ chức ngũ ảnh hội đàm ứng đôi ạ cà s ủ kỳ sự tình nệ d ì tự nhiên là biết rõ giống hắn dạng này gỡ u mòn tự đ ệ thậm chí liền ạ cà s ủ kỳ một số tội ác bọn hắn cũng đều nghe nói sở dí coi hắn biết được người trước mặt chính là ạ cà s ủ kỳ thủ lĩnh về sau thực tế nhịn không được hỏi ngài biết thôn chúng ta ngay tại tổ chức đối phó ả cà sù kỳ h ủ lĩnh sau xin dí hỏi vậy thì thế nào nệ dị không hi ngài ngài liên không một chút nào lo lắng vì cái gì muốn lo lắng cười, cười. xin d ì hỏi ngược lại nên lo lắng không nên là kẻ yếu sao cường giả vì cái gì muốn lo lắng nệ d ì á khẩu không trả lời được hắn không nghĩ tới ạ cả s ù kỳ thủ lĩnh như vậy c u ồ n g vọng tại đối mặt ngũ đại làng n ý ra lúc dám lấy cường giả tự cho mình là xin d ì nói ra tốt nói chính đề a mấy ngày nay có thu hoạch sao nệ d ì lắc đầu rất xin lỗi ta chui vào tông g i a đại trạch t r a tìm rất nhiều địa phương không có phát hiện bất luận cái gì cùng kẹn s ả y gẳng hoặc mặt trăng có liên quan manh mối xin d ì suy tư một trận nói ra bí mật này đối t ô n g r a đến nói nên thuộc về hạch tâm nhất bí mật thậm chí khả năng chỉ có gia chủ một người biết tạ o cả su kỳ sở dĩ không phải dễ tìm như vậy nệ dĩ nhữ mày vậy ta làm như thế nào tìm đâu xin dĩ nói ra cái này ta không cho được ngươi đề nghị chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp phải nệ dĩ đành phải nhẹ gật đầu xin dĩ bên này cũng không lại nói nhảm trực tiếp giải trừ cùng nệ dĩ kết nối để nệ dĩ linh thể rời đi sủ gù tổn hạt gì không gian chờ nệ dĩ rời đi về sau xin dĩ chính mình không có lập tức rời đi mà làm mượn sủ gù tổn hạt không gian tính mịch suy tư h i gạ tông ra có phải là có dấu liên lạc trên mặt trăng ra tò cô s ộ sủ kỳ phương pháp xin dị kỳ thật cũng là đoán nếu như hì gạ tông ra không có chủ động liên lạc trên mặt trăng ra tò cô s ộ sủ kỳ phương pháp vậy hắn tại nệ gì trên thân bố cục cũng liền phí đi bởi vì chợt s ộ sủ kỳ t ổ nệ gì tiếp xúc hì gạ nhất tộc cái kia đều đã là ba chuyện sau đó xin dị chờ được có thể n h ậ n giới chưa hẳn chờ được còn có phương pháp khác có thể tiến về mặt trăng sao xin dị v ứ t cảm bắt đầu cân nhắc hắn nhớ tới vốn là thời không bên trong nạ dù tô bọn họ là thông qua một chỗ phong ấn không gian truyền đến mặt trăng nội bộ mà chỗ kia phong ấn không gian lối vào m đột nhiên t xin gì có mới mạnh suy nghĩ nếu như có thể làm ra một cái hấp dẫn ra tàu cô sột sù kỳ đồ vật đem ra tàu cô sột s i kỳ theo trên mặt trăng hấp dẫn xuống nhưng rất nhanh hắn lại gặp khó khăn bởi vì hắn phát hiện nhận giới tựa hồ không có gì có thể lấy hấp dẫn trên mặt trăng ra tàu cô sột sù kỳ liền đủ t h ì hạ mạ đa dạ đánh cắp ghép mã ngoại đạo ma tượng ra tòa cổ sột xù kỳ cái này người trông chừng đều không có gì phản ứng thật chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi s ộ s xù kỳ tôn nệ gì xuống bắt đi hạ nạ bi xin gì bỗng nhiên thần sắc biến đổi nghĩ ngợi nói đúng thế trên mặt trăng những cái kiệt s ộ s xù kỳ bọn họ không phải vô dụng vô cầu bọn họ còn cần hai dạng đồ vật hai thứ đồ này chính là nguyên thủy trên không s ộ s xù kỳ tô nệ gì tại phát động diện thế phía trước phái k ẻ n s â y gẳng khôi lỗi chui và o cổ n ổ hạ tính toán bắt đi khác nhau đó chính là tính t ế t bị hạ cự gẳng cùng với có thể sinh con dưỡng cái bị hạ cự gẳng công chúa tinh khiết bị hạ tiệu gẳng là dùng để d u n g hợp tèn s ợ i gẳng mà bị hạ tiệu gẳng công chúa thì là vì cái gì kéo dài ra tàu cô sổ sủ kỳ huyết mạch hai thứ này chính là trên mặt trăng r a tàu cô sổ sủ kỳ nhất định đồ vật xin dì nếu như có thể cầm hai thứ này bên trong nào đó đồng dạng đến r ụ r ỗ trên mặt trăng những cái tiệt sổ sủ kỳ bọn họ có lẽ liền có thể đem bọn họ theo trên mặt trăng dẫn xuống đến mức tuyển chọn cái gì xem như mồi nhử xin dì rất nhanh liền có lựa chọn trước mắt trên mặt trăng r a tàu cô sổ sủ kỳ nên, gì nên kỳ còn nhỏ không có trưởng thành chỗ lấy hạ cũ mắt công chúa gì đó đối với những cái kết sổ sủ kỳ bọn họ lực hấp dẫn cũng không lớn sở dĩ chân chính có thể hấp dẫn đến bọn họ hẳn là tinh khiết xem thường nếu như ta nếu có thể sáng tạo ra một đôi tinh khiết bị ạ tiểu gẳng có lẽ liền có thể đem những cái kết sổ sủ kỳ dẫn xuống xin d ì dần dần chắc chắn bởi vì tinh khiết bị ạ tiểu gẳng là dung hợp bình thường t ẹ n sạy gẳng phương pháp duy nhất gia tộc của sổ sủ kỳ chỉ cần còn muốn dung hợp ra một đôi bình thường t ẹ n sạy gẳng liền thiếu đi không được tinh khiết bị ạ tiểu gẳng xin gì h í mắt có thể ta đi đâu tìm một đôi tinh khiết bị ạ tiểu gẳng đâu vốn là thời không bên trong thỏa mãn tinh khi nhưng bây giờ hạ nã bị còn nhỏ bị ả k i ể u gẳng cũng còn không có trưởng thành căn bản không đạt tới tinh khiết bị ả k i ể u gẳng tiêu chuẩn mà còn liền xem như hạ nã bị tinh khiết bị ả k i ể u gẳng cũng không thể để s u ấ t xù kỳ tổn hệ gì trước thời hạn động thủ nói rõ hạ nã bị bị ả k i ể u gẳng chỉ là đạt tới tinh khiết bị ả k i ể u gẳng tiêu chuẩn thấp nhất nói cách khác xin gì nếu như muốn trước thời hạn đem trên mặt trăng những cái kiệt xuất xù kỳ bọn họ hấp dẫn xuống liền cần làm ra một đôi độ tinh khiết vô cùng cao bị ả tiểu gẳng cao đến để ra tòa cô xuất xù kỳ kìm nén không được tham n i ệ m mới được lấy nề gì thiên phú hắn bị ả tiểu gặng độ tinh khiết hẳn là cực cao. chỉ tiếc hắn bị khắc lên cả gò no t ọ c di lung trung đ i ể u nếu không ngược lại là có thể để hắn thử xem dưng một chút xin di nghiêng đầu h i nạ tạ đâu nàng bị xuất xù kỳ tổ nệ gì xưng là bị ạ k i ệ u gẳng công chúa nàng bị ạ k i ệ u gẳng cũng hẳn là rất tinh khiết ta xin dỉ cảm thấy nệ gì cũng tốt thì nạ tạ cũng tốt bọn họ bị ạ k i ệ u gẳng nên đều rất tinh khiết nhưng trình độ này khẳng định còn không đủ sở dĩ hiện tại vấn đề không phải tuyển chọn người nào mà là làm sao làm ra một đôi độ tinh khiết có thể gây nên trên mặt trăng những cái k i ệ xuất x kỳ tham n i ệ m bị ạ tiệu gẳng đi ra nghĩ đi nghĩ lại xin gì bỗng nhiên nghĩ đến kỳ m i mạ rồ kỳ m i mạ rồ vị trí cả gù dạ nhất tộc cùng hì gà nhất tộc là họ hàng xa chuyện này hắn đã thông qua nhiều phương diện chứng thực qua hiện tại hắn đã có thể khẳng định các gù dạ nhất tộc cùng hì gà nhất tộc quan hệ liền cùng sẻn rủ nhất tộc cùng ngụ trì hạ nhất tộc quan hệ cùng loại sở dĩ tinh kết bị ả t i u gẳng kỳ thật có thể theo có cả gù dạ nhất tộc hết u y thống kỳ mì mạ rồ trên thân hạ thủ bởi vì căn cứ huyết mạch dung hợp lý luận các gù dạ nhất tộc cùng hì gà nhất tộc cộng đồng tổ tiên là xuất kỳ cả gù dạ thứ tử có gần với xuất kỳ cả gù dạ tinh kết bị ả tự gẳng nếu như đem kỳ mỹ mạ rổ tế bào cùng nghệ dị hoặc hì nạ tạ tế bào tiến hành dung hợp như vậy liền có khả năng tính ra một đôi tinh k h i ế t bị ạ t i c u g ẳ n g nghĩ đến cái này xin dị trực tiếp thân hình l ó i lên đi tới phòng thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm hắn đã phân tích qua kỳ mỹ mạ rổ tế bào tổ chức đồng thời đem hắn cùng mặt khác mấy tổ tế bào tổ chức mở rộng cẩn thận bào dung hợp thí nghiệm bất quá kỳ mỹ mạ rổ tế bào tổ chức bài dị tính quá mạnh gần như không cách nào cùng mặt khác tế bào tổ chức dung hợp sở dị hắn một lần đình chỉ tới tương quan thí nghiệm nhưng chuyện mới vừa rồi đột nhiên làm hắn sinh ra một cái mạch suy nghĩ nếu như c ả gù dạ nhất tộc cùng hì gà nhất tộc quan hệ là cùng xẻn d u nhất tộc cùng n ụ chỉ hạ nhất tộc đồng dạng lời nói cái kia c ả gù dạ nhất tộc cùng hì gà nhất tộc tế bào tổ chức nhất định là có thể dung hợp sở dĩ phía trước thất bại chỉ là hắn xem nhẹ cái gì đến cùng xem nhẹ cái gì đâu cân bằng tế bào đệ nhất mấu chốt là xạ gì gắng sở dĩ ta đã biết mấu chốt ở b ì h k i ệ u gắng lên nhất định phải có cường đại b ì h k i ệ u gắng trả cơ g i mới có thể khống chế lại kỳ mì mạ rộ trên thân cái kia q u ầ bạo cạ gù dạ nhất tộc tế bào tổ chức n á y mắt xin gì có mạch suy nghĩ hắn một lần nữa lấy ra một cái b ồ n nuôi ấy đem kỷ mị mạ r ổ cùng n ệ dị tế bào tổ chức phân biệt bỏ vào sau đó trực tiếp phát động mạ gắt cách không rút lấy n ệ dị bị hạ cựu gắng trả cờ dạ một mạch rót vào đi vào bờ cờ suy nghĩ viện vông c h i long chương một trăm ba mươi bảy đầu độc theo n ệ dị trên thân bị hạ cựu gắng trả cờ dạ truyền vào trong ống nuôi c â y kỷ mị mạ r ổ tế bào tổ chức tính công kích lập tức giảm xuống một cái cấp bậc có hy vọng xin gì t h ầ n sắc khé động cái khác tạm thời không đề cập tới chỉ riêng bị hạ cựu gắng trả cờ dạ có thể áp chế kỷ mị mạ rồ tế bào tổ chức bại dị tính điểm này đã nói lên bị hạ tịu g n g t r ả cờ dạ là dung hợp mấu chốt sau đó hắn lại dùng dụng cụ kiểm tra đo lường trong ống nuôi cây tế bào dung hợp tiến độ phát hiện phía trước căn bản là không có cách dung hợp hai tổ tế bào tại rót vào gánh chịu điều tiết liều hiệu quả bị hạ tịu g n g t r ả cờ dạ về sau lại ẩn ẩn có dung hợp dấu hiệu thẻ xem xét một lát sau bùn nuôi cây vỡ vụn trong ống nuôi cây tế bào tổ chức toàn bộ vôi hóa sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo cuối cùng biến thành một vệ mạnh bụi một màn này xin gì không một chút nào ngoài ý muốn phía trước hắn đã thử qua thật nhiều lần chỉ cần là cùng kỳ mì mạ r ổ tế bào tổ chức dính liễu quan hệ kết quả sau cùng đều không ngoại lệ tất cả đều lại biến thành dạng này chỉ là cùng phía trước s o r a lần này có rõ ràng tiến triển mà cái này tiến triển h i ệ n nhiên là từ bị hạ t i ể u gặm trả cơ dạ tạo thành quả nhiên là dạng này nhìn xem dụng cụ bên trên biểu thị số liệu xin gì chắc chắn m ấ y phần c ả c gù dạ nhất tộc cùng hì gà nhất tộc huyết mạch dung hợp cũng tuần hoàn theo âm độn cùng dương độn kết hợp âm dương hợp nhất yếu tố không phải ngốc nghếch tiến hành tế bào dung hợp liền có thể nếu như lấy cả gũ dạ nhất tộc kỳ mì mạ rộ làm chủ đó chính là lấy kỳ mì mạ rộ trong cơ thể dương độn làm chủ thân thể vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua cấy ghép bị ả i ự u gạng phương thức đến thu hoạch hỉ gà nhất tộc gâm độ lực lượng tương đối nếu như lấy hỉ gà nhất tộc nghệ dĩ làm chủ cũng chỉ có thể thông qua cấy ghép tế bào tổ chức phương thức đến thu hoạch cả g ù g i ả nhất tộc dương độ lực lượng mà nếu như cho kỳ mì mạ rổ cấy ghép nghệ dĩ tế bào tổ chức hoặc cho nghệ dĩ cấy ghép kỳ mì mạ rổ con mắt không những hiệu quả quá mức vẽ nhỏ sẽ còn bởi vì không cách nào đạt tới âm dương hòa hợp dẫn đến cấy ghép sát xuất thất bại tăng lên rất nhiều trừ cái đó ra theo vừa rồi thí nghiệm bên trong sìn dì còn phát hiện bị ả cựu gạng t r cờ ra cường độ là dung hợp thành công yếu tố mấu chốt m u ố nếu toàn là nghệ t dĩ có thể tại bên trong hì gà nhất tộc tìm tới liên hệ trên mặt trăng ra to cô sổ sủ kỳ phương pháp tốt nhất nếu là tìm không được hắn liền nghĩ biện pháp chế tạo ra một đôi tinh thiết bị ả tiểu gắng hấp dẫn trên mặt trăng sổ sủ kỳ bọn họ xuống mà chỉ cần sụt sù khi bọn họ động t h a m nghiệm hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tiến về mặt trang phương pháp một chỗ ẩn nấp trong sân động z từ t lòng đất lộ ra thân thể đối trong động ô bị tổ nói ra gỗ cà tụ tập cổ n ố hạ thương thảo làm sao đối phó chúng ta ô bị tổ hỏi nạ gà tô bên kia có tin tức gì sao z đáp hắn để chúng ta chuẩn bị kỹ càng kế hoạch có lẽ phải trước thời hạn ô bị tổ gật đầu tất nhiên ngũ đại làng nhì dạ đã lưu ý đến ạ cà suki kế hoạch trước thời hạn cũng là phải có chi ý sau đó ô bị tổ đối xét hỏi có những người kia đầu mối sao z vung tay còn không có bất luận cái gì manh mối những người kia thật giống như không tồn tại đồng dạng ít nhất hai cái mảng trực ngủ c h i hạ làm sao có thể không tồn tại đây t ồ bị tổ sắc mặt c h ầ m xuống nghiêm nghị nói bọn họ nhất định liền giấu ở địa phương nào z thử do xét nói có lẽ i t chia biết một chút cái gì t ồ bị tổ sắc mặt có chút khó xử hắn ý nghĩ ta căn bản đoán không ra đối với i t chia hắn nội tâm một mực duy trì cảnh giác có lẽ ở trong mắt nạ gà tổ i t chia là thuộc về hắn một phương người nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng cái này đồng tộc chưa hề thật tỉnh tin tưởng qua chính mình z nói nhưng chúng ta hiện tại cần hắn không phải sao bị z một nhắc nhở như vậy Ô bì tổ cũng ý thức được ít chia mang tính c h n chốt nếu như nạ gạ tổ trong tay nắm hai vị mạn trệ của u c h r hạ xem như con bài chưa lật vậy hắn liền nhất định phải mượn sức ít chia ít nhất không thể làm ít chia gia nhập vào đối phương trận doanh suy tư sau một lúc ô bì tổ nói ra ít chia ý chí Ichi vô cùng kiên định bình thường đầu độc đối hắn không có tác dụng muốn kiềm chế hắn chúng ta trước hết cầm tới một lá bài tẩy mới được Zed cười cười, Uchiha chủ Itchia người Obito muốn đánh Ấn. nhẹ nhàng ngất đầu. Toàn tộc, nhưng lưu lại đệ đệ xa xù kẻ ý. Vị như thế nào. sở dĩ chỉ cần bắt được xạ xú k ẻ liền tóm lấy b ị t chĩa u i hiếp z nói tốt ta cái này liền sắp xếp người đi cổ nổ hạ ô bi t ô liếc z một cái hiện tại cổ ca đều tại cổ nổ hạ z cười cười yên tâm đi chuyên nghiệp sự t ì n h đương nhiên nên ăn bãi người chuyên nghiệp đi làm ô bi t ô n h e o lại mắt ngươi muốn để cái kia xì nổ đi không sai nghe đồn tên kia là cái vô cùng lợi hại gián điệp lần này vừa vặn có thể kiểm tra một cái tên kia trình độ dừng một chút z nói tiếp mà còn hắn gia nhập chúng ta ạ cả xủ kỷ sự tỉnh hiện nay vẫn là bí mật sở dĩ hắn có thể dùng hắn cái kia dạ cỡ xỉ hiểm hộ thân phận trực tiếp trà trộn vào cô n ấ hạ t ô bị tổ suy nghĩ một chút liền hắn đi sáng sớm hôm sau xin dị giống thường ngày cùng hạ cụ cùng cạ dìn tại luyện tập trong t r à n g làm thể thuật đối kháng lúc này x à xù k ẹ đi tới bên sân xin dị thấy thế đ ỉ n h chỉ thể thuật đối kháng đi tới bên sân một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi một bên nói ngươi tìm ta x à xù k ẹ nhẹ gật đầu không nói thêm gì quay người đi ra ngoài xin dị hơi nghi hoặc một chút đi theo đi tới chỗ không người về sau xa xù kẻ đối xin dị hỏi xin dị gần nhất trong thôn nghe đồn ngươi đều nghe nói sao tin đồn gì s a s ù kẻ hít một hơi thật sâu liên quan tới hạ cát xù kỳ nghe đồn làm sao vậy s a s ù kẻ nhìn c h ầ m c h ầ m x i n gì vậy nguyên lên nghe nói cái kêu phạm vào ngập trời tội ác người gia nhập hạ cát xù kỳ đi hắn chỉ tự nhiên là ít chia không hề nghi ngờ ngũ ảnh hội đảm làm xôn xao ít chia gia nhập hạ cát xù kỳ sự tình tự nhiên cũng truyền đến trong lỗ t a i của hắn x i n gì nói ra nghe nói một điểm và ảnh s a s ù kẻ một quyền đập ầm ầm tại bên cạnh trên cành cây cuối cùng cuối cùng để ta biết hắn hạ lạc gặp xạ xù kẹ một mặt kích động trong hốc mắt xạ d ị n gắng cấp ba đều không tự chủ mở ra xin di lập tức một mặt im lặng ách ngươi sẽ không có ý nghĩ gì à xa xù kẹ lạnh lùng nói ta muốn giết hắn hiện tại xin di lắc đầu bật cười ngươi điên rồi đi xa xù kẹ nhìn phía xin di chất vấn chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thù sao xin di đáp nghĩ nhưng ta không muốn chịu chết xa xù kẹ để cao ngữ đ i ệ u thiên t i a không có cái gì g â y bớm ta hiện tại đã có xạ d ị n gắng cấp ba ta đã có chống lại hắn thực lực xin di chậm rãi lắc đầu không đủ hắn có mạn trệ của xạ dìn gắng ta biết ta đều biết rõ xạ xù kẹ nóng n ả y quắp có thể ta đã chờ không nổi ta sống toàn bộ ý nghĩa chính là giết hắn xin dì tiến lên vỗ vỗ xạ xù kẹ b ả vai đừng làm chuyện điên rồ nói đi hắn cũng không lại nhiều khuyên quay người quay trở về sân luyện tập nhìn xem xin dì bóng lưng rời đi xạ xù kẹ cả giận nói xin dì không có mở ra x à dìn ngang ư ơ i quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu ngươi liền hào hào trốn ở trong thôn chờ đợi ta thành công tin tức đi xin dì giơ tay lên một cái a n thầm nói nói thật giống như ngươi có thể tìm đến ít chĩa đồng dạng đối xạ xù kẹ phản ứng hắn không ngoài ý muốn chỉ cần nâng đến ý chia xạ s ù kệ cảm xúc liền sẽ được nháy mắt nhóm lửa bây giờ cùng ý chia cùng hạ cát xủ kỳ tương quan tin tức ẩ m chuyến đi đường phố biết ngọ h ẻ m nghe hắn cảm xúc buộc phát cũng là chuyện hợp tình hợp lý bất quá xin gì không hề lo lắng xạ s ủ kệ có thể làm ra chuyện gì đến liền tính xạ s ủ kệ muốn làm gì làng cũng sẽ không cho phép hắn đi làm quả nhiên làm xạ s ủ kệ tìm tới cả cà s i đồng thời đưa ra muốn gia nhập thảo phạt ạ cà xủ kỳ đội ngũ lúc cả cà xi、si、mặt sầm lại ngươi nói cái gì xạ xù kệ nói ra làng không phải chính đang thương nghị đối phó ạ cà xủ kỳ sự tính sao ta muốn gia nh gặp xạ xù kẹ vẻ mặt thành thật c ạ c ạ s ì bất đắc dĩ cái này với ngươi không quan hệ ngươi vẫn là thật tốt hưởng thụ ngày nghỉ của ngươi sinh hoạt đi xạ xù kẹ hư lạnh nói không có ta các ngươi không đối phó được cụ chỉ hạ ít chia đúng lúc này ạ xù mạ cầm một sắp văn kiện tìm tới c ạ c ạ s ì c ạ c ạ s ì vỗ vỗ xạ xù kẹ bà vai về nhà đi thôi sau đó hắn liền vượt qua xạ xù kẹ đón nhận ạ xù mạ ạ xù mạ thấy thế hỏi thiểu g i a hỏa kia làm sao vậy lại gây chuyện cả ca sĩ nói ra hẳn là nghe tin đồn gì đi nhìn xem dần dần rời đi cả ca sĩ cùng a xù mạ hai người xà xù kẹn ngực kịch liệt phật phồng đáng ghét một cái hai cái đều xem nhẹ ta về sau mấy ngày xà xù k ẹ một bên tu luyện một bên thu t ậ p hạ cắt xù kỳ tình báo trong đêm t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g nhảy tại trên không xả xù kẹn h ắ m mắt lại ném ra mấy cái sù rẻ k ẹ n những n à y sù rẻ k ẹ n tại trên không đụng vào nhau sau đó từng mai từng mai tinh chuẩn đánh chúng bậy ra tại từng cái góc chết chỗ biếm nắm rơi xuống trên mặt đất về sau hắn chậm rãi mở mắt kiểm tra một chút kết quả đ ó lấy hắn lại bắt đầu vòng tiếp theo luyện tập cứ như vậy hắn gần như một khắc không ngừng một mực tu luyện đến đêm kia thẻ xem xét đột nhiên tại một lần lúc rơi xuống đất bởi vì thực tế quá mức m ệ h mọc hắn không có chú ý tới dưới chân hòn đá lúc rơi xuống đất đau chân ngã ngồi trên mặt đất hắn một mặt thương khổ đáng ghét lúc này một thân ảnh theo sân luyện tập bên ngoài và vào cầm xạ xù kẹ mắt cá chân chớ lộn xộn ta tới giúp ngươi băng bó xạ xù kẹ quét đối phương một cái ngươi là ai đối phương lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười chớ khẩn trương ta chỉ là một cái đi qua y sư hiển nhiên cái này đột nhiên xuất hiện y sư không phải người khác chính là tiếp đến ổ bị tổ chỉ lệnh xì nổ hắn kỳ thật ngày hôm qua liền đã đi tới cổ nố hạ Chỉ là một mực không có cơ hội tiếp cận không hội là một tiếp xa vặn gặp phải x ủ kẻ, kẻ hơi â thân. n liền đúng hiện thế thề là lúc giả đi vờ qua, sư, sả sủ kẻ nghi hoặc một chút bất quá rất nhanh hắn liền bị đối phương cái tia tinh xảo băng bó kỹ thuật khuất phục x i n o sau đó một bên cho xạ sủ kẻ bôi thuốc vừa nói có hay không cảm giác tốt một chút xa sủ kẻ nhẹ gật đầu ân không có vừa mới đau như vậy x i n o vừa cười vừa nói cơ thể của ngươi đã rất mệt nhọc cần nghỉ ngơi xa xù kẻ lắc đầu không ta tu luyện vẫn chưa hoàn thành thật sự là cố gắng nha xì nổ bắt đầu thu thập lại chính mình cái hòng thuốc sau đó chậm d ạ i đứng dậy ngươi tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục tu luyện x à xù kẻ đứng dậy thử một chút phát hiện mắt cá chân s ắ c thực không đau thế là nói ra, đa tạ ngươi điều trị tiền xem bệnh bao nhiêu xì nổ xô tay chỉ là một số chính ta phối trí thảo dược không đáng giá bao nhiêu tiền x à xù kẻ thấy thế vẫn là đối xì nổ thi lễ một cái cảm ơn xì、sì、nổ giả ý muốn đi sau đó manh xoay người nói với x à x ù kẻ à chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua x à xù kẻ nhớ lại một cái lắc đầu nói chúng ta chưa từng gặp qua thật sao ngươi đôi mắt này ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua x i nộ một bên dùng xạ sủ k ẹ nghe được â m thanh nhỏ thầm thì một bên hướng bên ngoài sân đi đến xạ sủ k ẹ vừa bắt đầu cũng không có quá để ý có thể suy nghĩ một cái về sau lập tức giật mình gọi lại x i nộ chờ một chút ngươi đã gặp ở nơi nào ta đôi mắt này nếu biết rõ lúc này xạ sủ k ẹ có thể là mở ra xạ gì thẳng h ắ n thấy nếu như trước mắt giả cờ xì gặp qua xạ gì thẳng vậy đối phương rất có thể thấy qua chính là h u trí hạ ít chia bị gọi ở x i nộ x u a tay nhớ không rõ xạ sủ k ẹ đi tới trước mặt vội vàng nói ngươi thật tốt suy nghĩ một chút là lúc nào đã gặp ở nơi nào ta đôi mắt này x i nổ nhìn chằm chằm s ạ sủ kẻ con mắt nhìn một chút sau đó làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ thân sắc ta nhớ ra rồi liền tại tháng trước ta đã từng gặp một cái cùng ngươi dài đến có chút tương tự người trẻ tuổi ân chính là tháng trước bất quá hắn vóc người cao hơn người không ít s ạ sủ kẻ lập tức tinh thần tỉnh táo hắn một cái kéo lại x i nổ y phục hắn ở đâu nghe đối phương miêu tả s ạ sủ kẻ lập tức xác nhận đối phương trong miệng thanh niên chính là hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m muốn giết chết t ụ chỉ hạ ít chia thường như là tại thang quốc một nơi nào đó đi xì nổ cơ cười nói ra lớn tuổi nhớ không do lắm bất quá người trẻ tuổi kia tựa như là một cái lì dạ lưu vong hắn cứ điểm hẳn là cái kia phụ cận đi s a s ù kệ cơi lạnh rốt cuộc tìm được ngươi x mò hỏi, cơi á c n g ư n h ậ n b i ế t Đúng nha, c á c n g ư i dài đ ế n g i ố n n g h ư nhất định là nhận là b i ế t s a s ù kệ nghiến răng n g h i ĩ n lợi đương nhiên nhận biết hắn nhưng là ta thân yêu ka ka phải không kia thật là rất t r ù n g hợp nói xong x i n o đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá ta chỗ này có cái tin tức xấu ngươi có thể muốn có một chút chuẩn bị tâm lý cái gì tin tức xấu xì nộ nói ra ta lần trước gặp phải hắn lúc hắn hình như bị thương rất nặng s a xu k ẹ ánh mắt sáng lên hắn thụ thương xinô gật đầu ân tổn thương không nhẹ ta có thể là y sư y thuật của ta ngươi cũng biết ta cảm thấy thương thế của hắn không có hai tháng là không tốt đẹp được hai tháng s a xu k ẹ biến sắc hỏi tới ngươi là tháng trước nhìn thấy hắn xinô đáp đúng vậy a nói như vậy ta chỉ còn một tháng thời gian không trên đường còn muốn lãng phí một chút thời gian lưu cho ta thời gian không nhiều lắm nghĩ đến đây s a xu k ẹ một cái kéo lại xì nổ cổ áo nhanh mang ta đi tìm hắn suy nghĩ viện vông tri long c h ư ơ n một trăm ba mươi tám tin nhìn xem thần tình kích động x à xù kẹ x i n o không những không có lập tức đáp ứng ngược lại đem đầu lắp giống cá bắt lãng cổ đồng dạng không được không được cái này đều nhanh một tháng trước sự tình ngươi bây giờ muốn ta dẫn ngươi đi tìm hắn làm sao có thể tìm đến nhà x à xù kẹ vội vàng hỏi ngươi không phải nói tại thang quốc sao x i n o một mặt cười khổ ngươi biết thang quốc lớn bao nhiêu sao tìm một người cũng không dễ dàng a mà còn ta vừa mới đến cô nấu hạ tạm thời không hề rời đi tính toán x i n o càng là từ chối xạ xù kẹ thì càng cấp bách hắn vô cùng rõ ràng chính mình cùng ít chịa ở giữa thực lực sai biệt mạn trệ cụ xạ dịn g ẳ n g uy lực hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua sở dĩ nếu như không thừa dịp ít chịa thụ thương cơ hội hắn căn bản không có cơ hội báo thù nghĩ đến đây hắn thần sắc kiên định thế nào ngươi mới đồng ý mang ta đi tìm hắn xì nổ khó chơi chỉ là lắc đầu ta chỉ là một cái phổ thông í d ư ta cũng không muốn can thiệp n h ì dạ ở giữa phân tranh chuyện này ngươi vẫn là tìm người khác đi nói đi hắn vội vàng đứng dậy xét theo cái hòm thuốc liền muốn chạy trốn đều đến trình độ này xạ xù kẹo lại để hắn rời đi thế là cầm một cái chế trụ xị nổ cổ tay, chậm đau đau s i n o lập tức kêu lên liền cái hỏng thuốc đều ngã đến trên mặt đất s a s ù kẽ lạnh lùng nói xin lỗi chuyện này so với ta tính mệnh còn trọng yếu hơn ngươi đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý s i n o mặt đỏ lên nhanh mau bông tay quả nhiên chỉ là một cái phổ thông y sư gặp s i n o hoàn toàn không thể chịu được lực đạo của mình s a s ù kẽ một bên tầm nghĩ một bên buông lỏng ra chế trụ s i n o tay trong lòng đề phòng cũng để xuống hắn cũng không phải là vừa lên đến liền hoàn toàn tin tưởng xì nổ dù sao đây mới là hắn lần thứ nhất gặp s i n o đối phương xuất hiện thời cơ quá khéo để hắn theo bản năng cảm giác được có chút không đúng nhưng mà phía sau đối phương ỵ xin muốn chạy trốn hành vi bỏ đi hắn lo nghĩ mà còn hắn cố ý xuất thủ thăm dò phát hiện đối phương một điểm phản kháng đều không có hoàn toàn chính là cả người cường thể cường tráng người bình thường loại này người đừng nói một cái liền tính lại đến mười cái hai mươi cái đối hắn đều không có nửa điểm ý hiếp s i n o lúc này một bên xoa cổ tay một bên phàn nàn các người cộ n ổ hạ có thể là làng n h ị dạ lớn làm sao có thể dùng vũ lực chèn ép chúng ta dạo này dạo chơi y sư đâu xa xù kẻ nói ra ngươi chỉ cần mang ta tìm tới người kia ta có thể thanh toán ngươi tiền hoa hồng x i n o bất đắc dĩ t ố ô ta chúng ta ngày mai xuất phát s a xù kẻ ánh mắt ngưng lại không liền tối nay liền hiện tại x i n o trầm ngâm một chút nói ra đi thang quốc muốn một tuần hành trình chúng ta ít nhất phải trang bị một số hành lễ cùng đồ ăn đi không bằng dạng này chúng ta chia ra chuẩn bị một giờ sau tại làng cửa chính tập hợp Tốt. s a xù kẻ khẽ gật đầu một cái vậy ta trước đi chuẩn bị đồ ăn x i n o thử thăm dò đi ra ngoài xa xù kẻ yên tĩnh đứng ở tại chỗ không có đuổi theo đi gặp xa xù kẻ không có theo tới xi nổ bộ pháp càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh cơ hồ là ba chân bốn cẳng biến mất tại sân luyện tập s ạ s ù kẹ khoe miệng vẩy một cái cười cười một lát sau x i nổ đi tới cổ nổ hạ mới thành lập bộ cảnh vụ đội trước đại lâu hắn cố ý quan sát một chút b ố n phía sau đó bước nhanh hướng về cảnh vụ đại lâu chạy đi một bộ muốn vạch trần s ạ s ù kẹ tư thế ba đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giang xuống ngăn tại x i nổ trước mặt x i nổ lập tức ngừng chân trên mặt tức thời lộ ra thần tình lúng túng ngươi ngươi làm sao theo tới rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh không phải người khác chính là xạ xù kẹ hai tay của hắn cắm cạo bụ tổ lạnh lùng nói uy nơi này cũng không có đồ a n s i n o gãi đầu một cái phải không ha ha đó là ta đi nhầm Sà xù kẻ hung hăng chừng s i n o một cái cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần đừng nghĩ đến mật báo nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi s i n o thở dài thoát ta ta hiểu được bị sà xù kẻ áp lấy s i n ô ủ rũ túi đầu cách xa cảnh vụ đ ạ i lâu hướng về trong thôn lương khu buôn bán đi trên đường s i n o tò mò hỏi ngươi cái gì đều không định sao Sà xù kẻ nói ra đây chỉ là ta một bộ ảnh phân thân ta bản tôi đã đi chuẩn bị c ả bùn xin n o r u t ảnh phân thân chi thuật sao chật chật không hổ là làng lạ là à tùy tiện một thiếu niên vậy mà đều nắm giữ cường đại như vậy nhất thuật xin nộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ s ạ xù kẻ nói ra ta cũng không phải cái gì tùy tiện thiếu niên ta là ủ t r ì hạ nhất tộc nhớ kỹ ta gọi ủ t r ì hạ s ạ xù kẻ s ạ xù kẻ bản tôn bên này hắn rất nhanh b ổ i về nhà chợ của mình thu thập s ơ một chút hành lễ liền chuẩn bị ra ngoài có thể vừa đi đến cửa ra vào trong lòng hắn bỗng nhiên muốn nói lần này đi báo thủ ta chưa h ẳ n có thể còn sống trở về nếu như cuối cùng là ta thua bất quá rất nhanh báo thủ suy nghĩ vẫn là vượt qua tất cả thế là hắn đi tới trước bản sách lấy ra một tấm giấy viết thư quét quét bắt đầu cho xin dị viết lên tuyển bút tin viết xong hắn kiểm tra một lần sau đó đem giấy viết thư gãy cất vào một cái trong phong thư tại phong thư chính diện viết lên xỉn gì khải ba chữ sau đó hắn đem phong thư bỏ vào túi rời đi căn hộ đi tại trên đường xạ xủ kẻ suy nghĩ nói trực tiếp đem thư cho xỉn gì tên kia hắn đọc thư về sau nhất định sẽ ngăn cả ta vẫn là để những người khác chuyển giao đi đến lúc đó ta đã rời đi làng hắn liền tính muốn ngăn trở ta cũng không kịp kết quả là hắn liền trên đường quay vòng lên chuẩn bị tùy tiện gặp phải một cái đồng học liền đem tin đưa ra ngoài có thể bởi vì thực sự là quá mượn hắn trên đường đi dạo đường này cũng không có gặp phải một cái đồng học liền tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm đối diện đụng phải lẹ loi c h ơ c h ọ i một người trên đường đi dạo nạ dù tổ nạ dù tổ Sà xù k ẹ gọi lại nạ dù tổ gặp sà xù k ẹ con bạ lộ nạ dù tô hỏi Sà xù k ẹ đêm hôm quyết k h á c ngươi làm sao còn đeo bao nhà ách cái này đây là phụ trọng luyện tập ngươi không cần phải để ý đến thuận miệng qua loa một câu về sau sà xù k ẹ lấy ra trong túi tin đưa cho nạ dù tổ giúp ta một cái bận rộn ngày mai đem phong thư này giao cho xỉn gì nạ dù tô một bên đánh giá tin một bên nói ngươi vì cái gì không chính mình giao cho hắn đâu xạ xù kệ vội và nói không cho phép nhìn lén n ạ dù t ô đành phải hảo hảo thu về tin không nhìn liền không nhìn đúng ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy ngươi vì cái gì không chính mình đem thư giao cho xỉn di nha s a s ù kẻ cũng không giải thích chỉ là dặn dò ghi nhớ đến ngày mai tài năng đem thư giao cho xỉn di nha n ạ dù t ô nhẹ gật đầu tạm biệt n ạ dù tô s a s ù kẻ lại không lo lắng trực tiếp tìm tới đã mua sắm tốt đồ ăn xì nổ n giải trừ giám thị xì nổ n ảnh phân thân về sau hắn thông qua thu hồi ảnh phân thân trả cỡ dạ hiểu được xì nổ vừa rồi tính toán tiến về cảnh vụ đại lâu mật báo sự tình mà xì nổ hành động này bỏ đi hắn sau cùng hoài nghi hắn thấy nếu như cái này xì nổ có vấn đề quyết không có thể nào chủ động đi cảnh vụ đại lâu mà báo sở dĩ hắn cảm thấy xì nổ nên thật chỉ là trùng hợp gặp thụ thương n g chia sau đó lại trùng hợp đi tới cổ n ộ hạ s a xu kẽ hỏi đều chuẩn bị xong chưa s ì nổ vẻ mặt đau khổ đồ ăn là chuẩn bị tốt chỉ là ta vừa mới đến cổ n ộ hạ không lâu ai gặp phải ngươi thật sự là xui xẻo s a x u kẽ nói ra trên đường có nhiều thời gian cho n g ư ơ i phàn nàn hiện tại lên đường đi xì nổ hỏi dò ta lâm thời thẻ thông hành chỉ có thể ban ngày ra vào cái này đêm hôn quyết khắc chúng ta làm sao rời đi cổ n ộ hạ đâu xạ xù kệ suy nghĩ một cái nói ra từ cửa hông đi ra yên tâm nếu như gặp phải thủ vệ ta sẽ dùng huyễn thuật giải quyết tốt h ta hai người một đường nhặt vắng vẻ đường nhỏ đi rất nhanh liền đi tới cổ n ổ hạ cửa hông cái này cửa hông là làng chuyên môn cung cấp lâm thời gian ngoài chấp hành nhiệm vụ n h ì dạ sử dụng hai mươi bốn giờ đều có người phòng thủ sở dĩ làm thủ vệ nhìn thấy xạ xù kệ áp lấy xì nổ tới gần về sau lập tức ra hiệu hai người dừng lại dừng lại muộn như vậy các người muốn làm gì xạ xù kệ lúc này theo xì nổ sau lưng lách mình đi ra đối với thủ vệ phát động xạ gì gắng trên thực tế s ạ dìn gẳng cấp ba cũng đã là phi thường cường đại huyễn thuật mắt tại chính thống hữu trí hạ trong tay s ạ dìn gẳng cấp ba là một đối một vương bài rất nhiều làng tại chiến tranh thời kỳ đều có rõ ràng quy định không muốn đơn độc nên chiến có s ạ dìn gẳng cấp ba h trí hạ sở dĩ cứ việc s ạ sủ kẻ huyễn thuật còn có chút non nớt nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị thủ vệ vẫn là t r ú n g chiêu phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất s ì nộ ra vẻ ngạc nhiên cái này s ạ sủ kẻ thuốc dục nói có gì đáng kinh ngạc đi thôi là đúng là xì nộ biểu hiện ra một loại bị bức hiếp trạng thái cẩn thận từng ly từng tý lách qua té xịu xuống đất thủ、vệ. từ cửa hông đ i ra n g o à i Sà sù k ẹ cuối cùng nhìn lại trong màn đêm làng một cái sau đó dứt khoát kiên quyết mở rộng bước chân đi ra cửa hông hắn không biết là tại vốn là thời không bên trong ít triệu cùng cộng tác hồ x ĩ gạ k ỳ quỷ dao chính là tại hướng trong sương mù theo hắn hiện tại vị trí đi vào cổ n ộ hạ thuận lợi rời đi làng về sau s a s ù k ẹ thúc giục nói chúng ta thời gian không nhiều lắm đoạn đường này ngươi sợ rằng muốn vất vả chút ít xin l lắc đầu ta là y sư đi đường gì đó căn bản khó không được ta chỉ là chỉ là cái gì xà kẻ vết thương ở chân, chỉ ở l chân của cố chỉ ca. thương, không cố gắng nghỉ ngơi lời nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng khôi phù ngươi gắng ngơi nói, vừa mới lời bị sợ sẽ xù kẻ nói ra ngươi quá coi thường nghĩ ra điểm này vết thương nhỏ không đáng kể chút nào tốt ngươi bây giờ cùng ta nói một chút người kia đến cùng bị cái gì tổn thương trốn tại thang quốc địa phương nào đi tại đằng trước x i nổ một bên nói một bên ở trên mặt lộ ra được như ý mỉm cười là một m cái ưu tú gián điệp hắn vô cùng giỏi về đùa bỡn nhân tâm tại tiếp v à ô bị tổ mệnh lệnh về sau hắn một bên chạy tới cỗ nổ hạ một bên thu t ậ p vụ trí hạ xạ xù kẻ tình báo tại đến cỗ nổ hạ phía trước liền đã hoàn thành đối xạ sủ kẻ tâm lý chắc t ạ phân tích ra xạ sủ kẻ tính cách có thuần túy một mặt cũng có kiêu hành một mặt về sau hắn thế là quyết định đúng bệnh hốt thuốc cố ý lấy yếu thế địa vị hướng dẫn xạ sủ kẻ để xạ sủ kẻ chủ động đóng vai trong hai người cường thế một phương dùng cái này đến suy yếu xạ sủ kẻ sự hoài nghi bởi vì kiêu ngạo người tại cảm thấy tự thân có ưu thế về sau sẽ trở nên mù quáng tự đại mà hắn chính là muốn lợi dụng xạ sủ kẻ cái tiên nguồn gốc từ h trí hạ nhất tộc trong huyết mạch kiêu hành để xạ xù kẻ khinh thị hắn coi thường hắn từ đó buông lỏng đối hắn đề phòng quả nhiên hắn hơi chút nguy trang s ạ s ù kẹ liền chúng hắn bấy dập nhìn như toàn bộ hành động là s ạ s ù kẹ chính mình tại cường thế đẩy mạnh nhưng trên thực tế s ạ s ù kẹ tất cả hành vi hắn đều đã trước thời hạn dự đoán được cũng chính bởi vì hắn năng lực này hắn tài năng du tẩu tại từng cái làng ở giữa đánh cắp các loại bí mật ví dụ như linh v ĩ chế tạo b ả n vẽ chính là hắn theo cổ nổ hạ mật khố bên trong đánh cắp một lần kia hắn không những đánh cắp linh v ĩ chế tạo b ả n vẽ thậm chí còn liên quan đánh cắp một phần bắt môn độn giáp bí thuật của chủ không sai xin nổ cái này cái gọi là lang thang y sư trên thực tế là một cái thành công tu luyện hạ kỳ mòn tồn nozin cao thủ thể thuật hắn mặc dù không phải một cái thuần túy thể thuật v õ giả nhưng hắn thông qua chính mình cao siêu y thuật mở ra lối riêng lại nắm giữ bắt môn đột giáp cái này cho dù là phóng nhãn toàn bộ nhận giới đều xưng là số một số hai c ư ơ n g quyền chạy đảo nghĩa bởi vậy ma vật gì tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc liền đối với thân thể của hắn cho ra cực cao đánh giá bởi vì khi đó hắn đã thành công mở ra bắt môn đột giáp bên trong thứ sáu cửa cảnh môn chuyện này nếu như chuyển đến cổ nỗ hạ chỉ sợ sẽ chấn kinh một đám người cái cảm mà tại được đến ma vật gì h i trợ đồng thời thu được ma vật gì chuyển thụ cho hắc á m chữa bệnh nhận thuật về sau hắn đã thành công cải tạo thân thể mở ra bắt môn n ộ n giáp bên trong đệ thất môn kinh môn khoảng cách bắt môn đều mở cách chỉ một bước đương nhiên hắn cuối cùng chỉ là một cái ý sư mặc dù nắm giữ bắt môn n ộ n giáp áo nghĩa nhưng hắn cũng không phải là một cái chung với thể thuật chung với tự thân ý chí võ giả đây cũng là vốn là thời không bên trong hắn mặc dù sử dụng hạ kỳ mòn tổ nozin đem lực lượng cơ thể phát huy đến cực h ạ n nhưng vẫn là thua ở nạ dù tổ xa sủ kệ liên thủ phía dưới nguyên nhân truy cứu nguyên nhân là hắn thiếu có ta vô địch d ũ khí cùng địch nhân đồng quy vô tận quyết tâm xa xù kệ tự nhiên không biết trước mắt cái này ý sư đến tội hắn còn là chế phục ý sư thuận lợi rời đi l à n g cảm thấy đắc ý phát giác xạ s ủ k ẹ đắc ý về sau x i n o khẽ mỉm cười thứ ngu xuẩn tiểu quỷ ở đấy lòng cười thầm một tiếng về sau x i n o quyết định đoạn đường này đều muốn bồi tiếp xạ s ủ k ẹ thật tốt đ ư ờ nghịch một đ ư ờ nghịch cuối cùng chờ đem xạ s ù k ẹ lừa gạt đến chỗ cần đến về sau hắn phải thật tốt nhìn xem cái này ủ ữ trì hạ nhất tộc thiên tài khi biết tất cả chân tướng về sau sẽ là một bộ biểu tình gì ngày thứ hai mỹ sợi ỷ tri cặt cửa hàng ỷ tri cắt lại thúc nhìn xem nạ dù tổ có chút im lặng còn không có tìm tới phiếu ưu lãi sao n ạ dù tô h ở i bỏ háo khoác lại h ở i bỏ quần một bên cầm trên tay run r u dậy vừa nói không có đạo lý nha ta nhớ rõ ràng phiếu ưu đãi liền đặt ở trong túi đúng lúc này x à xù kẹ lá thư này bị n ạ dù tô lập tức run lên đi ra rơi trên mặt đất n ạ dù tô nghi ngờ nhặt lên a đây là cái gì c h ư một trăm ba mươi chín tổ đội n ạ dù tô nhặt lên trên đất tin nhìn kỹ sau một lúc mới hậu chi hậu giác a đây là x à xù kẹ ngày hôm qua giao cho ta tin lúc này xạ cụ dạ cùng ỷ nổ chính kết bạn đi dạo đường phố gặp n ạ dù tô thoát đến trần c h u đứng tại tiệm mỹ cửa ra vào liền đi tới hỏi nạ dù tổ ngươi đang làm gì nha nạ dù tổ đàng hoàng đáp ta đang tìm phiếu ưu đ ạ i đây s ạ c ù dạ lấy tay nâng trán một mặt khó xử y nô nhỏ giọng thầm thì ta cứ nói đi hai chúng ta liền không phải tới đi thôi đi thôi d i vờ không quen biết hắn s ạ c ù dạ có chút hối hận qua đến lôi kéo y nô liền muốn rời khỏi y nô lúc này nghiêng mắt nhìn đến nạ dù tổ trong tay tin gặp phong thư bên trên viết x ì n gì khả i chữ thế là tò mò hỏi nạ dù tổ trong tay ngươi cầm cái gì nha nạ dù tổ thuận miệng đáp a đây là xạ xủ kẹ nâng ta giao cho x ì n gì tin s ạ s ù kệ cho xin di tin ngơ ngác một chút s ạ xù kệ tại sao phải cho xin di viết thư nha y n o cũng cảm thấy có chút kỳ quái mọi người rõ ràng đều ở trong thôn có lời gì nói thẳng là được rồi căn bản không cần đến viết thư à, đặc biệt vẫn là hai cái nam hải nghĩ đến đây s ạ c ù ra đem nạ dụ tổ trong tay tin đ o ạ à lấy nạ dụ tổ ngươi tiếp tục tìm ngươi phiếu ưu đãi đi phong thư này ta giúp s ạ s ù kệ giao cho xin di liền tốt nạ dụ tổ cũng không có quá để ý một bên đợt đầu một bên tiếp tục tìm lên chính mình phiếu ưu đãi s ạ cù dạ cùng ý n ộ thì cầm tin đi tới xin dị thường đi cái kia tiểu luyện tập tràng bành bành bành còn không có tới gần sân luyện tập các nàng liền nghe đến giữa sân chuyển đến một trận dạy đặc quyền cước giao kích sinh sau đó đi tới bên sân các nàng nhìn thấy giữa sân xin dị chính lấy một đợt hai ứng đối hạ cụ cùng cạ dìn hai người giác công tốc độ của ba người đều là cực nhanh chỉ là một cái nháy mắt ba người liền đối công mấy chục nhận t cá dìn vậy mà lợi hại như vậy đúng vậy a hạ cụ cũng thật mạnh a tại xạ cụ dạ cùng ý nổ trong lòng xin dị là cái thiên tài điểm này không có gì thật là kỳ quái chỉ là hai người bọn họ không nghĩ tới bình thường tại trường học nị h dạ cùng người trong suốt một dạng hoàn toàn một bộ xỉn dì t i ể u tùy tùng hạ c ủ cùng c ả dìn hai người thể thuật vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy trong lúc nhất thời trong lòng hai người bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cấp bách đồng thời đối hôm nay dạo phố hành vi nhiều một tia chịu tội sau một lúc lâu hoàn thành một vòng thể thuật đối luyện xỉn dì đi tới bên sân một bên cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi một bên hướng xả cú dạ ý nổ hai người nói ra hai người các ngươi chạy thế nào nơi này tới đối mặt xỉn dì xa cú dạ cùng ý nổ lập tức khẩn trưng lên cả hai chúng ta chỉ là tiện đường tới xem một chút xin dĩ bên ngoài mặc dù không có mở mắt nhưng tại trường n h ỉ giả nhân khí không hề so xạ sủ kẹ kỳ mị mã r ồ nệ dị ba người thấp ngược lại có lẽ là vì hắn không giống tổng đem sả dìn gẳng treo ở bên miệng sả sủ kẹ như vậy nặng mạ cũng không giống kỳ mị mã r ồ nệ dị lạnh lùng như vậy sở dĩ của hắn nhân khí ẩn ẩn cao hơn ba người khác một bậc xin dĩ liếc về sả cụ giả trong tay tin gặp bao thư bên trên có chính mình danh tự liền hỏi trong tay ngươi chính là a、ah, a đây là sả sủ kẹ cho người tin Sả cụ g i cúi đầu hai tay đem tin đưa cho xin dị cách đó không xa ở đây một bên uống nước cá dìn thấy thế phớt một tiếng đem trong miệng nước phun ra ngoài tung toé một bên hạ c ụ một thân hỏi không nói làm sao vậy cá dìn lấy làm kinh hãi xạ cụ dạ cho x ỉ n d ì viết thư tình sao nói đi không đợi hạ cụ trả lời cũng nhanh chạy bộ tới hạ cụ vội vàng nhìn sang gặp xạ cụ dạ hai tay đem một phong thư đưa cho x ỉ n d ì thầm nghĩ thật đúng là nha x ỉ n d ì bên này trong lòng của hắn có chút im lặng xạ xủ kệ cho ta tin thiên kia vì cái gì muốn cùng ta viết tin còn có ngươi vì cái gì muốn túi đầu đem thư cho t a nhận lấy tin về sau hắn t h u ậ n tay xé ra phong thư lấy ra bên trong giấy viết thư lúc này sa k u ra i n o k a d i n hạ cụ bốn người đều b u lại cùng xin dị cùng một chỗ nhìn lên tin xin dị mới đầu một mặt tùy ý có thể nhìn lướt qua nội dung trong thư về sau lập tức đổi sát mặt sa k u ra hoảng sợ nói cái gì xà xù kẻ hắn một mình hắn đi báo thủ đi i n o che miệng hoảng sợ nói ra xà xù kẻ tiểu nhân không phải hắn cái kia có mạn trệ c ủ a xạ dìn gẳng k a k a sao một mình hắn làm sao có thể là người kia đối thủ a k a d i n cùng hạ cụ cũng lấy làm kinh hãi bọ mấy ngày nay Đang bị bọn họ riêng phần mình bị họ lòng giả biết rõ. theo ế lực s lưu n g ộ c tin p c ậ xà xù kẻ, không n g điểm này đến xem xa xù kệ hẳn không phải là bị người cưỡng ép nhưng cũng chính là bởi vì như thế hắn mới đối xa xù kệ hành vi cảm thấy kinh ngạc xạ xù kệ mặc dù xúc động nhưng t u y ệ t sẽ không nốc n ế t đi chịu chết sở dĩ nhất định là có cái gì người đầu độc xạ xù kệ để xạ xù kệ làm ra phán đoán sai lầm mà có năng lực cũng có động cơ làm ra loại chuyện như vậy người một cái là ạ katuki một cái khác chính là họ rồ xi mãs nhưng họ rồ xi mãs đã đem kỳ mì mạ rồ xếp vào tại xạ xù kệ bên cạnh nếu như hắn đối xạ xù kệ có ý đồ gì người thi hành kia nhất định là kỳ mì mạ rồ nhưng nếu như là kỳ mì mạ rồ đầu độc xạ xù kệ xạ x ù kệ sẽ không tại trên thư không nhắc tới một lời sở dĩ lần này đầu xạ xù kệ cám rỗ dùng xạ xù kệ ra ngoài phần Shinji người lúc này loạn làm một đoàn,、các、nàng là lúc làm già Akatsuki. một đối với mấy làm sao bây giờ nha? một người giờ các Sạ báo xin dì xua tay phân phó nói xa cú già người đi xạ s ủ k ẹ trong nhà tìm xem ino người đi xạ s ủ k ẹ thường đi sân luyện tập tìm xem ha k u cả dìn các người phát động đường học ở trong thôn tìm xem chúng ta trước muốn xác định xạ s ủ k ẹ có phải là thật hay không rời đi làng đúng trước muốn xác định xạ s ủ k ẹ còn ở đó hay không trong thôn nghe xin dì sắp xếp mấy người lập tức có chủ tâm tốt xin gì nói tiếp chúng ta lấy nửa giờ vì ước định bất luận tìm được hay không x ạ x ù kẻ nửa giờ sau chúng ta đều ở nơi này t ậ p hợp. Tốt. Mấy n g ư ờ i vội đáp ứng, vội vàng c h i người vội vàng tàn đi, xin dì sắc mặt dần dần bại, cái kia tối a ra dựa trong trọng hành Nhìn thể hắn hoạch như hắn thân kích nghệ thất như thế hệ này, thế kẻ, xung kích gìn nghệ hậu vàng tàn là vào này, động. dần dần nặng. cùng vòng, nếu bản năng xung gìn gắng xung gìn gắng một dì xem Xạ xù xem mấy mặt yếu vô sắc có lực kẻ kế p h ư ơ n án. g gì Mà vậy hắn căn bản không có khả năng ngăn cản bá chủ đối nhận giới ăn mòn đến lúc đó toàn bộ nhận giới đều sẽ trở thành bá chủ trong miệng đồ ăn liền vì cái này hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xạ s ủ kẹ chúng những người khác bây g ậ p lấy xạ sủ kẹ tức trình nếu như hắn là theo trên thư nói tới đêm qua liền đã xuất phát tính đến thời gian nghỉ ngơi hắn nhiều lắm là chỉ dẫn trước ta hơn nửa ngày lộ trình ta tốc độ cao nhất đi đường lời nói chỉ cần phương hướng không sai nhiều nhất một ngày liền có thể đổi kịp hắn xin gì không có ôm may mắn tâm lý hắn bắt đầu lấy xạ xủ kẹ đã rời đi làng làm cơ sở tiến hành đối ứng kế hoạch nửa giờ rất nhanh liền đi qua nhưng mà lần này tập hợp cũng không chỉ vừa rồi bốn người ngoại trừ Sakuza, ino h a k u cùng cà dìn bên ngoài n e di kimmy mazo s e n c u d a m a dạ k u m o jordi kenlund sikama koji hinata kiba sino h cùng với vừa mới còn tại mỹ sợ ý chỉ các điểm nạ du tổ tất cả đều chạy tới Sakuza nói ra s a su kẻ trong nhà không có người ino nói bổ sung hắn cũng không tại luyện tập tràng h a k u cùng cà dìn nói ra chúng ta trên đường tìm một vòng đi hắn thường đi tất cả cửa hàng đều không có tìm tới hắn xin di thở dài xem ra hắn thật ra thôn si cá m á lúc này nói ra đúng rồi ta nghe người ta nói xạ xủ kẻ tối hôm qua cùng một cái người xa lạ mua một lần qua lương khô xin gì những mày người xa lạ si cá m á nhẹ gật đầu ân ta kỹ càng hỏi qua cái k i a cùng xạ xủ kẻ cùng một c h ố c người khẳng định không phải chúng ta là người n ạ dù tổ thầm nói xạ xù kẻ tên kia ngày hôm qua nguyên lai đang gạt ta xạ cụ dạ gõ gõ n ạ dù tô đầu đồ đần xạ xủ kẹ con túi hành lý rõ ràng như vậy sự tình ngươi vì sao lại xem nhẹ n ạ dù tổ hám trách ta hỏi qua hắn nha hắn lựa gạt ta nói chỉ là phụ trọng xin di lúc này đã xác định hai điểm thứ nhất xạ xù kẻ thật đã rời đi làng thứ hai là có người chui vào làng đầu độc xạ xù kẻ đem hắn dẫn ra làng đối phương tất nhiên là cố ý dụ dô xạ xủ kẻ rời đi làng vậy bên ngoài nhất định có tiếp ứng sở dĩ lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm kết quả là hắn xua tay ra hiệu mọi người trước yên tĩnh lại sau đó nói ra tình huống dưới mắt chắc hẳn tất cả mọi người đã hiểu rõ nếu như ta không có đ o á n sai xạ xù kẻ hẳn là cái nào đó có ý khác ra hỏa dẫn ra làng nghe xin di lời nói không ít người trên mặt đều lộ ra sầu lo thân sắc xin gì nói tiếp hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm sở dĩ ta nhất định phải đem hắn mang về s a k u r a vội vàng nhấc tay ta đi i n o không cam lòng lạc hậu ta cũng đi tính h ta một người còn có ta rất nhanh ở đây tất cả mọi người đưa tay ra nguyện ý cùng một chỗ đem xả xù kẹ mang về xin gì nói ra tâm tình của mọi người ta có thể hiểu được bất quá lần này hành động rất nguy hiểm mà còn chúng ta nhất định phải thần tốc hành động sở dĩ không phải càng nhiều người càng tốt xin lúc này nói ra ta kỷ cách có thể hỗ trợ truy tung xạ sủ kẹ kỳ bạn ó i ra ta hạ ca mã có thể truy tung xạ sủ kẹ mùi ghé vào kỳ ba đỉnh đầu hạ ca mạt vội vàng kêu lên một tiếng gâu xin di nhẹ gật đầu t ố t xin nổ cùng kỳ ba nghệ gì nói ra ta có bị hạ kiểu gắng một mực không có lên tiếng kỳ mì mạ rồ nói ra tính đến ta đi xin dị lại lần nữa gật đầu hạ cụ k ỳ mì mạ rồ sân tiến tới xin dị trước mặt còn có ta ta có thể tiên đoán xin dị tính ta một người xin dị tức giận cự t i ệ t sân c h ờ ngươi nhìn thấy tiên đoán x ả sụ kẻ cũng sớm đã l ệ n h ngươi cho ta đàng hoàng ở trong thôn ở lại đi ma vật dị hiện tại đã thoát h ố n liền tại nhận rơi tới lui xin dị cũng không dám để cho sân rời đi cỗ nổ hạ nếu biết do s ầ n hiện tại vũ nữ lực lượng bị t r u n g pháp khí phong ấn cho nên nàng cảm giác không đến ma v ầ n gì dĩ lại có thể cảm ứng được vị trí của nàng nàng bên này chân trước vừa rời đi cỗ nổ hạ dĩ chân sau khả năng đã nhìn chằm chằm nàng trước mắt xạ s ủ kệ sự tình liền đã để hắn bể đầu sức chán hắn cũng không muốn xạ s ủ kệ còn không có tìm tới sân lại bị b m dị bắt đi cà dìn giơ tay lên cảm giác của ta năng lực tạm được hạ cụ cũng nói ra ta tốc độ còn có thể xin dị liết hạ cụ cùng cạ nhẹ gật đầu t u t tính đến hai người các ngươi cà dìn cà cụ dạ xin rằng cũng không phải tạm được đơn giản như vậy nói không tốt chuyến này thật có khả năng cần cạ dìn cạ gù dạ x ỉ n gẳng tài năng truy tung đến xạ xủ kẹ vết tích mà một khi cùng địch nhân giao thủ đến lúc đó tất có một trận chiến có hạ c ủ cùng cạ dìn đi theo xin gì cảm thấy sẽ ổn thỏa một số nhìn lướt qua chọn lựa nhân viên sino có ký cách kỳ bạ có chó n ý dạ n ệ gì có bị hạ cự gẳng cạ dìn có cả gù dạ x ỉ n gẳng kỳ mỹ mạ rộ cùng hạ c ủ có thể phụ trách chiến đấu lại tính đến chính mình tổng cộng bảy người đầy đủ thế là xin dị nói với mọi người nói chúng ta bảy cái vội vặn nếu như nhân số lại nhiều đội ngũ liền công tểnh ngược lại không thích hợp truy kích các bạn học cũng đều lý giải dù sao s h i n j i chọn lựa những người này không phải có thực lực chính là có năng khiếu đang truy tung xạ sủ kẻ thời điểm là thật khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn vậy được rồi các ngươi phải cẩn thận a s h i n j i nhất định muốn cứu trở về xạ sủ kẻ nha cố gắng a mọi người nhộn nhịp vì s h i n j i bảy người tiểu đội cổ vũ ủng hộ s h i n j i cũng không nói nhảm trực tiếp đối tiểu đội mọi người nói đều chuẩn bị xuống chưa tiểu đội mọi người cùng nhau gật đầu s h i n j i nói ra vậy chúng ta lên đường đi nói đi hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài tiểu đội những người khác theo sát phía sau từng cái đi theo xin dì cứ như vậy bảy người tiểu đội một đường lao nhanh tại cỗ nổ hạ cửa chính đều không co dừng lại trực tiếp vượt qua phụ trách t r ố n g coi đ ạ i mòn nhì dạ làng lá xông ra làng u i các người mấy cái này tiểu quỷ muốn đi đâu nhìn xem xin gì mấy người xông ra đại mòn thủ vệ vừa vội lại giận hắn hoàn toàn không ngờ tới lớn ban ngày vậy mà lại có người cứ như vậy vọt thẳng ra làng một bên đồng liêu nói ra tựa như là trường nhì dạ mấy cái tiểu quỷ a có phải hay không là đ ù a ác thủ vệ nói ra gỗ cả đều ở trong thôn liền xem như đồ ác chúng ta cũng không thể xem như không có phát sinh a nhanh nhanh đi thông báo hồ cả đại nhân đi đồng liêu thở dài ai tuốt ta gần nhất chuyện xui xẻo cũng thật nhiều ta nghe nói ngày hôm qua trông coi cửa hông mịt xì tựa như là bị cái gì rắn độc cắn phải buổi sáng mới bị người phát hiện đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại đây không thể nghi ngờ vị trí hoán bị cô nổ hạ phát giác tối hôm qua tại xạ s ủ kẻ đối cửa hông thủ vệ thi triển huyễn thuật về sau xì nổ rất bình tĩnh dùng một con rắn độc cắn thủ vệ một cái để thủ vệ một mực ở vào trạng thái hôn mê sở dĩ cho tới bây giờ làng đều không có nhận đến xạ xủ kẻ tự tiện rời đi làng báo cáo văn phòng hồ ca tiếp vào báo cáo hồ ca đệ tam nói ra xin gì mang theo mấy đứa bé theo đ à i bọn sông ra làng cả cạ s ỉ trầm mặt tiếp tục nói ra ta đã điều tra qua bọn họ s ô n g ra làng là vì tìm kiếm đêm qua tự tiện rời đi làng xạ xù kẻ hai hợp một t r n g t i ế t cầu phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn mọi người á chương một trăm bốn mươi một tên cũng không để lại nghe xong cả cạ s ỉ báo cáo về sau đệ tàm sâu sắc nhữ m ả y khoảng thời gian này bởi vì đàn gian phận rất nhiều lại thêm các quốc gia s ứ đoàn tụ tập cổ n ố hạ làng lực lượng canh g á c t h i ế u sở dĩ làng tạm thời điều chuyên môn phụ trách giám sát xạ xù kẻ ám bộ không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra chuyện đệ tăm hỏi điều tra rõ ràng sao là ai tại phía sau màn điều khiển cả cà xì lắc đầu hiện nay nắm giữ tin tức rất ít căn cứ người chứng kiến miêu tả tối hôm qua cùng với xạ xủ kệ hẳn là một cái tên là xì nổ lang thang y sư lang thang y sư cả cà xì nói bổ sung ta đã nhường người đi điều tra cái này lang thang y sư thùng thùng ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa sau đó a x ủ mạ cầm một phần văn kiện đi đến đây là liên quan tới cái kia lang thang y sư tin tức căn cứ tình báo ban phân tích thân phận của đối phương không đơn giản rất có thể ẩn giấu đi làng n h ĩ dạ bối cảnh tiến hành qua một số gián điểm hoạt động nhận lấy hạ xù m à đưa tới văn kiện đệ tam nhìn lướt qua chật cảm khái nói thời bội rối loạn a c ạ c ạ xì nói ra đối phương tất nhiên tốn công tốn sức d ụ d ỗ xạ s ủ kẹ rời đi cổ nấu hạ tạm thời hẳn là sẽ không tổn thương xạ sủ kẹ hiện tại đuổi theo lời nói có lẽ còn có thể đ u ổ i kịp đệ tam đem văn kiện giao cho c ạ c ạ xì chuyện này từ ngươi phụ trách nhân viên tùy ngươi chọn tuyệt chọn bất luận làm sao nhất định muốn đem ạ xù kẹ mang về làng phải cả cà xì thi lễ một cái vội vàng rời đi văn phòng hồ cạ làng sương mù sứ đoàn trụ sở cái gì u c h ị hạ xạ xủ k ẹ bị rụ rỗ ra cổ n ổ hạ được đến tình báo đệ tứ mỹ dục bịch một cái đứng lên khắp khuôn mặt là kinh nghi tình báo có thể tin được không làng xương mù nhị dạ vội và nói hẳn là đáng tin động thủ là một cái gọi xì nộ lang thang y sư nghe nói là cái vô cùng lợi hại gián điệp tại chợ đen có chút ít danh khí đệ tứ mỹ dục meo lại mắt vì cái gì lại là cái này mấu chốt trước mắt gỗ c ả chính đang thương nghị đối phó hạ cả s ủ kỳ sự t ì n h mà thân là ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ xạ xù kẻ cùng hạ cà xù kỳ có thiên ti vạn lũ liên hệ tại cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên có người rụ rỗ xạ xù kẻ rời đi cổ nổ hạ điều này không khỏi làm cho đệ tứ mỹ dục suy nghĩ nhiều một bên một vị khắc làng x ư ơ n g mù nhì ra đề nghị mỹ dục đại nhân đây đối với chúng ta đến nói có thể là một cái cơ hội t r ờ i cho a chúng ta chỉ cần bí mật giết chết cái kia lang thang y sư sau đó lại cướp đi ủ trí hạ xạ xù kẻ chẳng phải là liền có thể thần không biết quỷ không biết đem ủ trí hạ xù kẻ nắm giữ ở trong tay chính mình đệ tứ mỹ dục ánh mắt sáng lên không sai bất luận cổ nổ hạ đùa Chỉ mình c ú n bạch làng mây sứ đoàn trụ sở giải cả đệ tứ biết được thông tin về sau cười ha hà cỗ nộ hạ lần này sợ rằng lại muốn nêu xấu người hầu tiến lên hỏi giải cả đại nhân tiểu đội đã chuẩn bị xong giải c a đệ tứ phân phối nói ân để bọn họ động tác nhanh nhạy điểm đây chính là cỗ nộ hạ còn sót lại xạ gì gắng tuyệt đối không cần cho ta làm hư không thể nghi ngờ đối làng mây đến nói Sà s ù kẻ bị rụ rỗ ra cổ nỗ hạ quả thực chính là đưa tới cửa cơ hội nếu biết rõ làng mây đối cổ nỗ hạ đồng thuật c ạ t cày gần c á i huyết kế giới hạn có thể là một mực cảm thấy hứng thú vô cùng năm đó chính là làng mây tính toán trói đi tuổi nhỏ hy nã tạ mới đã dẫn phát đến tiếp sau một hệ liệt tranh chấp đưa đến nghề gì còn nhỏ mất cha bây giờ cơ hội như vậy bày ở trước mặt giải ca đệ tứ làm sao có thể thờ ơ làng đá sứ đoàn trụ sở dù chỉ ca đệ tam phân phó nói để chém đầu bộ đội xuất động làng đá nghỉ dạ có chút không hiểu dù chỉ ca đại nhân Cái chính cái kia xì nhiều xì nộ một lắm là chính là ghi i điệp, á n mà ủ ạ xạ sủ kẻ cũng chỉ c là một á bảy tám tuổi thiếu quỷ, c ầ nhớ dùng tới để c é m tam màn làm một đầu đội đệ đánh suất thấu dấu sau bộ hiện tại ai, Ghi sao. lấy gắt tay, thận chút thì tốt kích không phía chỉ ca còn chủ cho cẩn nhìn hơn. h Dù nên vẫn n là là ở đến tay về sau để chém đầu bộ đội lập tức rút lui không muốn cho cổ nộ hạ lưu lại chứng c ứ gì phải làng cắt xứ đoàn trụ sở chịa dầu cảm khai nói cổ nộ hạ là thật suy yếu nha đây không phải là vừa vặn sao chúng ta cuối cùng có thể thờ phảo d ừ n g một chút cà d kz đệ tứ nhìn phía ngoài cửa sổ cổ nổ hạ cảnh đường phố h ỏ a quốc thổ địa quá màu mỡ chúng ta muốn hướng phát triển nhất định phải cắn một cái mới được a kz đệ tứ có thể lên vị là vì cà d kz đệ tam ngoại ý muốn mất tích sở dĩ vì có thể áp chế bên trong thôn tiếng chất vấn cà d kz đệ tứ vẫn muốn làm ra chút thành tích đây cũng là vốn là thời không bên trong hắn bị hỏ rổ x ì mars đầu độc cùng làng âm thanh cùng một chỗ phát động cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch nguyên thủy động lực mà trước mắt cổ nổ hạ lộ ra sơ hở là một cái dã tâm bừng bừng người lãnh đạo hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc cơ hội theo trước mắt chạy đi kết quả là l i ệ n tại xin dì đám người xông ra làng một lát đủ kiểu tình báo tại sứ đoàn ở giữa lẫn nhau truyền lại đủ loại màu sắc hình dạng mệnh lệnh cũng thông qua khác biệt con đường đưa ra cổ n ổ hạ trong rừng xin dì tiểu đội ở trong rừng lao vùn một đội ngũ phía trước nhất là xin nổ cùng kỳ bạ xin nổ kỳ cách phân tán đi ra tìm kiếm tất cả cùng xạ s ủ kẻ tin tức tương quan mà kỳ bạ ạ cả mặt thì truy tung xạ s ủ kẻ mùi nằm ở trong đội ngũ đoạn là xin dì nghệ dì k í mị mạ rồ ba người nghệ dì giờ phút này đã mở ra bị hạ cự gẳng tìm kiếm trên đường chi tiết mà tại đội ngũ sau cùng là hạ cù cùng cạ dìn hai người hai người bọn họ rơi tại đội ngũ sau cùng bàn luận xôn xao cả dìn vừa quan sát bốn phía một bên nói với hạ cù chờ một chút nếu như gặp phải đ ị c h nhân chúng ta làm sao bây giờ đ ị c h nhân hạ cù cũng n h n mày hai người bọn họ thân phận kỳ thật có chút xấu hổ bình tâm mà nói hai người bọn họ là thật tâm hy vọng có thể đem x ả s ủ kẻ an toàn đ u ổ i trở về nhưng hai bọn họ một cái l à l à n g x ư ơ n g mù xếp vào tại cổ n ổ hạ gián điệp một cái làn n dạ làng có xếp vào tại cổ n ổ hạ gián điệp mà còn hai người bọn họ còn bí mật gia nhập ạ cả su kỳ nếu như chờ một lát gặp làng xương mù người hoặc làn n dạ làng có người hay là ạ cà sủ kỳ người bọn họ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt do dự một chút hạ cù đối cà dìn hỏi người muốn cứu xạ s ủ kẻ sao cà dìn nhẹ gật đầu đương nhiên nghĩ chúng ta là đồng h ọ o ca hạ cù lập tức nói ra vậy liền không nên suy nghĩ nhiều chúng ta nghe xỉn gì an bài đem xạ s ủ kẻ cứu trở về liền tốt cà dìn theo bản năng che che con mắt của mình nhưng nếu như cần chiến đấu chúng ta nên làm cái gì bây giờ một khi đậu thủ chúng ta khả năng liền muốn lộ tẩy hạ cù một chút suy nghĩ chờ một chút tìm cơ hội chúng ta dùng cà bùm xỉn no rút ảnh phân thân chi thuật thay thế trong đội ngũ chính mình c ả dìn liếc hạ cu một cái ngươi là muốn lấy hạ cả sủ kỳ thân phận hành động hạ cu nhẹ nhàng g ắ t đầu ân chỉ có lấy hạ cả sủ kỳ thân phận hành động chúng ta tài năng toàn lực chiến đấu a ta cảm giác chuyện lần này không đơn giản nếu như chúng ta không cần toàn lực lời nói đừng nói đoạt về xạ sủ kẻ chính chúng ta an toàn đều chưa hẳn có bảo đảm c ả dìn phụ h ò a nói không sai nếu quả thật gặp cái gì ngoài ý muốn chúng ta ít nhất phải cam đoan xìn dị an toàn cho dù đều là đồng học cũng tương tự tồn tại xa gần thân sơ bọn họ mặc dù rất lo lắng xạ xú kẻ nhưng trước mắt xạ xủ kẻ đã bị rụ rỗ đi ra giữ nhiều lãnh ít sở dĩ tại hai người bọn hắn trong lòng bảo đảm phía trước xin di an toàn mới là danh giới cuối cùng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì ca d i n trần trở chỉ là hạ c u hít một hơi thật sâu nếu như thủ lĩnh trách cứ ngươi liền nói là ta chủ ý ca d i n nói gấp vậy làm sao có thể được nếu như thủ lĩnh trách cứ hai chúng ta cùng một chỗ gánh chịu hạ c u cười nói t ố t ca d i n liếc nhìn phía trước xin di chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận ngàn vạn không thể tại trước mặt xin di lộ sơ hở bằng không đó chính là hại hắn hạ c u trầm giọng nói đúng nhất định không thể liên lụy đến xin di hạ cù cùng c ả dìn rất rõ ràng x ỉ n d ị cái này hụ trí hạ dương nhiệt tại cổ n ổ hạ tình cảnh một khi hai người bọn họ gián điệp thân phận lộ ra ánh sáng cái kia cùng bọn họ đi đến gần nhất x ỉ n d ị tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy sau một hồi tiểu đội dừng ở một chỗ dập tắt đống lửa phía trước ngồi s ổ m tại đống lửa bên cạnh kiểm tra chỉ chốc lát nghệ dì nói ra đống lửa bên trong còn có một tia nhiệt lượng thừa hẳn là tối hôm qua điểm sáng nay mới dập tắt x ỉ n d ị liếc qua kỳ bạ kỳ bạ bên chân hạ cả mạt go kêu hai tiếng kỳ bạ đối hạ mạt nhẹ gật đầu sau đó nói với xìn dì nơi này có xả xù kèm mùi đây chính là bọn họ doanh điệu tạm thời kỳ mị mạ r ồ nói ra xem ra chúng ta truy tung phương hướng là đúng nệ d ĩ nhìn lướt qua bốn phía lộn xộn dấu chân những n à y dấu chân hẳn là xạ s ủ k ẻ tối hôm qua thu thập vật liệu gỗ lúc lưu lại xạ sủ k ẻ tối hôm qua thu thập vật liệu gỗ lưu lại lộn xộn dấu chân nhiều loạn hiện trường sở dĩ trong lúc nhất thời mọi người không cách nào phân biệt xạ s ủ k ẻ sáng nay là từ cái nào phương hướng rời đi xin d ĩ lập tức nói ra mọi người t ả n ra tìm một chút manh mối tiểu đội mọi người ăn ý tàn ra phân biệt lên xạ xủ kệ lưu lại dấu chân mà thừa cơ hội này hạ cụ cùng c ả d ì n dùng c ả bùn x i n n o rút ảnh phân thân chi thuật thay thế trong đội ngũ chính mình b ả tôn thì xa xa rơi tại đội ngũ đằng sau những này xin gì tự nhiên đều xem tại trong mắt thậm chí vì hiểm hộ hạ cụ cùng c ả dình à n h động hắn còn cố ý liên lụy n ệ dị lực chú ý tránh ra khải bị hạ i ự u g ặ n g nghệ dị đều không có lưu ý đến hạ cụ cùng c ả dình à n h động rất nhanh tiểu đội lại lần nữa tụ tập xin n ổ t r ả i vớt ra một hàng dấu chân kỵ bạ t r ả i vớt ra một hàng dấu chân n ệ dị hỏi làm sao sẽ có phương hướng không giống hai hàng dấu chân đâu xin dị cơ lạnh ừ hẳn là dụ dỗ xạ xủ k t h ê n t i a tựa hồ i chơi đến thật vui vẻ ạ từ trước mắt tình huống đến xem đối phương còn không có đối xạ s ù kẻ đánh nói cách khác đối phương còn tại đóng vai cái nào đó nhân vật l ừ a gạt xạ s ù kẻ kỳ mị mạ r ồ đi tới kỳ bạ trước mặt theo kỳ bạ trải vớt ra một hàng dấu chân nói ra cái phương hướng này là tiến về đế n quốc nghệ gì đi tới x i nổ trải vớt ra cái kia sắp xếp dấu chân phía trước cái phương hướng này hẳn là tiến về thắng quốc nói đi chúng nhân vọng hướng về phía xin di chờ đợi lựa chọn của hắn xin di thì nhìn xem xin ổ có kết quả sao xin n bình tĩnh nói xin chờ một chút một lát sau một cái kỳ các bay trở về rơi xuống xi nổ trên tay xi nổ lập tức nói với mọi người nói tiến về ruộng chi tội cái kia sắp xếp dấu chân chỉ kéo dài hơn mười dặm liền tại một mảnh rừng rậm bên trong biến mất thang quốc phương hướng mới là đúng mọi người lập tức phản ứng lại xin gì cũng có chút vui mừng may mắn đồng thời mang lên xi nổ cùng ký bạ bằng không nghĩ nhìn thấu đối phương ngụy trang còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian xuất phát xác định phương hướng chính xác xin gì không do dự nữa lập tức xuất đội lại lần nữa hành động thời gian tại một chút chung trôi đi mặt trời chiều ngả về tây đem t i đội mọi người cái bóng vô hạn kéo dài lúc này mở ra bị ả ạ i ự u gắng n g ệ dì đột nhiên chỉ chỉ phía trước hô xạ xù k ẹ ngay ở phía trước tiểu đội mọi người nhất thời mừng rỡ bước nhanh hơn chỉ chớp mắt tiểu đội cuối cùng tại một chỗ ngoài bìa rừng đuổi kịp xạ xù k ẹ cùng ngụy trang thành lang thang y sư x i nổ nhìn thấy xin g ì dẫn đội đuổi theo xạ xù k ẹ một mặt ngoài ý muốn xin g ì các ngươi sao lại tới đây xin g ì quét đứng tại xạ xù k ẹ bên cạnh x i nổ một cái sau đó nói với xạ xù k ẹ xạ xù k ẹ cùng chúng ta trở về đi n ệ dì lo lắng nói ra đúng vậy a m o n cùng chúng ta trở về đi xạ xù kẽ lắc đầu các ngươi không hiểu trước mắt là ta báo thủ cơ hội tốt nhất nếu như bỏ qua lần này cái kia lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào mà liền tại xạ xủ kẻ cùng mấy người trò c h u y ệ n lúc bên cạnh xì nổ sắc mặt c h ầ m xuống đoạn đường này hắn làm rất nhiều ngụy trang hắn thấy cổ n ổ hạ truy binh liền tính lại nhanh cũng ít nhất cần hai ngày thời gian lại không nghĩ rằng chỉ một ngày cổ n ổ hạ truy binh liền đổi kịp bọn họ mà còn đến vẫn là một đám tiểu quỷ gặp xạ xủ kẻ ngu xuẩn mất khôn n ệ gì n h â n mạnh đứng đốc ca ca ngươi có thể là có m ả n trệ cũ xạ gì gẳng cặp mắt kia ý vị như thế nào ngươi cũng không phải không biết ngươi bây giờ đi tìm hắn báo thủ cùng chịu chết có cái gì khác nh Sà xù k ẹ chỉ chỉ một bên xin n ổ h ắ n t h ụ thương cái này y sư tận mắt nhìn thấy kỳ mị mạ dỗ lạnh lùng nói đồ đần loại l ờ i này ngươi cũng tin Sà xù k ẹ kiên quyết nói bất kể như thế nào ta đều muốn thử một lần các ngươi trở về đi không cần phải để ý đến ta ba ba bá đúng lúc này tại từng đạo âm thanh xé gió bên trong từng người từng người mang theo mặt nạ làng xương ngủ n ý dạ rơi xuống mọi người m ộ n phía dẫn đầu một người nhìn một chút sà xú k ẹ lại lơ đẳng liếc qua trong đội ngũ hạ cụ cuối cùng sử dụng khản khản giọng nói, nói ra ngoại trừ hụ chỉ hạ xạ xú kẻ những người khác một tên cũng không để lại xin l lúc này lôi kéo xạ s ù kẹ liền lách vào một bên trong rừng cây xin dì khẽ hừ một tiếng sau đó thả người nhảy lên đuổi theo trong tiểu đội những người khác cũng đều theo sát phía sau đi theo xin dì vọt vào rừng cây nhỏ mà liên tại một đám làng xương mù nhị dạ cũng chuẩn bị xông vào rừng cây chặn giết mọi người lúc một đạo hất lên ạ cà sù kỳ mũ t r ù m mây đỏ phục mang theo mặt nạ thân ả n h từ trên trời giáng xuống ngăn cản làng xương mù mọi người ạ cà sù kỳ làng xương mù nhị dạ thủ lĩnh đầu tiên là sắc mặt r u lên trận cơi gần nói chỉ bằng ngươi một cái cũng muốn ngăn trở chúng ta như thế nhiều người ừ ta cũng phải kiến thức một chút các người hạ c ắ t sủ kỳ đến cùng có bao nhiêu lợi hại trong rừng cây xi nộ cùng xạ sủ kẹ hai người lại lần nữa bị người cả lại chỉ là lần này chặn đứng bọn họ không phải làng sương mù n ý g i mà là từng người từng người trang bị hoàn mỹ làng đán lý g hai hợp một chiếc tiết cầu phiếu đề cử nguyên phiếu c h ư ơ n một trăm bốn mươi một các phương luận đấu bang làng đ á chém đầu bộ đội thành viên xếp thành một hàng đều nhịp rút ra vắt trên lưng trường đao trường đao ra khỏi vỏ âm thanh gần như liên thành một mảnh xi nộ có chút lui một bước sắc mặt có chút khó xử vào nam gia bắc hắn tự nhiên rõ ràng cái này một thân hóa trang làng đá lý giả tám chín phần mười chính là làng đá tinh nhuệ nhất chém đầu bộ đội cái này chi chém đầu bộ đội tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong có thể nói rực rỡ hào quang có quá nhiều lần chui vào đ ị c h cảnh ám sát địch quân cao cấp nhân viên chiến tích xa s u kẹ lúc này cũng cảm thấy không thích hợp hỏi các ngươi là ai làng đá chém đầu bộ đội thủ lĩnh vợn xong nói ủ trị hạ xa s u kẹ theo chúng ta đi một chuyến đi đáng ghét làm sao liền làng đá cũng cắm một tay xi nổ đáy lòng có chút lo nghĩ vừa mới làng sương mù ám sát bộ đội đột nhiên xuất hiện để hắn ý thức được thế cục xuất hiện biến hóa hiện tại liền làng đá vậy mà cũng xuất thủ cái này không thể nghi ngờ nói do hắn rụ rỗ x ả s ủ kệ hành động đã không còn là ạ cả sủ kì một nhà sự tình ngũ đại làng n g h ì ra bên trong những nhà khác h i ệ n nhiên cũng muốn đục nước béo cỏ thuận tiện đem nổi vung đến trên đầu của hắn ý thức được điểm này về sau hắn hiểu được chính mình quyết không thể đem x ả s ủ kệ giao cho những người này nếu không không những tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ sẽ thất bại chính hắn chỉ sợ cũng rất khó thoát thân bởi vì bất luận là lúc trước làng sương ngủ ám sát bộ đội vẫn là trước mắt làng đá chém đầu bộ đội sợ rằng cũng sẽ không lưu lại người chứng kiến đúng lúc này xin gì mấy người cũng theo tới rừng tây đi tới trước mặt Gặp lệ ạ i người có l à dĩ thấy thế hướng các đồng đội nhỏ giọng cảnh báo nói mọi người cẩn thận đối phương tựa như là làng đá tinh nhuệ bộ đội kỳ bạ hơi nghi hoặc một chút đầu tiên là làng sương mù người hiện tại lại là làng đá người bọn họ vì cái gì muốn tập kích chúng ta à? kỳ mị mạ dô gợn x o n g nói mục tiêu của đối phương là xạ xù kè rơi xuống làng đá chém đầu bộ đội cùng xi n o x à sủ kẻ hai phe ở giữa trên đất trống mọi người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh cùng vừa rồi một dạng cũng là một vị hất lên mũ trùn mây đ ỏ p h ủ mang theo mặt nạ ạ cà sủ kỳ thành viên xin o thấy t h ế m ừ n g thầm còn tưởng rằng là tổ chức tiếp v i ệ n đến vội vàng lôi kéo x à sủ kẻ thân hình thoát một cái hướng về rừng cây chỗ sâu bỏ chạy xin gì thì liếc mắt nhìn chằm chằm ngăn trở làng đá chém đầu bộ đội tên kia ạ cà xù kỳ thành viên sau đó một câu nói nhảm không có lại lần nữa dẫn tiểu đội mọi người hướng về xi nổ xạ xù kẻ chạy trốn phương hướng đ chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở công phu s h i n o sa su k e cùng với xin gì tiểu đội liền làm làng đá chém đầu bộ đội cùng tên kia hạ cà sủ kỳ thành viên trước mặt một đ u ổ i một chạy biến mất tại trong rừng lúc này làng đá chém đầu bộ đội thủ lĩnh đ ố i bên người đội viên khoa tay một cái động tắt tay chật bịch thân hình l ó i lên tính toán vượt qua trước mặt tạ cà sủ kỳ thành viên đ u ổ i kịp sa su k e bang bang kết quả trong khoảnh khắc trong rừng t r u y ề n ra một trận kim loại giao kích âm thanh đón lấy hai thân ảnh rơi xuống theo thứ tự là, là làng đá chém đầu bộ đội thủ lĩnh cùng với cản bọn họ lại tên kia hạ cà sủ kỳ thành viên làng đá chém đầu bộ đội thủ lĩnh, lúc này có chút kinh ngạc hắn vừa rồi đã đánh giá cao trước mắt tên này ạ c t sủ kỳ thành viên cho nên trực tiếp không tiết hao phí trả cớ g i toàn lực sử dụng r a s ủ n x i n nozuts thuấn thân thuật không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy vẫn là cản lại hắn biết không giải quyết rơi trước mắt tên này ạ c t sủ kỳ thành viên chỉ sợ là không có cách nào yên tâm truy kích v ụ trí hạ xạ xù kẹ làng đã chém đầu bộ đội thủ lĩnh nói ra tất nhiên ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi đi n á y mắt trong rừng bạo phát đại chiến xạ xù kẹ bên này liên tiếp biên cố làm hắn ẩn ẩn phân biệt ra không đúng làng sương mù cùng làng đá xuất hiện còn có thể giải thích thành là những thôn khác ngấp ngẽ h hắn trong hốc mắt xạ gì gắng có thể a cà s u k i thành viên liên tiếp hiện thân đồng thời giúp bọn hắn ngăn trở làng sương mù cùng làng đá cái này liền rất khó giải thích rõ nếu biết rõ hắn hiện tại nhưng là muốn đi ám sát xem như a cà s u k i một thành viên ủ c h ì hạ ý chia nghĩ đến đây hắn nhìn thoáng qua chạy ở phía trước sino hỏi làm sao sẽ d ạ n g này vì cái gì tất cả mọi người muốn bắt ta sino một mặt im lặng ta làm sao biết sa su kệ tiếp tục hỏi a cà s u k i vì cái gì giúp chúng ta sino thuận miệm hỏi cái gì a c sù kỳ gặp xì nổ đối hạ c à sủ kỳ tựa hồ i hoàn toàn không biết gì cả x à s ù kẹ buông xuống hoài nghi hắn sở dĩ nhanh như vậy liền thả xuống đối xì nổ hoài nghi chủ yếu vẫn là bởi vì cho tới giờ khác này hắn đều tưởng rằng chính mình bức hiếp xì nổ mà không phải là xì nổ tại lửa gạt hắn một đường phi nhanh hai người bọn họ rất nhanh theo một dòng sông nhỏ s ô n g ra rừng cây đang lúc tầm mắt của bọn họ sáng tỏ thông suốt thời khắc bọn họ phát hiện phía trước không biết lúc nào đã hiện đầy làng mây lý giả u c h ị hạ xạ xù kẹ làng mây lý giả thủ lĩnh một cái khoa chặt mở ra xạ dìn gẳng xạ xù kẹ ánh mắt tập trung tại xạ xù kẹ cặp kia xạ dìn gẳng cấp ba bên trên à thật sự là một đôi xinh đẹp con mắt ta lại là làng m â y xì nổ âm thầm kêu khổ xạ xù kẹ thì không sợ hai chút nào tiến lên một bước từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra một thanh c ụ n đ i các ngươi muốn cùng cổ nổ hạ buộc phát đại chiến sao làng m â y n h ỉ dạ thủ lĩnh cười cười ngươi tự tiện thoát đi cổ nổ hạ còn có thể tính toán n h ỉ dạ làng là sao có lẽ hiện tại cổ nổ hạ đã đem ngươi trở thành phản bội chạy trốn n h ỉ dạ chúng ta liền tính giết người cổ nổ hạ cũng không thể trách măng chúng ta cái gì. hắn phía trước cả người đều bị cựu hận che đậy xem nhẹ vấn đề này bây giờ bị làng mây n ỉ dạ thủ lĩnh một điểm phá hắn mới dần dần ý thức được chính mình đem qua tự tiện l i ề u ra c ổ n ấ hạ phạm vào n ỉ dạ tối kỵ nếu như làng muốn nghiêm khắc xử lý hắn là có thể cho hắn an bài một cái n ỉ dạ phản bội tội danh dù sao làng n ỉ dạ cũng không phải sân chơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỉ là đã đến một bước này chỉ cần có thể báo thủ sinh tử hắn đều không để ý sở dĩ hắn quyết định chắc chắn không nên cả ta nếu không ta liền đối các ngươi không khắc khí ha, ha ha một đám làng n g h nị dạ tất cả đều phá lên cười s a s ù kệ có chút thẹn quá hóa giận đáng ghét làng mây nỉ dạ thủ lĩnh lúc này giơ tay lên ra hiệu mọi người im tiếng sau đó nói lưu lại ủ ữ u t r hạ s a s ù kệ một cái khác giết tốc chiến tốc thắng giải cả đại nhân còn đang chờ tin tức của chúng ta đây xin ông h e vậy sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ xem ra chỉ có thể đánh một trận gặp quỷ, sớm biết nhiệm vụ lần này phiền thoái như vậy ta liền không phải cùng cái tia tiểu quỷ chơi game trực tiếp đánh n g ấ t xịu mang đi nhiều bất việc s a s ù kệ cũng triển khai tư thế chuẩn bị cùng làng mây nỉ ra quyết một trận tử chiến đ ộ n h i n nơi xa đi tới một người song phương mọi người tất cả đều nhìn qua ở giữa người kia hất lên ạ c a t s u kỳ mây đỏ áo khoác một mặt tà mị sau lưng còn chập trần vô số đầu ám t ử s á t súc tu si nô một cái liền nhận ra đối phương là chính mình cộng tác âm thầm nhẹ nhàng thở ra xa su kẽ lại cùng xù lông lên m h o một dạng khẩn trương lên hắn cũng nhận ra thân phận của đối phương biết đối phương chính là tại quỷ quốc thoát khốn cái kia ma vật gì ạ c a t s u kỳ làng mây các nghi dạ nhộn nhịp để phòng rồi lên những n à y bị phái tới bắt đi x à xù kẻ làng mây n g dạ đều là tinh nhuệ sở dĩ chỉ bằng ma vật gì trên thân tản mát đi ra cỗ kia kinh người trạ cớ dạ bọn họ liền biết đối phương không dễ chọc chỉ là làng m â y bá đạo đã quen đặc biệt là phiến khu vực này đã là hỏa quốc cùng thang quốc chỗ giao giới cách bọn họ lôi quốc chỉ có một hai ngày lộ trình sở dĩ liền tính biết trước mắt cái này ạ cà sủ kỳ thành viên không dễ chọc bọn họ cũng không có mảy may e ngại di lúc này đi tới song phương trước mặt hắn đầu tiên là quét mắt đầy mặt sợ hai xạ sủ kẹ ánh mắt tại xạ sủ kẹ trong hốc mắt cặp kia xạ dịn gẳng cấp ba bên trên rừng lại một lát sau đó nhìn phía làng m â y lý dạ không muốn chết mau cút làng n â y cắp n g dạ từng cái căm tức nhìn gì thủ lĩnh của bọn hắn càng là trực tiếp g ú t đao nói ra thật sự là gặp ủy chỉ là một cái n g dạ tiền thưởng tổ chức thành viên dám như thế nói chuyện với chúng ta nghi cơi lạnh chật hai tay vẫy một cái thoáng chốc phía sau hắn những cái kia ám tử s á t s ú c tu tất cả đều chen chúc mà ra nào về phía làng mây các n g dạ một đám làng mây n g dạ hoặc là rút đao vung chém hoặc là kết tấn phóng thích nhất thuật không một người lưới bước tất cả đều khí thế hung hăng đón nhận những cái kia ám tử s á t s ú c tu xa xù kẹ thấy thế nói gấp chúng ta đi mau tên kia là một cái m a vật phi thường cường đại liền xem như ta hiện tại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn nói xong xa xù kẹ liền thừa dịp gì cùng làng mây n g dạ giao thủ quay đầu hướng một phương hướng khác bỏ chạy mắt thấy không cần tự mình ra tay x i n o một bên nhìn xem g ì cùng làng mây lì dạ i a o thủ vừa đi theo xạ s ủ kẻ sau lưng trên thực tế hắn đối với cái này cộng tác thực lực cũng rất tò mò lấy hắn đối trả c ờ giả mất cảm hắn tự nhiên rõ ràng cái này ạ cà s ủ kỳ cố gắng nhét cho hắn cộng tác thực lực chỉ sợ phi thường c ủ n g bố nhưng tính ra dù sao chỉ là tính ra g ì đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì hắn cũng không rõ ràng sở dĩ hắn nghĩ thừa dịp lần này cơ hội thoáng tìm hiểu một chút gì thực lực a a a nhưng mà đúng vào lúc này trên sân thế cục bỗng nhiên biến đổi phía trước còn khí thế hùng h ổ phóng tới ám tử sắc xúc tu những cái kia làng mây lý dạ chỉ một cái c h ư ớ c mắt đại bộ phận đều mất mạng tại xúc t u miệng toàn bộ chiến trường toàn bộ tràn ngập làng mây lý dạ kêu trên cùng thét lên xa xù k ẹ sắc mặt xếp chặt bận rộn nói với s i n o đừng nhìn ta nói qua cái kia ma vật rất mạnh chúng ta nếu là không trốn xa một chút chờ hắn giải quyết những cái kia làng mây lý dạ chúng ta liền chạy không xong a nha s i n o có chút không yên lòng lên tiếng hắn đoán được gì rất mạnh lại không nghĩ rằng có thể mạnh tới mức này đặc biệt là giờ phút này gì trên chiến trường hiện lộ ra trả cờ ra lượng hắn thấy đây quả thực là vi thú cấp bậu bên kia xin d ì mấy người lúc này xông ra rừng cây nhìn thấy d ì cùng làng mây lì dạ giao chiến tình huống kỳ bạn một mặt khiếp sợ lại lại là ạ cà sù kỳ xin ô ít có lộ ra kinh hoàng thân sắc ta kỳ các cảm nhận được h o à n g hốt loại tình huống này trước đây chưa hề phát sinh qua nệ di lúc này nhìn xin d ì cùng kỳ mị mạ rộ một cái làm sao bây giờ hiển nhiên tham gia qua quỷ quốc một nhóm nệ di một cái liền nhận ra giờ phút này ngay tại trên chiến trường tàn sát làng mây lì dạ ạ cà sù kỳ thành viên không phải người khác chính là quỷ quốc cái kêu ma vật trong đội ngũ hạ cụ cùng cá dịn nhìn xem trước mặt toàn thân tràn ngập tại ác trà cờ giả ma vật gì cũng nhộn nhịp lộ ra ánh mắt khiếp sợ mặc dù phía trước liền nghe nói quỷ quốc ma vật gia nhập ạ cà sù kỳ thật là tận mắt thấy cái kêu ma vật hất lên ạ cà sù kỳ mây đỏ áo k h o á t tàn sát làng mây n ý ra lúc nội tâm của bọn hắn vẫn như c ũ vô cùng khó chịu theo bọn hắn nghĩ trước mắt cái này ma vật tại làm bận ạ cà sù kỳ danh hiệu xin gì nhìn một chút chiến trường lại nhìn sang đi xa xì nổ cùng xạ xú kè nói ra không cần phải để ý đến ma vật cùng làng mây chiến đấu chúng ta tiếp tục đổi xạ xú kè mọi người cùng nhau gật đầu nhận đồng xin gì phán đoán ma vật xuất hiện mặc dù có chút ngoài ý m u ố n nhưng hắn ngăn cản làng mây n ì dạ chuyện này từ một loại nào đó cả cụ dù đi lên nói vẫn là giúp bọn họ một đại ân dù sao làng mây để bảo đảm không lưu lại mực ư cớ tại bắt đi xạ xủ kẻ đồng thời nhất định sẽ truy sát tất cả người chứng kiến sở dĩ cái này ma vật nếu là không xuất hiện vậy bây giờ cùng làng mây n ì dạ giao chiến chính là bọn họ rất nhanh xin dị xuất linh tiểu đội cũng lách q u a n g d ì cùng làng mây n ì dạ giao chiến chiến trường tiếp tục lần theo xạ xủ kẻ chạy trốn phương hướng đổi tới tại đi qua chiến trường lúc hạ cụ cùng cạ dìn liếc nhau một cái đối theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy b ấ t đắc dĩ trước mắt hai người bọn họ bản tôn một cái ở phía sau ngăn cản làng sương mù ám sát bộ đội một cái ngăn cản làng đá chém đầu bộ đội lúc này trong đội ngũ bọn họ chỉ là hai cô ảnh phân thân mà thôi liền tính bọn họ muốn v ì ả cả xù kỳ thanh trừ hết gì cái này ma vật cũng là có lòng không đủ lực không bao lâu dì cùng làng mây nỉ dạ giao thủ chiến trường liền dần dần biến mất tại sau lưng gặp ma vật không có đ ổ i theo trong đội ngũ mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra ma vật dị lực uy hiếp thực sự là quá lớn đừng nói là nế dị kỵ mị mạ rộ bọn họ liền xịn dị đều cảm thấy có chút khó giải quyết lúc này xin dĩ nhìn về phía phía trước xạ sủ kẹ trong đầu phân tích lên lập tức thế cục lúc đầu hắn cho rằng sự kiện lần này chỉ có ạ cặt sủ kỳ tham dự có thể cho tới bây giờ hắn biết sự t ì n h đã phát sinh biến hóa xạ sủ kẹ tựa như là một cái mồi câu hắn trong hốc mắt xạ dìn gẳng cấp ba tại ủ chỉ hạ bị d i ệ t tộc ngay sau đó lộ ra đặc biệt đáng chú ý sở dĩ hắn mới vừa bị lừa ra cổ n ố hạ liền đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyển làng sương ngủ làng đá làng mây nhộn nhịp vào cuộc nếu như nói phía trước hắn còn có chút năm chắc đem xạ xù kẹ mang về làng lời nói cái kia cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đúng lúc này. phía trước xạ sủ k ẻ cùng xì n ỗ đột nhiên bị một tên ạ cà sủ kỳ thành viên ngăn cản đường đi đối phương khiên một cái quê ý kỳ dịch quét n g h i ệ g nói ủ c h ị hạ xạ sủ k ẻ muốn báo thù lời nói liền cùng ta tới đi xạ sủ k ẻ hỏi ngươi là ai đối phương cười cười ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào ngươi chỉ cần biết ta có thể dẫn ngươi tìm tới ngươi muốn tìm người là được rồi xạ sủ k ẻ đã không quản được có hay không bấy dập nói ra dẫn đường đi xì n ỗ cũng đi theo xạ sủ k ẻ tên kia ạ cà xù kỳ thành viên lúc này đem quê ý kỳ d ị quét ngang ngăn cản xin n đường đi uy ngươi liền ở lại chỗ này đằng sau những cái k i a tiểu quỷ liền do ngươi tới đối phó xì nộ nhìn thoáng qua trên người đối phương mây đỏ áo khoác lại nhìn một chút trong tay đối phương cầm quệ ỵ ký dịp thế là nhẹ gật đầu c h ư n một trăm bốn mươi hai tốc chiến tốc thắng đối xì nộ đến nói trước mắt thế cục càng ngày càng thoát ly k h ô n g chế nếu như có thể mau chóng vứt bỏ ủ trí hạ xạ sủ k ẻ cái phiền t h i này hắn cầu còn không được mà còn đối phương vẫn là thân mặc mây đỏ áo khoác gạ cả sủ kỳ thành viên đem xạ sủ kẹ giao cho đối phương có lẽ vốn chính là thủ lĩnh ăn bài thế là hắn nghe theo đối phương phân phó quay người chuẩn bị ngăn lại sau l ư n g xỉn dị tiểu đội xạ x nghe lấy trước mắt cái này khiến quệ ỷ kỳ d ị tạ cả sủ kỳ thành viên cùng xì nổ đối thoại hắn lập tức minh bạch xì nổ cùng ạ cả sủ kỳ nhất định có quan hệ l i ê n tính không phải chính thức ạ cả sủ kỳ thành viên hơn phân nửa cũng tại vì ạ cả sủ kỳ phục vụ chuyện lần này rất có thể là cái âm mưu chỉ là đều đến trước mắt tình trạng này cho dù phía trước là h u trí hạ ít chữ an bài tốt cả b ấ y cũng dùng không được hắn rút lui xa xu kẽ mặt lệnh lấy thuốc dùng nói mang ta đi tìm hắn đi thôi đi thật là một cái vội vàng sao động ra hỏa k i ế n quệ ỷ kỳ di tạ cả xù kỳ thành viên n h t miệng cười một tiếng sau đó cả người thân hình nói lên hướng về nơi xa bay đi. s a s u k ẻ lập tức đằng đằng sát khí đi theo lúc này s h i n j i tiểu đội đuổi theo s h i n ô ngăn cản mọi người cảm khái nói không hổ là cổ n ổ hạ à, tùy tiện mấy cái tiểu quỷ đều có thể nhìn thấu ta bố trí đuổi kịp ta s h i n j i liếc qua đi xa s ạ s u k ẻ ngược lại yên tâm xuống không cần nghi ngờ v ừ a mới tên kia khiêng quệ ỷ kỳ gì t ạ cả s ù kỳ thành viên không phải người khác chính là ưu trí hạ ỉ trịa hiện nay c ộ n g tác phía trước làng sương mù xì nổ bị gạ tạ nạ saki ni ế t hờ nhẫn đau thất nhân chúng một trong bị h ọ di z sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa ưu trí hạ ỉ trịa cũng gia nhập vào trảng loạn cục này bên trong Mà sự gia nhập của nhập hắn, í t nhất bảo đảm x ạ kẻ an toàn, Sở dĩ lúc này xỉn dị cần cân nhắc chính là dĩ dị lúc l à một sao cam đoan bên cạnh đồng an toàn. cạnh chằm chằm trước mặt m đồng bên bạn Nhìn trận h â n An Sino, Nê nói y sư Mạc Dì a mọi người cẩn t h n giày ư ờ n trong c ơ thể trả công ờ dạ lượng v c ù thanh i trận xé gió bên trong cả c ả xỉ xuất lĩnh một c h i tiểu đội rơi xuống chiến trường vùng ven đây là có chuyện gì ạ cà sủ kỳ làm sao cùng làng x ư ơ n g mù người đánh nhau đây chính là ủ t r ì hạ nhất tộc màn trệ cũ xạ dìn c n sao nhìn xem giữa sân kịch đấu song phương một đám nỉ dạ làng lái nhộn nhịp kinh hô lên liền dẫn đầu cả cà xi、si, giờ phút này cũng một mặt n g ư i ê m trọng giữa sân tại thật mỏng một trận trong sương mù am hiểu làng sương mù không tiếng động ám sát thuật làng sương mù ám sát bộ đội bọn họ vừa đi vừa về biến đổi thân vị bọn họ rõ ràng tốc độ cực nhanh ở trong sương mù lôi ra từng đạo tàn ảnh lại không có nửa điểm tiếng vang tràn g ra t i ê n t í n h phảng phất toàn bộ trong sương mù không có mờ h a i mà tại sương mù trung ương một vị hất lên mũ trù mây bảo phục mang theo mặt nạ ạ cà xủ kỷ thành viên yên tĩnh đứng ở một tôn màu đỏ sờ san đủ tu tá năng hồ ph keng keng toàn bộ tính mịch trên chiến trường chỉ là thỉnh thoảng buộc phát ra kim têu thanh â m hiện lộ ra trên chiến trường cái kia khó mà phát giác không hiểm ý khỉ c ủ hễ này tiến tới cả cạ s i bên cạnh nhóm này làng xương mù nì dạ không đơn giản rất có thể là làng xương mù chi k i ê u ám sát bộ đội cả cạ s i nhẹ nhàng gật đầu ân cho dù tại am hiểu ám sát làng xương mù bên trong có thể đem sức dẹn tàu kỳ dìn h vô thanh s á t nhân thuật tu luyện tới loại này tình trạng cũng là cực kỳ hiếm thấy tinh nguyện sở dĩ hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra những này làng xương mù nì dạ không đơn giản ạ xù mạ hơi nghi hoặc một chút nơi này là chúng ta hỏa quốc cảnh nội làng x ư ơ n g mù người nên sẽ không vô duyên vô cớ tại chỗ này cùng ạ cà sủ kỳ người phát sinh xung đột nhìn chăm chăm chiến trường cả c ả xì nói ra các ngươi phát hiện sao phát hiện cái gì cả c ả xì chỉ chỉ chiến trường trên sân tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên tựa hồ không có đại khai sát giới tính toán trải qua cả c ả xì một nhắc nhở như vậy mấy người lập tức phát hiện trong sân tên kia mở ra sở sàn đủ tu tá năng hồ ạ cà sủ kỳ thành viên tựa hồ một mực tại bị động phòng ngự phản phất chỉ là vì đem làng sương mù nhị dạ kiềm chế tại chỗ này nhìn ra điểm này về sau ạ s ù mạ cùng ý hỉ cụ hệ lại cùng kêu lên nói ra nguy rồi làng sương mù để mắt tới hủ t r ì hạ s ạ s ù kẹ cả cạ xì nói ra chúng ta tiếp tục đuổi nói xong cả cạ xì liền xuất đội chuẩn bị lách qua chỗ này chiến trường theo xìn gì đám người g i ấ u vết lưu lại xông về một bên rừng cây nhỏ làng sương mù can thiệp mang ý nghĩa xạ s ù kẹ rời thôn thông tin đã bị tiết lộ bọn họ phải đối mặt tình huống càng thêm phức tạp sở dĩ nhất định phải nhanh tìm tới xạ xù kẹ đúng lúc này một vị làng sương mù nhị ra ngăn cản cả cạ cả c ì đám người đường đi cười nói gấp làm gì nha tất n h i n đến không c h à o hỏi liền nghĩ đi cả cà xì、si、đem củ nải cầm ở trong tay các người làng sương mù muốn gây ra chiến tranh sao làng sương mù nhị dạ cười nói là các người cổ n ổ hạ mời chúng ta làng sương mù đối phó ạ cà s ù k i bây giờ ạ cà s ù kỳ người đang ở trước mắt làm sao các ngươi nghĩ giả vợ như không thấy được sao cả cà xì、si、nói ra xin lỗi chúng ta còn có những cái nhiệm vụ khác muốn chấp hành không hổ là hèn hạ nhị dạ làng lá là a các ngươi dạng này rất khó không cho chúng ta hoài nghi các người cổ n ổ hạ cùng ạ cà s ù kỳ đến cùng có hay không lén lút cấu kê ta làng sương mù nhị dạ tiếp tục hùng hồ dọa người đối với bọn họ đến nói có thể bắt đi ủ u trí hạ xạ xủ k ẹ là tốt nhất nhưng nếu như mang không đi xạ xủ k ẹ cái k i a thăm dò một cái cổ nộ hạ cùng ạ cà xủ kỳ quan hệ trong đó cũng là vô cùng cần thiết ạ xù ma nhỏ giọng nói cà cà xì chúng ta làm sao bây giờ cà cà xì quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa chiến trường trên sân ạ cà xủ kỳ thành viên mặc dù chỉ có một người nhưng hắn là từng trải qua thực lực của đối phương lúc trước phố dài một trận chiến chính là tên này có màu đỏ sở sa n đủ tu tá năng hồ ạ cà xủ kỳ thành viên t ư ờ n g thế đánh bại một cái khác a m hiệu thi triển bằng đội cặp tầy cần cải huyết kế giới hạn ạ cà xủ kỳ thành viên hắn biết rõ đối phương bây giờ căn bản liền không có nghiêm túc một khi đối phương nghiêm túc liền tính những ngày làng xương mù nị dạ đều là làng xương mù tinh nhuệ n chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lãnh ít sở dĩ hắn lúc này đối ngăn tại trước mặt vụ ảnh nị dạ nói ra xin tránh ra chúng ta bây giờ xác thực có những cái nhiệm vụ khác không có cách nào hiệp trợ các n g ư ơ i đối phó tên kia hạ c ả sủ kỳ thành viên mặt khác cá nhân ta nhắc nhở ngươi thực lực của đối phương rất mạnh tuyệt đối không cần chủ quan rất mạnh vụ ảnh nị dạ cười cười nói ra hạ tặc cạ cà xi không nghĩ tới trong miệng ngươi sẽ nói ra như vậy cô n ộ hạ lừng lấy đại mỹ sao chép nị dạ Nguyên lần này một c làng xương mù nhị dạ không có tiếp tục ngăn cản cả cả xì、si, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem cả cả xì、si、đám người thân ảnh biến mất tại trong rừng cây nhỏ sau đó thân hình loay lên quay trở về chiến trường tại gặp phải tên này có mảng trệ cũ xạ dìn gặng hạ cả xù kỳ thành viên về sau làng sương mù ám sát bộ đội mục tiêu liền đã thay đổi u trị hạ xạ s ủ kệ giá trị hiển nhiên so ra kém tên này có mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g hạ các xủ kỳ thành viên cùng hắn hao tâm tổn chi phí sức đổi u bắt u trị hạ xạ sủ kệ còn không bằng trực tiếp đem tên này đưa tới cửa mạn trệ c ủ u chị hạ bắt vào tay bởi vậy vừa rồi hắn ngăn lại cả cả xỉ đám người càng nhiều hơn chính là thăm dò cổ nội hạ cùng hạ các xủ kỳ quan hệ nếu như cả cả xỉ đám người thật can thiệp chiến đấu hắn ngược lại sẽ sinh ra lòng kiên kỵ bây giờ cả cả xỉ đám người rời đi bọn họ vừa vẫn có thể chuyên tâm đối phó trong sân tên kia mạn trệ c Gặp sau l ư n g không bình, thì củ hệ này nói ra, làng xương mù người không có củ truy ý lại thôi đi, nguyên、like、bọn lai cụ hễ ĩ tham của chúng lại thế, chắc không được bọn họ không có đổi theo. Dừng lại, củ hệ này đối cả ca si hỏi cả ca si ngươi đã sớm nhìn ra đi Cả c sĩ gật đầu đối phương tại nhân số chiếm ư u dưới tình huống chậm rãi thi triển làng sương mù không tiếng động ám sát thuật vây công tên kia ạ cà xù kỳ thành viên điều này nói rõ liền tính đối phương phía trước mục tiêu là xạ xù kẹ hiện tại cũng nhất định sửa đổi mục tiêu đem chủ ý đánh vào tên kia ạ cà xù kỳ thành viên trên thân đây cũng là hắn nhắc nhở đối phương không nên khinh thường nguyên nhân làng sương mù người không có từng trải qua tên kia ạ cà xù kỳ thành viên khủng bố nhưng hắn biết sở dĩ vì để tránh cho làng sương mù thiệt t h i lớn hắn mới cho ra cảnh cáo bất quá từ trước mắt tình huống đến xem làng sương mù các n g ỉ dạ h i ệ n nhiên không có quá để ý cảnh cáo của hắn đúng lúc này ở trong rừng thần tốc xuyên qua hắn đột nhiên nhữ mày lại bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trong rừng nhiệt độ so bên ngoài thấp thật nhiều hắn thậm chí nhìn thấy trong không khí tung bay tàn g băng mọi người cẩn thận cả c ạ xì một bên lớn tiếng cảnh báo một bên đẩy ra bị mắt lộ ra bên trong xạ dịn g ặ g cấp ba b á b á bá k h o ả n khắc tiểu đội chậm lại tốc độ để phòng rồi lên À xu mà nói ra các ngươi đã nghe chưa phía trước hình như có tiếng đánh nhau chúng ta đi qua nhìn một chút cả cạ sĩ lo lắng phía trước là xạ s ủ kẻ đám người thế là vội vàng xuất lĩnh tiểu đội hướng về tiếng đánh nhau phương hướng tiến đến rất nhanh bọn họ nhìn thấy cái kia mảnh nằm ở trong rừng chiến trường từng cái lập tức trận mắt há hốc mồm đập vào mắt chỗ toàn bộ đều là tàng băng trên mặt đất trong bụi cỏ cây kỳ nụ nhìn thấy phong cảnh bên trong hết thảy tất cả đều hất lên một t ầ n g sáng long lanh tàng băng thậm chí liền thi thể cũng không ngoại lệ l i ê n tại cái này một mảnh băng tinh thế giới bên trong làng đá chém đầu bộ đội cắt ni dạ từng cái ngã trái ngã phải trong bọn họ có người nửa thân thể bị đông lại một bên dê dỉ một bên phun khí thô không hề nghi ngờ ở trong rừng ngăn chặn làng đá chém đầu bộ đội không phải người khác chính là hạ cụ bởi vì hắn thực tế không nghĩ đối mặt làng sương mù đồng liêu sở dĩ hắn để cạ dìn đi kéo lại làng sương mù ám sát bộ đội chính mình thì ngăn cản tính toán giết chết tất cả mọi người sau đó bắt đi x ả s ủ kẻ làng đá chém đầu bộ đội chỉ là hắn không nghĩ tới làng đá chém đầu bộ đội lợi hại như vậy giao thủ một cái hắn liền phát hiện chính mình căn bản không có thủ hạ lưu tình chỗ trống hơi không c h ú ý khả năng liền cái mạng nhỏ của mình đều muốn dựa vào sở dĩ vừa đánh nhau song phương liền cùng lúc liều lên toàn lực hạ cù không có lưu thủ làng đá chém đầu bộ đội càng là như vậy sở dĩ chiến đấu mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi một hồi nhưng mánh liệt dị thường giờ phút này trong sân làng đá chém đầu bộ đội đã giảm quân số ít nhất ba người những người khác càng là người m a n thương mà hạ cụ tuy rằng tạm thời không có thu thương nhưng trả c ờ giả đã triệt để hao hết nếu như không có cứu trợ lời nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên ở đây một bên cả cạ xì đám người trong mắt thế cục lại là một cái khác phó giám dốc trải qua chiến tranh n h ậ n giới lần thứ ba bọn họ rất nhanh liền nhận ra cùng ạ cà xù kỳ thành viên giao thủ là làng đ á tiếng tăm lừng lây chém đầu bộ đội cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn họ khó nén đáy lòng kiếp h sợ t u y tiện một cái ạ cà xù kỳ thành viên vậy mà đều có đủ vô hại trọng thương làng đá chém đầu bộ đội thực lực đây quả thực quá dọa người phải biết ạ cà xù kỳ thành viên cũng không y ta trong sân hạ cũ lúc này cũng phát hiện cả cạ xì đám người chỉ là hắn không cách nào hướng c ả cạ xì、si、đám người cầu viện phải chết ở chỗ này sao thợ hồn h ì n hắn h trong đầu l ó e lên ý nghĩ này nhưng hắn cũng không phải là đang sợ tử vong hắn chỉ là sợ chính mình thân phận một khi lộ ra ánh sáng sẽ liên lụy đến xìn h xì cùng ca xìn lúc này bốn phía làng đá chém đầu bộ đội các n i ra lại lần nữa bước đi lên đáng ghét vậy mà giết chúng ta như thế nhiều người tên đang chết ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm hạ cụ phảng phất muốn đem hạ cụ ăn sống nuốt tươi đồng dạng mà nhìn thấy một bên quan chiến cạ cụ ăn sống nuốt tươi đồng dạng à nhìn thấy một bên không muốn gây trở ngại chúng ta cả cạ s ì ra hiệu bên người đồng đội thối lui trước mắt trên sân song phương đã đánh nhau thật tình lúc này bất luận là ai tùy tiện can thiệp lời nói cũng có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân thối lui về sau ạ x u ma nói ra cả cạ s ì ngươi cảm thấy ai có thể thắng cả cạ s ì lắc đầu khó mà nói làng đá chém đầu bộ đội những người kia hẳn là khinh địch sở dĩ bị thiệt lớn nhưng ạ cà s ù kỳ thành viên dù sao chỉ có một người hơn nữa thoạt nhìn tiêu hao không nhỏ sở dĩ tiếp xuống song phương đều có cơ hội cụ hệ này trầm giọng nói những n à y ạ cà xù kỳ người từng cái đúng là điên lại loi một mình liền dám ngăn cản ngũ đại làng n h ì dạ tinh nhuệ tiểu đội cả c ả xì nói ra bọn họ không phải điên rồi bọn họ là đối chính mình có tuyệt đối tự tin mọi người n h ớ kỹ bất luận gặp phải cái nào hạ cả xù kỳ thành viên đều quyết không thể chủ quan giữa sân nhìn xem tới gần bên trong làng đá chém đầu bộ đội làm không tốt chịu chết chuẩn bị có thể đánh ra trước mắt dạng này chiến tích hắn đã là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi bây giờ làng đá chém đầu bộ đội người đã hiểu rõ hắn băng đội mà hắn trả cờ ra lại tiêu hao hầu như không còn trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền n i ệ m gì tốc chiến tốc thắng đột nhiên hắn bên t a i vang lên một thanh âm một đạo chỉ có linh thể của hắn có khả năng nghe được âm thanh là thủ lĩnh trong lòng hắn giật mình mặc dù nghe được là thủ lĩnh âm thanh đoán được thủ lĩnh đang dùng sủ gụ tổn ạ gì liên hệ hắn nhưng hắn có chút không hiểu thủ lĩnh câu kia tốc chiến tốc thắng là có ý gì dù sao hắn trả cờ dạ đã khô kiệt căn bản không có năng lực tiếp tục chiến đấu chớ nói chi là tốc chiến tốc thắng mà liên t ạ i trong khoảnh khắc một cố cường đại đến khiến người khiếp sợ trả cờ dạ vô căn cứ tràn vào đến hắn trong cơ thể để hắn khô kiệt thân thể lập tức sống l ạ b tốc tốc ạ hắn, hắn chú m i n ý đến không nhiều lắm hà cú lập tức đưa tay trái ra linh x ả o kết bốn năm cải ấn thủy đội cg ấn nội dốt thủy lòng đạn chi thuật rầm rầm khoảnh khắc trong rừng trống rông xuất hiện một đầu to lớn x i r ạ c h phát ra kinh sợ tâm hồn tiếng giống giận dữ lượn vòng lấy đánh út về phía tới gần bên trong làng đá chém đầu bộ đội cái này làng đá chém đầu bộ đội thành viên từng cái cực kỳ hoang sợ bọn họ phía trước phán đoán trước mắt cái này ạ cả s ủ kỳ thành viên trả cờ dạ nên còn dư lại không có mấy cho nên mới theo bốn phương tám hướng vây lại không nghĩ cho đối phương khôi phục thời gian lại không nghĩ rằng cái này đúng là đối phương cố ý thiết lập cạm bẫy đối phương không những trả cờ dạ dồi dào hơn nữa còn nắm giữ một tay kết ấn thi chiến sĩ ji đần n o z u t thuỷ long đạn chi thuật loại này cao cấp thủy đội nhận thuật thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn mau lui lại vòng ngoài cả cạ xỉ mấy người cũng đồng dạng lấy làm kinh hãi nhộn nhịp lui về phía sau nếu biết rõ ì g ì đần nozuts thủy long đạn chi thuật có thể là nổi danh ấn nhiều cho dù là dồn h ì n cũng muốn kết mười mấy cái ấn tài năng thuận lợi thi triển đi ra sở dĩ khi thấy giữa sân tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên chỉ dựa vào một tay kết bốn năm cái ấn liền thuận lợi thi triển ra xì g ì đần nozuts thủy long đạn chi thuật cả cạ xỉ đám người đ ấ y lòng khiếp sợ có thể nghĩ đúng lúc này giữa sân hoàn thành cg đần nozuts thủy long đạn chi thuật hạ cụ tay trái không có ngừng Lại lần nữa một tay kết ấn, thủy đội, đại bạc nozuts, đại bộc bố chi thuật. đồng thời, hắn nhàn dối tay phải cũng bắt đầu chấm dứt ấn, băng đội, băng thời vũ. ba. sau đó, làng tả hưu hai cánh tay hoàn thành r i ê n g phần mình kết ấn về sau, hai tay của hắn manh chắp tay trước ngực, đập vào cùng một chỗ. là hợp lại n h ấ n thuật, mọi người lưu ý. làng đá chém đầu bộ đội đội trưởng quát to một tiếng. chất nhờ hơi gần mấy tên làng đá chém đầu bộ đội thành viên, thừa dịp đối phương thủy đội còn chưa đánh tới ngắn ngủ khoảng cách, lập tức ăn ý kết ấn, thi triển kết hợp nhất thuật, thủ đội, đò dị trễ kỳ. ưu thoáng ch trong rừng đất rung núi chuyển bay ngược bên trong cả cạ xì đám người nhìn xem bị quấn một tầng băng tinh tại trong rừng tàn phá bờ b ã i xì r a n h thác nước cùng với vụt lên từ mặt đất tầng tầng t ư ớ n g đất sắc mặt vô cùng nghiêm trọng loại trình độ này nhẫn thuật quyết đấu cho dù là tại chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong cũng không nhiều gặp rầm rầm rầm băng đ ộ n cùng đ ộ n thổ va chạm tại trong rừng nhấc lên từng đợt nổ thật to mà tại cái này kịch liệt oanh minh bên trong kèm theo từng đạo hướng bên ngoài k u y ế t tàn sóng xung kích đ u i đất nháy mắt tăng lên vụ băng tản đi khắp nơi vầy ra ngắn n g i mấy hơi thở công phu ý thị cụ hệ n à y đám người liền ôm có xạ dìn gẳng cả cả s、si, ì cũng mất đi đối chiến c h à n g thế cục nhìn rõ、Tốt. thật mạnh nhất thuật cụ hệ n à y nuốt một ngụm nước bọn lấy che giấu đáy lòng kinh ngạc ạ su mạ thì thần sắc nghiêm trọng các ngươi nhìn thấy không tên t i a c ó thể một tay kết ấn mà còn thi triển ra nhận thuật uy lực còn kinh khủng như vậy tuyệt không phải người bình thường cả cả s、si、ì thấp giọng nói chúng ta bây giờ phải tận lực tránh cho cùng ạ cắt s ủ kẻ mới là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu ạ xù mạ cùng cụ hệ nài mấy người cùng nhau gật đầu lúc này bởi vì nóng lạnh không khí lối chạy trong rừng thổi lên một trận gió tại trận này gió quét bên dưới bao phủ chiến trường đuổi mù và khí vụ dần dần tàn đi lộ ra chiến trường hình dạng lúc này chiến trường cùng vừa rồi so ra quả thực là hoàn toàn thay đổi bởi vì cg đần nozuts thủy long đạn chi thuật cùng đại b ạ c nozuts đại buộc bố chi thuật hai cái này cỡ lớn thủy đ ộ n ngưng tụ ra đại lượng thủy khí sở dĩ lại ra chỉ băng đ ộ n về sau toàn bộ chiến trường đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới liên l a n g đã chém đầu bộ đội thi triển kết hợp t h ổ đội đều bị một tầng băng xương bao vây lại biến thành một bức đứng vững tường băng mà không có hoàn toàn đông lạnh ngưng tụ dòng nước theo hai bên lách qua tường đất t ạ tại i trốn tại tường đất những phía sau cách i kia làng nỉ đá dạ t r ư ớ mặt t nở biến rộ ra, à n từng, từng h đó không xa cổ n ổ ha mọi người thấy một màn này về sau tất cả đều hít vào n g ụ m khí lạnh trong bọn họ không ít người đều đoán được làng đá chém đầu bộ đội khả năng tại cuộc tỷ thí này bên trong ă n thiệt thòi chỉ là ai cũng không nghĩ tới người đ ô n g thế mạnh làng đá chém đầu bộ đội lại bại thảm như vậy a su mạ cảm khái nói không hổ là cách c y gân cái huyết kế giới hạn bình thường nhận thuật quả nhiên không cách nào chống lại a làng đá nỉ ra thua không an cả cạ s ì nhìn thoáng qua đứng ở băng tuyết bên trong ạ cà sủ kỳ thành viên trong mắt kiên kỵ lại sâu hơn mấy phần cùng với mới một dạng tên tia đem thân ảnh g i ấ u ở mũ trùn mây đỏ phục bên trong ạ cà sủ kỳ thành viên vẫn như cũ trùng điệp thở hồn hển phản phất hao hết trả c ờ giả chỉ là hiện tại không ai dám đi cược đối phương có phải là thật hay không trả c ờ giả hao hết thế là hắn vội vàng hướng bên người các đồng đội làm thủ thế mọi người lập tức hiểu ý tất cả đều lặng yên lui lại tiến tính cách xa chiến trường chờ cách xa chiến trường về sau Cạ cạ、si、chầm giọng nói, làng sương cùng làng đá đều can、thiệp. các người muốn có cái chuẩn si giọng nói, thiệp, người mù muốn m làng sương làng năng cùng làng nữa lát đá đều đợi bị, khả ân y hoặc l à g người phát sinh xung các sinh phát đi ộ t Ấn. đ theo cả cạ s、si、ì sau l ư n g hạ sủ mà mấy người nhẹ gật đầu chân trời trời chiều lúc này chỉ còn lại sau cùng một vệ tà dương trong rừng cây nhỏ tiết sáng cũng theo đó mở tối rất nhiều không bao lâu lần theo xin gì mấy người lưu lại dấu chân cả cạ s、si、ì tiểu đội xông ra rừng cây mà mới vừa xông ra rừng cây bọn họ liền bị một màn trước mắt dọa cho phát sợ chỉ thấy ngoài bịa rừng chống chạy chỗ nổn n a n g lộn xộn ngược lại một mảng lớn làng mây nị dạ thi thể mà còn những thi thể này tất cả đều lộn xộn không chịu nổi có chút thậm chí chỉ còn lại một số không cách nào phân rõ t à n chi cái này nơi này phát sinh cái gì chết như thế nào như thế nhiều người hình như tất cả đều là làng mây l ỉ dạ thi thể n g h e trong đội ngũ có người kiểu nói này mọi người nhất thời phát hiện cái này như lò sát sinh đồng dạng trên chiến trường nằm trên đất lại tất cả đều là làng mây l ỉ dạ thi thể một bộ đối địch phương thi thể cũng không tìm tới ngồi sổm trên mặt đất kiểm tra một chút cả cả si sắc mặt trầm xuống trên mặt đất những thi thể này thảm trạng để hắn liên tưởng đến phía trước quỷ quốc chuyến đi những cái kia chết tại ma vật gì quỷ quốc thị vệ thi thể lúc ấy những thị vệ kia bọn họ thi thể cũng như trước mắt như vậy chân cụt tay đ ứ t không cách nào phân biệt chỉ để lại một chỗ b a buồn a su ma mặt đen lại hỏi là quỷ quốc cái kia ma vật ân cạ cạ xi、si、nhẹ gật đầu cụ hễ mẹ vẫn nhìn bốn phía sắc mặt dần dần trắng bệnh nhiều như vậy là ngây m lý ra tất cả đều bị cái kia ma vật đổ sát cô n ộ hạ đối là ngây một mực là vô cùng kiên kỵ cũng nguyên nhân chính là như vậy là ngây mấy lần chiến tranh đe dọa cô n ộ hạ đều lựa chọn nội bộ có tại h lần này t sự kiện bên trong ạ cà sủ kỳ bày ra thực lực cùng với cái kia không cố kỵ gì tác phong làm việc để bọn họ ý thức được phía trước đối ạ cà sủ kỳ phán đoán vẫn là quá mức bảo thủ À cà sủ kỳ không phải có thể sẽ uy hiếp đến ngũ đại làng ní dạ mà là đ ạ i chân thực uy hiếp đến ngũ đại làng ní dạ hướng làng đưa tin đồng thời thỉnh cầu c h i viện rất nhanh cả cà si liền có quyết đoán nếu như nói hất lên mũ chùm mây đỏ phục c à cà sủ kỳ thành viên t ắ c phong làm việc còn hơi ôn hòa một số lời nói cái kia quỷ quốc thoát khốn cái kia ma vật quả thực liền không phụ ma vật tên sở dĩ cả cà cả sĩ、si、cảm thấy một khi gặp phải cái kia ma vật bọn họ chỉ sợ sẽ không giống phía trước gặp phải hai cái kia mũ chùm mây đỏ phục gà cà sủ kỳ thành viên một dạng có thể nhẹ nhõm tho khỏi xin dị cái này một đầu bình một cái xì、si、nổ kéo trên thân ý sư bảo. lộ ra bên trong phòng lên b ắ p thịt cổ nộ hạ tiểu quỷ bọn họ hắn hướng về xin di mọi người khoa tay một cái động tắt tay cười nói hôm nay vừa v ậ n để các người mở mang kiến thức một chút các người cổ nộ hạ thể thuật tháo nghĩa kỵ b ạ nhất miệng cái này ra hỏa khẩu khí không nhỏ các người trước đi truy xả s ủ kẻ ta tới đối phó hắn À cạ mà phụ h ỏ a gâu một tiếng xin di lắc đầu không nên coi thường đối phương chúng ta đồng loạt ra tay n ệ dị nói ra đúng cái này ra hỏa trong cơ thể trả cờ dạ vô cùng khổng lồ so trong thôn rất nhiều dô nín đều mới mạnh chúng ta vẫn là cùng tiến lên tương đối ổn thỏa hạ cù cùng cạ d ị lúc này liếp nhau một cái hai người đồng thời lộ ra lung túng trong đội ngũ bọn họ chỉ là hai cố ảnh phân thân một khi giao thủ rất có thể sẽ lộ tẩy đúng lúc này xin gì bắt đầu bố trí hạ cù cá dìn hai người các ngươi áp t r ư ợ những người khác cùng ta cùng một chỗ đậu thủ phải hạ cù cùng cá dìn lên tiếng sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra trong tiểu đội những người khác thì nháy mắt tàn ra ẩn ẩn đem x i nổ vây ở trung ương x i nổ cười cười sau đó hai tay vung lên q u ắ t bắt môn đội giáp đệ nhất môn mở cửa mở vây anh nháy mắt xì nổ tráng kiện thân thể lại lần nữa phồng lên một chút tiểu quỷ bọn họ cho ta mở to hai mắt xem cho rõ cười gằn s i n ô quát môn thứ hai hưu môn mở nệ dì ánh mắt l ấ m liệt trên mặt lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc kỵ bạ thấy thế hỏi vội làm sao vậy nệ dì chật vật nói ra tên t i ê t trong cơ thể trả cờ dạ đột nhiên mạnh hơn rất nhiều kỵ mị mạ dồ có chút v ặ n lông mày rất nhiều là bao nhiêu tóm lại chính là rất nhiều nệ dì nhất thời cũng khó có thể hình dung bởi vì đây là hắn lần thứ nhất kiến thức có người thi triển bắt môn đột giáp hoàn toàn bị bắt môn đ ộ giáp giải ra cơ thể người hạn chế năng lực trân trụ môn thứ ba sinh môn mở thứ tư cửa t lúc này đã không cần nghệ dĩ bị hạ cựu gắng nhìn rõ trong tiểu đội mọi người liền biết trước mắt cái này xì nổ thực lực không đơn giản kỳ bạ vô cùng vui mừng hắn không có một mình lưu lại ứng đối cái này quái vật thứ năm cửa đô môn mở thứ sáu cửa cảnh môn mở xì nổ không có dừng lại một đường kéo lên mở ra đến thứ sáu cửa lúc này hắn quanh thân đã bị một cỗ cường đại luồng khí xoáy bọc lại xung quanh hắn trên mặt đất một số hòn đá nhỏ cũng đều bị những n à y luồng khí xoáy mang theo trôi nổi lên thế nào xem xét phản phất liền lực hút đều bóp méo đồng dạng kỳ ba hỏi bên cạnh hắn những cái kia là t r ạ cờ dạ vẫn là mồ hôi nghệ gì lắc đầu ta cũng vô pháp xác định t r ạ cờ dạ ngưng tụ đến mắt trần có thể thấy tình trạng bao vây toàn thân cái này căn bản là vi thu cấp quái vật đặc quyền thuộc về trạ cờ dạ áo khoác bình thường n h i dạ là làm không được điều này nhưng bây giờ xì dạ là làm không được điều này thoạt nhìn phảng phất là dìn cờ gì kỳ khoác lên một t ầ n g trạ cờ dạ áo khoác bình thường để cho người chỉ là nhìn xa xa đều kinh hồn tán đảm Á á á. xi nổ lúc này phát ra gầm lên giận dữ cả khuôn mặt đều đỏ lên q u á t to thứ bảy cửa kinh môn mở b à n h tại mở ra thứ bảy cửa nháy mắt một cỗ to lớn luồng khí xoáy nháy mắt càn quét m ộ n phía xin gì đám người tất cả đều theo bản năng nâng lên cánh tay che lại khuôn mặt tắt lúc này xi nổ đ ộ n g cả người hắn nhanh như quỷ mị một mình hình loại lên trên dưới một trăm mét khoảng cách t r ớ c mắt đã tới khoảnh khắc đi tới kỳ bạ trước mặt sau đó đấm ra một quyền ẩm không có bất kỳ cái gì chống cự kỵ bạ cả người giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài mãi đến đụng ngã một cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình nhưng đáng ghét hắn giang chống đỡ thân thể muốn đứng dậy lại phát hiện thân thể cùng tan ra thành từng mảnh một dạng tất cả đều làm mất đi năng lực hành động mà liên tại mọi người n g â y người lúc phanh phanh phanh xinô nệ dì kỵ mị mạ d ồ ba người cũng đều trong nháy mắt bị xì nổ đánh bay ra ngoài nệ dì cứ nói khải bị hạ cự gẳng nhưng tại xinô tuyệt đối tốc độ trước mặt hắn đồng thuận hoàn toàn mất hiệu lực cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào trong ba người chỉ có ký mỹ mạ rồ có chút phản ứng tại s i n o một q u y ề n đánh phía hắn nháy mắt che lại m u ố n hại chỉ là hắn không nghĩ tới s i n o không những tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nhìn như bình thường một q u y ề n uy lực cũng to đến kinh người thân thể của hắn đã làm ra điều chỉnh trong bóng tôi phát động x ỉ có xu mỹ à c ủ thi c t mạch nhưng vẫn là bị một q u y ề n t h ư ơ n g tới phế phủ trung điệp ngã đến trên mặt đất liền đứng dậy đều làm không được tiểu quỷ bọn họ ta thích các ngươi hiện tại vẻ mặt sợ hãi s i n o khoe miệng có chút bên trên trọn ánh mắt quét mắt ở trường xin gì có chút bất đắc dĩ hắn là thật không nghĩ tới xì nổ hiện tại liền có thể mở ra đến đệ thất môn kinh môn tình trạng mà còn cũng không có ngờ tới mở ra kinh môn xì nổ sẽ như vậy cường lúc đầu hắn là không định để chính mình bản tôn ra sân bất quá bây giờ xem ra bản tôn nếu là không lên tràng bọn họ liền xì nổ một chiêu đều ngăn cản không nổi không sai trong đội ngũ xín gì kỳ thật cũng là một bộ ảnh phân thân hắn bản tôn đã sớm thoát ly đội ngũ bá lúc này một thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi xuống giữa sân chính đ ắ c chí vừa lòng xì nổ biểu tình nghiêm trọng bởi vì hắn nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh đúng là một tên hất lên mũ trùm mây đ ỏ p h ụ mang theo mặt nạ ạ cà sủ kỳ thành viên đối phương nhìn phía hắn gợn sóng nói cút chương r n ư ơ i bốn ngươi chết liền không phải là xi、si、nỗ lập tức sắc mặt cứng đờ đối phương vậy mà như thế khinh miệt gọi hắn lăn cái này có thể để hắn cảm nhận được lớn lao vũ nhục nếu biết do hắn hiện tại có thể là mở ra đệ thất môn kinh môn trạng thái lực lượng cùng tốc độ đều tiếp cận nhân loại cực hạ dưới loại trạng thái này cho dù là gỗ cạ hắn đều cảm thấy có thể va vào sở dĩ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau hắn ngự khí lạnh lẽ ta hôm nay cũng chỉ cho ngươi một bài học để ngươi minh bạch đối đãi đồng liêu phải chú ý giọng nói chuyện dừng a thân mặc mũ trù mây m đỏ phục gạ cả sủ kỳ thành viên k h ẽ gắt một cái người cái tên này xin ô bị triệt để chọc giận tắt hắn không cần phải nhiều lời nữa cả người mánh nào về phía tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên tại cái này chạm vạng tối tối đạm t à dương bên trong bởi vì hắn tốc độ thực tế quá nhanh thân hình lại ném ra một chuỗi tàn ảnh dài đồng thời còn cùng với bén nhọn tiếng rít rõ ràng chỉ là một lần bình thường xuất kích lại giống đạn pháo một dạng tạo nên một đạo lại một đạo kích sóng trong không khí khuếch tán ra đến cái này bị đánh bại ký bạ nệ gì, ký mỹ mạ r ô mấy người thấy cảnh này tất cả đều cả kinh nín thở c o n tuổi nhỏ bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lại có người có thể đem t h ể thuật vận dụng đến loại này không thể tưởng tượng trình độ và ảnh đúng lúc này sino cái kia mang theo sóng khí mà đến một kích chính diện đánh c h ú n g tên kia hạ cà sủ kỳ thành viên nháy mắt bạo phát ra một cô đinh thai nhức có quanh mình bất luận là bị đánh bại nệ gì, ký mỹ mạ r ô ký bạ sino vẫn là xa xa lùi đến một bên xỉ di hạ cụ cả dịn ảnh phân thân tất cả đều không hẹn mà cùng bưng kín lỗ thai một mặt khó chịu loại này vẹn vẹn là sóng sung kích chấn động liền để người cảm thấy khí huyết mãnh liệt ù thai hoa mắt một lát sau giữa sân khuấy động lên bụi mù dần dần tàn đi mọi người vội vàng nhìn lại chỉ thấy x i n o một quyền cũng không có trực tiếp trúng đích tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên mà là bị một đạo màu vàng khô lâu hư ảnh cặn lại không hề nghi ngờ cái này đột nhiên hiện thân ạ cả sủ kỳ thành viên chính là xỉn dị bản tôn cách màu vàng khô lâu hư ảnh x i n o nhìn qua đứng ở sở sàn đủ tu tá năng hồ bên dưới một thân phong rừng rừng xỉn dị sắc mặt run lên cái này đây là cái gì xỉn dị cũng không giải thích trực tiếp thôi động s ở san đủ tu tá năng hồ một quyền đập về phía xì nổ cứ nói khải đến thứ b ả y cửa tốc độ nhanh như thiểm điện nhưng xì nổ dù sao không phải một cái thuần túy thể thuật lý dạ sở dĩ ngây người phía dưới hắn nhất thời quên né tránh chờ phát giác không đ ố i lúc x ì n dị sợ san đủ tu tá năng hồ nam đấm đã đập xuống rơi vào đường cùng hắn đành phải trên hai tay nâng vê a n g cùng với nổ thật to s ở san đủ tu tá năng hồ nam đấm hung hăng đập vào xì nổ trên thân chỉ là mở ra kinh môn xì nổ bản thân cũng ở vào lực lớn vô cùng trạng thái sở dĩ sợ san đủ tu tán năng hồ cự lực không có nháy mắt đập nát hắn mà là giống thiết truy đập vào cây đinh bên trên một dạng đem cả người hắn đóng đinh vào trong đất mà dưới chân hắn mặt đất nháy mắt dạn n ư ớ c vết dạn như mạng nhện hướng bốn phía kéo dài một mực dọc theo đi mấy chục mét mới dừng lại bị một quyền nện vào trong đất xi nổ n cuối cùng phản ứng lại vội vàng theo trong đất vùng vây đi ra sau đó một bên trùng điệp thở dốc một bên xa xa thối lui nhưng đáng ghét hắn muốn rách cảm b mắt liền xem như mở ra đệ thất môn kinh môn nhưng hắn thân thể dù sao chỉ là thân thể máu thịt cũng có màn trệ xạ dịn gẳng lĩnh cựu liền tính miễn cưỡng ngăn trở nhưng thân thể cũng nhận không nhẹ tổn thương điểm này có thể theo hắn kịch liệt bộ ngực p h ậ p phồng cùng với run nhẹ nhẹ hai tay trông được đi ra s ở săn đủ tu tán ă n g hồ hạ xin di lúc này chậm rãi mở ra bước chân hướng đi xin hồ n g ư ờ i đây quả thực là đang vũ nhục bắt môn luận giáp hắn một bên nói bao phủ hắn màu vàng s ở săn đủ tu tán ă n g hồ một bên phát sinh biến hóa vốn chỉ là khô lâu trạng thái s ở săn đủ tu tán ă n g hồ theo hắn đ ồ n g lực truyền vào từng đầu bắp thịt kinh mạch bắt đầu bù đắp hình thể cũng theo đó cấp tốc bành trướng lớn hơn một vòng không nói cuối cùng còn khoác lên một tầng áo giáp trong tay nhiều một thanh màu vàng trường đao n g ư ơ i đây là cái gì thuật xì nộ vô ý thức lùi về phía sau vừa rồi g i a o phong ngắn ngủi đã diệt đi hắn tất cả tiêu ngạo làm phát hiện xin dị sợ san đủ tu tán ă n g hồ vẫn còn tiếp tục mạnh lên về sau hắn càng là nháy mắt đánh mất giành thắng lợi quyết tâm trong lòng manh động thoái ý mà tại hắn bắt đầu sinh thoái ý sẽ s u a nạ hắn một thân khí thế rõ ràng rơi xuống quanh thân t à n mát trả cờ dạ cùng mồ hôi sen lẫn mà thành luồng khí xoáy cũng suy sụp mấy phần rõ ràng như vậy biến hóa tự nhiên không gạt được có màn trệ xạ dịn càng vĩnh cự xị hư hứ hắn nh k i nhưng t h ờ lộ rõ tại r ê n không hắn mặt t đây phải là hắn tại biểu diễn, mà là c h â n chiến í n h b ể u lộ cảm xúc. n u h ư luận đấu ế n tố c h t thân thể, tật mì uy phụ thân mì duy, cũng chính hạ nhìn, khẳng tật cũng nổ vạn mì duy, cổ giờ là vị kia đ ị n h h là k ô n g b ằ n g trước mắt c á i này i n nắm Nhưng tại sức chiến đấu, đồng dạng tại sức đấu, giữ lấy bắt môn độn giáp cái này cường quyền chạy tháo nghĩa xin ô nhưng lại xa xa không bằng mỹ tật duy bắt môn độn giáp trên thực tế đã vượt ra khỏi thể thuật phạm chủ. bởi vì mỗi xung kích một cánh cửa đều mang ý nghĩa xung kích tự thân cực h ạ là đối thân thể của mình cùng ý chí khiêu chiến sở dĩ bằng vào khắc khổ tu luyện nắm giữ b á t môn đ ộ n giáp cùng bằng vào ý thuật cùng với hắc cám chữa bệnh nhận thuật cải tạo thân thể từ đó nắm giữ b á t môn đ ộ n giáp là có bản chất khác biệt cái trước quan chú tự thân ý chí cùng nhân đạo hạ kỳ b ỏ n tồn r o、no、z i n vừa mở h i ế u tử vô sinh đừng nói là sơ cấp khô lâu hình thái sở sàn đủ tu tán ă n g hồ liền xem như hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tán ă n g hồ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cái sau chỉ là mô phỏng b á t môn đội giáp g a lông gian lận thu được bắt môn đội giáp cơ sở nhất lực lượng mà thiếu hụt xem như linh hồn ý chí rót một khi chiến cuộc không thuận không những không có càng đánh càng hang cương quyền chạy tính bền dẹo ngược lại trạng thái sẽ nhanh chóng rơi xuống với bắt đầu xin dị còn có chút kiên kỵ đối phương có thể cho tới bây giờ hắn đôi trước mắt cái này mở ra đệ thất môn kinh môn ra hỏa hoàn toàn mất đi hứng thú nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này vậy liền ngoan ngoan đi chết đi nói xong xin dị thôi động hắn tôn kia nửa người mặc giáp sở sàn đủ tu tán ă n g h ồ chậm dại rút đao đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm rút đao màu vàng cự nhân xì nô hô ngươi. ngươi không thể giết ta ta cũng là ạ cả xù kỳ một thành viên xin dị bước chân không ngừng a x i nổ lập tức trận mắt há h ố c mồm, nghĩ ngợi nói đây là tình huống như thế nào ạ cà sù kỹ nội bộ chẳng lẽ cho phép tự giết lẫn nhau sao bà đúng lúc này xì i n t ô n kia manh à vàng u sở vung ra một đao chém về phía x i nổ x i nổ không có chút nào ý niệm chống cự nhìn thấy vàng óng ánh đao quang đánh tới hắn bị dọa đến hồn phi phép tán cả người chân phát lao nhanh hướng về sau manh lui nhưng mà lúc này hắn tốc độ đã không cách nào duy trì phía trước cái c h ù n g loại kia cực hạn trạng thái sở dĩ cứ việc toàn lực tranh lẽ vẫn là bị đao quang bao phủ đi vào vê anh tại tiếng vang bên trong xì nổ manh xông ra bụi hắn giờ phút này tóc thai bù s ù khắp khuôn mặt l à vết máu trước người c h u ngực càng là có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương thật mạnh xin dị tiểu đội mọi người cùng nhau kinh hô tại xin dị bản tôn xuất hiện phía trước mở ra đệ thất môn kinh môn xì nổ quả thực giống như chiến thần bình thường đừng nói là kỳ bạ cùng xì nổ liền có xì có s ù mỹ ạ cụ thi quất mạch ký mỹ mạ d ồ cùng có bị hạ i ể u găng nghệ gì cũng không phải hắn một hiệp chi địch có thể chờ xin dị bản tôn xuất hiện về sau thế cục nháy mắt n g ư chuyển cơ ngại đến không thể tưởng tượng nổi xì nổ tại tôn kiêm à u vàng sở san đù tu tá năng hồ phía dưới lại h è n mọn yếu ớt như là con sâu cải kiến chỉ hai ba chiêu liền triệt để rơi vào hạ phòng thậm chí nhìn qua tùy thời đều có lo lắng tính mạng đúng lúc này b v ậ h lại có một tên hất lên mây đỏ áo khoác gạ cắt s ù kỳ thành viên từ trên trời ra xuống rơi xuống giữa sân chật vật không chịu nổi xin ồ thấy thế đại hỉ nhanh cứu ta không thể nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện ạ cắt s ù kỳ thành viên chính là mới vừa rồi mới đ ồ s á t một đoàn làng mây mì g i ma vật gì ma vật gì cũng không để ý tới kêu cứu xin ồ hắn nhìn chòng chọc vào xin di sắc ý xôi chào n g h kỳ mỹ mạ dô đám người thì lòng như cho ngội theo lần lượt từng hạ c à sủ k ỳ xuất hiện bọn họ phát hiện nhóm người mình tựa h ồ q u á y vào một cái hoàn toàn không thuộc về bọn hắn chiến trường đặc biệt là cuối cùng xuất hiện gì cái kia một thân nồng đậm mùi máu thanh quả thực gáy mũi chỉ bằng cái này thân mùi máu thanh mọi người liền có thể tưởng tượng phía trước cái kia một đoàn làng mây cắp nị dạ hạ chẳng là bao nhiêu thế thảm ba ba bá cơ hồ là trước sau chân cả cả si bọn người ở tại ma vật gì đến chiến trường về sau cũng xuất hiện ở chiến trường vùng ven nhìn xem giữa sân tôn kia đứng bức màu vàng sợ s à đủ tu t á năng hồ cùng với bị vô số ám tử sát s ú c tu vây quanh ma v ẩ n gì cô n ộ t hạ một đám n ỵ dạ sắc mặt vô cùng khó xử hai phe này bất luận là ai đều là bọn họ không cách nào ngăn cản tồn tại bất quá bởi vì xín dị tiểu đội h a m tại trong chiến trường sở dĩ bọn họ không cách nào giống phía trước đồng dạng thong dong bước ra đành phải một bên cùng trong sân mấy tên ạ cà sù kỳ thành viên ràng co một bên đem xín dị tiểu đội thụ thương thành viên tụ hợp tốt tại trên sân bất luận là đứng ở màu vàng sở s a n đủ tu tá năng hồ hạ xín dị vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm xín dị ma vật gì hay là tóc h a i bù xù vô cùng chật vật xin nộ, lúc này lực chú ý. tất cả đều không tại nị h dạ làng lá một phương này sở dĩ cứ việc quá trình có chút nơm nớp lo sợ nhưng cả cạ xì、si、đám người vẫn là đem thụ thương ngã xuống đất không cách nào động đậy n i gì k ỳ mị mạ rô k ỳ bạ xì n ô mấy người mang ra chiến trường khu vực hạch tâm nhìn thoáng qua không có thụ thương xìn di ảnh phân thân cả cạ xì、si、hỏi xà xù kẻ đâu xìn gì ảnh phân thân không có che giấu nói thẳng xà xù kẻ bị một tên khiêng quệ ý kỳ gì t ạ cả xù kỳ thành viên mang đi là hắn cả cạ xì、si、nghe vậy khẽ giật mình chật âm thầm nhẹ nhàng thở ra khi biết mang đi xạ s ủ kẻ chính là h trí hạ ít triệu cộng tác bị họa di r t về sau nhạy cảm hắn nháy mắt ý thức được xạ s ủ kẻ an toàn hẳn là không cần lo lắng ạ xù mạ lúc này tiến tới cả cạ xì bên cạnh cả cạ xì làm sao bây giờ nhìn xem trước mặt quỷ dị chiến trường cả cạ xì đành phải l ắ p đầu ta cũng không biết trước mắt giữa sân ạ cạ xủ kỳ thành viên chia hai nhóm đối diện trì sở dĩ cả cạ xì căn bản không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ bởi vì ai cũng không biết những này ạ cạ x kỳ thành viên có thể hay không tạm thời phát hiện mâu thuẫn trước tiêu diệt bọn hắn nếu biết rõ bất luận là có màu vàng sở san đủ tu tá năng h tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên vẫn là quỷ quốc cái kia ma vật đều không phải bọn họ hiện nay có thể địch n ổ i nếu như cái này hai tên ạ cà sủ kỳ thành viên liên t h ủ hắn thậm chí cảm thấy đến phe mình sợ rằng ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được đúng lúc này nơi xa lại có âm thanh xé gió lên ngay sau đó một thân ảnh rơi vào giữa sân cả c ả xì đám người vội vàng nhìn lại phát hiện cái này chạy tới chiến trường chính là phía trước tại trong rừng cây nhỏ mổ rết không ít làng đã chém đầu bộ đội tên kia am hiệu b ă n g đội ạ cà sủ kỳ thành viên hắn không do dự một bước vào chiến trường liền cờ xí tươi sáng đứng ở màu vàng sờ s à đủ tu tán ă n g hồ b cô nội hạ trong lòng mọi người trầm xuống nguy rồi lại tới một cái ạ cả sủ kỳ thành viên Bệnh! không đợi mọi người tiếp tục phát tán suy nghĩ lại có một thân ảnh rơi vào giữa sân cô nội hạ mọi người thấy thế từng cái mặt xám như cho bởi vì đạo thân ảnh này lại là một tên hất lên mũ t r ù m mây đỏ phục ạ cả sủ kỳ thành viên hơn nữa nhìn thân hình tựa hồ chính là phía trước phát động sở san đủ tu tá năng hồ ngăn cản làng sương mù ám sát bộ đội tên ạ cả sủ kỳ thành viên tên này ạ cả sủ kỳ thành viên vào sân về sau cũng cấp tốc đi tới màu vàng sở san đủ tu tá năng hồ bên cạnh cùng phía trước tên kia am hiểu băng đột ạ các xù kỳ thành viên một trái một phải đứng hầu tại đứng ở màu vàng sở sàn đủ tu tá năng hồ hạ tên kia ạ các xù kỳ thành viên hai bên mà theo cái này hai tên ạ các xù kỳ thành viên chạy tới chiến trường c ô nộ hạ mọi người phát hiện nơi xa ra làng đá chém đầu bộ đội cùng làng x ư ơ n g mù ám sát bộ đội thân ảnh hiển nhiên bọn họ không hề hết hy vọng cũng đi theo cái này hai tên ạ các xù kỳ thành viên chạy tới chỉ là làm phát hiện trên chiến trường tổng cộng xuất hiện năm vị hạ cà sủ kỳ thành viên về sau bất luận là kiêu ngạo làng đã chém đầu bộ đội vẫn là hung ác làng sương mù ám sát bộ đội bọn họ tất cả đều ăn ý ngừng chân không tiến không còn dám tiếp tục tới gần chiến trường máy may, may. năm tên hạ cà sủ kỳ thành viên cụ hễ nói cắn kỳ bạ nói nhỏ a su mạ càng là đề nghị c ạ c ạ si chúng ta rút lui đi có thể trốn một cái là một cái c ạ c ạ si trần chờ không dám hạ phán đoán trước mắt cái này năm tên hạ cà sủ kỳ thành viên thực lực v ư ợ xa khỏi bọn họ chi tiểu đội này thực lực một khi đối phương quay đầu xong đối phó bọn hắn bọn họ một cái cũng đừng nghị chạy thoát bên kia tại bị họa di z dẫn đầu xuống xạ xù kẹ đi tới một chỗ trong hẻm núi vừa mới bước vào hẻm núi hắn liền nhịu nhũ mày bởi vì trong cốc thổi tới gió nhẹ bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi gặp xạ xù kẹ nhũ mày bị họa di z thưởng thức cười cười à không hổ là ít trịa đệ đệ phản ứng rất nhạy cảm nha xạ xù kẹ nghiêm nghị hỏi tên kia đâu hắn ở đâu bị họa di z d ừ n g bước nâng q kệ ỷ kỳ diệt chỉ c hẻm ỉ h núi chỗ sâu ca ca ngươi ngay ở phía trước chính ngươi đi tìm hắn đi xạ xù kẹ lập tức thân hình l o a lên hướng về phía phía trước vào tới mấy cái lên xuống về sau trước mắt của hắn sáng tỏ thông suốt nguyên lai、like、tại hẻm núi trung đoạn có một mảng lớn gò đất liền tại gò đất trung ương người khoác gà cắt sủ ký mây đỏ áo khoác ít chia lẳng lặng đứng ở đó mà tại cước bộ của hắn nổ ngang lộn xộn nằm đầy làng cắt nghỉ dạ thi thể phía trước không khí bên trong mùi máu tươi hiện nhiên chính là những thi thể này sinh ra nguyên đán xin phép nghỉ nguyên đán kết hôn xin phép nghỉ hai đến ba ngày nhìn mọi người rộng lòng tha thứ u chị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới nguyên đán xin phép nghỉ ngay tại t ư chịa bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau m ờ i một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới u c h ị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới thích bút lầu toàn chữ đổi mới nhớ kỹ địa chỉ trang web virus virus virus ibit họ ưa chương một trăm bốn mươi năm nhân giới càng à y c à n loạn tiên tính nhìn chăm chú lên xạ xù kẹ ít chĩa bình tĩnh trên mặt không có nhấc lên nửa điểm vợ sóng phản vất chỉ là nhìn thấy một cái không quan trọng nhân vật xạ xù kẹ thần sắc thì cấp tốc giữ thật lên hai tay của hắn nằm tay hướng về phía ít chịa giận giữ hét ta muốn giết người ta muốn giết người giống thôi hắn đỏ tươi con mắt bên trên ba viên câu ngọc thần tốc lượt vòng có như vậy một sát ba viên câu ngọc tựa hồ liền tại cùng một chỗ ít chia thấy thế hơi ngần ra sau đó dừng dừng nói xem ra ngươi trưởng thành một chút đã bị l ử a dẫn lấp đầy xạ s ù kẹ hết lớn ta muốn vì phụ mẫu vì toàn tộc báo thù ít chia hôm nay là tử k ỳ của ngươi b v ậ h tức thời xạ s ù kẹ phát động hắn phía trước chưa hề đã dùng qua s ù n xín nozuts thuấn thân thuật một cái thoáng hiện đột tiến đến ít c h i a trước mặt ít c h i a tựa hồ không ngờ đến mới ngắn ngủi mấy tháng công phu xạ xù kẹ không những thức tỉnh cấp ba thậm chí còn nắm giữ sổn nozuts thuấn thân thuật loại này cao giai nhẫn thể thuật nhất thời lại không có phản ứng bắt giữ đến ít t r ĩ a trên mặt t r ậ t lóe lên ngoài ý mớn x ả sủ kẹt r o n g lòng dâng lên một cỗ đắc ý hai tay của hắn đều nắm một thanh cư nải manh vùng ra hung hăng chém về phía ít t r ĩ a yết hầu cho đi ta chết đi người cái này đủ chi hạ tội nhân đang lúc x ả s ủ kẹt r o n g tay cụ nải sắp chém chúng ít t r ĩ a yết hầu một cái trước mắt ít chĩa nâng lên một chân liền đem x ả sủ k ẹ cả người đạ p bay, bay đi ra thân thể hàng không trên mặt mới hậu chi hậu giác có phản ứng và ảnh chúng điệp ngã đến trên mặt đất về sau xạ xủ kẹt sửng sốt một trận mới thẹn quá thành giận từ dưới đất bỏ dậy có thể mới vừa đứng dậy hắn liền chân mềm mũn lại ngã ngồi đến trên mặt đất lúc này hắn mới cảm giác được chỗ ngực bị ít chịa đạp trúng địa phương chuyển đến đau đớn một hồi dù chỉ là hô hấp đều sẽ cảm thấy mãnh liệt khó chịu đáng ghét chẳng lẽ tổn thương đến phổi hắn thầm hô một tiếng nhìn hướng ít chịa trong mắt hận ý càng tăng lên ít chịa gợn sóng nói là ta hiểu lầm ngươi không có cái gì tiến bộ ngươi hôn đản này khu khu xa xù kẹ dáng chống đỡ đứng lên một bên kịch liệt ho khan một bên hai tay bắt đầu kết tấn hòa đột gạo gặp hữu nao hỏa cầu chi thuật ầm ầm một đoàn to lớn hỏa diễm theo xạ s ủ kẹ trong miệng thốt ra thẳng tắp nhào về phía ít chia ít chia cũng nhấc cánh tay bắt đầu chấm dứt tấn đồng dạng sử dụng r a gạo g á c hữu nozuts hào hỏa cầu chi thuật k h o ả n khắc hai đám lửa đụng vào nhau lập tức nổ tung phản phất đốt lên cả bầu trời đem s á m xịt hẻm núi chiếu lên trong suốt bất quá loại rằng con này không có duy trì liên tục quá lâu mấy hơi về sau ít chia gạo g á c hữu nozuts hào hỏa cầu chi thuật cấp tốc chiếm cứ thừa phòng rất nhanh áp đảo thôn tính vệ xạ xủ kẹ gạo các hữu nozuts hào hỏa cầu chi thuật sau đó cày mặt làm sao có thể Sà xù kệ lấy làm kinh hãi vội vàng nghị thi triển sùn xín nozuts thuấn thân thuật né tránh có thể vừa muốn phát động sùn xín nozuts thuấn thân thuật liền liên lụy đến ngực thụ thương phế phủ một hơi không có đi lên nháy mắt không có lực to lớn hỏa diễm đã gần đến tại chết thước Sà xù kệ trong mắt lập tức hiện lên bồi r ố i giờ khác này hắn là thật cảm nhận được tử vong tới gần mà liền tại cái này ngàn cân treo sợi tóc hắn vội vàng thi triển ca bùn xín nozuts ảnh phân thân chi thuật sau đó tại sắc bị ngọn lửa t ô n phệ nháy mắt bản tôn bị vừa mới phân ra ảnh phân thân một chân đá văng hiểm lại càng hiểm trá ngã bay ra ngoài xạ x ù kẹ vội vàng chống lên thân thể quay đầu nhìn lại chỉ thấy chính mình ảnh phân thân đã biến mất tại h ỏ a d i ễ m bên trong phản hồi trong chi nhớ tất cả đều là mánh mạnh h ỏ a hồ mù dạ. lúc này ít c h i a chậm rãi hướng đi xạ xù kẹ xa xù kẹ phía trước hết l ử a giận đã bị liên tục gặp khó khăn rội tắt hắn d â y rủi lùi về phía sau khắp khuôn mặt là bối rối chỉ là một lát giao thủ bộ ngực hắn liền bị thương nặng hô hấp một cái liền đau căn bản không sử dụng ra được nửa điểm khí lực mà vừa mới vì tự vệ hắn lại phát động một lần cá bùn xị nozuts ảnh phân thân chi thuật nháy mắt háo tổn một n trước mắt hắn liền đứng lên cũng khó khăn t r ả cờ giả cũng tiêu hao đến bảy tam phần đối mặt có màn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g h trí hạ i t chia hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ phần thắng nào i t chia một bên đi một bên vợn x n g nói ta nhắc nhở con n g ư ơ i chờ ngươi có giống như ta con mắt về sau lại tới tìm ta Sà s ù kẹ nhìn phía i t chia nhìn thấy i t chia trong mắt cái tiết như ba lưỡi đao sà hủ dì k ẹ n đồng dạng màn trệ c ủ xạ dì g ặ n g màn trệ c ủ xạ dì g ặ n g i t chia nói tiếp chỉ có màn trệ cũ xạ dì gẳng tài năng đối kháng màn trệ cũ xạ dì gẳng tại không có giống như ta con mắt phía trước ngươi không phải là đối thủ của ta không nên coi thường ta. t a đ xù kẻ một bên lui một bên hô người của toàn thôn đều biết rõ ta chế phục kiểu vĩ ta đôi này xạ g ì n h đẳng so với ngươi còn mạnh hơn đột nhiên bốn phía thiên địa thay đổi đến một mảnh bò tươi xa xù kẻ xứng sở chẳng nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc mà đúng lúc này bốn phía tất cả phát sinh biến hóa sơ gốc cây cối cùng với trên mặt đất những cái tiêu n g ồ n ngang lộn xộn làng cắt nghỉ dạ thi thể tất cả đều tất cả không thấy một trận hư hảo phía sau cảnh tượng xung quanh biến ảo thành d i ệ t tộc cái tiêu một đêm vẫn là tại h ữ trí hạ tộc địa trên đường dài vẫn là tại cái nào khắc cốt minh tâm ban đêm phảng phất thời gian lùi lại tất cả lại về tới lúc trước không không muốn xa xù kẹ hai tay ô m đầu thống khổ hô to cảnh tượng xung quanh lại lần nữa phát sinh biến hóa tộc địa phố dài biến thành tộc trưởng đại trạch phụ thân mẫu thân quỷ gối tại trước mặt mà tại sau l ư n g bọn hắn là g i lên trường đa h ữ trí hạ í chia xa xù kẹt vượt miệng nói ra dừng tay nâng đau đủ trí hạ ít chĩa chỉ là gợn sóng liếc xạ xù k ẹ một cái chớ không lưu tình chút nào vung xuống một đau kia đem phụ thân tính cả mẫu thân cùng một chỗ chém g i ế t bá máu tơi ư phun tung t ó é mà ra vãi đầy mặt đất cuối cùng văng đến xạ xù kẹt r ê n mặt cảm thụ được trên mặt máu tơi ư nhiệt độ xạ xù k ẹ ngần người đồng khổng phóng to con mắt dần dần mất cháy xém chém g i ế t phụ mẫu về sau xách theo trường đau ít chĩa vượt qua phụ mẫu thi thể chậm dài hướng xạ xù k ẹ đi đến chi chi mũi lao vạch tại trên mặt đất phát ra âm thanhng không người không được qua đây đừng có giết ta s a s ù kệ liền vội vàng đứng lên không quan tâm trốn ra phía ngoài đi nhưng mà bất luận hắn làm sao trốn sau lưng đao kia nhọn vạch tại trên mặt đất tiếng vang giống như như giỏi trong xương bình thường thật chặt đi theo hắn đi tới tộc địa trên đường dài hắn bị cánh cửa trượt chân trên mặt đất hoảng sợ nhìn về phía sau chỉ thấy sau lưng không có mùa h a i liền mũi đao phân đất tiếng vang cũng đã biến mất cũng không chờ hắn t h ở phào phía trước hắn liền truyền đến một đạo lành, lành âm thanh ngươi tại nhìn chỗ nào xa xù kệ hoảng sợ quay đầu chỉ thấy ủ trí hạ ĩa chính lưng đao đứng trước mặt của h ắ n trong mắt tr không x à xù kệ lời còn chưa dứt ít chĩa trường đao liền đã rơi xuống đem đầu của hắn chém xuống a tiếp theo một cái trước mắt x à xù kệ xuất hiện lần nữa tại nhà mình đại trạch bên trong phụ thân m â u thân lại lần nữa quỳ gối tại hắn trước mặt mà tại phụ m â u sau lưng ít chĩa cũng lại một lần nữa giơ lên trường nào tất cả giống như vừa rồi ngoại giới phu phu một tiếng x à xù kệ quỳ d i ả m xuống đất nước bọt chảy r ò n g hai mắt thất hờn ít chĩa đi tới xa xù kệ trước mặt im lặng nhìn chằm chằm hắn không biết suy nghĩ cái gì Bá. Lúc này, một thân ảnh thoáng hiện đến ít c h i a bên cạnh đạo thân ảnh này chính là phía trước dẫn dắt xạ xủ kẹ đi tới hẻm núi bị họa di z khiêng quệ ỵ kỳ d i hắn nhìn c h ầ m c h ầ m quỳ dạp xuống đất một bộ bị chơi hỏng bộ dạng xạ xù kẹ cười nói cần làm đến loại trình độ này sao ít c h i a gợn sóng nói đối loại này tên ngu xuẩn không cần thiết lưu thủ d ừ n g a bị họa di z k h ẽ gắt một cái trên mặt mang t i ê u ý ít c h i a nhìn qua làm thực t u y ệ t phản phất lấy lăng nhục đệ đệ mà cảm thấy thỏa mãn nhưng hắn rõ ràng tất cả những thứ này chỉ là ít chĩa cố ý làm ra biểu hiện giả dối ở ít chĩa lanh khóc dư bất quá hắn cũng biết ít chĩa vì cái gì làm như thế sở dĩ không có vật trần ngược lại nhắc nhở nếu như đem tiểu tử này ném ở nơi này hắn nhất định chịu không nổi tối nay ít chĩa không có lên tiếng tựa hồ tại suy nghĩ cái gì đột nhiên một đạo vạn vẹo ưu du mạ kỳ trống rông xuất hiện ngay sau đó mang theo mặt nạ ổ bị tổ theo ưu du mạ kỳ bên trong thản nhiên đi ra sau đó hắn quan sát một cái b ố n phía nhìn một chút khắp nơi trên đất làng cắt nỉ dạ thi thể cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thất thần xạ s ủ kẹ trên thân ổ bị tổ cũng là có m ả n trệ cũ xạ d ị g ặ n ngụ trí hạ sở dĩ hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt xạ xủ kẹ đã bị huyễn thuật khống chế tinh thần triệt để h ỏ n g mất loại trạng thái này liền xem như hắn cũng rất khó khôi phục người bình thường nếu như bị tra tấn đến loại trình độ này trên cơ bản liền phế đi căn bản không thể nào điều trị bởi vậy hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu ít chìa vì cái gì đem xạ xủ kẹ dày v à o đến loại trình độ này cái này cùng hắn phía trước suy đoán một trời một vực chẳng lẽ là ta đoán sai ít chĩa lưu lại xạ xủ kẹ là có mục đích khác dừng lại tổ bị tổ thầm nghĩ chẳng lẽ y chia đã biết được mạn trệ của xạ dìn g ặ n g đĩnh cửu mục đích hắn muốn thông qua huyễn thuật kích thích để xạ s ủ kẹt giác tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dìn g ặ n g sau đó đem đôi này trí thân mạn trệ của chiếm thành của mình trong lúc nhất thời ý nghĩ này theo ổ bị tổ trong đầu hiện lên thế là hắn liếc qua y chia thử do xét nói nếu như ngươi không hạ thủ được ta có thể làm t hay y chia lắc lắc đầu không cần giữ lại hắn ta còn hữu dụng quả nhiên là dạng này ổ bị tổ thầm hô một tiếng chậm nhẹ gật đầu vậy được rồi tất nhiên ngươi hữu dụng vậy liền để lại cho ngươi cũng không luồng ta đem hắn dẫn ra cỗ nổ hạ nói đi ổ bị tổ cũng không lưu lại trực tiếp biến mất tại ụ rủ mạ kỳ bên trong gặp ổ bị tổ rời đi bị họa di z b u n g l ỏ n g ra nắm chặt quệ ỷ kỳ dị tay mỗi lần gặp phải ra hỏa này ta đều cảm thấy bất an thật là khiến người ta khó chịu ít chia không có trả lời nhưng ngưng trọng ánh mắt nói do hắn đối ổ bị tổ cũng tràn đầy đề phòng bị họa di z nói ra để đệ, đệ ngươi rời đi cổ nổ hạ quả nhiên là tên kia chỉ điểm phía trước cái kia lang thang y sư cũng hẳn là tên kia người ngươi phải cẩn thận hắn làm những này rất có thể đều là tại nhằm vào ngươi ân ít chia điểm nhẹ phía dưới hắn chưa hề triệt để tín nhiệm qua cái kia tự x ư n g n ụ chỉ hạ mạ đạ dạ nam nhân tựa như đối phương chưa hề triệt để tín nhiệm qua hắn như vậy chỉ là hắn điều tra rất lâu cũng không có t r a đến thân phận của đối phương lại thêm đối phương cái kia thần bí khó dò thời không gian nhẫn thuật sở dĩ hắn một mực kiềm chế không có lựa chọn cùng đối phương triệt để trở mặt bởi vì liền xem như hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối giải quyết đối phương đồng dạng hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương đối hắn kiên kỵ lần này xạ s ủ kẽ lỗ mãng hành động hiển nhiên chính là đối phương chủ hoạch dạy mà hắn không thể không thừa nhận đối phương bắt đến hắn uy hiếp sở dĩ hắn cố ý biểu lộ ra đối xạ sủ kẻ có ý khác lừa dối đối phương làm cho đối phương tự cho là nắm giữ lá bài tẩy của hắn từ đó tạm thời từ bỏ xuống tay với xạ sủ kẻ đúng rồi b ị họa di t lúc này nhìn phía nơi xa nói ra phía trước những cái kia nhóm người lại xuất hiện làng sương mù ám sát bộ đội làng đá chém đầu bộ đội cùng với quỷ quốc cái kia ma vật cùng lang thang y sư đều bị bọn họ cặn lại ít chia n h ữ n h ũ mày bọn họ đến cùng là ai b ị họa di z nói ra những tên kia thực lực thật không đơn giản có phải hay không là thủ lĩnh lén lút chiêu mộ thành viên tự xưng ủ trí ha mạ đa dạ ra hỏa không phải cũng tại lén lút chiêu mộ nhân viên sao ít chia nhẹ nhàng lắc đầu có thể những n à y m à n trịch ủ trí hạ đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện đây này ta chưa từng nghe nói qua bọn họ bị họa di t đem quệ ỵ k ỳ dịch v ắ t ở trên bay ai nhẫn giới càng ngày càng loạn một chỗ khác trên chiến trường rầm rầm rầm trên chiến trường long khói quần quận oanh minh không ngừng vì sau lưng cái kia vô số ám tử s á t xúc tu giống như ma quỷ đến thế gian bình thường trên chiến trường tàn phá bờ bãi mà tại chiến trường một chỗ khác một tôn to lớn màu đỏ sợ sàn đủ, tu tán đ n g hồ vung v ẫ trường thường quét ngang những cái kia ám tử sắc xúc tu hai cái quái vật khổng lồ gia phong làm cho chiến đấu liên lụy phạm vi cực lớn cho dù sớm đã trốn xa xa cô nô hà mọi người vẫn nơm nớp lo sợ đúng lúc này một đạo vạn vẹo ủ r d mạ kỳ xuất hiện ở m dĩ bên cạnh đ ó lấy một thân ảnh theo ủ r d mạ kỳ bên trong đi ra ra hiệu g ì đình chỉ công kích nhìn thấy chiêu mộ thủ lĩnh của mình xuất hiện dĩ ngừng chiến đấu kiên kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện đứng ở màu đỏ sở san đủ tu tá năng hồ như trên dạng mang theo mặt nạ hất lên ạ các xủ kỳ mây đỏ phục gạ các xủ kỳ thành viên mà đứng ở màu đỏ sở san đ tu tá năng hồ hạ cạ dìn thấy thế quay đầu nhìn một cái đứng ở bên sân xỉn gì, gặp xỉn gì gật đầu thế là nàng cũng ngừng chiến đấu thân hình loại lên lùi đến xỉn gì sau lưng ổ bị tổ ánh mắt n g á y mắt rơi xuống xỉn gì trên thân bởi vì theo cạ dìn cùng hạ cụ chỗ đứng bên trên liền có thể rõ ràng nhìn ra trước mắt cái này ba cái xa lạ ạ cà sủ kỳ thành viên là lấy chính giữa xỉn gì cầm đầu mà còn cùng trong tổ chức tương đối rời giặc thượng hạ cấp quan hệ vô cùng rõ ràng đứng ở chính giữa một người rõ ràng là thủ lĩnh mà còn đối bên cạnh hai người có cực cao lực không chế đây cũng là khiến ổ bị tổ sinh ra lòng kiên kỵ nguyên nhân một trong nếu biết rõ hai người khác thực lực hắn đã thông qua quan sát của mình cùng với z thu thập được tình báo hiểu rõ một hai hai người này một cái có mạn trệ cụ xạ g ì g ặ n g một cái có băng đội k ẹ p cầy gần cái huyết kế giới hạn phóng n h ã n n h ấ n giới đều là không thể bỏ qua nhân vật liền xem như hiện có ạ cà sủ kỳ thành viên cũng chưa hẳn là hai người này đối thủ mà có thực lực như vậy c ư ờ n giả g lại đối chính giữa một người nói gì nghe nấy chỉ dựa vào điểm này liền có thể suy đoán ra chính giữa thực lực của người kia nhất định phi thường khủng bố chương một trăm bốn mươi sáu nếu như là người kia mà nói là có khả năng làm được ô bị tội rất rõ ràng nếu như trước mắt cái này ba cái mang theo mặt nạ hất lên mũ trùn mây đỏ phục gạ cà sủ kỳ thành viên thật sự là lệ thuộc nạ gạ tổ một phe như vậy hắn tại bên trong hạ cà sủ kỳ tình cảnh liền lung túng hắn cùng nạ gạ tổ ở giữa hợp tác trên bản chất là xây dựng hắn có thể giúp nạ gạ tổ thu thập v i thú phục sinh thập ví điều kiện tiên quyết hạn ế u như nạ gạ tổ không cần hắn hiệp trợ cũng có thể thuận lợi thu thập được chín cái v i thú vậy hắn hợp tác với nạ gạ tổ cơ sở liền bị động lắc nạ gạ tổ đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì vì cái gì muốn hết lần này đến lần khác phái người quấy nhớ hành động của ta theo suy nghĩ phát tán dưới mặt nạ ô bị tổ biểu lộ dần dần b á b á lúc này i t chĩa cùng b í họa d z xuất hiện ở trên chiến trường đồng thời đứng ở ổ bị tổ một phương ổ bị tổ gò má nhìn phán qua i t chia chật hài lòng thu hồi ánh mắt hắn thấy lần này rụ rỗ x ả s ủ kẹ rời đi cổ nổ hạ hành động cũng không phải là không có thu hoạch cứ việc cùng trong tưởng tượng có chút sai lệch nhưng hắn xác nhận x ả s ủ kẹ đối với i t chĩa tầm quan trọng hắn phát hiện chỉ cần bắt được x ả s ủ kẹ cái giờ này i t chĩa liền chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở bên phía hắn mà theo í chĩa cùng bị họa di z gia nhập ổ bị tổ một phương nhân số lập tức theo ba người biến thành năm người xin gì bên này hắn quan sát đến đối diện xếp thành một hàng bị họa di z y chia ô bito zi xi n o năm người một bên phân tích lập tức thế cục xa xù kệ là bị xi n o rụ rỗ ra làng mà xi n o cùng gì rõ ràng là o bito ngoài định mức chiêu mộ nhân viên nói rõ lần này s a s ù kệ rời thôn sự kiện hẳn là o bito một tay bài kế nhưng hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây y chia vì cái gì cũng đứng tại hắn phía kia tại vốn là thời không bên trong o bito cùng y c h i ế là loại kia đã lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau giám thị đề phòng quan hệ điểm này xin d tin tưởng ở thời điểm này hẳn là cũng không có thay đổi quá lớn sở dĩ o b i tổ d ụ d ỗ x ả s ủ kẹ động cơ hắn có thể đoán được chỉ là trong lúc nhất thời hắn khó mà phán đoán ít triệt là ứng đối như thế nào chuyện này bất quá theo ít triệt biểu hiện bây giờ đến xem hắn hẳn là lựa chọn đứng ở o b i tổ một phương đến mức ít triệt là thật lòng vẫn là vì tê liệt o b i tổ xin dị càng khuynh ê ư ớ n g cái sau nhưng bất luận làm sao theo ít triệt cùng bị h ỏ a di r t xuất hiện thực lực cán cân đã hướng o b i tổ một phương như về dù sao hắn bên này hạ cụ trạ cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn cạ dị liên tục đại chiến lại thêm phía trước lại bị hắn dùng mạ gặt rút lấy một số trạ cờ dạ chuyển vận cho hạ cụ tiêu chân chính bảo trì đỉnh phong chiến lược kỳ thật chỉ có hắn một cái mà thôi mà đối diện ổ bị tổ ít c h i a đều là kinh nghiệm phong phú lại nắm giữ rất nhiều con bài chưa lật cừng giả một đối một xin gì cũng không dám nói bừa tất thắng thúng chi là lấy một địch h a i lại thêm gì bị họa di z xin ổ cái này ba cái một khi toàn diện khai chiến thế cục rất có thể sẽ cấp tốc sụp đổ bất quá xin gì sáng hạ cụ càng là như vậy liền càng không thể rủ rè sở dĩ cho dù ít c h i a cùng bị họa di z xuất hiện ở trên chiến trường hắn vẫn như cụ yên tính đứng thẳng hờ hững nhìn chăm chú lên đối diện nơi xa nhìn xem ạ cà xù kỳ chia hai băng lẫn nhau rằng co không chỉ là cỗ nổ hạ mọi người liền làng sương mù ám sát bộ đội cùng làng đá chém đầu bộ đội cũng đều hai mặt nhìn nhau khu khu kỳ b à một bên ho khan một bên nói đây là có chuyện gì ạ cà xù kỳ thành viên vì cái gì nội chiến đi lên đồng dạng thụ thương t r e n h ngực có chút thở không ra hơi nệ gì mở ra bị ạ i ể u gắn g quan sát đến nơi xa lần trước tại quỷ quốc cũng là dạng này ạ cà xù kỳ nội bộ tựa hồ chia hai phái kỳ mị mạ dồ nói ra chúng ta nên cảm thấy vui mừng mọi người rất tán thành k cả cả s bởi n h vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra qua chiến dịch này ngũ đại lang nỉ dạ chắc chắn sẽ không lại tiếp tục bỏ mặc gạ c ả sù kỳ chiến tranh sẽ chính thức bộc phát trước mắt cái này tám tên ạ cà sù kỳ thành viên sau này đều sẽ trở thành ngũ đại làng nhì dạ cần ứng đối trọng điểm mục tiêu trước mắt muỗi hơn trường nắm một số tình báo về sau liền có thể ít một chút hy sinh đây cũng là làng sương mù ám sát bộ đội cùng làng đá chém đầu bộ đội biết rõ chuyện không thể làm còn tại bên ngoài trường không chịu rời đi nguyên nhân trên chiến trường thấy đối phương ba người không có chút nào rút đi tính toán ô bì tô có chút vặt lông mày hai cái mạn t r ệ c ủ chi hạ một cái băng đội nhì dạ hắn một bên nhìn chăm chú đối diện một bên ở đấy lòng ước định chiến lực cầm đầu cái kia ủ trí hạ trong đó một cái mạn chệc ủ đồng thuật là a mạ tê gia thiên chiếu một cái khác ủ trí hạ dưới tình huống bình thường sẽ có được bốn loại khác biệt mạn trệ cũ đồng thuận bây giờ hắn chỉ biết là một cái a mạ tesas thiên chiếu còn lại ba cái mạn trệ cũ đồng thuận tất cả đều không biết sở dĩ trong lòng của hắn kiêng rẻ không thôi bởi vì mạn trệ cũ đồng thuận thiên kỳ bách quái dù ai cũng không cách nào c a n đoan có thể hay không có một loại nào đó đồng thuận đúng lúc có thể khắc chế hắn ca mụ ải sở dĩ tại thu hoạch được đầy đủ tình báo phía trước hắn không nghĩ cùng có mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng ngũ trí hạ giao thủ ít chia hiển nhiên cũng không muốn tại chỗ này tiến hành một tràng vô vị chiến đấu thế là không mặn không đạm nói câu tiếp tục khai chiến có thể sẽ dẫn đến tổ chức chia rẽ ô bị t ô nhẹ nhàng gật đầu ân vậy liền dừng ở đây đi ít chia không hề nhiều lời dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh bị họa di z rời đi sau đó thân hình lóe lên bị h ọ di z sâu xác nhìn một cái đối diện hạ cạt ụ kỳ hóa trang hạ cụ sau đó cùng ít chia mấy cái lên xuống thân hình dần dần biến mất tại trong màn đêm c h ơ i ít t r i a cùng b í họa di rét rời đi về sau ổ bị tô một tay một cái đẻ xuống g ì c ũ n g x i nổ n bà vai mang theo hai người bọn họ cùng một chỗ biến mất tại vặn vẽ ưu rủ mạ kỳ bên trong toàn bộ rút lui quá trình gọt c à n g trước sau c ộ n g lại bất quá mấy hơi thở ổ bị tô một đoàn người liền biến mất vô ảnh vô tung cho đến lúc này hạ cụ cùng cả d n mới thở phào nhẹ nhõm sau đó hạ cụ đối xin g ì thấp giọng nói đại nhân rất xin lỗi lần này là ta tự tiện hành động cả dì nói theo cũng có ta một phần mời ngài trách phạt xin dì xua tay cái này về sau lại nói chúng ta rời khỏi nơi này trước cả dìn ngươi chú ý cảm giác đối phương có một cái am hiểu thổ độn truy tung nì ra phải cả dìn vội vàng phát động lên cả gú dạ x n gắng xin d ì liếc qua nơi xa cổ nộ h à mọi người về sau đơn giản phân biệt một cái phương hướng sau đó lãnh hạ cụ cùng cả dìn tối lui ra khỏi chiến trường cả cà xì lúc này kinh hồn t ă n g đảm sợ ạ cả s ù kỳ sẽ để mắt tới đoàn người mình thẳng đợi đến ạ cả s ù kỳ mọi người tất cả đều rút lui về sau hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra bên cạ xủ mạ càng là xoa xoa mồ hôi trên trán lưu tại trong đội ngũ x ỉ n dỉ ảnh phân thân lúc này sẽ tới nói ra xạ xù kẹ nên ngay ở phía trước chúng ta qua xem một chút đi thoáng chốc ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi xuống cả cạ x i、si、trên thân theo lý thuyết tiểu đội nhiệm vụ vốn chính là tìm về tự tiện rời thôn xạ xù kẹ sở dĩ tiếp tục tìm kiếm xạ xù kẹ là chuyện đương nhiên có thể kinh lịch từng cảnh tượng lúc này đặc biệt là nhìn thấy số lớn làng mây n ì dạ b ị m ì tàn sát hầu như không còn một màn kia về sau đáy lòng của mọi người đều có chút phạm nhỏ lẩm tiếp tục tìm kiếm xạ xù kẹ liên có khả năng lại lần nữa gặp phải ạ c ắ xù kỳ thành viên đến lúc đó còn có thể hay không giống vừa rồi đồng dạng may mắn liền không nói được rồi cân nhắc liên tục về sau c ạ cạ xì、si、ngẩng đầu nói ra chúng ta tiếp tục lục soát nếu như ra hỏa quốc quốc cảnh vẫn không có phát hiện xạ s ủ kẹ vết tích chúng ta trước hết trở về làng Tốt. ân có thể mọi người cùng nhau gật đầu c ạ cạ xì quyết định này tất cả mọi người có thể tiếp thu kết quả là c ạ cạ xì tiểu đội tính cả xìn dì tiểu đội cùng một chỗ tiếp tục sở soạn hướng về phía trước lục soát rất nhanh phát hiện ít t r i cùng xạ xủ kẹ giao thủ hẻm núi đi tới hẻm núi trung đoạn mọi người bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến cứ việc hôm nay mọi người đã thấy qua rất nhiều huyết tinh kinh khủng hình ảnh nhưng một màn trước mắt vẫn là để mọi người phát ra từ nội tâm cảm thấy d ù n g mình trên đất từng c ố làng cắt n h ỉ dạ thi thể hai hai xe lẫn cẩn thận nhìn lên phát hiện những này làng cắt n h ỉ dạ tất cả đều chết tại tự giết lẫn nhau huyết tinh bên trong lộ ra một c ố khó nói lên lời quỳ dị xem như huyết thuật cao thủ y thì cụ hễ này cẩn thận kiểm tra một chút sau đó biểu lộ ngưng trọng nói ra hẳn là huyết thuật a su mạ đầy mặt nghi hoặc chẳng lẽ bọn họ tất cả đều trúng huyết thuật cụ hễ này lắc đầu điểm này ta cũng vô pháp giải thích dưới tình huống bình thường nếu có trong một người u y ễ n thuật bên cạnh đồng bạn sẽ nháy mắt tỉnh lại hắn sở dĩ đại đội nhị dạ là hoàn toàn miễn dịch u y ễ n thuật trừ phi cạ cạ s i nhận lấy lời nói gốc dạ trừ phi người thi thuật tại gieo xuống u y ễ n thuật về sau kéo dài u y ễ n thuật phát động chờ đ ố i tất cả địch n h â n toàn bộ gieo u y ễ n thuật sẽ cùng nhau phát động mới có thể đạt tới loại hiệu quả này cụ h ể nơi anh nhìn cạ cạ s i một cái sau đó gật đầu nói không sai chỉ có dạng này tại lý luận bên trên mới có thể thành công sở dĩ một người là không thể nào làm được những này làm cắt nhị dạ hẳn là gặp phải một chi phối hợp văn ý viễn thuật bộ đội tập kích ngồi s ổ m trên mặt đất kiểm tra hạ s ủ m à nói ra theo dấu chân bên trên nhìn nơi này ngoại trừ làng cắt nghĩ dạ chính mình dấu chân bên ngoài mặt khác dấu chân chỉ có hai ba nói mà còn trong đó một đạo dấu chân vẫn là ủ ữ u chỉ hạ xạ s ủ kẻ cụ h ệ n à y n h ư mày điều đó không có khả năng không có khả năng dừng lại c ạ c ạ s i nói ra nếu như là người kia mà nói là có khả năng làm được lúc này nơi xa chuyển đến kỳ ba âm thanh tìm tới mọi người theo tiếng chạy tới cuối cùng phát hiện ngã trên mặt đất ngất đi xạ s ủ kẻ xem như chữa bệnh n h ĩ dạ xin gì ảnh phân thân việc nhân đức không ngừng ai g ạ t mở đám người tiến lên vì x ả s ủ kẻ kiểm tra một chút nói ra tạm thời không có nguy hiểm tính mạng bất quá hắn tinh thần nhận lấy rất mãnh liệt kích thích ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ai cà c ạ xì thở dài không muốn nhìn thấy nhất sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh đúng lúc này làng xương mù ám sát bộ đội cùng làng đá chém đầu bộ đội cũng tìm đến hạ cốc này nhìn thấy khắp nơi trên đất làng cắt nị h dạ thi thể đáng ghét đám này hạ cắt ủ kỳ người quả thực quá côn vọng chúng ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá gắt làng xương m ù cùng làng đá người từng cái nghiến răng nghiến lợi bị một cái n ì dạ tiền thưởng tổ chức ước hiếp đến trên đầu chuyện này đối với ngũ đại làng n ì dạ đến nói vẫn là đầu một lần sở dĩ bất luận là làng sương mù n ì dạ vẫn là làng đá n ì dạ đáy lòng đều sinh ra một cỗ bị mạo phạm cảm giác mà bởi vì hạ cả xù kỳ thực lực khủng bố bọn họ đối với cái này liền đặc biệt khó mà chịu đựng bởi vì làm bọn hắn không cách nào mở miệng chính là bọn họ thật cảm nhận được uy hiếp cùng hoảng hốt cả c ả x ì lúc này đi tới làng sương mù ám sát bộ đội cùng làng đá chém đầu bộ đội trước mặt mọi người chư vị hiện tại chúng ta nhất định phải thả xuống thành kiến nhất trí đối ngoại làng sương mù ám sát bộ đội thủ lĩnh q u nhân dạ b nhìn thoáng qua bị cổ n ổ hạ mọi người vây quanh sống chết không do ủ t r ì hạ xả sủ kẻ biết trước mắt đã không có cơ hội bắt đi ủ t r ì hạ xả sủ kẻ thế là mặt lạnh lấy hướng cả cả xì nhẹ gật đầu làng đá chém đầu bộ đội đội trưởng cũng biết bây giờ không phải là cùng cổ n ổ hạ lúc trở mặt hỏi các ngươi có kế hoạch gì cả cả xì nói ra chúng ta đối hạ cả xủ kỳ hiểu rõ có í t h i ệ n tại không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ ta chuẩn bị trước tiên trở về làng đem lần hành động này hồi báo cho cổ cả g i bú g i cùng làng đá chém đầu bộ đội, đội đội trưởng liếc nhau một cái sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu bọn họ kỳ thật trong lòng rõ ràng nếu không phải bọn họ đối mặt tạ cà Sủ kỳ thành viên sắt tính không nặng bọn họ hiện tại chỉ sợ đã cùng làng mây cùng làng đá người mở dạng biến thành đất bên trên từng c ô thi thể lạnh lẽo kết thúc hiệp thương về sau c ả c ả s ì không dám do dự nhớ ký hạp cốc này vị trí sau đó cấp tốc xuất l í n h cổ nộ hạ mọi người hướng làng l á tiến đến làng sương mù cùng làng đá nghị dạ cũng riêng phần mình rời đi đến nửa đêm trở về bên trong c ả c ả s ì đám người đối diện gặp trước đến chi viện uy một đ o à n người hai đội tụ lại về sau cùng một chỗ quay trở về làng mà theo mọi người trở về làng a katsu kỳ d ụ d ỗ x ả s ủ kẻ rời thôn đồng thời ven đường tàn sát ngũ đại làng nhí dạ nhí dạ sự t ì n h lập tức liền tại cô n ổ hạ chuyển ra làng sương mù nơi ở tạm thời bên trong đệ tứ mỹ r ụ c tiếp đến thông tin về sau một mặt kinh ngạc liên tục xác nhận qua về sau mới tự lẩm bẩm a katsu kỳ thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ chẳng lẽ phía trước điều khiển đệ tam là a katsu kỳ làng đá nơi ở tạm thời bên trong dù chỉ ca đệ tam ổn nổ kỳ biết được làng đá chém đầu bộ đội tổn thất về sau vô cùng đau đớn cái này đáng chết dạ a s u kỳ nhất định không thể dễ tha bọn、họ. làng n â y nơi ở tạm thời bên trong g i à i c ả đệ tứ một quyền đánh nát trước mặt vết tưởng sau đó đôi bên cạnh người hầu phân p h ó nói dám dạng này quang minh chính đại đồ sát ta người đi thông báo so cùng gỗ tích cửa lần này ta muốn đích thân đọc lướt qua ạ cà Sủ kỳ làng cắt nơi ở tạm thời bên trong Cả dẹp đệ tứ vẻ mặt nghiêm túc trọn vẹn bốn tiểu đội toàn quân bị diệt ạ cà Sủ kỳ thực lực xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn c ư ờ n g a chia rỗ nhẹ gật đầu không nghĩ tới chỉ là một cái ủ trí hạ xạ sủ kệ ra đi lại sẽ dẫn phát như thế một t r à n hỗ chiến chúng ta ngũ đại làng n h ị dạ tất cả đều có yêu, yêu đi vào còn chết như thế nhiều người kz đệ tứ nói ra nhằm vào cổ nộ hạ sự t ì n h tạm thời trước thả một chút ta ta luôn cảm thấy ạ cà sủ kỳ nhóm người này nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói sau này sẽ ra vấn đề lớn chương một trăm bốn mươi bảy lại lần nữa mở ra ngũ ảnh hội đàm g ô cả đại hội lại lần nữa tổ chức chỉ là lần này sẽ lên thiếu một chút mùi thuốc súng hồ cả đệ tam ánh mắt dò xét toàn trường một vòng cùng mặt khác bốn cả ánh mắt từng cái gia hội cuối cùng mới chậm dai nói ra ạ cà sủ kỳ uy hiếp chắc hẳn chư vị đã có hiểu biết đi làng sương mù làng đá làng n â y làng cắt bốn cái làng phái người tính toán bắt cóc xạ sủ kẻ sự tỉnh đệ tam đã thông qua cả cà xì nắm giữ nhưng trước mắt hiển nhiên không phải cùng những n à y làng tính sổ thời điểm bởi vì đi qua tình báo ban liên tục quyết định ạ cà xù kỳ cao cấp chiến lược đã không kém hơn bất kỳ một cái nào làng n h ì dạ lớn suy nghĩ thêm đến ạ cà xù kỳ thuộc về bí ẩn tổ chức nhân viên hành động ẩn nấp lại c ấ p tốc tại cục bộ tiểu chiến trên sân ngũ đại làng n h ì dạ bên trong bất kỳ một cái nào gặp phải ạ cà xù kỳ chỉ sợ đều không chiếm được nửa điểm tiến nghi sở dĩ nhất định phải tập hợp ngũ đại làng n h ì dạ thực lực tài năng giải quyết ạ cà xù kỳ cái này hài hoàng m nghe được hồ ca đệ tam lời nói bên trong có chuyện giải ca đệ tứ có chút nổi nóng t r u n g điệp hư một tiếng đệ tứ mỹ r ụ c nói ra cái này ạ cà sủ kỳ không như bình thường nghi dạ tiền thường tổ chức bọn họ không ngừng chiêu mộ các thôn nghi dạ phản bội mở rộng thực lực nhất định có càng lớn âm mưu dù chỉ ca đệ tam cùng ca d ẹ t đệ tứ cùng nhau gật đầu tất cả mọi người là nhân tình phía trước lẫn nhau kéo chân sau đó là bởi vì không có quá đem ạ cà sủ kỳ để vào mắt cảm thấy kiên t r bất quá là cái hơi có chút thực lực n h i dạ tiền thường tổ chức bây giờ hiểu rõ ạ cà sủ kỳ đặc biệt là xác nhận ạ cà sủ kỳ có g a o động ngũ đại làng ngh mọi người tự nhiên coi trọng mà một khi coi trọng liền có thể theo ạ cà sủ kỳ rất nhiều hành vi bên trong phán đoán ra ạ cà sủ kỳ toàn tính quá lớn giải ca đệ tư n h u n h ữ n mày trực tiếp hỏi bọn họ đến tột cùng muốn làm gì sẽ lên nháy mắt y ê n t ĩ n h trở lại mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không có tùy tiện mở miệng ngũ đại làng nghỉ ra mạng lưới tình báo gần như bao trùm nhận giới bất luận cái gì nơi hẻo l á n h theo lý thuyết một khi ngũ đại làng n h ỉ ra nghiêm túc nhận giới bên trong bất luận cái gì tổ chức tại ngũ đại làng n h ỉ ra mạng lưới tình báo trước mặt đều là không chỗ chét hơn có thể ạ cà sủ kỳ nhưng là một ngoại lệ Từng cái làng đều phát làng động cái đều m ạ n tình g lưới báo cả ủ a mình, đối xù kỳ sao huyệt ở đâu là một câu đố ạ cả s ù kỳ xây dựng mục đích là cái gì cũng là mê thậm chí liền ạ cả s ù kỳ thủ lĩnh là ai mọi người cũng nói không nên lời cái như thế về sau coi trọng hơn ạ cả s ù kỳ về sau mọi người mới hậu chi hậu giác nguyên lai tổ chức này thần bí như vậy tràn đầy nhiều như vậy bí ẩn gặp có chút kẻ ngắt dù chỉ ca đệ tam ẩu n kỳ trầm ngâm một chút hiện tại chúng ta sự việc cần giải quyết là thu hoạch ạ cả xù kỳ tình báo Cả cái chức đệ đâu. huyệt tứ bắt một thành biết tổ nói bọn viên, liền biết bọn n hai ra, lấy họ họ v xào ở giải ca đệ tứ ông bồng nói thử trong bọn họ không ít người đều là các người những ngày làm phản đồ các người có trách nhiệm đem những cái kia nỉ dạ phản bội tình báo cùng hưởng đi ra cả dẹp đệ tứ nhẹ nhàng gật đầu sau đó chúng ta làng cắt sẽ chỉnh lý một phần xạ sổ dị cắt đỏ tình báo Ô ngộ kỳ thở dài nói ra mà thôi liên quan tới ấy đã dạ tình báo chúng ta làng đá cũng sẽ cùng hưởng đi ra đệ tứ m ỉ giục một mặt rửa rừng, rừng bị họa di d z tình báo chúng ta làng sương mù sẽ sửa sang lại làng thác nước đại biểu lúc này đứng dậy hành lễ chúng ta sẽ mau chóng chỉnh lý một phần liên quan tới cả cụ r ụ tình báo đối với cả cụ dụ gia nhập hạ cả xu kỳ chúng ta làng thác nước lại lần nữa bày tỏ áy náy chờ làng thác nước đại biểu phát biểu sau đó hội trường ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi xuống hồ c ả đệ tam trên thân hồ c ả đệ tam nói ra liên quan tới ủ tri hạ ít t r i a tình báo cỗ nộ hạ sẽ cùng mọi người cùng hưởng hồ nộ kỳ hư lệnh một tiếng không chỉ một ủ tri hạ ít t r i a đi hồ c ả đệ tam nhữ mày dù chỉ cả các hạ liên quan tới hạ cà s ủ kỳ bên trong mặt khác ủ tri hạ tình báo chúng ta cổ nộ hạ s á t thực hoàn toàn không biết gì cả hồ nộ kỳ chất vấn x a dù tổ bị hị dù r è n vậy ngươi nói cho ta nhưng cái kia ủ tri hạ là từ lâu đến chẳng lẽ là vô căn cứ biến ra cà zh đệ tứ xen vào một câu chúng ta làm cắt nhận đến tình báo hồ cạ các hạ đệ tử của ngài họ rồ si m a s cũng hư hư thực thực gia nhập hạ kassuki đệ tứ mỹ r ụ c nhẹ nhàng gật đầu không sai chúng ta làng sương mù cũng nhận đến tương quan thông tin hiển nhiên ngũ đại làng nghị ra một khi nghiêm túc rất nhiều phía trước coi nhẹ tình báo từng cái bị điều tra đi ra ví dụ như họ rồ x i m a t gia nhập qua hạ kassuki một chuyện liền bị làng cắt cùng làng sương mù điều tra đi ra ngồi tại và ngoài n g ngụy trang thành làng âm thanh đại biểu họ rồ si m a s có chút miết lên k h ỏ e miệng hắn nhìn phía lao sư của mình hiếu kỳ vị này có nhẫn hùng danh sưng hồ cạ sẽ như thế nào ứng đối mặt khác làng n h ị giả hùng hồ dọa người vặt hỏi hồ ca đệ tam sắc mặt tối xâm lại ọ dồ si ma d ì n h báo chúng ta cổ n ổ hạ cũng sẽ cùng hưởng đi ra ọ dồ si ma d ự k h ẽ lắc đầu nghĩ ngợi nói quả nhiên vẫn là g i a sao có như vậy một sát đáy lòng của hắn dâng lên một cái ý nghĩ cùng hắn nhìn xem lão sư tại giàn mua bên trong một chút xíu mất đi nhuệ khí còn không bằng để lão sư chết tại một tràng trói lọi chiến đấu bên trong ít nhất dạng này sẽ không bởi vì l á o hủ mà bị những thôn khác khinh thị theo hồ ca đệ tam thỏa hiệp mặt khác bốn cả yên tính một chút mọi người cũng đều biết lần này đối phó ạ cả su kỳ thiếu không được cổ nộ hạ hiệp trợ sở dĩ cãi nhau về cãi nhau sự tình vẫn g i ả i ca đệ tứ lúc này đột nhiên đề nghị các ngươi mấy cái làng đều có nghỉ dạ phản bội gia nhập vào ạ cà sù kỳ chỉ có chúng ta làng mây không có sở dĩ ta cảm thấy lần này đối phó ạ cà sù kỳ hành động nên từ chúng ta làng mây đến chỉ huy dù chỉ ca đệ tam ầu n ộ kỳ lúc này nói ra dựa vào cái gì ừ cũng bởi vì các ngươi chết nhiều người sao g i ả i ca đệ tứ giận dữ ngươi nói cái gì ầu n ộ kỳ không hề bị lay động hai tay ôm ngực ta mặc dù lớn tuổi nhưng l ỗ t a i không biết không cần ngươi giống lớn tiếng như vậy hồ ca đệ tam vội vàng chặn lại nói dài ca các hạ nơi này là ngũ ảnh hội đàm xin chú ý lời nói của ngươi đệ tứ mỹ dục cũng đối với cả thô lỗ cảm thấy không vui muốn hành động quyền chỉ huy cũng không phải chỉ dựa vào giọng liền có thể ta đề nghị ai có thể thu hoạch được gạ cắt s ủ kỳ nội bộ mấu chốt tình báo người nào liền có thể thu hoạch được lần này tiêu d i ệ t tạ cắt s ủ kỳ hành động quyền chỉ huy nghe mỹ dục đề nghị ở đây mấy vị cả tất cả đều suy tính tới tới như thế lớn hành động nhất định phải thống nhất chỉ huy điểm này gộ cả đều rõ ràng nhưng không khẩu bạch nha liền tưởng đạt được quyền chỉ huy không có người sẽ đáp ứng kết quả sẽ chỉ là không ngừng cãi nhau sở dĩ mỹ dục đề nghị vô cùng có thao tác tính dù sao có thể thu hoạch ạ cả s ù kỳ nội bộ mấu chốt tình báo bản thân liền chứng minh thực lực bản thân dưới loại tình huống này thu hoạch được hành động quyền chỉ huy hợp tình hợp lý chỉ cần có thể liên hệ đến ý chia chúng ta liền có thể thu hoạch ạ cả s ù kỳ tình báo đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch được hành động quyền chỉ huy vừa nghĩ đến đây hồ ca đệ tam dẫn đầu tán thành nói ta đồng ý mỹ d ụ c các hạ đề nghị h ừ chờ chúng ta làng n â y bắt đến một hai cái ạ cả xù kỳ thành viên cha hỏi ra ạ cả xù kỳ sao huyện hành động quyền chỉ huy chính là chúng ta là ngây thầm nghĩ một phen về sau giải ca đệ tứ cũng bày tỏ nói t u t cứ làm như thế ai người liền có hoạch thể thu hoạch tình báo, người nào liền lãnh hành báo, nào đạo lần hành động n ấy đã ra mặc dù gia nhập hạ cả sủ kỳ nhưng hiện nay còn không có gì áp dấu vết sở dĩ ấu nổ g kỳ cân nhắc nghĩ biện pháp đem ấy đạ dạ theo hạ cả sủ kỳ bên trong kéo đi ra đồng thời thuận thế từ trên thân ấy đạ dạ thu hoạch hạ cả sủ kỳ tình báo c ả d ẹ t đệ tứ cùng ngồi tại vòng ngoài chĩa rổ trường lão dùng ánh mắt trao đổi một phen sau đó nói ra chúng ta làng cắt cũng không có dị nghị bất quá cái gì mới là mấu chốt tình báo đâu hồ ca đệ tam trầm giọng nói ạ ca sủ kỳ thủ lĩnh tin tức ạ ca sủ kỳ xào huyệt vị trí cùng với ạ ca sủ kỳ nhân viên hình thành nếu như cái nào làng có thể dẫn đầu thu hoạch mấy cái này tình báo vậy lần này hành động chỉ huy cứ giao cho cái thôn kia phụ trách đồng ý t ố t cứ như vậy đi ân bốn ca tất cả đều nhẹ gật đầu vòng ngoài làng thác nước đại biểu thở phào một cái bởi vì cả cụ dù nguyên nhân bọn họ tiếp nhận rất lớn áp lực dù sao bọn họ làng thác nước chỉ là một cái làng n g i d nhỏ không có thực lực cùng ngũ đại làng n g i d chống lại lại thêm làng thác nước còn có một cái vị thú nếu như ngũ đại làng n h ỉ dạ lấy sự kiện lần này hướng bọn họ làm loạn đồng thời yêu cầu vị thu lời nói bọn họ thật đúng là không có cách nào chống lại tốt tại ngũ đại làng n h ỉ dạ hiện nay ngay tại tranh đoạt hành động lần này quyền chỉ huy lẫn nhau chế hành một chốc không để ý tới bọn họ mới để cho bọn họ trốn khỏi một kiếp làng có mấy vị đại biểu nhìn xem ngồi tại trong vòng gỗ cả hoàn toàn không có chưng cầu ý kiến của bọn hắn liền định ra đối phó ạ c t sủ kỳ chương trình từng cái sắc mặt khó xử trong đó đến tiếp sau chạy đến cổ nộ hạ làng cỏ trường lao ở đáy lòng thầm nghĩ những n à y ngạo mạn ra hỏa quả thực không có đem chúng ta n h ĩ dạ làng cỏ để vào、mắt. xem ra vi thu kế hoạch muốn lần nữa mở ra nếu không chúng ta nghĩ dạ làng cỏ vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh làng mưa hai vị đại biểu liếc nhau một cái sau đó ánh mắt rủ xuống lộ ra một bộ nghe theo an bài thái độ mặt ngoài bọn họ là đại biểu có nhận giới bán thần danh hiệu xạ la mãn đờ h ẳ n rổ tới tham gia hội nghị nhưng trên thực tế bọn họ dựa theo cộ nạn phân phó trước đến cộ nô hạ tìm hiểu tình báo sở dĩ ngay trước mặt gỗ cạ bọn họ không dám h i ể n lộ ra một tơ một hào dị trạng bởi vì bọn họ rất rõ ràng hất lên mây đỏ phục ạ cà xù kỳ trụ sở bí mật liền tại bên trong làng mưa mà ạ cà xù chính là bây giờ làng mưa thủ lĩnh bèn đại biểu làng âm thanh n h ỏ rổ xi mà dứt liếc qua làng mưa hai vị đại biểu khỏe miệng một phát cười cười ngũ đại làng nghi dạ không có đem làng nghi dạ nhỏ để vào mắt nhưng t r ù n g hợp làng nghi dạ nhỏ lại biết ạ cà sủ kỳ tình báo cái này không thể không nói là một loại trầm trọng bất quá hắn tạm thời không định tiết lộ ạ cà sủ kỳ tình báo ạ cà sủ kỳ với hắn mà nói là một cái to lớn uy hiếp mà ngũ đại làng n h i dạ đối hắn cũng đồng rạng là một cái uy hiếp sở dĩ hắn muốn ngồi núi xem hồ đấu để ạ cà xù kỳ cùng ngũ đại làng n h i dạ kiềm chế lẫn nhau mà lấy hắn phán đoán, Ả Cát mặc thủ Sủ Kỳ lĩnh vẹn dạng này hội đàm đối nàng loại này bảy tám tuổi tiểu hài đến nói thực tế quá mức không thú vị cho nên nàng toàn bộ hành trình thất thần chỉ biết là cả chỉ mức chi Cô huy nhất hoàn không hạ bệnh biết bên biết. bên tại tới tiết liền viện đến trên đạt trí, toàn trong. là nàng gỗ gì quyền đề vấn nộ đó, sao ý nạ cất đối với xin dì lắc đầu ai h ắ n tinh thần nhận lấy cực lớn kích thích đã đóng lại cùng ngoại giới tất cả liên hệ bằng vào chúng ta hiện nay thủ đoạn không có cách nào tỉnh lại hắn sao ý nạ cất chỉ dĩ nhiên chính là bị xin dì bọn họ cứu trở về xạ sủ kẹ lúc này xạ s ủ kẹ đang nằm tại bệnh viện gia hộ i trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ xin dì nhìn thoáng qua bên trong trên giường bệnh xạ xú kẹ nói ra không có biện pháp nào sao sao ý nạ cất nói ra trừ phi là vị đại nhân kia nếu không không ai có thể cứu tỉnh hắn xin dị biết sở ý nạ c ấ n trong miệng vị đại nhân kia nói đến là ra đi s u nạ thế là nói ra ta đã biết chờ xin dị đi ra bệnh viện một đám m ọ di n ổ môn sinh lập tức xuống tới xa xù kệ thế nào hắn tỉnh rồi sao hắn không có nguy hiểm tính mạng đi mọi người mồm năm miệng mời hỏi xin dị ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó mới chậm rãi nói ra mọi người yên tâm xa xù kệ không có nguy hiểm tính mạng chỉ là tinh thần nhận lấy v i ê n thuật công kích tạm thời lâm và hôn mê mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra xin dị nói ra t u t tất cả mọi người trở về đi mọi người cái này mới cáo b i ệ t nhau ai đi đường đấy xin gì lúc này đi tới nệ dị kỳ mị mạ r ồ kỳ bạ x i n ô mấy người trước mặt hỏi thương thế của các ngươi không có sao chứ mấy người lắc đầu sau đó kỳ bạ có chút tôi nhưng nói ai không nghĩ tới một cái lang thang y sư lại có thực lực mạnh như vậy nệ dị sắc mặt chầm xuống lần này đoạt về xạ s ủ kẻ hành động đối hắn xúc động cực lớn để hắn lại một lần nữa nhận thức được chính mình nhỏ yếu đồng thời gần như có thể miễu s á t hắn lang thang y sư tại tên kia ạ cắt ủ kỳ thành viên trước mặt không hề có lực hoạt h ủ cũng để cho hắn c h ầ chờ hắn kỳ thật đều đã quyết định hướng làng báo cáo tên kia ạ c á t sủ kỳ thành viên từng chui vào qua cổ nỗ hạ đồng thời giật dây hắn trộm lấy tông ra tiến về mặt trang bí mật có thể kinh lịch chuyện lần này về sau hắn do dự hắn không nghĩ một mực dạng này tầm thường v ô vi hắn phát ra từ nội tâm muốn thu hoạch được tên kia ạ c á t sủ kỳ thành viên đ ể cập tới t ẹ n s ợ i h gắn hắn âm thầm thể ta không muốn làm lồng giam bên trong chim bên kia kỳ mị mạ r ổ cũng thầm nghĩ bắt môn đồn giáp sao cái này chính là để xì nộ bị gạ tạ nạ s kỳ ni nét hờ nhẫn đau thất nhân chúng theo nhận giới hoàn toàn biến mất thuật sao xì nỗ b hắn chưa hề nghĩ qua đơn thuần thể thuật có thể đạt tới dạng ngày à y độ cao. Trước 148, quân hồ thôn phút cả cùng cố đệ tam cùng trong trưởng lao, mấy vấn n giờ vị chính nghe lấy cả cả sĩ cùng nghe hành liên quan lấy sĩ sủ ạ mạ tới độ n lần này g cao à càng hoàn thành là hành này n lên, chính động lần trình. bên nói g thêm trở tất Một mạ kỹ càng báo cáo. Cả cả cáo, cả báo báo quá sĩ sủ r ạ ta tam tẩu, một thuốc, ra kia ma không phun như sung. này xuống nói gì có cái lúc cái quốc cái điếu bổ quỷ Đệ lấy vậy, đặt thần sắc h u n g ác nham hiểm nâng lên lông mày ạ cà sủ kỳ vì cái gì muốn dụ dỗ xạ sủ kẹ ra thôn ưu tạ tản cô h á n cũng hỏi mà còn cuối cùng còn vương tha hắn cái này có chút khác thường à. căn cứ cả c ả xì miêu tả ạ cà sủ kỳ rõ ràng có đầy đủ thời gian giết chết xạ sủ kẹ hoặc là mang đi xạ sủ kẹ nhưng bọn hắn không có làm như thế mà là đem hôn mê xạ sủ kẹ một mình lưu tại trong hẻm núi điểm này rõ ràng có chút giải thích không thông cả xì nói ra rất x i lỗi chúng ta tạm thời còn không có thu thập được tương quan manh mối có lẽ chỉ có chờ xạ sủ kẹ tỉnh lại về sau tài năng hiểu rõ sự tình nguyên l do đệ tam lúc này hỏi một câu. xạ sủ kẹ thương thế làm sao lúc nào có thể tỉnh lại cả cà xì bẩm báo nói chữa bệnh ban trần bệnh kết quả là xạ sủ kẹ tinh thần nhận lấy kích thích cực lớn đóng lại c u n g ngoại giới tất cả liên hệ sở dĩ đắn hỏi tới sở dĩ cái gì cả cà xì thở dài sở dĩ bọn họ cũng không xác định xạ sủ kẹ lúc nào có thể tỉnh lại trừ phi vị đại nhân kia xuất thủ ở đây mấy người đều biết rõ cả cà xì chỉ là ai chỉ là sủ nạ ra đi tại bên ngoài một chốc căn bản liên lạc không được chấm ngâm một chút đệ tam phân phò nói thông báo gì dễ dạ để hắn đem xù nạ tìm trở về hiện tại làng cần bọn họ Cả cạ sĩ không người linh mệnh, người theo a cái cạ liền ăn bài. này ăn Mỹ tổ đỏ ồ mù nắm môn mở môn ra đột nhiên hỏi, cái kia lang thang ý sư, thật nắm giữ môn đột giáp. Hơn nữa đột đồn đến đệ thật bắt thể thất t nhiên Hơn còn kinh môn. hỏi, h cái giữ giáp. có ý sư, mỹ tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ chất vấn đệ tam cùng với mặt khác hai vị cố vấn trưởng lao ánh mắt tất cả đều rơi xuống cả c ạ sĩ cùng ạ sủ mạ trên người của hai người bắt môn đ ộ n giáp là cổ nổ hạ cấm thuật cho dù tại cổ nổ hạ n ắ m giữ cái này thuật người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mà theo mỹ tật duy chết trận trong thôn có thể đem bắt môn đột giáp mở ra đến đệ thất môn kinh môn n ờ i bây giờ càng là một cái cũng không có dù sao liền mỹ tật duy nhi tử mỹ tật uy bây giờ cũng chỉ có thể mở ra đến thứ sáu cửa cảnh môn ngay tại thử nghiệm xung kích đệ thất môn kinh môn sở dĩ một cái lang thang y sư không những nắm giữ bắt môn đội giáp hơn nữa còn có thể mở ra đến đệ thất môn kinh môn đây đối với cổ nổ hạ cao tầng đến nói quả thực không thể tưởng tượng đây là ta tận mắt nhìn thấy đối phương xác thực nắm giữ bắt môn đội giáp đồng thời mở ra đệ thất môn kinh môn cả c ả s ỉ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn đối với đồng dạng tu luyện qua bắt môn đ ộ giáp lại biết cái này cấm thuật tu luyện khó khăn hắm đến nói hắn cũng không nguyện thừa nhận một cái lang thang y sư có thể mở ra đến đệ thất môn, kinh môn. nhưng sự thật chính là như vậy xin ô đúng là trước mắt bao người mở ra kinh ngôn đồng thời nháy mắt đả thương nặng xỉn dị lâm thời tụ tập tiểu đội nếu không phải lúc ấy xin ô có chủ tâm khoe khoang không có hạ tử thủ ngoại trừ có xỉ có x u mị hạ cụ thì c ố t mạch kỳ mị mạ rô bên ngoài nề gì kỳ bạ x i nộ ba cái căn bản không có khả năng sống sót u tạ tà t ả n cô h ạ t giữ mày chẳng lẽ t r u y ề n ngôn đều là thật cái k i a xin ô là một cái gián điệp đặt hư lệnh hư hắn có lẽ đã sớm vì hạ cả xù kỳ bán mạng mượn lang thang y sư thân phận tại từng cái làng chạy trốn đánh cắp bí thuật cùng tình báo mị tổ ca đỏ hồ ngu ra nói ra nhất định phải hồ cà đệ tam hít một ngụm g h ó i đấu sau đó nhẹ nhàng gật đầu đối bắt môn đ ộ n giáp lộ ra ngoài một chuyện lập tức mở rộng điều tra phải cả cà xi、si、lại lần nữa không người linh mệnh xi、si、n ổ l i ề n bắt môn đ ộ n giáp loại này cấp bậc cấm thuật đều đánh cắp nói do hắn đồng dạng khả năng đánh cắp cái khác cấm thuật sở dĩ nhất định phải tra rõ nếu không chuyện này đối với cổ n ổ hạ đến nói là một cái to lớn an toàn thai hoàng ẩm hội nghị cấp cao kết thúc về sau chờ mọi người tạm đi đệ tam gọi lại chuẩn bị rời đi cả cà xi、si, nói ra lần này ngũ ảnh hội đàm chúng ta cổ nộ hạ vô cùng bị động nếu như chúng ta không thể dẫn đầu thu hoạch được gà cà xủ kỳ b hành động quyền chỉ huy liền muốn chắp tay nhường cho người cả cạ s i lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hòa quốc sở dĩ có thể chiếm c ư nhẫn giới phồn hoa nhất nhất đất đai p h ì nhiều cũng là bởi vì cổ nộ hạ là ngũ đại làng nghi dạ đứng đầu một khi vị trí này khó giữ được như vậy hòa quốc đem v i n h viễn không ngày yên tĩnh nếu biết rõ mặt khác đại quốc có thể là một mực thèm nhỏ dãi hòa quốc đất đai p h ì nhiều mà lần này quyền chỉ huy nhìn như chỉ liên quan đến nhằm vào hạ cả xù kỷ hành động nhưng lại trực tiếp thể hiện ngũ đại làng n h i dạ thực lực hôm nay quyền chỉ huy một khi bị những thôn khắc cướp đi liền mang ý nghĩa cổ nộ hạ mất đi ngũ đ mà đây là đệ tam tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ gặp cả c ạ sĩ、si、đã hiểu chính mình lo lắng đệ tam phân p h ó nói bất luận dùng cái gì biện pháp mau chóng liên lạc lên đủ trì hạ ký chia thu hoạch hạ c t sù ký nội bộ tình báo hắn đưa ra bất kỳ điều kiện gì đều có thể thương lượng tất cả lấy tình báo làm chủ cả c ạ sĩ、si、nhẹ gật đầu minh bạch chấm ngâm một chút đệ tam đột nhiên hỏi lần này hành động đủ trì hạ xỉ có cái gì dị thường hành vi nghiêm túc nhớ lại một phen về sau cả ca sĩ、si、lắc đầu tạm thời không có phát hiện ưu trí hạ xỉ tồn tại cái gì dị thường hành vi đệ tam xuống tay đi thôi cả ca sĩ、si、thi lễ một cái sau đó thối lui ra khỏi văn phòng hồ ca liên đại c ố n ổ hạ cao tầng tổ chức hội nghị bí mật đồng thời mặt khác từng cái làng cũng đều không có nhàn rỗi giải ca đệ tứ một trở về trụ sở liền hướng làng mây phát ra mật lệnh yêu cầu bắt vĩ dìn cờ dị k ỳ k ỳ nb ở ê cùng tam vĩ dìn cờ dị k ỳ nhị ưu k tổ bí mật tập kết lần này hành động quyền chỉ huy làng mây tình thế bắt buộc sở dĩ giải ca đệ tứ chuẩn bị tự mình dẫn đội bắt được một hai tên ạ cà xủ kỷ thành viên sau đó c ậ mở miệng của những người này lấy đơn giản nhất trực tiếp phương pháp thu hoạch ạ cà xủ kỷ bí mật tình báo đệ tứ mỹ dục trở về nơi ở tạm thời về sau cũng truyền đ hắn không có như vốn là thời không bên trong như vậy đầu tiên là bị ít t r i ệ cùng b í họa di z t ậ p kích sau đó lại gặp phải ổ bị tổ huyễn thuật k h ô n g chế cho nên dưới mắt làng sương m ũ bị hắn một mực nắm giữ trong lòng bàn tay mà còn bởi vì mỹ dục đệ tam có bị xạ dìn gẳng huyễn thuật điều khiển vết tích toàn bộ làng sương m ũ cao tầng đều sâu cho là nhục sở dĩ tại điều tra tới tương quan sự kiện bên trên làng sương m ũ nội bộ độ cao thống nhất dù chỉ ca đệ tam trở về nơi ở tạm thời phía sau thì ngay lập tức truyền đạt mật lệnh yêu cầu làng đã n h ỉ dạ toàn lực tìm kiếm liên lạc ấy đã ra ổ ngộ kỳ đối lần này quyền chỉ huy cũng tình thế bắt buộc nhưng người già đ cũng k bởi vậy về công vệ tư nàng đều toàn lực ủng hộ cả d ẹ z đệ tứ tranh đoạt lần này hành động quyền chỉ huy mà ở trong mắt cả z đệ tứ ngũ đại lang nị dạ liên thủ mặc cho ả cá sủ kỳ mạnh bao nhiêu thực lực Cuối cùng cũng cơ cái cái quét ngang. Gì hắn muốn quét quét tốt đại hội, đi ngũ làng ní ngang, hắn mượn lần này thắng vọng, trong thôn những gì sẽ sợ bị bỏ dạ tất thật một hy kết i a thanh của chất hắn. vấn âm k quả là trong lúc nhất thời làng lá bên trong gió nổi mây phun các loại thông tin b a y loạn các loại mật lệnh xuyên qua đêm khuya đến không đến một chỗ trong rừng cây nhỏ đối với một cây đại thụ thấp giọng nói ta vừa mới tham dự đoạt về xạ xù kẻ hành động ngươi không nên vào lúc này lên i là ta phía sau đại thụ trong bóng tối truyền đến thở dài một tiếng không có cách mỹ g ụ c đại nhân thúc giục đến rất gấp hỏi không nói mỹ g ụ c đại nhân đích thân ra lệnh ân bóng tôi lên tiếng nói tiếp ạ cà sủ kỳ thành viên chui vào cổ nổ hạ d ụ d ỗ ủ trì hạ xạ sủ kẹ ra thôn bị họa di rét ra mặt hướng dẫn xạ s ủ kẹ loại này loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng ủ trì hạ xạ sủ kẹ trên thân có dấu ạ cà sủ kẹ cảm thấy hứng thú đồ vật m ị dục đại nhân có ý tứ là ngươi tất nhiên tham gia đoạt về ủ trì hạ xạ sủ kẹ hành động vậy ngươi tốt nhất lợi dụng lần này cơ hội thân cận ủ trì hạ xạ sủ kẹ điều tra rõ ràng ạ cà sủ kỳ vì cái gì muốn rụ rỗ hắn ra thôn hạ cù trần chờ một chút tiết lộ một tin tức xạ sủ kẹ lâm vào chiều sâu hôn mê cố nô hạ thông tin có thể tin được không nói vô ích nói tuyệt đối đáng tin bóng đen hỏi hắn vì sao lại rơi vào chiều sâu hôn mê hạ c ú đem tự mình biết nói ra căn cứ cổ nộ hạ chứa bệnh ban phân tích x ả s ủ kệ hẳn là bị phi thường cường liệt h u y ễ n thuật kích thích tinh thần gần như sụp đổ sở dĩ mở ra bản thân bảo vệ cơ chế ngăn cách tất cả ngoại bộ tin tức h u y ễ n thuật công kích dừng một chút bóng đen nói ra u c h i hạ x ả s ủ kệ x ả dìn cảng không phải có đủ chế phục cựu vi đồng đ ư c sao vì sao lại bị nghiêm trọng như vậy viễn thuật thương tích hạ cù lắc đầu ta cũng không quá xác định bất quá xạ xủ kệ lần này ra thôn mục đích đúng là vì giết chết hắn ca ca u c h ì hạ i y chia sở dĩ đối hắn thi triển huyễn thuật công kích rất có thể là có mạng trẻ cũ xạ dìn gạng u c h i h a i y chia bóng đen trầm mặc một hồi hỏi u c h i h a xạ sủ kệ còn có thức tỉnh khả năng sao hạ cú đáp không cách nào xác định tốt ta sẽ hướng mỹ d ụ c đại nhân báo cáo việc này bất quá ngươi cũng nhìn chằm chằm u c h i h a xạ sủ kệ nếu như hắn tỉnh lại nhất định muốn mau chóng biết rõ ràng hạ c t sủ kỳ vì cái gì rụ rỗ hắn ra thôn lại vì cái gì không có bắt đi hắn hoặc lấy tính mạng của hắn điểm trắng đầu nói được rồi một chỗ khác làng âm thanh nơi ở tạm thời bên trong. cải trang ăn mặc kỳ mì mạ rồ đi tới họ rồ xì mạt trước mặt hành lễ nói họ rồ xì mạt đại nhân họ rồ xì mạt nhìn xem kỳ mì mạ rồ có chút nâng lên n g o i miệng nghe nói ngươi lần này tại xì nổ trên tay bị thiệt lớn rất xin lỗi kỳ mì mạ rồ một mặt tay n ấ y họ rồ xì mạt cười nói thua ở bắt môn n ộ t giáp trên tay không có gì tốt nói xin lỗi kỳ mì mạ rồ c ố chấp lắc đầu là ta quá nhỏ yếu bất quá lần sau gặp lại hắn ta nhất định sẽ giết hắn họ rồ xì mạt thưởng thức nhìn xem kỳ mì mạ rồ ta chờ mong ngày đó kỳ mì mạ rồ đó nó rồ xì mạt đánh mắt kích động nói xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng ỏ rồ sĩ mãs vừa cười vừa nói ta gần nhất phát hiện một cái người thú vị theo trên người hắn tinh luyện ra một loại tự nhiên năng lượng ngươi muốn thử một chút sao kỳ mỹ mạ dô liền vội vàng không người nói tất cả nghe theo ngài a n bài ỏ rồ sĩ mãs nhìn ra kỳ mỹ mạ dô tâm tư ngươi có lời gì nghĩ nói với ta nếu như có thể mà nói dừng lại kỳ mỹ mạ dô hỏi ngài có thể đem bắt môn đột giáp truyền thụ cho ta sao ha ha ha trước sau như một tâm lanh ỏ rồ sĩ mãs ít có thoải mái phá lên cười một chỗ trong quán Trung đầu niên bếp c h o cả dìn đệ nén g l đáy lòng phẫn nộ đối với chỉ nghĩ đến nghiền ép nàng làng cỏ nàng có quá nhiều phẫn nộ cùng b hay khuất chỉ là cân nhắc đến mẫu thân thật vất và giả chết thoát thân mà nàng lại thân ở cổ nộ hạ một khi cùng làng cỏ trở mặt không những sẽ đánh phá mâu thân thật vất vả lấy được bình tĩnh sinh hoạt nàng cũng có khả năng bị ni h dạ làng cỏ tố cáo bị c ô nộ hạ xem như gián điệp xử lý dù sao nàng từng tham dự qua đối nạ rủ tổ ám sát chỉ cần làng cỏ vào đ ã m ẹ không sợ rơi đem tất cả tuyên dương đi ra c ô nộ hạ liền quyết sẽ không bông than à n g trung nhiên đầu bếp uy hiếp nói ta cảnh cáo ngươi dạng này tùy ý làm b ậ y không nên xuất hiện lần thứ hai đừng quên mâu thân ngươi còn tại chúng ta trong không chế cả dìn một bên lật đầu một bên thầm nghĩ quả nhiên như thủ lĩnh dự liệu như thế làng có căn bản không để ý mâu thân của ta chết sống bọn họ chỉ muốn dùng cái này đến uy h ế t ta gặp cả dìn vô cùng thuận theo trung nhiên đầu bếp vông xuống cảnh giác chậm rãi nói ra ngươi lần này hành động mặc dù lỗ mãng nhưng cũng đánh bừa m à chúng cho chúng ta sáng tạo ra một cái cơ hội hiện tại nhiệm vụ của ngươi là tiếp cận hữu trí hạ xạ xú kẻ làm rõ ràng hắn cùng hạ cả xù kỳ quan hệ trong đó một khi thu hoạch đến có quan hệ hạ cả xù kỳ bất luận cái gì tình báo lập tức hướng ta báo cáo làng cỏ mặc dù không có tư cách ngấp ngẽ hành động quyền chỉ huy nhưng cái này cũng không hề đại biểu hạ cả xù kỳ tình báo đối với bọn họ liền vô dụng bọn họ nếu có thể trước tại ngũ đại làng n h i dạ làm đến hạ cả xù kỳ tình báo bọn h tại n có g sao dịch thẻ n vậy c Cả dìn một mặt ngoài ý mớn phía trước rồi, á m sát nạ dù tổ thất bại đã đưa tới cổ nộ hạ độ cao cảnh giác vừa mới qua đi mấy tháng mà thôi theo lý thuyết làng có hẳn tạm thời ẩn nút chờ đợi cổ nộ hạ vung lòng cảnh giác mới đúng trung nhiên đầu bếp lạnh lùng nói ngươi không cần biết nguyên nhân ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được rồi c ả dìn đành phải lên tiếng phải trung nhiên đầu bếp tiếp lấy phân phó nói một khi kế hoạch thành công có vũ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch ngươi chính là hạ xạ giả cựu vĩ dìn cờ d ì kỳ thi sinh tốt nhất sở dĩ khoảng thời gian này ngươi không muốn lại làm ra bất luận cái gì sẽ khiến cổ nộ hạ cao tầng quan tâm sự t ì n h rõ chưa chương một trăm bốn mươi chín toàn tổn mãn trệ cụ xạ dìn gẳng cầu đặt mua rời đi quán mì về sau ca dìn giàu dị không vui đi tại trên đường phố làng có giao cho nàng nhiệm vụ nàng cũng không phải là quá muốn hoàn thành trước đây nàng là không hiểu rõ nạn dù tổ chỉ đem nạn dù tổ trở thành nhiệm vụ mục tiêu có thể theo bị xin dị tiếp nhận về sau nàng dần dần dung nhập vào m ỏ gì nổ sinh vòng tròn bên trong đồng thời chậm rãi hiểu rõ nạn dù tổ thân thế khi biết được cái này cùng chính mình một dạng có được cụ dù mạ ký nhất tộc huyết mạch thiếu niên cái k i ê u bi thảm tuổi thơ về sau nàng nghĩ đến chính mình nhịn không được sinh ra lòng chắc ẩn sở dĩ hiện tại làng còn muốn lần nữa có ý đồ với nạn dù tổ nàng la phát ra từ nội tâm phản cảm húng chi có lần trước hành động cô n ộ hạ đối n ạ dù tô bảo vệ nghiêm mật rất nhiều nạn dù t ổ phụ cận thỉnh thoảng có ám bộ giám thị căn bản không có chỗ xuống tay ta không thể lại tổn thương nạn dù tổ âm thầm hạ quyết tâm về sau tâm tình của nàng khá hơn một chút quay trở về căn hộ ca dìn đóng cửa lại sau đó trực tiếp một đầu ngã nằm xuống giường dạng này tính cảnh giác không thể được đ ỗ n g nhiên trong phòng chuyển đến một thanh âm ca dìn sợ hãi cả kinh cả người giống giống như bị chạm điện từ trên giường bắn lên thẳng tắp nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn thấy là một thân hạ cả xủ kỳ ăn mặc xin di về sau nàng nhẹ nhàng thở ra chật cung kính hành lễ đại nhân xin di theo trong bóng tối đi ra thuận miệ hỏi chuyện gì xảy ra Cà gìn lập tức đem làng cỏ cắt làng nàng, gìn liên mệnh lệnh nàng lập mật tra đem điều bí hệ ạ sủ kỳ dụ dỗ xin sủ kẹ mục đích, cùng v ớ một l ầ nữa khởi động vi thu kế hoạch. mệnh lệnh nàng nạ khởi kế thu hoạch, thu thập vi dì ụ tổ t nghe h tính báo sự n kỹ c à nói một lần. một Xin n gì h vậy khẽ hử một tiếng không thể không nói làng cỏ vẫn là rất sẽ cho chính mình thêm hy kịch nếu không phải hiện tại hắn không có thời gian để ý tới hắn thật đúng là muốn hào h ả o giáo dục một chút làng cỏ bên trong những cái kia ý nghĩ hao huyền kẻ d ạ tâm Cà và gìn liền vội về sau ta sẽ tìm cơ hội cùng bọn họ tính sổ làng còn tự cho là g i ấ u ở phía sau màn điều khiển tất cả nhưng trên thực tế c ả dìn đã bị hắn xúi rục làng có tất cả kế hoạch đều bại lộ tại trước mặt hắn sở dĩ chỉ cần hắn nguyện ý sau này có rất nhiều cơ hội hố làng có một cái mà còn hắn ẩ n ẩ n cảm giác cơ hội như vậy cũng nhanh tới phải c ả dìn nhẹ gật đầu xin d ì tiếp lấy lại hỏi c ả dìn hai ngày này trạng thái thân thể c ả dìn chi tiếp đáp ta trả cờ dạ còn tại trậm rãi tăng lên con mắt đồng lực tựa hồ cũng có tăng lên chỉ là không có trả cờ dạ tăng lên rõ ràng như vậy xin dì nhẹ nhàng gật đầu những này đều tại trong dự đoán của hắn sau đó hắn trầm ngâm một chút hỏi người phía trước nâng lên đôi mắt này vướng v ĩ u cảm giác hiện tại có chỗ làm dịu sao c ả dìn lắc đầu không có làm dịu mà còn theo đ ồ n g lực tăng lên loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng đại nhân đây là có chuyện gì nha rõ ràng phía trước không có loại cảm giác này xin dì giải thích nói nếu như ta không có đoán sai đây là bởi vì ngươi đối đôi mắt này lực không chế tăng lên c ả dìn rất n g h i hoặc vì cái gì tăng lên lực không chế vướng víu cảm giác ngược lại tăng cường đầu xin dì lấy xuống cà dìn mang theo bảo vệ mắt cà g ậ mì một bên nhìn chăm chú lên cạ dìn trong hốc mắt cặp kia đỏ tươi mạn t r ẻ củ a xạ dìn gắng vừa nói loại này vướng v ĩ u cảm giác kỳ thật một mực tồn tại không phải là bởi vì lực khống chế tăng lên mà tăng cường mà là bởi vì nắm giữ lực tăng lên để ngươi phát giác trước đây không phát hiện được chi tiết nguyên lai、like、là dạng này cạ dìn một trận bừng tỉnh trận lại sinh ra một cái nghi hoặc đại nhân vì sao lại có loại này vướng v ĩ u cảm giác nha xin gì chậm rãi giải, giải thích nói bởi vì đôi mắt này không phải chính ngươi xạ dìn gắng lại được xưng vì tâm linh khắc hoạt động nó rất tỉnh nói năng lực, đến u c nguyên chỗ này xin dị nghĩ đến ca ca xì ca ca xì tại mọi di nổ bên trong là không hề nghi ngờ thiên tài là mười mấy tuổi liền tấn thăng rộ nhìn tinh anh trạ cờ dạ lượng bên trên nên không tồn tại rõ ràng được điểm có thể theo hắn di thực ô bị tổ xạ d ì n gẳng đồng thời tại vô ý thức bên trong giáp tỉnh vì m ạ n trệ c ủ xạ d ì n gẳng về sau hắn vẫn thâm thụ trạ cờ dạ lượng chế ước không những như vậy tại t h ấ y ghép nhiều năm như vậy về sau hắn vẫn không có pháp mở ra m ạ n trệ c ủ xạ d ì n gẳng sử dụng ẩn chứa trong đó m ạ n trệ cũ đồng t h u ậ t sở dĩ c ả d ì n bây giờ đối m ạ n trệ c ủ xạ d ì n gẳng không chế đã đến cực cao trình độ liền tính cùng nguyên chủ nhân so chỉ sợ cũng tại sản, sản nhau ở giữa nàng chỉ thua ở cùng màn trệ cũ xạ d ì n gẳng tinh thần phù hợp cái này một cái đốt xin gì không có đề cập cả c ả xỉ cái kia mạn trệ cụ xạ g ì g ặ n g ngược lại nói ra tóm lại ngươi đã làm đến ngươi có thể làm đến toàn bộ không cần cảm thấy bất an nghe xong xin gì giải thích c ả dìn thở phào một cái con mắt càng ngày càng rõ ràng vướng v ĩ u cảm giác để nàng gần đoạn thời gian một mực cảm thấy rất bất an hiện tại giải nguyên nhân về sau nàng mới yên lòng xin gì lại kiểm tra một chút c ả dìn cánh tay xác nhận c ả dìn trên cánh tay cấy ghép khu làn da nhăn meo đã biến mất bảy tam phần thế là nói ra xem ra lần trước cho ngươi cấy ghép tế bào thân thể của ngươi đã tiêu hóa không sai bị lắm cà dìn nói ra đại nhân ngài có bức kế tiếp an bài sao xin dí nhẹ nhàng gật đầu ân người bây giờ tiên nhân thân thể tại nhận giới hẳn là phần độc nhất có lẽ có thể khôi phục đôi mắt kia c ả dìn là hiện nay nhận giới một cái duy nhất tập hợp v ụ dụ mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể s e n dù nhất tộc tiên nhân thân thể cùng với thần thụ đặc tính người nếu như không cân nhắc xâm la vạn tượng c h i lực dị cứ s e n n h ì n trả cơ dạ, huyết kế lưới những n à y cao cấp lực lượng lời nói nàng hẳn là có khả năng nhất khôi phục cặp kia toàn tổn m ạ n g trệ cũ ủ xạ dìn gắn cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng đây là ca dìn ánh mắt nháy mắt bị cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong nổi lơ lửng đôi mắt kia hấp dẫn lấy đây cũng là một mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng dừng lại xin g ì giới thiệu nói bởi vì niên đại nguyên nhân cái này mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đã triệt để mất đi hoạt tính giống như là báo hỏng cái gì c ả dìn hung hăng lấy làm kinh hãi nàng chưa hề nghĩ qua như mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng như vậy bảo vật cũng sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà triệt để mất đi hoạt tính biến thành phế vật xin g ì nói ra mặc dù nó triệt để mất đi hoạt tính nhưng nó dù sao từng là một m ạ n trệ cũ xạ d ì n gắng xạ d n gắng ta kiểm tra qua nó còn có thể cho ta một số yếu ớt đáp lại tại cần bên trái tôn cây đèn cảm ứng xuống đôi này toàn tổn m ạ n trệ cũ xạ d ì n gắng xác thực tồn tại yếu ớt đáp lại cho nên nói do nó vẫn là tồn tại sống lại khả năng ca dìn lập tức minh bạch xin dị ý nghĩ nói ra ngài là muốn để ta khôi phục đôi này toàn tổn m ạ n trệ cũ xạ d ì n gắng không sai xin dị nhẹ gật đầu ca dìn không chần chờ lúc này đáp ứng nói ta nghe theo ngài ăn bài chỉ là ta di thực đôi mắt này về sau có phải là liền không nhìn thấy đồ vật ân đây chính là xỉn gì chỗ nghi ngờ đôi này toàn tổn mạn trệ cụ xạ g ì gẳng đã hoàn toàn mất đi cảm quan năng lực nếu như bây giờ t h ấ y ghép cho cá dìn cái kia cá dìn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sợ rằng đều muốn bảo trì mù trạng thái tốt tại mắt giờ nhìn chỉnh lý tại nghỉ cá dìn không cần mỗi ngày đi trường học bất quá vẫn như cũ rất phiền phước hơi không chú ý liền có khả năng bị người phát hiện cá dìn suy nghĩ một chút nói ra đại nhân ta không có vấn đề ta có thể liền ở trong nhà ở lại sau đó xin nhờ cho không ta đưa một số đồ ăn tới chỉ cần tại kỳ nghỉ kết thúc phía trước khôi phục đôi mắt này không chỉ cần ở trước đó có thể hơi thấy rõ một vài thứ liền không có bất kỳ vấn đề gì kỳ nghị không sai biệt lắm còn lại nửa tháng nàng tin tưởng thời gian này nên đầy đủ khôi phục đôi mắt này nếu như khôi phục không được lời nói cái kia lại nhiều thời gian c h ỉ sợ cũng khôi phục không được xin gì suy nghĩ một chút ngươi liền yên tâm tại căn hộ ở lại khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại cô n ấ hạ ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn nghe đến thủ lĩnh sẽ chăm sóc chính mình cả di lập tức yên tâm cảm ơn ngài xin gì dặn dò ta sẽ không định kỳ cho ngươi chuyển vận phẩm chất cao âm độn trạ cớ dạ ngươi chú ý trải nghiệm nhìn xem những này phẩm chất cao âm độn trạ cớ dạ đối khôi phục đôi này toàn tổn mạn chếc có hay không trợ giúp. Cả gìn ngược vội và ngược đầu, lúc à ta nhất t định nghiêm túc trải tại bắt nghiệm. hiện liền Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Xin gì nói xong liền gì lấy cây ra hắn é p phâu thuật khí giới, b t thuật đầu phâu c ô g tác chuẩn bị. là ú c đầu hắn l chuẩn bị chờ một hồi lại thử nghiệm để cả dìn khôi phục đôi này toàn t ổ n mạn g trệ cụ x a dì g ặ n g nhưng theo ạ c t sụ kỷ cùng ngũ đại làng nì dạ ở giữa xung đột càng ngày càng kịch liệt hắn cảm giác không thể đợi thêm nữa đối bây giờ nhận giới thế cục hắn kỳ thật vô cùng sầu lo hắn từ trước đến nay liền không có kích thích mâu thuẫn tính toán hắn ngụy trang ạ cà xù kỷ tiêu diệt xâm lấn quỷ dự tính ban đầu là lợi dụng ạ c á t s ủ kỳ thân phận hiểm hộ chính mình cho chính mình tranh thủ trưởng thành thời gian chỉ là hắn không ngờ tới tên kia thần bí người n ư t đèn lại tại trong bóng tối điều tra nhận giới thế cục đồng thời nghĩ ra kích thích ngũ đại làng nì giả cùng ạ c á t s ủ kỳ mâu thuẫn một chiêu này đến lợi dụng nhận giới bản t h ổ lực lượng chế hành hắn vị này thủ hộ nhận giới người n ư t đèn bởi như vậy h a i đi vốn nên ở vào bí ẩn giai đoạn phát triển ạ c á t s ủ kỳ lập tức tiến vào ngũ đại làng nì giả tầm mắt đồng thời theo hiểu lầm làm sâu sắc song p ư ơ n g mâu thuẫn cũng càng ngày càng bén nọt mà chuyện này đối với xin gì hiển nhiên là bất lợi phải biết hắn hiện tại mới bất luận là tự thân thân thể trưởng thành vẫn là dưới t r ư ớ n g thế lực xây dựng đều ở cất bước giai đoạn nếu như chiến tranh nhận giới lần thứ tư bởi vì hắn duyên cớ mà trước thời hạn bộc phát vậy đối với hắn đến nói liền vô cùng bất lợi sở dĩ hắn chờ không nổi nhất định phải tăng nhanh phát triển chính mình lực lượng mà khôi phục đôi này toàn tổn mạn trệ c ủ xạ dình đẳng chính là trong đó trọng yếu một vòng bởi vì thông qua phía trước mấy lần cạ d ì n khôi phục nửa tổn hại mạn trệ c ủ xạ d ì n ẳ n g tình huống đến xem mạn trệ cũ xạ d ì n ẳ n g khôi phục tới một mức độ nào đó thuộc về một lần tân sinh chỉ là phía trước hai lần khôi phục đều là nửa tổn hạn mạn trệ sở dĩ tân sinh cái kia mạn trệ cũ xạ dìn gẳng rất nhanh sẽ bị một cái khác mạn trệ cũ xạ dìn gẳng đồng bộ chưa hề mất đi đối c ả dìn thân mật cảm giác mà bây giờ cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng là toàn tổn trạng thái nó một khi bị c ả dìn khôi phục loại kia tân sinh trạng thái có thể sẽ một mực bảo trì nó có thể sẽ cùng c ả dìn đạt thành một loại trình độ bên trên tinh thần đồng bộ nói cách khác c ả dìn có thể thông qua khôi phục đôi này toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn gẳng phương thức trở thành cái này mạn trệ cũ xạ d ì gẳng xạ d ì gẳng nửa cái nguyên chủ nhân kể từ đó ca dìn liền có đủ khiến cái này mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng tiếp tục tiến hóa thấp nhất tư cách chỉ cần có tư cách này cái kêu cạ dìn chính là một cái vô cùng có ý nghĩa v ậ thí t nghiệm xin dì rất nhiều ý nghĩ hao huyền suy nghĩ đều có thể tại trên người nàng từng cái kiểm tra thậm chí xin dì có thể đem s u n g kích dìn nghệ gẳng phương án tại cạ dìn trên thân trước từng cái thử nghiệm một lần sau đó lại dùng tại trên người mình một lát sau xin dì hoàn thành phẫu thuật phía trước công tác chuẩn bị ca dìn cũng điều chỉnh tốt yên tĩnh nằm ở trên giường chờ đợi phẫu thuật theo tiếp thu phẫu thuật số lần tăng nhanh nàng đã dần dần vượt qua đối thủ thuật hoảng hốt đương nhiên trong đó càng nhiều nhân tố. là đối thủ lĩnh tín nhiệm rất nhanh xin dĩ liền lấy ra cạ dìn trong hốc mắt mạn trệ cụ xạ dìn g ẳ n g cất vào một cái dự lưu cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong sau đó theo một cái khác cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong lấy ra cặp kia toàn tổn mạn trệ cụ xạ dìn g ẳ n g tới ghép đến cạ dìn trong hốc mắt toàn bộ quá trình bất quá hai ba phút kết thúc về sau xin dĩ hỏi cảm giác thế nào cạ dìn không có vội vã trả lời nàng cảm thụ một số chật lắc đầu đại nhân đôi mắt này ta không có cảm giác nào hình như hình như không thuộc về ta đ ồ n dạng xin dĩ có tâm lý chuẩn bị hắn nói khẽ nó đã mất đi tất cả hoạt tính một lần nữa xây dựng liên hệ khẳng định không phải dễ dàng như vậy ngươi có thể thử nghiệm dùng chính mình dương độn trả cờ giạ kích thích một cái nó bất quá phải chú ý độ vừa bắt đầu không nên quá mãnh liệt kích thích muốn tiến hành theo chất lượng đến ân ta biết phải làm sao ca dìn đã sớm không phải tuân thủ tại khôi phục mạn trệ cũ xạ dìn gẳng bên trên nàng so chỉ có lý luận c h i thức xin dị còn muốn c ư ờ n g xin dị cầm lên ca dìn phía trước cặp kia ẩn chứa đồng thuật cần bên trái nam mạn trệ cũ xạ dìn gẳng ngươi phía trước cặp mắt kia tạm thời do ta giữ gìn nếu như ngươi có thể khôi phục ngươi trong hốc mắt đôi này toàn tổn mạn trệ quy lời nói ta sẽ nói cho ngươi biết một cái mới bí mật. đại nhân là cái gì bí mật nha c ả dìn có chút hiếu kỳ trở nên trắng trống rông á n h mắt nhìn phía xin di cứ việc mất đi thị giác nhưng có cả g ụ dạ xìn gầm nàng vẫn là có đủ cảm giác bốn phía năng lực cũng không muốn một cái phổ thông người mù chờ ngươi khôi phục đôi mắt này mới có tư cách biết bí mật này xin dì thừa nước đục thả câu sau đó thu thập song phẫu thuật khí giới hướng ban công đi đến c ả dìn một lần nữa mang tốt bảo vệ mắt c ả ghem mì che lại trong hốc mắt trở nên trắng con mắt đứng dậy đưa tiễn x i di ta sẽ thông báo hạ cụ để hắn định kỳ cho ngươi đưa đồ ăn ngươi liền yên tâm ở tại trong căn hộ nói đi x i dì một cái l ắ mình biến mất tại cạ dìn trong căn hộ chương một trăm năm mươi nhân tạo vĩ thú vì cạ dìn hoàn thành đổi mắt phẫu thuật về sau xin dì không có trở về nhà chợ của mình mà là dùng sủ gụ tổn ạ d ì liên hệ hạ cụ đồng thời đem cạ dìn trạng thái báo cho hắn phân phó hắn định kỳ cho cạ dìn đưa đi đồ ăn hạ cụ cũng thừa cơ đem làng x ư ơ n g mù an bài cho hắn nhiệm vụ hướng xin dì báo cáo một phen n g h e xong hạ cụ báo cáo về sau xin dì lập tức ý thức được ngũ đại lang nị dạ trận này xoay quanh hành động quyền chỉ huy minh tranh án đấu sắp kéo ra màn tre vì tranh đoạt hành động q u y ề n chỉ huy ngũ đại lang nghỉ dạ tất nhiên sẽ đối hạ cả s ù kỳ mở rộng hành động đến lúc đó ngũ đại lang nghỉ dạ cùng hạ cả s ù kỳ ở giữa mâu thuẫn chắc chắn tiến một bước kích thích nhận giới tương lai rất có thể sẽ hướng đi một cái cùng vốn là thời không hoàn toàn không giống chi nhánh ai xin dị phát ra thở dài một tiếng hắn bây giờ thiếu nhất chính là trưởng thành thời gian có thể mà lại không như mong muốn các loại phân tranh như bóng với hình để hắn cảm thấy có chút không t h ở đổi thực lực của hắn bây giờ chủ yếu thể hiện tại hắn cặp kia mạn chệ cửa xạ dìn cảng vĩnh cựu bên trên lại thêm nữa hắn hiện tại mới tám tuổi nhiều thân thể còn chưa trưởng thành đến bình ph cùng nạ gato o b i tổ những người trưởng thành này so thiên nhiên liền có khuyết điểm cực lớn mặt khác hắn cao cấp chiến c u ộ c kinh nghiệm cũng mười phân ít mở ra sở san đủ tu tá năng hồ hành hạ người mới tạm được chỉ khi nào gặp phải có g ì n g h ệ g ặ n g nạ gato hoặc là nắm giữ thời không gian nhận thuật cùng một đội o b i tổ cùng với có thần khí tuột sủ cả nord du j i thập quân kiếm cùng tám chế cả ghế m i chia hắn phần thắng liền vô cùng thấp đây đã là hắn cố gắng trưởng thành kết quả nếu như đổi mấy tháng trước hắn gặp gỡ những người này trăm phần trăm là cái chết đừng nói phần thắng rồi liền chạy chối chết cơ hội cũng sẽ không có thực lực tăng lên không thể đình chỉ a nghĩ đến đây xin di sắc mặt trầm xuống phía trước cùng ô bị tổ đám người ràng co hắn liền cảm thấy nguy cơ nếu như lúc ấy ô bị tổ liều lĩnh phát động công kích chiến bại tất nhiên là hắn t ố t tại hắn lúc ấy khí thế mười phần chấn nhấp ô bị tổ cuối cùng mới ung dung thoát thân tổng kết trong trận chiến ấy không đủ xin di bắt đầu suy nghĩ lên làm sao tăng thêm một bước thực lực màn chế của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u đã là xạ dìn gẳng trung cực trạng thái lại nghĩ tăng lên cũng chỉ có thể thử nghiệm xung kích d i n n ệ gẳng có thể một bước này không dễ đi năm đó ủ trí hạ mạ đã ra được trời ưu h a tập hợp đủ màn chế của xạ dìn gặ tế h bào đệ nhất số sủ kỳ in đỏ dạ t r ả cờ dạ cùng với số sủ kỳ as hủ dạ t r ả cờ dạ cái này đông đảo yếu tố cũng là tại tuổi già mới khó khăn lắm rác tỉnh ra dìn nghệ cẳng bây giờ xin gì mới vừa vặn thu hoạch được m ạ n g trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu lập tức liền nghĩ được đến càng mạnh dìn nghệ cẳng đã không lý trí cũng không hiện thực sở dĩ hắn rất nhanh liền đem chủ ý đánh vào bồi dưỡng cấp dưới lên trước mắt c ả dìn p h ầ n cứng thực lực kỳ thật đã rất mạnh tùy tiện phối hợp một màn trệ cửu xạ dìn gẳng xạ dị gẳng đều có thể phát huy ra cả cấp thực lực nàng hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là kinh nghiệm không đủ đối ph chỉ khi nào cùng cường giả giao thủ lên đối phương liền có thể theo rất nhiều chi tiết bên trong khi u xuất nàng tình huống thật từ đó định ra tính nhắm vào chiến thuật bất quá cái này cũng không có cách dù sao nàng hiện tại mới bảy tuổi so xin gì đều nhỏ hơn một tuổi xin gì chính mình cũng không giải quyết được vấn đề nàng tự nhiên cũng không có biện pháp giải quyết kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ thứ này không có cái gì mưu lợi biện pháp hoặc là thiên phú gì bẩm như đệ tứ cùng ngụ trí hạ ít trịa như thế trời sinh liền có đủ cực mạnh chiến đấu trực giác có thể tại trong chớp mắt tìm ra đối thủ sơ hở hoặc là cũng chỉ có thể thông qua từng tràng chiến đấu chậm rãi ma luyện tự thân xin gì cũng tốt cà dìn cũng được kỳ thật đều không có loại kia siêu phàm chiến đấu trực giác sở dĩ bọn họ chỉ có thể thông qua từng tràng chiến đấu đi tổng kết đi học tập một chút xíu tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng chiến đấu trí tuệ bây giờ xin dị trên tay ngoại trừ chính hắn cặp kia m ạ n trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh c ử u bên ngoài bao quát cà dìn trong hốc mắt cặp kia toàn tồn m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng ở bên trong còn lại ba m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng nói cách khác hắn có thể tại giữ lại ủ chỉ hạ phụ gạ cũ cái kia màn trệ cũ xạ dìn gẳng điều kiện tiên quyết bên dưới thử nghiệm dung hợp thứ hai là dùng cần bên trái tôn cây đèn đến dung hợp cái này thứ hai xong mạn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu nhưng hôm nay hắn có mới ý nghĩ nếu như tất cả thuận lợi cà dìn thành công khôi phục cặp kia toàn t ồ n mạn trệ cũ xạ dìn gắng như vậy hắn liền chuẩn bị để cà dìn thử nghiệm dùng cặp kia khôi phục toàn t ồ n mạn trệ cũ xạ dìn gắng đi dung hợp ầ n chứa đồng thuật cần bên trái nam mạn trệ cũ xạ dìn gắng đây là một nước cờ hiểm nhưng chỉ cần một bước này thành công dung hợp ra một đôi mạn trệ cũ xạ dìn gắng vĩnh cửu lời nói cái kia cà dìn liền tương đương với đôi này mạn trệ của xạ dìn gắng vĩ nàng liền chân chính có đủ sung kích dìn n ệ gẳng cơ sở điều kiện trưởng thành hạn mức cao nhất đem lại một lần nữa được đến tăng lên nếu mà so sánh hạ cụ thực lực liền muốn bình thường một chút bất quá hạ cụ tại mọi gì nổ sinh bên trong đã là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật bung ra đánh không có mấy người là đối thủ của hắn liền xem như trong thôn dồn nhìn một đối một có thể toàn thắng hắn cũng không nhiều chỉ là xin gì phải đối mặt không phải bình thường được nhân ngoại trừ nhận dối các loại kẻ dã tâm bên ngoài còn có vực ngoại cường địch cái này mới đưa đến hạ cụ thực lực có chút theo không kịp bất quá tốt tại xin gì có sủ gù tôn nạ gì cùng mạ gặt thời khắc mấu chốt hắn có thể thông qua sủ gù tôn nạ gì chuyển tin tức thông qua mạ gặt chuyển t r ả cờ dạ cái này có thể cực lớn đền bù hạ cụ tại trạ cờ dạ phương diện được điểm ngoại trừ c ả dìn cùng hạ cụ hai vị này người phục vụ bên ngoài xin gì cảm thấy chính mình còn cần chiêu mộ cái khác nhân viên hiện nay hắn để mắt tới chính là nghệ dị vừa đến xem như hỉ gã nhất tộc thiên tài nghệ dị bản thân liền rất có tiềm lực mà còn căn cứ nghiên cứu của hắn h ì gã nhất tộc cùng cả cụ dạ nhất tộc là tồn tại bổ sung tính nói cách khác nếu như hoàn thành tế bào dung hợp cái tiêu ả m cho nệ dị cấy ghép kỳ mì mạ rổ tế b à o tổ chức nệ dị tỷ lệ lớn là có thể được đến một lần toàn diện tăng lên thứ hai xem như h ỉ gạ phân ra một thành viên cả gò no tó dì lung trung đ i ể u là nệ dị lớn nhất chấp nghiệm cùng uy hiếp chỉ cần bắt được điều này không lo nệ dị không phối hợp thứ ba nệ dị cũng là một khối thông hướng mặt trăng nước cờ đầu đặc biệt là trên mặt trăng tôn k ê u cự hình thẹn sầy gẳng nếu như không có bị ạ tịu gẳng trả c ơ dạ, căn bản là không có cách điều khiển sở dĩ tại mưu đồ t ẹ n sầy gẳng một chuyện bên trên hắn cũng cần nệ dị phối hợp xuất phát từ cái này ba điểm cân nhắc sở dĩ hắn mức kế tiếp muốn chiêu mộ nhân tuyển chính là xin gì cũng âm thầm hạ quyết tâm quyết định nhận nút một đoạn thời gian không tại cao điệu tại nhận giới lộ diện bởi vì tại có thể đoán trước tương lai ạ cắt sủ kỳ cùng ngũ đại làng nì dạ tranh đấu sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng huyết tinh hắn nếu tiếp tục đỉnh lấy ạ cắt sủ kỳ thân phận lộ diện rất có thể hai đầu không lấy lòng cùng hắn dạng này còn không bằng ẩn nút lén n ú t trưởng thành khi gạ tông ra đại trạch b á tại một đạo nhẹ nhàng linh hoạt âm thanh xé g i bên trong một cái bóng đen xông vào đại trạch bóng đen này tựa hồ rất quen thuộc đại trạch bố cục thân hình mấy cái lên xuống liền dễ như chở bàn t đi tới đại trạch nội viện nhẹ nhàng mở ra đời cửa bóng đen như gió nhẹ bình thường lóe lên mà vào không tiếng động rơi xuống trong phòng xét lại gian phòng một vòng về sau bóng đen đi tới một mặt tường phía trước hai tay ở trên vách tường tìm tòi đột nhiên tựa hồ là chạm đến cái gì cơ quan trên vách tường chuyển đến một trận nhẹ v ă n g lên đón lấy trên tường bắn ra một cái hốc tối bóng đen đầu tiên là khe giật mình chợt trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ một tay tiến vào hốc tối đem cất giữ trong bên trong một cái q u y n trục lấy ra ngoài không kịp chờ đợi mở ra q u y n trục về sau bóng đen nhìn kỹ một lần sau đó đem quyển trục khép lại trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân xác sau một lúc lâu bóng đen đem quyển trục thả lại chỗ cũ đồng thời đem hốc tối phục hồi như cũ c h ậ m dãi thối lui ra khỏi gian phòng về tới chính mình tòa nhà bóng đen cái này mới đốt sáng lên trên bàn đến chập chân á n h đến chiếu dọi ra hẳn cái kia chờ đợi bên trong mang theo xoắn suýt khuôn mặt không cần nghi ngờ cái này vừa mới chui vào tông ra đại trạch bóng đen không phải người khác chính là h ỉ gà nghệ gì tại trải qua do dự về sau hắn cuối cùng vẫn là quyết định trước tìm tới tiến về mặt trăng manh mối sau đó lại cân nhắc có theo hay không hạ cả xủ kỳ hợp tác lần này xạ s ủ kẻ ra thôn sự kiện đem ạ cà s ù kỳ cái kia không chút kiên kỵ t á t phong làm việc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế khiến tính cách chính trực hắn cảm thấy vô cùng phản cảm cùng chống đối nhưng cùng lúc ạ cà s ù kỳ cái kia thực lực c ư ờ n g đại cũng cho hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu muốn phản kháng cả gò no tỏ di l u n g trung điều phản kháng tông ra là phụ thân lấy lại công đạo bằng chính hắn lực lượng căn bản không có khả năng thực hiện cuối cùng hắn hoặc là giống mặt khác phân ra thành viên đồng dạng thỏa hiệp hoặc là bị tông ra xử tử gần như sẽ không có loại thứ ba khả năng sở dĩ ạ cà xù kỳ xuất hiện cho hắn một cái hoàn toàn mới lựa chọn định nhân của ta chỉ có tông ra nếu như ạ cà sủ kỳ muốn ta bán làng lợi ích vậy ta tình nguyện mất đi báo thù cơ hội cũng quyết không thể cùng bọn hắn hợp tác dừng lại hắn tiếp lấy nghĩ ngợi nói nhưng nếu như ạ cà sủ kỳ chỉ là muốn cùng ta hợp tác tiến về mặt trăng xin o trụ sở bí mật bên trong nhìn xem cự hình bồi dưỡng cabin bên trong cái k i a to lớn như tâm nhảy nhịp đ ậ c kén t ổ b ỉ t ô có chút v ặ n lông mày cái này chính là ngươi nói vũ khí bí mật xin o một mặt hưng phấn không sai nó chính là nhân tạo vi thú linh vĩ nhân tạo vi thú ổ bị t ô niết niết khoe miệng hỏi ngươi vì sao lại đối thứ này sinh ra hưng thú ây xì nổ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn thấy v i thú là chiến tranh binh khí là liền ngũ đại làng n h ỉ dạ đều muốn hết sức tranh đoạt bảo vật sở dĩ hắn không hiểu ổ bị tổ vì sao lại hỏi như vậy một bên gì cười nói cái đồ chơi này vẫn là có thể lấy chỗ ổ bị tổ liếc quang gì? có mạn trễ cụ xạ gì rằng liền cựu v i đều có thể điều khiển hắn rất khó trải nghiệm vi thú tại nhận giới mặt khác n h ỉ dạ trong suy nghĩ địa vị trên thực tế đừng nói là x i nổ liền di loại ma vật này tại giải nhân tạo vi thú cơ sở lý luận về sau cũng đối xì nổ bồi dưỡng cái này linh vi sinh ra hưng thú n â n hậu xem như ma vật hắn chính là không bao giờ thiếu trạ cờ dạ năm đó khiến nhẫn giới sinh linh đồ thán bất tử quân đoàn chính là tại hắn cái kia khổng lồ trạ cờ dạ thai nén bên dưới sinh ra sở dĩ chỉ cần hắn nguyện ý hắn hoàn toàn có thể giúp đỡ xi nộ bồi dưỡng ra một cái chân chính trên ý nghĩa linh vĩ gặp ố bỉ tổ vẫn có chút do dự xi nộ vội vàng q u y ê n bảo một khi ta trở thành linh vĩ dịn cờ dị kỳ ta thực lực sẽ tăng vọt đến lúc đó ta thậm chí có thể mượn nhờ hát cám chữa bệnh nhân thuật cải tạo tự thân duy trì trạng thái bình thường hóa bắt môn đồn giáp tử môn trạng thái mặc dù như cũ có chút trướng mắt nhân tạo vi thú, nhưng gấp thiếu chiến lược o b i t o lần này không có bác bỏ s i n o t h ỉ n h cầu mà là hỏi cần bao lâu ngươi tài năng hoàn thành linh vĩ s i n o đánh giá một chút nói ra nếu như tổ chức có thể cấp cho ta toàn lực ủng hộ trong hai tháng ta liền có thể để linh vĩ sinh ra hai tháng o b i t o trầm âm căn cứ z truyền về thông tin nạ gạ tổ đã căn cứ hiện nay nhận giới tình thế làm ra điều chỉnh có lẽ không tới bao lâu ạ cà sủ kỵ liền muốn toàn diện bắt đầu bắt giữ vi thú mà một khi góp nhặt tất cả vi thú phục sinh thập vĩ vậy hắn cùng nạ gạ tổ ở giữa quan hệ hợp tác cũng liền đi đến phần cuối sở dĩ hắn nhất định phải là nhất phía sau một trận chiến trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng nắm giữ ủ c h i hạ xạ s ù kẹ liền nắm giữ ủ c h i hạ í chia lại thêm gì c ũ n g có linh vị xin nổ nếu như là đánh lén ta phần thắng không nhỏ lúc này hắn lại nghĩ tới ba cái kia hất lên mũ trùm mây đỏ phục gạ cắt xủ kỳ thành viên nạ gạ tổ thủ hạ cái khác như cô nạn xa xô di ấy đà ra c ạ cụ dù thì đặn những người này hắn ngược lại là không chút nào để ý có thể ba cái làm việc quỳ dị ba phen mới bận ngăn cản hắn hành động thần bí ạ cắt xủ kỳ thành viên lại làm hắn vô cùng kiên kị bởi vì chỉ có ủ trí hạ hiểu rõ nhất ủ cái k i a ba tên thần bí ạ cả s ủ kỳ thành viên bên trong chí ít có hai tên mạn g chế cựu trí hạ nếu như không điều tra rõ ràng cái k i a hai tên mạn g chế cựu trí hạ nắm giữ mạn g chế cựu đồng thuận hắn căn bản là không có cách t i ê n tâm lúc này hắn đột nhiên cảm giác được dị cùng s i n o là thăm dò cái k i a hai tên mạn g chế cựu trí hạ đồng thuận nhân tuyển tốt nhất thế là nói với s i n o tốt à n g ư ơ i lem cần vật tư liệt đi ra tổ chức sẽ tận lực giúp ngươi g o n góp ân s i n o lập tức đại hỷ xử lý xong xinô thủy mật ô bị tổ gặp đặc biệt chạy đến tìm hắn x bị t ô hỏi có tin tức gì z nói ngũ đại làng n h ì dạ bên kia đã đạt tới chung nhận thức người nào trước một bước thu hoạch được tổ chức chúng ta nội bộ hạch tâm tình báo người nào liền cũng có thể thu hoạch được quyền chỉ huy hừ lại là một bộ này ô b i t ô một tiếng hừ nhẹ trong mắt tràn đầy khinh thường ba lần n h ậ n giới đại chiến xuống năm đại nhận thôn trừ bỏ thu hoạch rất nhiều nợ máu ngoại cái khác không thu hoạch được gì ô b i tổ đối loại này không có rừng vô tận đối kháng đã sớm c h á n ghét z vung ô tay nói bọn họ lần này hẳn là nghiêm túc chúng ta sợ rằng đến mặt khác chuẩn bị sẵn sàng nếu quả thật để bọn họ bắt lấy một hai cái tổ chức thành viên kế hoạch của chúng ta có thể sẽ chịu ảnh hưởng Bì Tô chương ư cười, ờ i cái c này a h phải ta một trăm về g năm mươi m ộ t đàm phán cùng lập kế hoạch tí tách mưa nhỏ giống như là cho toàn bộ màn trời quét lên một đạo lọc cạ ghế mi để bị nước mưa bao phủ làng mưa tràn đầy kiềm chế cùng ngược ngạn tại trung ương tháp cao bên trên một đạo v ặ n vẹo ưu dù mạ kỳ trống rỗng xuất hiện đòn lấy mang theo độc nhãn mặt nạ o b i t o theo ưu dù mạ kỳ bên trong đi ra tại cô nạn ánh mắt cảnh giác bên dưới từng bước một hướng đi tháp cao c h ỗ sâu sau một hồi o b i t o dừng ở một gian mật thất phía trước cô nạn lúc này mở ra cửa mật thất đối với bên trong nói ra nạ gà tổ hắn tới trong mật thất chuyển đến một thanh âm để hắn vào đi o b i t o khoe miệng dâng lên đi vào mật thất quan sát một phen ngồi tại đặc chế xe gỗ bên trên gậy chơ cả xương nạ gà tổ hắn ánh mắt cuối cùng rơi xuống nạ gà tổ trong hốc mắt đôi kia dìn nghệ gạng b ngươi đã nhận được đi ân nạ g ạ tổ gợn sóng lên tiếng Tổ bị tổ nhấn mạnh chúng ta lén lút nhỏ bất đồng đã ảnh hưởng đến chúng ta cộng đồng kế hoạch lại tiếp tục như thế đôi chúng ta đều không có chỗ tốt c ô nạn đi tới nạ g ạ tổ bên cạnh nói ra là ngươi có nạ g ạ tổ đang đùa thủ đoạn quỷ quốc sự tình ngươi giải thích thế nào ta cũng không nhớ tới tổ chức hữu chiêu quên cái kê ma vật kế hoạch Tổ bị tổ nhú b a i ta chỉ là nghĩ chiêu mộ một số dự bị nhân viên để phòng ngoài ý muốn các ngươi không phải cũng sau l ư n g ta mặt khác chiêu mộ nhân viên sao hắn chỉ không thể nghi ngờ là năm lần bảy lượt phá hư hắn hành động xỉn gì hạ cụ cạ dìn ba người c ô n á n lại nghĩ lầm ô bị tổ chỉ là nàng lén lút chiêu mộ hỉ dù cổ c ù n g cụ rổ xù kỳ giải gạ thế là cau mày nói ra nếu như không phải ngươi trước p h ạ m quy chúng ta là khinh thường làm như thế mà còn ngươi làm cũng quá mức hỏa quá kiêu căng nghe đến c ô nạn thừa nhận ô bị tổ thâm nghĩ ba cái k i a quả nhiên là nạ gạ tổ người thế là sắc mặt hắn trầm xuống quá mức chính là bọn ngươi a lén lút chiêu mộ mạnh như vậy thành viên lại một điểm tiếng gió đều không có tiết lộ cho ta đừng quên đối thủ của chúng ta là ngũ đại làng mỹ dạ nếu như chúng ta xích mích đối với nhau được lợi sẽ chỉ là bọn họ cô nản cũng lạnh lên mặt hử, người lén lút chiêu mộ người cũng không yếu nha không thể nghi ngờ cô nản đem liên tiếp tại nhận giới lấy ạ cà sủ kỳ thân phận lộ diện xỉn gì hạ cụ cả dìn ba người trở thành là ố bị tổ người đến mức về sau xỉn gì mấy người cùng gì, xì n nộ giao thủ nàng cũng một cách tự nhiên làm thành là ố bị tổ thử thách gì cùng xì n nộ thủ đoạn dù sao ố bị tổ mấy lần ra mặt đều không có cùng lấy ạ cà sủ kỳ thân phận lộ diện xỉn gì mấy người giao thủ song phương luôn là vừa chạm mặt liền r i ê n phần mình lui đi đương nhiên cô nản không hề rõ ràng đây không phải là ổ bị tổ cùng xỉn gì có cái gì ăn ý đơn thuần chỉ là hai người bọn họ đều vô cùng kiên g kỵ đối phương mấy lần chạm mặt đều sợ không dám tùy tiện độc thủ mà nghe c ô n à n lời nói ô bị tô mặt đen lại cảm giác nhận lấy trào phúng nếu biết do hắn chiêu mộm gì cùng s i n o có thể tất cả đều bị đối phương bí mật chiêu mộ nhân viên hành hôm qua vào lúc này c ô n à n còn nói loại lời này hắn tự nhiên sẽ cảm thấy c ô n à n đây là tại trào phúng hắn sở dĩ hắn mặt đen lại không có trả lời những người kia quả nhiên đều là hắn bí mật chiêu mộ gặp ô bị tô trầm mặc không nói cổ nạn cảm thấy hắn là trộn dạng nhận định xỉ di hạ cụ cá dỉn cùng với mộm di xí xí xí xí đều là hắn bí mật chiêu mộ nhân viên xác nhận điểm này về sau cô n à n nối o b i t o k i ê n kỵ nháy mắt đạt tới đỉnh điểm bây giờ a kasuki chư bỏ đã phản bội chạy trốn nọ rồ xi mãn bên ngoài tính đến tất cả bí mật thành viên tổng cộng có nạ gato cô n à n kakuzu hidan sasuji a i d a z a hizuko kuzo suki dạy ga uchi ha itia bị họa zi z obito z zi sino h cùng với bị cô n à n nhận định thuộc về o b i t o một phương xin di haku cả dìn ba người tính toán cùng một chỗ tổng cộng m ư ơ i bảy người mà ở trong mắt cô nản Chính cái này 17 người bên là trong rõ ràng t h u ộ c về Obito một p h ư ơ n g có o b i tám o Zetsu, s Uchiha, Ichia, người đồng thời trong đó có mạn trệ cũ xạ dìn găng nhiều đến bốn người mặt khác nhung dì cùng có băng đột kẹp tẩy gần cái huyết kế giới hạn h a k u những thành viên này sức chiến đấu cũng đều cực mạnh song phương một khi bộc phát nội chiến thắng bại khó liệu cảm giác được cô nản cái t i a như có thực chất lý o bi t o dưới mặt nạ biểu lộ cũng có chút n g ư n g trọng tại xác nhận xin dì ha cụ ca dìn ba người là nạ gạ tô người về sau hắn cũng tại tính toán song phương chiến lược hắn lúc này còn không biết cổ nạn bí mật chiêu mộ hỉ dù cổ cùng cụ rỗ sù kỳ giải gạ sở dĩ trong tính toán của hắn ạ các sù kỳ tổng cộng có mười lăm tên thành viên trong đó rõ ràng thuộc về nạ gạ tổ có nạ gạ tổ cô nản cả cụ rủ hy đản xa s ô di ấy đa dạ cùng với hắn cho rằng xỉn di hạ cụ cá g ì n ba người tổng chín người mà hắn một phương cho dù tính đến ít triệu cộng tác bi họa di z cũng chỉ có sáu người một khi buộc phát chính diện nội chiến hắn một phương này phần thắng có thấp cân nhắc đến điểm này hắn quyết định tạm thời nội bộ trước duy trì được cùng nạ gạ tổ quan hệ hợp tác chờ nạ gà tô mất đi giá trị lợi dụng về sau lại nghĩ biện pháp diệt trừ nạ gà tô dù sao ngũ đại làng nhì giả cũng không phải ăn chay trước mắt dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hay không thuận lợi hoàn thành thu thập vi thú nhiệm vụ nạ gà tô gỗ cả đ ã t ạ i cổ nộ hạ đạt tới chung nhận thức nếu như chúng ta hiện tại bởi vì một điểm nho nhỏ bất đồng mà phát sinh nội chiến chúng ta thu thập vi thú phục sinh thập vi kế hoạch sẽ chết từ trong trứng nước ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điều này o b i t o đổi cái tương đối thư giãn ngữ khí đem cái nhìn của mình nói ra nạ gà tô hiển nhiên cũng không muốn tại kế hoạch còn chưa bắt đầu phía trước trước hết đến một tràng nội chiến Thế là khẽ gật đầu một cái. Chúng ta hợp tác, có thể tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng lén lút hành động, nhất tức khẽ chúng hợp hành nhưng hành định phải lập tức đình chỉ. Chính là lén lập là ngươi động, đầu cái, có bỉ ở i ngươi điệu, mới để cho ngũ đại vì ngũ làng ní cao cho để tổ r ư ớ tới c chú chúng thời ta. hạn ý không có tại cái này sự tình bên trên cùng nạ gà tổ dây d ư a lập tức đáp ứng nói tốt n g ư ơ i ta tất cả lén lút hành động đều dừng ở đây nạ gà tổ nhìn chăm chú lên ô bỉ tổ có thể c ô nạn nói ra vì ứng đối ngũ đại làng n ý dạ chúng ta quyết định đem kế hoạch trước thời hạn đã có dự đoán ô bỉ tổ cũng không ngoài ý muốn chỉ là hỏi g h é m á ngoại đạo ma tượng chuẩn bị xong chưa hiện tại nên còn không có hấp thu vĩ thu năng lực đi nạ gạ tô g ậ n sóng nói g â y mát ngoại đạo ma tượng sự tình để ta tới phụ trách không cần ngươi quan tâm c ô nạn ở một bên nói bổ sung liền tính g â y mát ngoại đạo ma tượng còn không có chuẩn bị thỏa đáng cũng không trở ngại chúng ta trước bắt giữ gìn c ờ gì kỳ vốn là thời không bên trong ạ cà sủ kỳ sở dĩ tại mấy năm sau cũng chính là nạ rủ tổ một ư ơ i sáu tuổi lúc mới bắt đầu thu thập vi thu kế hoạch nguyên nhân chủ yếu chính là chuẩn bị g â y mát ngoại đạo ma tượng xem như thập v ĩ sát thịt bị tước đoạt tất cả vĩ thú phía sau gây mát ngoại đạo ma tượng một mực ở vào cực độ h ư n h ư ợ c trạng thái đây cũng là nạ gạ tổ lần đầu dùng dìn nghệ gẳng thông linh gây mát ngoại đạo ma tượng lúc liền bị gây mát ngoại đạo ma tượng dành thời gian trả cớ dạ thay đổi đến gầy trơ cả xương nguyên nhân bây giờ gây mát ngoại đạo ma tượng vẫn ở vào suy yếu kỳ còn không cách nào hấp thu vi thú nhưng đối mặt ngũ đại làng nì dạ vây quét ạ cà s ù kỳ không có khả năng ngồi chờ chết sở dĩ nạ gạ tổ củng cổ nạn bàn bạc sau đó quyết định lấy đạo của người trả lại cho người ngũ đại làng n h ỉ dạ tất nhiên muốn thông qua bắt được gạ cả s ù kỳ thành viên phương thức đến thu hoạch gạ cả s ù kỳ hạch tâm tình báo như vậy bọn họ liền thừa cơ bắt được ngũ đại làng n h ỉ dạ d ì n cờ dị kỳ xem như d ì n nghệ gẳng người nắm giữ nạ gạ tổ có rất nhiều thủ đoạn k h ô n g chế d ì n cờ dị kỳ sở dĩ hắn đều có thể một bên thu thập d ì n cờ dị kỳ một bên chuẩn bị g ạ c mát ngoại đạo ma tượng chờ tương lai g ạ c mát ngoại đạo ma tượng trạng thái khôi phục về sau liền có thể trực tiếp từng cái rút ra dịn cờ dị kỳ trong cơ thể vĩ thú nháy mắt đem thập vĩ phục sinh tổ bị tổ suy tư một phen cảm thấy trước mắt chín vị d ì n cờ dĩ kỳ bên trong làng cắt nhất v ị d ì n cờ dĩ kỳ g ạ ạ dạ làng thác nước tất h v ị d ì n cờ dĩ kỳ phong cùng với cổ n ổ hạ cựu v ị d ì n cờ dĩ kỳ u dù m ạ kỳ nạ dù tổ đều vẫn là bảy tám tuổi thiếu niên sức chiến đấu đang ở tại thung lũng thuận tiện hạ thủ nếu là tiếp qua nhiều năm cái này mới dình nụ dĩ kỳ trưởng thành đặc biệt là có cựu v ị d ì n cờ dĩ kỳ u dù m ạ kỳ nạ dù tổ trưởng thành lại nghĩ bắt được bọn họ độ khó sẽ thẳng tắp lên cao cổ nạn nói ra trước mắt nă đề l à l à ngây m nhị vi d ì n cờ d ị kỳ cùng bắt vi d ì n cờ d ị kỳ làng sương mù tam vi d ì n cờ d ị kỳ cùng lục vi d ì n cờ d ị kỳ cùng với làng đá tứ vi d ì n cờ d ị kỳ cùng ngũ vi d ì n cờ d ị kỳ đặc biệt là làng m â y cùng làng sương m g đặc biệt p h i ê n phức ô bi tô nhẹ nhàng gật đầu công nhận cổ nạn phán đoán d ì n cờ d ị kỳ thực lực ngoại trừ vi thú bản thân mạnh yếu bên ngoài còn có một cái nhân tố trọng yếu đó chính là d ì n cờ d ị kỳ cùng vi thú ở giữa phù hợp trình độ làng n â y nhị vi d ì n cờ dĩ kỳ n i h u tô bắt vi d ì n cờ dĩ kỳ nợ bê cùng với làng sương mù tam vi d ì n cờ dĩ đệ tứ mỹ giục cả gi đặc ề u là n g biệt là bắt vĩ dìn cờ d ị kỳ kỳ nb càng là làng mây vương bài thu mà kỳ nb lại là dìn cờ dị kỳ bên trong một cái dị loại tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong chính là ca đệ tứ cùng kỳ nb ab tổ hợp chặt lại lúc ấy danh chấn nhận giới hồ ca đệ tứ nạ mỹ cạ dơ mỹ nato để làng mây trong chiến tranh thu được một cái tương đối thể diện kết thúc cân nhắc chỉ chốc lát t ô bì tô nói ra cái này ba cái trong thôn ta cho rằng vẫn là làng mây dịn cờ dị kỳ uy hiếp lớn nhất cho nên chúng ta nếu như muốn động thủ tốt nhất trước xuống tay với làng mây nếu không làng mây nếu là có phòng bị chúng ta lại n g h ị đến tay sợ rằng liền muốn tốn nhiều công sức cô n ă n hỏi ngươi có kế hoạch gì t ô bì tô cười cười, làng mây lần này nhất định sẽ xuất động bắt vĩ dịn cờ dị kỳ cùng nhị vĩ dịn cờ dị kỳ chúng ta chỉ cần bố trí một cái bẫy dẫn bọn họ cắn câu đến lúc đó cầm súng cái này hai dịn ụ dị kỳ nên cũng không khó cô nạn nhìn thoáng qua nạ gà tô nạ gà tô nhẹ gật đầu nếu như có thể trước giải quyết làng mây bắt vĩ dìn cờ di kỳ cùng nhị vĩ dìn cờ di kỳ sự tình phía sau liền dễ làm nhiều cô nạn vừa nhìn về phía ô b i tổ bởi như vậy chúng ta liền sẽ bại lộ thu thập vĩ t h ú ý đồ ô b i tô nói ra sở dĩ giải quyết làng mây về sau chúng ta nhất định phải lập tức xuống tay với làng sương ngủ phải thừa dịp bọn họ kịp phản ứng phía trước cấp tốc giải quyết đi đệ tứ mỹ rút chỉ cần giải quyết hắn còn lại dìn cờ di kỳ liền có thể chậm rãi tìm cơ hội nạ gà tô hỏi một câu ngươi chuẩn bị làm sao thiết lập cả bẫy dẫn làng m ô b ì tô cười nói bọn họ không phải muốn bắt bắt chúng ta người sao vậy liền cho bọn họ cơ hội này chúng ta để cả cụ rủ khi đàn cố ý tại lôi q u ố c bên cạnh n g u y ệ t quốc lộ diện dẫn bọn họ xuất thủ bọn họ vì không kinh động cả cụ rủ khi đàn nhất định sẽ lựa chọn dùng tình anh tiểu đội hình thức đối cả cụ rủ khi đàn tiến hành tập kích đến lúc đó chúng ta liền có thể lợi dụng điểm này bố trí mai phục nếu như vận khí tốt cũng có thể một lần thôn xóm bọn họ hai gì nụ gì kỳ tất cả đều bắt lấy cô nản tự nhiên rõ ràng cả cụ rủ k h đàn năng lực dùng hai người này làm mùi nhử đúng là nhân tuyển tốt nhất bất quá nàng vừa chuyển động ý nghĩ nghĩ đến ô bì tổ dưới trướng thế lực thế là nói ra nếu như kế hoạch thành công nhị vĩ dìn cờ dĩ kỳ từ chúng ta tới đối phó bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ liền giao cho ngươi nạ g ạ tổ không có lên tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn ô bì tổ chờ đợi ô bì tổ trả lời theo bọn hắn nghĩ ô bì tổ dưới trướng có nhiều tên mạn g trịch ủ trí hạ đối phó một cái bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ dư s ả i đương nhiên nếu là gặp phải giấy cả đệ tứ cùng bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ tổ hợp chết trận một hai cái mạn trịch ử trí hạ vậy thì càng tốt hơn ô bì tổ suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói t u t quyết định như vậy đi môi nhử là nạ gà tổ người mà còn nhị vi dịn cờ dị kỳ cũng là một vị hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ đối phó cũng không dễ dàng sở dĩ cái này phân công hắn không tính quá ăn t h ì t h ô i lại hoàn thiện một cái hành động chi tiết về sau ô bị tổ lập tức rời đi t h ắ p cao chờ ô bị tổ rời đi về sau cô nản nói với nạ gà tổ hắn mới vừa rồi không có phủ nhận những cái kia chúng ta không biết tạ cả xù kỳ thành viên xem ra đều là hắn lén lút chiêu mộ người nạ gà tổ thay đổi phía trước rừng rừng ánh mắt t r ầ m ngưng khiến người khác phối hợp hỉ d ụ cổ mau chóng hoàn thành hắn nghi thức chúng ta cần hắn lực lượng cô nản nhẹ gật đầu ân ta cái này liền ăn bài l à mưa bên ngoài ô bị tổ theo vặn vẹo ụ dù mạ kỹ bên trong đi ra sau đó quay đầu nhìn một cái sau lưng cái kia từ đầu đến cuối đều bị tế vũ bao phủ làm mưa lúc này dẹp từ trên mặt đất lộ ra thân thể nói thế nào ô bị tổ buồn buồn nói ra coi như thuận lợi nạ gà tổ thừa nhận những cái kia mang theo mũ trùm mây đỏ phục ra hỏa đều là nhân thủ của hắn quả nhiên là dạng này nha dẹp thở dài mặc dù sự tình là rõ ràng nhưng được đến xác nhận về sau hắn vẫn là cảm nhận được khó giải quyết phải biết tại bọn hắn trong kế hoạch nạ gà tổ chỉ là một cái thu thập vi thú phục sinh thập vi công của người cuối cùng vẫn là muốn rút lui nhưng hôm nay nạ gạ tổ chiêu mộ nhiều cường giả như vậy thực lực vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn về sau làm sao để nạ gạ tổ cái này công cụ người rút lui thành một cọc truyện p h i ề n thái ô b ị t ổ nói ra điểm gì hiệp trợ xin ồ mau chóng hoàn thành của hắn nhân tạo v i thu kế hoạch chúng ta cần hắn lực lượng rét hỏi muốn tiếp tục chiêu mộ nhân viên sao nạ gạ tổ đã cảnh cáo ta lúc này không muốn lại tiếp tục kích thích hắn hiện nay tất cả lấy phục sinh thập vi làm trọng dừng một chút ô b ị t ổ cười nói mà còn không phải còn có ngũ đại làng nghỉ ra sao thu thập vĩ thu khó tránh khỏi sẽ có tử thương không phải sao chương một trăm năm mươi hai liên lạc thuật thức. x u cù tô nạ gì không gian bên trong xin gì nhìn phía nề gì, phát hiện đầu mối gì sao nề gì ánh mắt c h ấ p động phản phất tại do dự cái gì xin gì thấy thế không có lên tiếng thúc giục mà l à yên tĩnh chờ đ ợ i sau một hồi nề gì mới chậm rãi nói ra ta đích xác tại tông g i a đại trạch bên trong tìm tới một chút liên quan tới mặt trăng manh mối bất quá tại hợp tác phía trước ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề xin gì g ợ n sống nói mời nói vấn đề thứ nhất các ngươi hạ cá sủ kỳ đến tột cùng muốn làm gì nề dĩ lời nói hỏi một chút xong ánh mắt liền gắt gao nhìn chăm chú lên xỉ di phản phất nghĩ thâu qua mặt nạn thấy rõ dưới mặt nạ xỉn gì chân thực biểu lộ nhưng mà nơi này là sủ gù tô nạ gì không gian hắn chỉ là linh thể bị kết nối đến nơi này sở dĩ căn bản là không có cách sử dụng chính mình bị ạ t i u g ắ n g mà nghe nệ gì vấn đề về sau xin gì biết là ạ cà sủ kỳ hành vi đưa tới nệ gì phản cảm thế là giải thích nói ạ cà sủ kỳ tồn tại chỉ có một cái mục đích đó chính là thủ hộ nhận giới thủ hộ nhận giới nệ gì sắc mặt trầm xuống Hiện nhiên, cái này đáp án không cách nào làm hắn xin cái tin này án nào gì đáp làm p xin gì thích h bị nói ra vật, tập người làng nhí nhí dạ dạ, xả sủ kẻ phía trước nói tới những cái kia phóng thích mã vật tập sát ngũ đại làng nghi dạ nghi dạ các loại hành vi cũng không phải thật sự là ạ cà s ủ kỳ gây nên những người kia là tổ chức phản đồ bọn họ sa đọa nghệ gì t h ầ n sắc trì trệ lẩm bẩm nói thì ra là thế phía trước hắn liền đối ạ c á t sủ kỳ một số tự mâu thuẫn hành vi cảm thấy không hiểu ví dụ như quỷ quốc một lần kia ạ c á t sủ kỳ liền phát sinh qua nghiêm trọng thành viên nội chiến bây giờ nghe xin dị kiểu nói này hắn mới bừng tỉnh nguyên lai、like、ạ c á t sủ kỳ nội bộ s á t thực xuất hiện chia rẽ chân chính còn tại thủ vương ạ c á t sủ kỳ lý niệm thành viên chỉ còn giải rác mấy người xin dị một bên nói một bên thở dài nghe lấy xin dị kể rõ nghệ dị bắt đầu chính mình n ó n bổ phía trước từng cọc từng cọc sự kiện ở trong đầu hắn như đèn kéo quân nhện lên sau đó hắn thầm nghĩ bởi vì lý niệm khác biệt ạ cà sủ kỳ một phân thành hai kiên trì thủ hộ nhận giới cái này lý niệm thành viên chỉ còn lại ba người mà bọn họ vì cùng mặt khác đoạ lạc giả phân chia giới hạn đeo lên mặt nạ khoác lên mũ trùm nguyên lai là dạng này c h ắ c không được ba vị này ạ cà sủ kỳ thành viên luôn là cùng mặt khác gạ cà sủ kỳ thành viên phát sinh xung đột ta sáng hạ cụ ta tất cả đều minh bạch chỉ một thoáng nghề gì tâm tình tốt lên rất nhiều tâm lý áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều nếu như nói vì báo thủ cùng một cái ta ác tổ chức hợp tác n ề gì không phải là không thể tiếp thu chỉ là như vậy sẽ để cho hắn rơi vào áy náy cùng trong n ư ợ n g n n g sẽ để cho hắn sinh ra bản thân hoài nghi mà bây giờ xác nhận ạ cà sủ kỳ là một cái chính nghĩa tổ chức tạ ác vẹn vẹn chỉ là ạ cà sủ kỳ bên trong một bộ phận đoạn lạc giả lời nói vậy hắn cùng ạ cà sủ kỳ hợp tác liền không có nửa điểm gánh nặng trong lòng đến mức hắn vì cái gì sẽ tùy tiện tin tưởng xỉn di lời nói ngoại trừ bản thân hắn muốn cho chính mình tìm lý do để chính mình không cần gánh vác lớn như vậy gánh nặng trong lòng bên ngoài càng quan trọng hơn một điểm là hắn xác thực thấy tận mắt mấy lần lấy ạ cà sủ kỳ thân phận đăng tràng xỉn trong mắt hắn đây là không làm được giả dối đặc biệt là phía trước tại quỷ q u ố c lúc xin dì cùng dì trận kia kinh thiên đại chiến trực tiếp lật đổ hắn đối lỵ dạ chiến đấu nhận biết sở dĩ hắn tin tưởng ạ cả xù kỳ nội bộ s á t thực xuất hiện nghiêm trọng chia rẽ m a ma v ầ n dì dụ dỗ xả s ủ kệ x i nổ n đồ sát thủ chỉ hạ toàn tộc cụ chỉ hạ y ít t r i a những này tất nhiên là tội ác t ẩ y trời bại hoại cái kia ba lần bốn lượt quấy nhớ bọn họ hành động xin dĩ dĩ nhiên chính là chính nghĩa một phương gặp nghệ dì trên thân địch dần dần tản đi xin dị nói ra ngươi còn có cái gì vấn đề n ệ dì lắc đầu không có chỉ cần các ngươi không u y hại làng k h ô nguy hại đồng bạn của ta ta nguyện ý hợp tác với các ngươi xin d ì nói ra vậy nói một chút ngươi phát hiện manh mối đi nệ d ì chỉnh lý một cái mạch suy nghĩ sau đó đem hắn chui vào tông ra lại t r ạ c h đồng thời tại một cái ốc tối bên trong phát hiện một quyển thần bí quyển t r ụ c sự tỉnh từ đầu tới đôi nói một lần cái kia quyển t r ụ c bên trong viết cái gì nệ d ì đáp quyển t r ụ c bên trong có một bức bản đồ cùng một cái thần bí t h u ậ t thức trừ cái đó ra còn có một đoạn mật ngữ bản đồ t h u ậ t thức xin d ì có chút v ặ n lông mày nệ d ì gật đầu đ ú n g sau khi trở về ta đối chiếu qua các quốc gia bản đồ phát hiện trên quyển chụp bản đồ nằm ở nguyễn quốc cảnh nội nguyễn quốc sao xin gì một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá một bên nhớ lại trong đầu liên quan tới mặt trăng ký ức hắn mơ hồ nhớ tới vốn là thời không bên trong nạ rủ t ô bọn người ở tại truy kích bắt đi hạ n ã bị tẹn sẩy gẳng khôi lỗi lúc đúng là một đường hướng bắc đổi tới một mảnh băng tiên tuyết địa địa vực mà nguyễn quốc đúng lúc liền tại lôi quốc bên cạnh cũng thuộc về phương bắc sở dĩ mặt trăng cùng địa cầu bí mật kia huyễn cảnh thông đạo khả năng thật liền giấu ở nguyễn quốc vừa nghĩ đến đây xin gì nói với nề gì ta hiện tại cho hai ngươi lựa chọn cái thứa thứ kia quyển trục giao cho ta ta một mình đi n g u y ệ i quốc tìm tới manh mối về sau sẽ nói cho người biết đối mặt xin gì cho ra lựa chọn nệ gì không chút nghĩ ngợi nói ra ta chọn cái thứ nhất ta muốn đi theo ngươi xin gì cười nói ngươi có thể rời đi làng là sao nệ gì vội và nói hiện tại trường nghỉ ra nghỉ ta bên ngoài ra lịch luyện d à n h nghĩa thân tỉnh r a thôn hẳn là không có vấn đề gì xin gì nhẹ gật đầu vậy thì tốt ngươi chuẩn bị một chút hai chúng ta ngày sau xuất phát nệ gì là bị khắc lên cả gò no tọc di l u n g trung đ i ể u phân ra hắn bị ạ cự gẳng nhận được cả gò no tọc di lúng t u n g điệu hạn chế đồng thời cũng nhận cả gò no tọc di Dừng bước. Bá. lúc u n g t này một thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi xuống nghệ dị trước mặt không cần nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là một thân ả cả xù kỳ ạn mặc xin dị bởi vì cân nhắc đến nghệ dị có bị ả tự trời gắng sở dĩ xin d ì không những mang theo mặt nạ hơn nữa còn sử dụng biến thân thuật sở dĩ không cần lo lắng bị nệ dị bị ạ cựu gẳng nhìn thấu thân phận ngài tốt nệ dị hướng xin d ì thi lễ một cái xin d ì vứt tay quyển trục đâu nệ dị đem ba lô bên trong quyển trục lấy ra ngoài đưa cho xin dị mở ra quyển trục nhìn lên xin dị khẽ gật đầu một cái quyển trục bên trong nội dung quả nhiên cùng nệ dị phía trước nói tới giống nhau như lúc từ bản đồ thuật thức mật ngữ ba cái bộ phận tạo thành trong đó thuật thức bộ phận hấp dẫn x i dị ánh mắt cái này thuật thức vô cùng phức tạp dườn già vừa nhìn liền biết không phải phản phẩm mà còn tại thuật thức trung ương còn có một cái rõ ràng ra t ổ cổ sổ sủ kỳ tòa huy cái này thuật thức đến tột u cùng có cái gì công năng đâu là dùng cho liên lạc vẫn là có khác cái gì công năng nhất thời cũng muốn không rõ hạ cụ xin gì thế là khép lại c u ầ n c h ủ sau đó cùng nghệ dị đồng loạt xuất phát bởi vì bây giờ ạ cà sủ kỳ cùng ngũ đại làng nì dạ xung đột càng lúc càng kịch liệt sở dĩ lần này thân mặc ạ cà sủ kỳ mây đỏ phục xin dị rất cẩn thận cũng không có giống như trước kia rêu rao khắp nơi mà là cùng n ệ dị tận lực đi đường nhỏ tránh đi nhân khẩu dày đặc thành trấn cứ như vậy hai người bọn họ đi cả ngày lẫn đêm chỉ dùng năm ngày liền đi tới nguyễn quốc cảnh nội một ngày này trong đêm ngồi tại đống lửa phía trước hai người vừa ăn đồ ăn một bên thảo luận trên quyển trục bản đồ vị trí nệ d ì nói ra bản đồ trung tâm tựa hồ có một mảnh hồ nước xin d ì nhẹ gật đầu nguyễn quốc cảnh nội hồ nước không ít bất quá giống quyển trục trên bản đồ như thế bị rừng rậm vây quanh hồ nước tổng cộng cũng liền hai ba cái rất dễ tìm nệ d ì khiêm tốn thỉnh giáo tìm tới quyển trục trên bản đồ địa điểm về sau chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ xin dị trầm lâm một chút nói ra nếu như ta không có đoán sai quyển trục trên bản đồ tiêu chí địa điểm cũng không phải là có thể trực tiếp tiến về mặt trăng thông đạo a s ừ n g sốt một chút n g h di hỏi cái kia quần y t r ụ c trên bản đồ tiêu chí địa điểm là địa phương nào đâu xin g i suy đoán hẳn là một cái cùng loại gặp mặt địa điểm đi n g h di không hề đ ầ n hắn rất nhanh phản ứng lại ý của ngài là quần y t r ụ c trên bản đồ tiêu chí chỗ kia địa điểm là chúng ta hỉ g ạ nhất tộc cùng trên mặt trăng thần bí nhất tộc bí mật gặp mặt địa điểm mà cái kia t h u ậ t thức chính là hướng đối phương phát ra t h ỉ n h cầu gặp mặt tin tức xin gì một bên nhìn xem quần chụp một bên điểm nhẹ đầu ân ta cho là như vậy nếu là như vậy dừng lại n g h i nhữ mày chuyện kia liền có chút phiền phức nha đây là chuyện rõ rành rành có thể cùng trên mặt trăng gia tộc ô s ổ sụ kỳ giữ liên lạc chỉ có khả năng là hì gà nhất tộc tông g i a thậm chí là hì gà nhất tộc gia chủ nghệ gì chỉ là khu khu một cái phân gia thành viên trên trán còn định lấy cả gò no tó gì l u n g trung đ i ể u chú ấn nếu là hắn tại gặp mặt địa điểm k h á c lên liên lạc thoát thức đối phương một khi phái tới người gặp mặt lập tức liền có thể xem thấu thân phận của hắn đến lúc đó sự t ì n h sẽ làm sao phát triển ai cũng không thể nào đó xin gì nói ra cho nên chúng ta không thể cùng đối phương gặp mặt ý của ngài là nghệ vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc xin d ì nói ra sắp xếp của mình chúng ta tìm tới gặp mặt địa điểm về sau khắc xuống liên lạc thuật thức liền lập tức rời đi sau đó xa xa giám thị chờ trên mặt trăng ra tòa cô s ố sủ kỳ phái người đến chúng ta lại theo dõi đối phương tìm tới thông hướng mặt trăng lối đi bí mật thật ta cứ làm như vậy nghệ dị suy nghĩ một chút cảm thấy cũng chỉ có thể dạng này sáng sớm hôm sau hai người tại ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt về sau liền bắt đầu chia ra hành động từng cái so với lên n g u y ệ n quốc cảnh nội hồ nước giống như xin gì phía trước dự liệu như thế bởi vì trên quyển trục bản đồ đã tiêu chí rất rõ ràng sở dĩ bọn họ chỉ tốn một ngày liền khóa chặt mục tiêu hồ nước đồng thời theo quyển trục trên bản đồ manh mối tìm tới quyển trục trên bản đồ tiêu chí cái k i a m ộ t chỗ vách đá v ù v ù theo hai đạo âm thanh xé gió xin dị cùng nghệ dị ở trong màn đêm rơi xuống trên vách đá dựng đứng sau đó hai người chia ra xem xét lên bốn phía một lát sau hai người tập hợp ở cùng nhau nghệ dị nói với xin dị ta dùng b i ả cựu g ả n g kiểm tra một lần chỗ này vách đá rất bình thường căn bản không có cái gì cơ quan xin dị thì bước chân đi thong thả đi tới vách đá nghệ d bước nhỏ đi theo ngài phát hiện cái gì sao xin dì chỉ chỉ vách đá một chỗ trong lòng bộ phận c h ạ m giống nham thạch nói ra ngươi thử theo cái phương hướng này nhìn lên trên nệ dì lập tức nhìn qua phát hiện theo nham thạch c h ạ m giống bộ phận nhìn lên trên đúng lúc có thể nhìn thấy cuối ban đêm màn bên trong cái kia vòng trong sáng trăng t r ọ n hắn kinh hô đi ra là mặt trăng xem ra nơi này hẳn là gặp mặt địa điểm nói xong xin dì lại đứng ở vách đá trông về phía xa phát hiện tại tầm mắt phần cuối chính là cái kia mảnh bị rừng rậm vây quanh hồ nước nệ dì nhìn xem xin dì vậy chúng ta bây giờ liền khắc xuống liên lạc thuận tức sao xin dì suy nghĩ một cái nói ra khắc đi nghệ g ì không do dự nữa lập tức dựa theo quyển trục chỉ thị tại trên vách đá khắc vào quyển trục bên trong cái kia phức tạp tối nghĩa t h u ậ t thức tại hoàn thành t h u ậ t thức về sau hắn lại dựa theo quyển trục chỉ thị một bên đem tự thân bị hạ cựu gẳng trạ cờ dạ dót đến t h u ậ t thức bên trong một bên ở trong miệng đọc lên trên quyển trục đoạn k i a mật ngữ trong khoảnh khắc một bên xin dì cảm nhận được một cỗ tâm úy liền phảng phất bị thứ gì nhìn chăm chú lên hắn lập tức nghĩ đến trên mặt trăng tôn kia cự hình thẹn s ợ y gẳng thế là vội vàng hướng nghệ dì hô đi nghệ dì trong lòng cả kinh lập tức đi theo xin dì sau lưng ngảy xuống vá xin gì mới tại một chỗ tầm mắt tốt đẹp trên vách núi ngừng lại nệ gì hỏi vội làm sao vậy xin gì hỏi ngược một câu vừa rồi ngươi cái gì cũng không có cảm giác được nệ gì t h ầ n s ắ c mở mịt l ắ t đầu vừa rồi chẳng lẽ phát sinh cái gì ta cái gì cũng không có cảm giác được ra xin gì trong lòng run lên thầm nghĩ không hổ là cự hình t ẹ n s ợ i h đằng vừa mới cái kia một cái chớp mắt cảm giác cho tới giờ khắc này hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ loại cảm giác này tựa như là bị cái gì dòm nó bình thường phản phất tự thân tất cả tại có lực lượng kia trước mặt đều mất đi che đậy như trần như nhậu bình thường để cho người tê cả ra đầu Ta nếu là phản ứng chậm một chút nữa, chỉ sợ hiện tại tôn tẹn chặt. nữa, kia khóa Đang nếu phản ứng hiện hình gằng hơn là chậm chỉ chạy cự sợ sấy đã bị tôn kia hình tẹn sấy khóa chặt. Đang chạy ra dù m cảm mất làm chăm về điều sau, sau sấy sấy gai quá loại lưng là theo, cho Hoặc thiết giác biến xin thức trốn tẹn như hắn khỏi hình nhìn chú. hình không này cũng gằng nói, hình tẹn gằng hắn. được, có cự cự có gì ở đã để ý ý d sao lúc này trên mặt trăng da toko số su kỳ bên trong cũng không có người nào có chân chính t ẹ n s ạ y gắn g sở dĩ da toko số su kỳ cũng chỉ có thể thông qua huyết mạch cùng thuật thức đến gián tiếp điều khiển tôn kia cự hình tèn sạch gắn nghĩa gì có thể có chỗ phát giác lại không có nghĩ tới nghề gì căn bản không phát hiện được c ự hình thẹn sấy gẳng nhìn chăm chú